chương bốn mươi chín độc nhất vô nhị phóng túng chữa trị đêm nay huấn luyện lý hạo nhiên vắng mặt hứa huấn luyện viên đối với cái này cũng đều đầy thậm chí chi k ỷ hỏi thăm phải chăng cần phải đi bệnh viện mở giấy bác sĩ nhiều nghỉ mấy ngày thậm chí còn hỏi bảy đại đội những bạn học khác có hay không thân thể khó chịu mau chạy tới xin phép nghỉ nếu như trong lớp sinh bệnh nhiều người ta liền có thể coi đây là luật cứ hướng nghị doanh trưởng chứng minh chúng ta bảy đại đội kỳ thật huấn luyện cực kỳ khắc khổ cái này mạch suy nghĩ tô bạch nhưng rất ưa thích sách giáo khoa thức tang sự vui xử lý hứa huấn luyện viên tương lai là quan minh tổ chức cần nhân tài như vậy dựa theo những cái kia phái cổ mộ cương nghị chảy dài b ố i ý nghĩ các ngươi huấn luyện quân sự sinh bệnh nhiều lắm nói rõ các ngươi quá yếu ớt người trẻ tuổi liền nên ăn nhiều khổ chịu khổ bản thân hiển nhiên không phải chuyện tốt thành công phía sau chịu khổ là cường giả h ơ n trường thất bại phía sau chịu khổ là châu ngựa chứng minh mà huấn luyện quân sự loại sự tình này nguyên bản cũng không cần phải ăn nhiều l ớ n khổ không có chút ý nghĩa nào chịu khổ ngoại trừ để người khó chịu bên ngoài cũng không tác dụng khác hứa huấn luyện viên đề nghị phi thường m ê n người trên thực tế cứ việc bảy đại đội đang cố gắng lo cá liên tiếp mấy ngày ngoài trời huấn luyện vẫn là để bộ phận thân thể yếu đuối các bạn học không chịu được nổi bọn hắn vừa mới vượt qua liều mạng lớp mười hai nghỉ hè ở nhà nằm thi thể hơi thở thân thể còn xa không có khôi phục lại lớp mười thời kỳ sức sống bọn hắn no g n g h e muốn động lúc này lớp trưởng ninh tử hằng nhắc nhở huấn luyện quân sự tính là một môn khóa xin nghỉ xong tối đa ba châm không ta xem qua bồi dưỡng phương án huấn luyện quân sự thành tích là đưa vào bảo nghiên tổng thành tích huấn luyện quân sự thế nhưng là có c h ọ n vẹn năm học phân đâu cùng cao đẳng toán học một đồng dạng no ngoe muốn động đám người ngại mà biến sắc ninh hải lý công đại cấp ô tô hệ trường trình học độ khó trung đẳng mà một môn năm học phần ba không tích điểm trường trình học thêm quyền bình quân so đối tổng thành tích kéo thấp tác dụng rất lớn những học sinh mới phần lớn ước mơ lấy bảo nghiên bởi vì ổn thỏa không cần đến liều thi nghiên cứu còn có thể tiến b ả n trường học tốt khóa để tổ bảo nghiên đối với bà có cứng nhắc yêu cầu hữu tâm đồng học đã nghe ngóng muốn không lời không lỗ hệ tổng thành tích đến ba bốn mươi các bước ít nhất cũng phải ba trăm ba mươi năm không thể ít hơn nữa huấn luyện quân sự chỉ cần không ra sai lầm lớn bình thường đều là cho cái ba trăm ba đại trúng điểm nếu là vô duyên vô cơ so người khác thiếu không、3. chẳng phải là thua ở hàng bắt đầu cho nên bọn họ bỏ đi tà niệm n hứa huấn luyện viên trường ninh tử h à n g một chút cái gì trâu ngựa gọi là cha ngươi ta khuyên mọi người bảo vệ tốt thân thể đâu ngươi đặt cái này truyền bá khủng hoảng được tôi h chấm điểm thời điểm cho ninh tử h à n g đồng học đánh ba không liền vui vẻ như vậy quyết định kỳ thật tiểu hài t ử bây giờ nhất là học giỏi phổ biến nhu thuận lại tiến tới lại mặt mũi mỏng liền nói huấn luyện quân sự chuyện này thường thường đều có thể tại đến cực hạn về sau tiếp tục c h ố n đỡ rốt cuộc các bạn học cũng tại c h ố n đỡ có thể thi đậu chín trăm tám mươi lăm hài tử nhiều ít mang một ít tranh đoạt hiếu thắng hứa h u n luyện viên vì cái gì luôn luôn mang theo các bạn học hắn mang theo mấy năm quân huấn một lần nào đó sắt vách đại đội một cái rõ ràng nhìn cực kỳ khỏe mạnh nam hải tử vẫn là thích đá bóng bởi vì huấn luyện quân sự nghỉ ngơi quá ít luyện được quá ác đầu gối nửa tháng tấm cho luyện sinh ra sai lầm hứa huấn luyện viên đương nhiên biết huấn luyện quân sự tính thành tích vấn đề là thành tích kém đằng sau còn có thể bổ đầu gối mắc lỗi coi như khó tìm bổ thân thể khỏe mạnh trọng yếu nhất a n ninh tử hằng cũng không hiểu biết hứa huấn luyện viên phức tạp như vậy tâm lý hoạt động hắn đang tự hỏi một vấn đề khác bảy đại đội bị báo cáo còn bị nhị doanh trưởng điểm phê bình như vậy bọn hắn chỉnh thể thành tích. có thể hay không so cái khác đại đội thấp mấy ngày nay ninh tử hằng lợi dụng sau khi kết thúc huấn luyện thời gian cho trường học bộ tuyên truyền gửi bàn thảo chúng một t i ê n huấn luyện quân sự yêu cầu viết bài đây là có thêm điểm nếu như không có ngoài ý muốn hắn huấn luyện quân sự có thể cầm tới ba bảy điểm cao tháng bảy hàn g bắt đầu thêm điểm tiểu kỹ xảo rất nhiều tân sinh cũng không biết ninh tử hằng vẫn là tìm cái trực hệ học trường hỏi trực hệ học trường liền là trung học phổ thông cũng cùng trường thường thường sẽ đôi trực hệ niên đệ có c h i ế u cố nhưng hiện tại xem ra hắn rất có thể ổn phí công phu ai cái này hứa huấn luyện viên thật là liền không thể cùng các huấn luyện viên bảo trí nhất trí sao không phải đ ặ c lập đ h ự c hành đây là muốn náo l o ạ i nào ninh tử hằng bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào lại làm điểm thêm điểm ổn một tay hắn đưa ánh mắt về phía đón người mới đến tiệc tối bốn theo ngày quân huấn tới gần n ử a trình có quan hệ đón người mới đến tiệc tối thảo luận tại từng cái tân sinh bảy bên trong dần dần ló đầu thậm chí tại ô tô hệ tân sinh bảy bên trong chủ đề nhiệt độ vượt qua kéo thần hôm nay phun ra sao làm nam nữ chín một chuyên nghiệp các bạn học hy vọng nhất tại đón người mới đến muộn sẽ thấy tất nhiên là mỹ thiếu nữ khiêu vũ đáng tiếc cái này không phải do bọn hắn định đoạt đón người mới đến tiệc tối chia làm hai cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất các viện hệ xử lý mình sau đó tiến cử tiết mục đến trường học văn nghệ bộ từ bọn hắn tuyển ra tham gia cấp giáo đón người mới đến tiệc tối tiết mục trình con rất sức tưởng tượng kỳ thật loại này an bài phi thường khoa học hệ cấp tiệc tối lấy sung sướng làm chủ không cần để ý tiết mục phẩm chất nghĩ đùa dỡn n g h ị trang chén tùy tiện đi lên này đoàn người nhìn tiết mục cũng có thể đổ vui lên hệ hội học sinh từ bên trong tuyển một hai cái thấy q u a mắt đưa trước đến liền xong việc trường học văn nghệ bộ cũng có rộng khắp tài liệu có thể tuyển chọn tỉ mỉ cuối cùng là những người lãnh đạo a là toàn trường thầy trò bậy biện ra một đài tinh mỹ tiệc tối học sinh cùng lãnh đạo đều thu hoạch vui vẻ cả hai cùng có lợi. Tháng hôm nay pha trộn ngay cả chỉ thêm luyện nửa giờ tô bạch rất sớm đã trở đến hạ gia n g n g u y ệ t đã thành thói quen huấn luyện quân sự tiết tấu nàng kỳ thật đã không cần tô bạch có nàng n trở về nhưng vẫn là cố gắng biểu hiện ra chân đau run chân dáng vẻ tô bạch cũng nghiêm túc có ngạ ca liền chạy nội tâm còn tại m ừ n g t h ầ m huấn luyện quân sự thật tốt đ a đêm nay hạ gia n g n g u y ệ t không có học thập mà là ngồi ở dương cầm trước đài này dương cầm là từ trong nhà trở tới đây lúc ấy hạ gia nguyện cân nhắc qua một lần nữa mua một đài thế nhưng là tốt dương cầm đều rất đắt x u ố hồ đài này nàng đều dùng quen thuộc cũng liền không có mua mới ô tô hệ đón người mới đến t Tiếng. thật sự là văn nghệ bộ học tỷ quá nhiệt tình không phải để nàng bộc lộ tài năng rốt cuộc ô tô hệ một giới không mấy nữ sinh mà hạ gia nguyệt n g lại mắt trần có thể thấy nhan chị hạt giữa bầy gà hạ gia nguyệt n g chuẩn bị xong tô bạch ôm khối dưa hấu lại gần ngươi không đi chơi game sao nàng hỏi ta nhìn ngươi đánh đàn a rất lâu không thấy nô hạ gia nguyệt n g không hiểu có chút khẩn trương nghĩ nghĩ lại cảm thấy b u ồ n cười lại không phải lần đầu tiên từ nàng vừa học đàn thời điểm bắt đầu ô bạch liền thích ở bên cạnh nhìn có đoạn thời gian hạ gia nguyệt gặp bình cảnh thậm chí chỉ có ô bạch b u i tiếp thời điểm mới chịu luyện nàng l ư ơ n ô bạch một chút tâm tình trầm t ĩ n h yên tâm đầu ngón tay nhảy nhót nốt nhạc chạy sôi lấy tô bạch ánh mắt đến xem hạ giang n g u y ệ t diễn tấu thiên phú là cực tốt đương nhiên hắn cũng không hiểu nhạc cổ điển chỉ là làm một tên ngoài nghề người, người nghe trực giác trọng yếu nhất chính là hạ giang n g u y ệ t đánh đàn thời điểm cực kỳ chuyên chú nhất là đáng yêu lấy trước mỗi lần tô bạch bài vị bị hố tâm thái bạo tạc đều là đi nghe hạ ca đánh đàn tâm tình lập tức liền rộng mở trong sáng về sau tô bạch nghĩ thông suốt rồi chơi gần nhà nghiêm túc như vậy làm gì cùng nó bị khí không bằng cùng một chỗ vui vẻ thế là hắn anh hùng hồ biến thành da sổ phị ổ ra giặc lụ xị xin d ở dạ chỉ đánh lên đơn dạng này h ò a phong l i ê n lại không có bị đồng đội khí đến qua nhưng thích nghe hạ gia n g n g u y ệ t đánh đàn thói quen lại là giữ lại đây là độc nhất vô nhị phóng túng chữa trị luân hồi chín k i ế p trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình h thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương năm mươi bà bảo đạn lần thứ nhất thời điểm hạ gia n g n g u y ệ t tay có chút sinh ra một điểm nhỏ sai không khỏi len lén nhìn tô bạch vài lần lại phát hiện tô bạch cũng không có phản ứng gì quả nhiên gia hỏa này vẫn là n g h không hiểu nhưng vẫn là bồi tiếp ta luyện đạn cho nên gia hỏa này sẽ không phải nên này gia là sẽ trong h h hắc hắc hắc hắc. Tỉnh táo, Hạ Giang Nguyệt chặt nghĩ, chuyên í c đức ta táo, Nguyệt t Giang đi, quái quái suy kỳ dần dần kỳ lúc đó tô bạch cực kỳ kiên nhẫn ở bên cạnh nghe ăn xong dưa hấu còn tẩy cái tay tô bạch từ trước đến nay thích bảo trì phần tay sạch sẽ hơi có chút dầu hoặc là dính liền muốn đi rửa tay một ngày không biết muốn tẩy bao nhiêu lần sau đó hắn liền tựa vào ghế xô pha là l hình có một bên cạnh là thái phi giường tô bạch liền ngang bậy xoay tắm tựa ở kia nhẹ nhàng ngáy khò khò hạ gia nguyệt n g đàn xong trong tay từ khúc mới phát hiện tô bạch ngủ t h i ế p đi khỏe miệng phát h ỏ a r a nhu hỏa lỗ cong tô bạch luôn luôn có thể lấy các loại tư thế ngủ khi còn bé có lần lại là kéo cờ nghi thức ngủ t h i ế p đi đương nhiên thăng quốc kỳ hát quốc ca thời điểm không ngủ tô bạch từ nhỏ đã rất ái quốc có được một mạc ái quốc t ì n h hoài toàn lớp liền số nước khác ca hát đến lớn tiếng nhất kia lần ngủ nguyên nhân là một vị không hàng phó hiệu trưởng lần đầu tại toàn trường thầy cho mặt trước phát biểu nói chuyện vừa thối vừa dài tô bạch thực sự cảm thấy nhàm chán một ngày trước ban đêm lại thức đêm nhìn phim hoạt hình liền đã ngủ hạ gia nguyệt nhẹ nhàng linh hoạt ngồi tại tô bạch bên cạnh hai chân thân thể thoáng nghiêng về phía trước cẩn thận từng ly từng tí sờ lên tóc của hắn lại đến một hồi lông mi đ ỗ n g nhiên hơi thở của hắn giật giật hạ gia nguyệt n g ý thức được đây là tô bạch tỉnh lại để i m báo vội vàng rút tay về cầm lấy trên bàn đan sách làm bộ nhìn lại Á ở khảo thế mà ngủ thiết đi tô bạch lầu bầu lấy rối lưng một cái trông thấy hạ gia nguyệt n g chính ôm tuyến tính đại số trên sách túi đầu khổ học liền không cái dậy tiến phòng bếp nấu cơm đi chờ một lát một lát hạ gia nguyệt cũng theo vào phòng bếp đi người tới làm gì người theo giúp ta lượt đàn ta cùng người nấu cơm hạ gia nguyệt một mặt đứng đắn công bằng trao đổi được tôi cái này thật sự là kỳ quái hạ ca từ trước đến nay đối phòng bếp không hứng thú gì làm sao gần nhất luôn đến xem hắn nấu cơm hẳn là ngươi muốn học nấu cơm ừ m có thể học học xong nấu cơm về sau điểm tâm có thể có càng dùng nhiều hơn dạng tô b ạ c h sửng sốt một chút mới nhớ tới nàng nói qua điểm tâm nàng làm cơm tối tô b ạ c h làm vốn cho là là tùy tiện nói một chút thế mà còn tưởng là thật nhưng đêm nay bữa ăn khuya không có gì xinh đẹp mua qua internet b ú n đốp đến nấu phấn tẩy phấn nấu canh sau đó dựa theo đóng gói trên nói g i đem liệu bao đều trộn lẫn đi vào liền tốt bún ốc, một loại thần kỳ đồ ăn có người cực đoan chán ghét nghe được hương vị kia liền phạm buồn nôn thậm chí nếu như phòng ăn nào đó tầng có bún ốc cửa sổ hắn ngay cả tầng kia cũng sẽ không đặt chân có người cực đoan thích mỗi tuần đều phải ăn thậm chí cách hai ngày không ăn toàn thân khó chịu dứt khoát tô bạch cùng hạ gia nguyệt tại bún ốc trong chuyện này có thể đạt thành chung nhận thức hạ gia nguyệt nhìn xem tô bạch nấu phấn cũng không học được cái gì phòng bếp tiểu c h i thức ngược lại là nhàm chán ở giữa chậm nhớ tới một sự kiện xưng hô người nghĩ được chưa quả nhiên để nàng tiến phòng bếp liền là một loại sai lầm tô bạch cảm thấy nhức đầu hạ ca hô thuận miệm lại để cho hắm cho thật sự là phí công phí s ứ c thế là hắn biểu thị n g ư ơ i tha cho ta đi ta không nghĩ ra được cái này còn phải dựa vào ngươi ngươi để cho ta gọi ngươi là gì ta gọi cái gì thật thật không phải ta thế nào cảm giác ngươi cho ta gài bấy đâu đã sớm nghĩ kỹ chỉ là bởi vì nó quá xấu hổ ta sẽ tự tuyệt cho nên mới để cho ta mớn nhìn thấy đáy mắt của nàng hiện lên rào hỏa t h ầ n sắc tô bạch trong lòng hơi hồi hộp một chút ta không có hạ giang n g u y ệ t cố gắng nín cười là chính ngươi sách ta để ngươi tên gì đều được gài bấy cũng không về phần hạ giang nguyện không nhiều như vậy tâm địa giang ả o chỉ là vô tâm trùng liễu nhưng nàng xác thực nghĩ kỹ nên để tô bạch bảo nàng cái gì không cho phép đổi ý hạ gia nguyệt n g nhẹ nhàng đá tô bạch một c ước tiểu sân tô bạch l ư ợ c chú ý bị hấp dẫn tới túi đầu xem xét tơ trắng tấu thịt chân ngọc linh lung h è n hạ quá h è n hạ cũng không có chú ý đến là lúc nào chạy về phòng ngủ mặc vào gặp tô bạch ngơ ngác không phản ứng hạ gia n g n g u y ệ t tiếp tục hận d ỗ i rõ ràng tốt tốt tốt đáp ứng người mau nói đi lao phu vươn cổ liền l i n giết tô bạch cứng cổ làm lợn chết không sợ bỏng nước sôi hình cái này thái độ làm cho hạ gia nguyện rất hài lòng nhưng sự đáo lâm đầu nàng ngược lại ngượng ngùng bắt đầu t ô bạch v ư ơ n cổ liền d ế t dẫn nửa ngày cũng không đoạn dưới nhìn về phía hạ ca ánh mắt càng thêm kinh dị đến cùng là như thế nào s ư n g hô mới có thể để cho hạ ca như nghẹn ở cổ họng nhăn nhó nửa ngày hạ gia nguyệt n g rốt cuộc công bố đáp án h Chúng tính nhạc thủy không thể ắ c cái cáo Bạch lên đang luận đoạn não quảng vẫn bảo bảo. gì, những ta tẩy thiếu, ma đàm là âm kim Đối một vị nào đó quán quân phụ trợ. một người dáng dấp siêu phàm thậm chí phi thường đẹp trai nam nhân đối nơi h ẻ o lánh bên trong múa bút thành văn nhỏ nhắn xinh xắn m ị thiếu n ữ ôn nhu nói bảo bà bà tô bạch vô vô chán lắc đầu liên tục không được cái này không được quá buồn ôn ta cũng không muốn thường xuyên trở thành tiêu điểm hạ giang nguyệt phồng lên con mắt chừng hắn tỉnh táo hạ ca ngươi cũng thích điệu thấp không phải sao nói hết lời hạ giang nguyệt trung quy là nới l ò n g yêu cầu nhiều người thời điểm liền gọi bảo tốt bảo làm tình l ữ ở giữa xưng hô tại đương đại đã bị giải tỏa kết cấu hóa giải trí hóa so với bảo, bảo xã hội tính tử vong đẳng cấp hiển nhiên muốn thấp rất nhiều cái này tô bạch vẫn là tạm thời có thể thỏa hiệp chỉ là trong đầu hắn linh quang loại lên đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cực kỳ vấn đề nghiêm túc chờ một chút vậy sau này chúng ta có hải tử ngươi là bà bảo hải tử cũng là bà bảo chẳng phải là có xung đột một khắc này hạ giang n g u y ệ t khuôn mặt cấp tốc đỏ lên n g ư ơ i n g ư ơ i ngươi ngươi đang suy nghĩ gì đấy chúng ta chúng ta chỉ là a đúng đúng đúng ta nghĩ lầm ha ha ha ngươi chính là không mạnh k h ỏ e tâm ẩm hạ giang n g u y ệ t tốc độ ánh sáng tiến vào phòng ngủ so mẹo còn nhanh hơn bất quá cửa phòng ngủ rất nhanh lại mở một đường nhỏ ngủ ngon rõ ràng cửa đóng nhìn ta cái này phá miệng tô bạch cảm thấy hạ gia nguyệt n g đại khái đêm nay không ra ngoài thế là trở lại phòng bếp đ ư ờ n g tốt b ú n đút đã thấy nàng đã ngồi nghiêm chỉnh tại bên cạnh bàn ăn lúc này kinh động như gặp thiên nhân khá lắm ngươi thuấn di tới ta muốn ăn bột hạ gia nguyệt n g trên thân đ ổ i thành dài quần ngủ dài áo ngủ che phủ cực kỳ chặt chẽ mặt vẫn như cũ rất đỏ lại là có một phong vị khác tô bạch không khỏi nhìn nhiều mấy lần ngươi chính là không mạnh k h ỏ e tâm hạ gia nguyệt n g lại lặp lại một lần cùng phần mềm lắp đặt sau rác r ư i phần mềm lặp đi lặp lại xác nhận ngươi không muốn chăn nó trận túi đầu an p ấ n phù, phù phù tô bạch khó lòng giải bày. dứt khoát không phân biệt dù sao đoán chừng ngày mai nàng liền quên v ề phần nói hắn a n không mạnh k h ỏ e tâm thích nàng cái này sự t ì n h tô bạch nhận nhưng hải tử cái gì tô bạch thật đúng là không nghĩ sai như vậy qua hắn cũng không phải loại kia trên đường bị mỹ thiếu nữ nhiều nhìn thoáng qua liền bắt đầu cân nhắc hai thai đọc cái nào nhà trẻ nam hải tử đối với cùng hạ giang n g u y ệ t quan hệ tô bạch còn không đầu mối gì hắn xem không hiểu hạ giang n g u y ệ t đối ý nghĩ của hắn đây là tô bạch c h i thức điểm mù hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ rốt cuộc không có gì kinh nghiệm yêu đương từ từ sẽ đến nha thời gian còn rất dài tại an tính đêm khuya cùng thích người ngồi đối diện nhau mỹ tư tư nói、nhiều. sau đó nói chuyện ngủ ngon ngủ thật say đã rất hạnh phúc nha luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình h thế hà ngư n g xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm Trước thành khó hoàn đây ó n người mới đến mới tiệc tối đ là huấn luyện quân sự ngày thứ năm hậu thiên liền là ô tô hệ đón người mới đến tiệc tối nhưng tiết mục đơn còn không xác định cũng không phải là hệ bên trong văn nghệ bộ khẩu vị bắt bẻ mà là người báo danh vài gốc bản thu thập không đủ một đài cho dù là giản lược bản hội liên hoan đón người mới đến tiệc tối tiết mục trên nguyên tắc đều từ sinh viên mới bên trong g a cân nhắc đến chín một nam nữ so cái này kỳ thật cực kỳ hợp lý cùng loại với đón người mới đến tiệc tối loại sự tình này nam sinh thường thường tính tích cực kém xa nữ sinh tựa như các loại tiết mục hiện trường người xem đưa tiền cái chủng loại kia cũng thường thường là nữ sinh xa nhiều hơn nam sinh h u ố n h ổ có thể ghi danh cỗ xe công trình chuyên nghiệp hải tử tính cách tóm lại là thiên hướng về nội liễm để bọn hắn nô nước tấp nập g lên đài biểu diễn làng khó nghỉ trưa trong lúc đó bốn trăm mười bảy phòng ngủ không phi lập ôm sách đi sắt vách ninh t ử hàng cái kia phòng ngủ học tập cũng không biết khóa còn chưa bắt đầu bên trên có cái gì tốt học lý hạo nhiên nắm chặt thời gian đại luyện tô mạch đang cùng đại ca nghiên cứu thảo luận cự truyền đại tràng cách làm cái này cửa g là văn nghệ bộ đại tỷ tỷ đồng dạng là đại tỷ tỷ văn nghệ bộ đại tỷ tỷ so với h â n g i a cũng không có cái gì túc s á t khí chết mặt tròn nụ cười n g ọ t nào g trải tại một bên bánh vai c h è o biện tiểu tóc rất nguy hiểm là loại kia h nhìn bên trong sẽ ở trước mấy tập chết mất lấy khích lệ nhân vật chính cố gắng phân đấu nhân vật nhưng tô b ạ c h biết rõ văn nghệ bộ đại tỷ tỷ so h â n g i a khó chơi h â n g i a mặc dù cường thế thủ đoạn lại tương đối đ ơ n nhất mà văn nghệ bộ đại tỷ tỷ đã tại các loại trường hợp tiêu thức thuyết phục bốn trăm mười bảy tam cự đầu tôi bạch đông học, tới, tới, tới, đọc đọc Tô học báo danh tiết mục là trường gia văn bắt trước tú n g ư ơ i lý hạo nhiên đồng học cá nhân biểu diễn yêu đương tuần hoàn nguy âm n g ư ơ i như phú quý đồng học tóc sâu ta tại lỗ tây nam tránh né giữ trật tự đô thị bán đông táo những năm kia các ngươi những vật này trước không nói các bạn học có thể hay không tiếp nhận chỉ là lãnh đạo nhìn thấy huyết áp lập tức liền lên tới rồi tôi bạch bày ra ngây thơ biểu lộ đón người mới đến tối không phải phục vụ tại học sinh mới sao tại sao muốn cân nhắc lãnh đạo thiếu cho ta giả ngu học tỷ nhảy lên đến tô bạch g i ư ờ n g trước lôi kéo cánh tay của hắn nghiên đệ nhà ngươi nhìn ngươi bộ dạng như thế đẹp trai phải không xuyên cái cổ trang đi lên biểu diễn cái nhạc khí cái gì bạn gái của ngươi không phải đánh đàn dương cầm sao ngươi liền thổi tiêu thôi vậy ta cũng phải sẽ a tô bạch người t chờ một chút bạn gái của ta ngươi ngay cả cái này đều biết rồi ai yêu người nào không biết ta đại nhất mới tới một đối thần tiên quế lữ không phải ta đừng chạy đề ngươi cái này tướng mạo thật rất thích hợp làm nhạc cụ dân gian thích hợp làm nhạc cụ dân gian tướng mạo Tô b sau, sau đó văn nghệ bộ đại tỷ tỷ lại đi thuyết phục lý hạng nhiên hỏi hắn phải chăng có thể sử dụng giọng nam ca hát lý hạng nhiên cấp ra câu trả lời phủ định làm một vị cây kỹ năng điểm cực kỳ thiên tử trạch nếu như nói hắn ngụy âm biểu diễn trình độ đồng giá tại đông khế kỳ bóng rổ trình độ kêu âm khả âm ninh ă n cũng g l ề ầ n đại ca, học t ỷ trực tiếp k h ô n g để ý đến.、Có、thể ý tiết viết ngoài Có mục tại ta tại khai kê ra bề làng ỗ Tây tránh trật tự đô thị táo t Nam nẻ bán đông táo những năm kia giữ đô quỷ i lại l ớ lên n k h ô đẹp đối đáp đợi đi phi lập, học đi vách phòng trai, thế tỷ sắt với lại cái lại cũng cần chỉ còn học vách không hắn mong không ngủi gì là à bị ắ t tưởng tượng nổi thu hoạch. Ninh Tử giữ không không Hằng, phi lại nổi Ninh hoạch. lập, làm có b huấn luyện viên sơ sót lớp trưởng r ố t cục thực tiễn một lần lớp trưởng chức trách lần đầu tổ chức tập thể hoạt động hắn biểu thị muốn tổ chức bạn học cùng lớp làm một cái hợp sướng tiết mục làm trung học phổ thông thời kỳ tại hợp sướng trong đội lăn lộn ba năm lão nhân ninh tử hàng mười phần tự tin ai hợp sướng tốt ả i học tỷ phổi đi lấy trong tay máy tính bảng mục trước vị trí còn không có đoàn thể tiết mục đâu đều là cá nhân các ngươi cái này vừa vặn bổ tốc được điểm cực kỳ tốt cực kỳ tốt đáng giá cổ vũ đ ạ t được học tỷ cổ vũ ninh tử hàng âm thầm đắc ý khổng phi lập buồn một nói thế nhưng là một ban không phải muốn ra cái thơ đọc diễn cảm sao đó cũng là đoàn thể tiết mục c thơ đọc diễn cảm tính cái truy tiết mục thuần góp đủ số ngay kế tiếp văn nghệ bộ rốt c ụ c góp đủ lãnh đạo yêu cầu mười ba cái tiết mục kỳ thật lúc đầu chỉ có mười hai cái cuối cùng không có biện pháp văn nghệ bộ trưởng phát động mình tại ninh hải thành phố ngâm một năm quán ăn đêm để dành tới nhân mạch tìm mấy cái cao ly du học sinh đến khiêu vũ xem như lấy nhờ người ngoài phương thức giải quyết vấn đề lần nữa ngày ô tô hệ đón người mới đến tiệc tối địa điểm t u y ể n tại xe nghiên chỗ trong viện ở chỗ này mở lộ thiên tiệc tối h i ệ n nhiên làm i ễ n phí lúc đầu văn nghệ bộ trưởng nghĩ thuê cái lễ đường nhỏ kết quả dự toán rút lại không có tiền cũng chỉ có thể dùng miễn phí lại lộ thiên sân bãi nghe nói dự toán rút lại nguyên nhân là ngoại liên bộ kéo tài tr kết nối người phụ trách tham ô bị đuổi bọn hắn còn chưa kịp tìm tới mới kim chủ trong viện bày vài vòng ghế nhỏ tại không đang chú ý nơi hẻo lánh tô bạch giản g thuật không biết từ chỗ nào nghe được tin tức ẩ m hạ giang nguyệt lộ ra nửa tin nửa ngờ biểu lộ tại xí nghiệp làm tham ô mục nát loại sự tình này khoảng cách nàng đơn thuần qua xa xôi giang xuân mai nữ sĩ là một vị thể diện lại xưa nay không thu hồng bao nhân dân giáo sư mà hạ giang nguyệt có phụ thân là một vị thể diện lại trải qua được ban kỷ luật thanh tra khảo nghiệm linh sơn thành phố nơi đó có viên nghe được tin tức này đại ca biểu lộ cực kỳ bực bội ba làm sao nhiều như vậy con mỗi tô bạch t chờ đợi đón người mới đến tiệc tối mở màn mười mấy phút bên trong đại ca cánh tay đều nhanh s ư n g lên một vòng thế là tô bạch từ quần áo huấn luyện trong túi móc ra một bình t i ể u xảo nước hoa đại ca mười phần cảm kích tô bạch lao đệ thật là cân nhắc chu toàn a là ta đã thấy trưởng thành sớm nhất nam nhân đúng nói lên trưởng thành sớm t h ô n chúng ta bên trong có cái chăn heo nhà hắn hải tử thế mà mười một tuổi liền ngầm miệng tô bạch cùng lý hạo nhiên lúc này gầm h ế t rất nhiều đồng học hiển nhiên không có ý thức được xe nghiên chỗ sinh vật tính đa dạng vượt qua một nửa đồng học không phun nước hoa thế là tô bạch nước hoa trở thành công c ộ vận dụng chuyên một vòng còn lại đồng học p h u n chính là ninh tử h à n g nước hoa bọn hắn đều là tham gia hợp sướng tiết mục thành viên trải qua ngắn ngủi một ngày huấn luyện đã có lên đài diễn xuất lòng tin rốt cuộc hệ bên trong đón người mới đến cái gì trình độ hiểu đều hiểu trước mấy vị lên đài đồng học đều không ngoại lệ đều là đơ ca đây là dễ dàng n h ấ t khai quật tiết mục đáng tiếc đều là tình cảm có thừa kỹ xảo không đủ tiêu chuẩn t ò a trấn thính phòng ô tô hệ phó chủ nhiệm n h ị n lông mày bắt đầu phát nhăn thàng đến hạ gia nguyện lên đài luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên ninh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương năm mươi hai đúng người l i ê n nhìn tiết mục cái này sự tình mà nói những người lãnh đạo phổ biến đều đối đ ơ n ca nhất là nam sinh không ưa d i ệ t trừ chuyên nghiệp cấp tuyển thủ như vậy đơn ca nội dung liền là ca khúc được yêu thích tuyệt đại đa số đều là khổ tình ca lãnh đạo nghe chỉ cảm thấy thanh niên đa sầu đ a c ả m không có việc gì kiếm chuyện nhìn đến lượng công việc học tập lượng vẫn là không báo hòa a quay đầu lại để cho dưới tay thanh niên đ ó n g thêm cái b à n tỷ như nói ô tô hệ phó chủ nhiệm nghe một vị nào đó tân sinh hát không chấp nhận càng nghe càng mê khá lắm người mới bao nhiêu lần à làm sao tăng thương giống là thất tình mấy chục lần người trung học phổ thông đến cùng kinh lịch cái gì là thế nào thi đậu trường học chúng ta trọng yếu nhất chính là hát đến cũng không ra thế nào em hay hạ đ ồ n g học độc tấu đàn dương cầm liền lộ ra tươi mát động lòng người đón người mới đến tiệc tối chiếm dụng một cái b u ổ i chiều thời gian huấn luyện cho nên mọi người cũng đều mặc quần áo huấn luyện văn nghệ bộ c h u y ể n đến một k h u n g điện dương cầm hạ giang nguyệt ngồi ở c h ỗ đó vén tay áo lên không biết sao tản ra phiêu giật xuất trần khí chết châu đầu ghẽ hai đồng học đồng loạt tan tĩnh lại tựa hồ gặp một loại nào đó uy hiếp hạ giang nguyệt có chút khẩn trương nhìn đám người một chút ánh mắt hô một chút liền ổn định ở tô bạch vị trí t hai ậ t nàng không m h ể u tìm người đầy khắp núi đổi tìm kiếm tô bạch cuối cùng vẫn dựa vào hạ giang nguyện đặc dị công năng tinh chuẩn định vị tìm được treo ở trên cây tô bạch về phần tô bạch vì sao lại treo trên cây liền là một cái khác chuyện xưa nhưng giống tô bạch loại này chợt ngừng tính cách đừng nói treo trên cây treo trên cột cờ giống như đều không kỳ quái nghĩ tới những thứ này hạ giang nguyệt hé miệt cười gõ ra cái thứ nhất nốt nhạc bốn đều nói nhạc cổ điện tại dân gian khuyết thiếu thị trường kỳ thật nguyên nhân chủ yếu vẫn là thiếu khuyết mánh lưới đó là cái phương diện tinh thần thức ăn nhanh n h n đại mọi người mê thất tại v i d e o ngắn hải dương bên trong kích thích quắc giá trị càng ngày càng cao q u a n quẩn ở bên thai chính là nào đó âm thần khúc lại có bao nhiêu người có thể bình tĩnh lại nghe âm nhạc đâu có thể câu lên mọi người hứng thú cứu vớt một cái tiểu chúng lĩnh vực là mánh lưới dùng má mà không phải chính phủ đánh lấy phát dương hai mươi văn hóa cờ hiệu nhấn lấy mọi người đầu để mọi người đi xem đêm nay qua đi xem chừng có không ít họp lớp mở ra nghe ca nhạc phần mềm lục x o á t mấy thủ có chút danh khí khúc dương cầm nghe chí ít hạ g i a nguyện n g đạn cái này là muốn nghe một lần đệm hội có một tay a đại ca cực kỳ hưng phấn vô tay chật thở dài ai hạ đồng học xem xét liền rất có văn hóa nội tình mặc dù là đồng học nhưng như thế so sánh cảm giác ta đều là người thô kệch xác thực lý hạo nhiên biểu thị đồng ý nhạc cổ điện cái gì hoàn toàn không hiểu a ta liền biết một cái gây nên a ít còn có cái kia cửa hàng đóng cửa thời điểm thả gọi là cái gì nhỉ mép nước cái lì ạ đúng đúng đúng a không đúng đúng cái gì đúng rõ ràng gọi mép nước thôi tia tàn ạ tô bạch liếc mắt các ngươi có thể hay không tin cậy một chút à, còn không bằng nói mép nước đ ể xì à tới bên cạnh đồng học nhau nhau tiến đến tô bạch bên này nói tao lời nói thật â m mộ a vì cái gì bạn gái của ta sẽ không đánh đàn dương cầm ta không có bạn gái a k i a không sao bạch ca t ẩ u tử ở nhà cho ngươi đánh đàn có thể hay không giống bị lì bị lì khúc dương cầm những cái kia út đồng dạng đừng đừng đánh ta bạch ca ta sai rồi đối với phát gia ác ý suy đoán điều d ầ n tô bạch đành phải cười mang lấy hướng hắn lớn hông bóp một thanh hạ gia nguyệt n g trở về tại tô bạch bên cạnh ngồi xuống có chút ướt lát sợi tóc dính tại bên mặt bên trên hơi có chút mong đợi hỏi vừa rồi ta biểu hiện thế nào cực kỳ tốt diễn đ ấ u không có phế vật a ta đây nơi nào nghe được dù sao ta thích nghe lập tức hạ gia nguyệt n g trở nên rất vui vẻ so vừa rồi phó chủ nhiệm đứng lên dẫn đầu vỗ tay thời điểm còn vui vẻ nàng dương dương đắc ý ô n tô bạch cánh tay tiến đến hắn bên t a i nói nhỏ bọn họ hẳn là đều sợ ta a nhìn thấy ta ưu tú liền không ai dám đến bận ngươi nguyên lai là ra ngoài loại mục đích này sao không hổ là hạ ca thật trượng nghĩa a vì giúp hắn diệt trừ tiềm ẩn người đeo đổi phiền não mới tại đón người mới đến tiệc tối trên bộc lộ tài năng tô bạch suy nghĩ n g ư ờ i cách cái này thị uy cũng vô dụng thôi hệ chúng ta tân sinh bên trong xem chừng ra tâm đường đều so nữ sinh nhiều hữu hiệu thị uy mục tiêu có ít nếu là cấp giáo tiệc tối còn tạm được nhìn những này tiết mục chất lượng đoán chừng ngươi muốn tham gia cấp giáo đón người mới đến tiệc tối tô bạch đ ố n g nhiên nghĩ đến hạ gia nguyện k u ô n mặt nhỏ có chút đổ vội vã cuối c ù n ta có thể không đi sao đoán chừng khó dựa theo lệ cũ mỗi cái hệ chí ít tiến cử hai cái tiết mục lại chí ít có một cái tiết mục trúng tuyển toàn trường đón người mới đến sẽ đây là trường học an bài chính trị nhiệm vụ ngươi không muốn đi sao ngươi nếu là thực sự không muốn đi ta nghĩ biện pháp giúp ngươi đ ẩ y cái gọi là nghĩ biện pháp tự nhiên là đi tìm nam nhân kia nói đến nam nhân kia giống như năm nay cũng thành ô tô hệ phó chủ nhiệm cùng trên khán đài lao sư là cung cấp điều khiển một chút văn nghệ bộ hẳn là vẫn là không có vấn đề hạ g i a nguyện suy tư một lát nói thật đối với mấy ngàn người cấp bậc bãi nàng là có chút hư nàng vẫn là càng ưa thích ở nhà cho đạn cho tô bạch nghe đột nhiên nàng cái hót bên trong linh quang l ó i lên thức ra ta muốn đi nhưng ta nghĩ muốn để ngươi giúp ta a giúp ngươi làm gì cùng ta cùng một chỗ hạ gia nguyệt n g đem cái cầm đặt tại tô bạch trên bờ vai đen nhánh tỏa sáng con ngươi nhìn xem hắn ngươi dùng guitar ở nguyên lai、like、là nghĩ hợp tấu guitar là một loại tương đối đơn giản nhạc khí tô bạch đương nhiên là sẽ đừng hiểu lầm cái này thật không phải tại tam hòa thị trường nhân tài học đây là tô nam sĩ dạy hàng năm nghỉ tô bạch đi kinh thành tìm lao cha chơi hai người ban đêm hạ xong tiệm ăn về nhà tô nam sĩ liền dạy tô bạch gậy đàn guitar tô nam sĩ là cái tạo nghệ rất sâu tay guitar hắn đối tô bạch huấn luyện có chút nghiêm ngặt dựa theo hắn thuyết pháp tô bạch học guitar có mánh liệt sự tất yếu ngươi không phải muốn làm người ngâm thơ r o n g sao người ngâm thơ r o n g sao có thể sẽ không guitar đâu ân không có kẽ hở lý do tô bạch vào đầu cái này ta là giã lộ à, phối cùng ngươi hợp tấu a hạ gia nguyện có chút khí thế trứng mắt ai dám nói ngươi không xứng ta đánh chết hắn thế là sự tình cứ như vậy vui sướng quyết định rằng thật tô bạch không muốn để cho mọi người biết hắn sẽ gậy đàn guitar bởi vì như vậy về sau p h ạ m là có cái gì tiệc tối cần ra đầu người văn nghệ bộ đều sẽ thói quen tìm tô bạch cầu cứu phiền phức nhiều hơn hậu hoạn vô tận hắn nhưng không phải là không có cầm được ra tay tài nghệ nói đùa bạch nữ sĩ、si、gia giáo nghiêm ngặt tuần hoàn theo tự do mà tinh anh nguyên tắc hận không thể đem tô bạch bồi dưỡng thành đặc trùng bình vương hốn đô thị hòa phong nhưng đã hạ ca yêu cầu hợp đấu tô bạch cũng đành phải đáp ứng từ một cái góc độ khắc nhìn tại toàn trường đón người mới đến sẽ lên cùng hạ ca cả một màn như thế quả thực là loại cực lớn tình lữ quan tuyên xem chừng một đoạn thời gian rất dài bên trong đều không có nam sinh sẽ đến quấy dối hạ ca n g ắ m lại đã cảm thấy thoải mái thích nữ hải tử đương nhiên là hy vọng nam nhân khác để ý đến nàng xa xa chúng ta tại toàn trường tân sinh mặt trước hợp đấu về sau liền không có nữ hải tử dám đến quấy dối ngươi cơ hồ là đồng thời hạ gia n g n g u y ệ t tại tô bạch bên thai nói t h ầ m ngươi cũng nghĩ như vậy tô bạch vô ý thức nói ừ m hả hạ, hạ gia n g n g u y ệ t bắt được mấu chốt tin tức có chút kinh ngạc liết hắn một cái rời ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất có có nói ngươi cực kỳ để ý những nam sinh khác tiếp cận ta sao không thèm để ý đương nhiên không thèm để ý tô bạch lớn tiếng bức bức tiếp cận bọn hắn là quyền tự do của ngươi mới không muốn có có ngươi là đủ rồi một k h ắ c này hạ giang n g u y ệ t nắm chặt tay của hắn thanh âm đang run r u dậy xe nghiêng chỗ cây cối r ầ m r ạ m ở giữa t r u y ề n đến cuối hè côn trùng tê vang lâm thời dựng lộ thiên trên sân khấu một vị đồng học đang hát say xích bích xác nhận xem qua thần ta gặp gỡ đúng người hạ giang n g u y ệ t không biết mình là khi nào cùng tô bạch xác nhận ánh mắt nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ hoài nghi tới hắn là đúng người tô bạch cả người đều tê dại rơi mất thiếu nữ giút vào bên cạnh hắn nói một ít giống như ám chỉ lại hình như không phải đồ vật tô bạch đầu góc chóng mặt nhưng cũng không dám có động tác gì cũng không dám nói gì lời nói chỉ là cầm tay của nàng loại tình huống này tiếp tục đến xích bích phú h t đến tối cao trao trên đài lão ca không kéo ca ở phá âm tô bạch cười hai tiếng hạ gia n g n g u y ệ t từ ngây người bên trong đi ra ngoài rút ra tay có chút quấn bách mà nhìn xem tô bạch ngươi ngươi đừng suy nghĩ nhiều ta đây là diễn trò làm nguyên bộ nàng yếu ớt nói đúng vậy a dù sao là diễn trò làm nguyên bộ nha tô bạch đông nhiên mở ra mạch suy nghĩ đây quả thực là vô địch lấy cớ nha quản nó chi liền muốn dắt tay liên muốn r ắ t tay thế là lại đem hạ gia n g n g u y ệ t tay nhỏ nắm trở về ta cũng thế diễn trò làm nguyên bộ hạ gia n g n g u y ệ t thử giật giật rút không mở hắn nắm rất chặt trong lòng bàn tay rất ấm đành phải khoét hắn một chút sóng mắt bên trong tràn đầy vận sóng t h ì n h c a một khúc kết thúc bầu không khí lại tiếp tục cấp vù bốn ninh tử hàng dư quang luôn có thể nghiêng mắt nhìn gặp hạ gia n g n g u y ệ t cùng tô bạch anh anh em em hắn giống ă n liệm đồng dạng khó chịu nhưng bây giờ không phải là nên khó chịu thời điểm tối nay mục tiêu chủ yếu cùng tình cảm không quan hệ đi nên chúng ta nhắc nhở mấy cái yếu điểm ninh tử hàng mang theo lâm thời tạo thành ba ban hợp xướng đội Vì một ọ i người hiến hát m bài, đ e nguyên bước bên n t r o t r n Không thể không nói, lớp trưởng vẫn đồng xuống giáng. n g giá Quốc. u có chút có cho học thích ca khúc thể thể tham hợp hát xuống tới, thế vật, tìm tới một tới, Một lớp đồ âm, mà dự bộ nhân khác là ba ban các bạn học phổ biến n g ó n giọng không sai điểm này linh tử hằng rất sớm đã phát hiện bạn học cùng lớp phần lớn thích ca hát nhưng lại phổ biến mặt mũi mỏng không muốn lên đài đơn ca nhưng hợp sướng cũng không sao mất mặt cũng là cùng một chỗ ném cấp giáo đón người mới đến sẽ trên nguyên tắc mỗi cái hệ chí ít tiến cử hai cái tiết mục về phần cuối cùng tham gia biểu diễn chí ít một cái nhưng nhiều nhất hai cái không thể càng nhiều rốt cuộc muốn cùng hưởng ân huệ không thể để cho cái nào đó chuyên nghiệp độc chiếm danh tiếng hạ giang n g u y ệ t độc tấu đàn dương c ầ m còn có ninh tử hằng bảy c á giọng chính ca khúc hấp sướng vừa vặn hai cái những tiết mục khác căn bản không có sức cạnh tranh như vậy một khi leo lên cấp giáo đón người mới đến sẽ sân khấu ninh tử hằng làm tiết mục người tổ chức đem đạt được một hạng phúc lợi huấn luyện quân sự hạng mục thêm điểm không sai đón người mới đến tiệc tối trên lý luận cùng huấn luyện quân sự không có bất cứ quan hệ nào nhưng cấp giáo tiết mục là có thể thêm huấn luyện quân sự điểm cái này nghe cực kỳ thần kỳ ninh tử hằng trực hệ học trường cho ra giải thích là bởi vì cấp giáo tiệc tối yêu cầu cao dạng này ninh tử hằng có thể bảo đảm cầm tới cực kỳ thành tích cao ổn đương nhiên cái này sự tỉnh chỉ có ninh tử hằng biết tham gia hợp x ư ớ n g các bạn học hoàn toàn không biết gì cả còn tưởng rằng lớp trưởng là ra ngoài tinh thần trách nhiệm lại nghi không ra hắn có mưu đồ khác thật là giỏi tính toán nha nếu không phải ngay trước đoàn người mặt ninh tử hằng đã muốn mở trạm hình chúc mừng lúc này phó chủ nhiệm cũng là thở dài một hơi còn tốt hạ đồng học hòa hợp hát không chịu thua kém không phải xem chừng đều tuyển không ra tiết mục đi tham gia cấp giáo bình chọn đằng sau còn lại hai cái tiết mục đoán chừng là cũng không quá đi một cái là một vị nào đó đường phố múa kẻ yêu thích muốn cho mọi người đùa nghịch một đoạn sợ n à o chạm đất xoay quanh vòng một cái khác kết là đơn ca trời có mắt rồi hiện tại học sinh ngoại trừ đơn ca chẳng lẽ cả không ra tốt sống tới rồi sao tiếp tối tới gần hồi cuối tất cả mọi người chuẩn bị tan cuộc nhưng mà làm cái cuối cùng tiết mục giới thiệu chương trình vang lên người hữu tâm đều ngửi được không tầm thường hương vị mùa xuân ba lê ta nhớ không lầm cái đồ chơi này là dân mỹ a tô bạch liễu lơi nói chuyên nghiệp như vậy không sai hạ gia n g n g u y ệ t một mặt t r ờ mong đừng nhìn nàng hàm hàm đầy trong đầu đều là ai là ai yêu đương kỳ thật ca hát siêu lợi hại nhìn qua trên đài đã tính t r ư ớ c tiểu hồng nương lục vũ ninh ninh tử hằng có một loại dự cảm bất t ư ở n g đ S, đ â y là đại trương không cho phép lại nói ta ngăn gây t r ổ i quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương năm mươi ba nặng tại tham dự nghiêm trình mà nói dựa theo nguyên dạy chỉ chủ nghĩa kiều hát đèn đuốc bên trong trung quốc cũng thuộc về thiên chuyên nghiệp khúc mục nhưng ninh tử h à n g không đốc làm giải trí tính chất h ợ p sướng khẳng định là làm đơn giản hóa mùa xuân ba l ệ t thì là một loại khác tình huống kia nữ cao âm kia hát biến điệu căn bản không có giản hóa chỗ c h ố n g đang lúc ninh tử h à n g khẩn trương thời điểm lục vũ ninh mở miệng đoàn người lúc này mắt trợt tròn ngoa tạo có thay mặt phó chủ nhiệm càng là cả kinh kính mắt đều sai lệch khá lắm tài nghệ này đi đài truyền hình tiệc tối trên hát cũng không có vấn đề gì à, hắn càng nghe càng bê nữ lấy bên cạnh văn nghệ bộ trưởng hỏi đứa nhỏ này là từ âm nhạc hệ mời tới ngoại viện văn nghệ bộ trưởng mặt lộ vẻ khó sử lão sư trường học chúng ta không có âm nhạc hệ. đó chính là sát vách ninh hải sư phạm phó chủ nhiệm tán tưởng h vô vô b ở vai của hắn tiểu họa tử nhân mạch không tệ a không phải ta văn nghệ bộ trưởng phí sức giải thích vị bạn học này họ lục tên vũ ninh là hệ chúng ta năm thứ nhất đại học ba ban tân sinh đâu phó chủ nhiệm mở to hai mắt nhìn thật sự là không dám tin tưởng nói thật hắn cảm thấy nghiệp dư ca hát có thể hắt thành d ạ n g này so vừa rồi mấy cái kia khiêu vũ cao ly du học sinh còn châu tương lai bốn năm ô tô hệ ra tiết mục nhân tuyển đã quyết định một cái hạ gia nguyện một cái lục vũ ninh quỷ quỷ thật sự là nhặt được bảo ninh tử hàng trận mắt ố c mồm hắn vạn vạn không nghĩ tới lục vũ ninh cô nương này nhìn đần độn hát lên ca đến lại cùng đ ổ i cá nhân giống như hắn đối lục vũ ninh có tiệm nhận thức mới thế là tiệc tối tại mọi người tam quan vỡ vụn bên trong kết thúc hh á t á t không nghĩ tới sao ta có phải hay không rất lợi hại sau việc văn nghệ bộ đ e m ngày mai muốn đi tham gia tuyển chọn mấy vị lưu lại nói chút chuyện lục vũ ninh thừa cơ chạy tới lôi kéo hạ gia nguyện n g tranh công tiện thể cùng tô bạch khoe khoang tô bạch tâm phục khẩu phục cờ đầu quá lợi hại trong nhà có lao nghệ thuật gia、A. cái này đều bị ngươi phát hiện lục vũ ninh cũng không che lấp ngược lại là rất đắc ý bà ngoại ta còn có ta gì hay đều là ca hát bọn họ lúc đầu muốn để ta tiếp ban ta suy nghĩ vẫn là thôi đi vì cái gì nếu như đem yêu thích biến thành nghề nghiệp cuối cùng cũng có một ngày yêu quý sẽ bị s ă n bằng chuyển hóa làm thống khổ nói những lời này thời điểm lục vũ ninh trong mắt l ó e ra trí tuệ ánh sáng rất khó tưởng tượng đây chính là bình quân hàng năm ở bên người tác hợp nam đối kém chút bị niên cấp chủ nhiệm đánh chết lục vũ ninh tô bạch nghĩ đến lý hạo nhiên lý hạo nhiên đối với trò chơi yêu quý là khắc vào giờ na bên t r o n nhưng hắn không có lựa chọn đánh nghề nghiệp cũng có lẽ là bởi vì sợ hãi quá ngắn nghề nghiệp t u ổ h ọ có lẽ là cảm thấy đọc sách càng tốt hơn nhưng bất kể nói thế nào hắn tạm thời vẫn có thể từ trò chơi bên trong hưởng thụ vui vẻ bộ dạng này kỳ thật cũng không tệ rồi lúc này văn nghệ bộ học tỷ đến đây tô bạch ngươi đủ a cùng ngươi nhà hạ gia nguyện n g trẻ sinh đôi kết hợp đúng không đi một bên đi một bên ta cùng bọn hắn nói chút chuyện ai ngươi đây liền không hiểu được a tô bạch tiện hề hề nhữ lông mày nhà ta bảo bảo tương đối thành thùng toàn trường đại võ đại ta phải theo nàng cùng tiến lên a cùng tiến lên học tỷ thần sắc vui mừng ngươi đồng ý cổ trang thổi tiêu rồi thổi lại ra ngươi ngươi nhớ mãi ngươi kia cổ trang thổi tiêu làm thứ đồ gì tô bạch có chút im lặng ta sẽ gậy đàn g i t a trình độ tạm được miễn cưỡng có thể theo kịp nhà ta bà bảo cũng được vậy ngày mai buổi sáng ngươi rút cái thời gian tới trước hệ chúng ta văn nghệ bộ hoạt động phòng thử một chút học tỷ bỗng nhiên thất r ộ n g cùng ta có thể hay không thu liễm một chút mở miệng một tiếng bà bảo vừa nôn chết rồi lao sư còn ở đây tô bạch đ ỗ n g nhiên thu tay phát hiện hệ bên trong phó chủ nhiệm chính cười ha hạ đứng ở phía sau không khỏi mặt mò đỏ hửng vẹn vẹn trải qua một ngày thích h ứ n g tô bạch thành thói quen mới xưng hô việc này chính hắn đều khó mà đưa tin mỗi lần đối với người khác mặt trước hô một lần trong lòng liền sẽ dâng lên một cỗ khó mà diễn tả bằng l ờ i vui vẻ nếu như chuyện nào đó có thể mang đến phát ra từ nội tâm hưởng thụ coi như rất xấu hổ cũng là nguyện ý làm nhưng ở lao sư mặt trước lại là một chuyện khác da mặt dày như tô bạch cũng có chút không chống nổi về phần hạ gia n g u y ệ t đã sớm không chống nổi trốn ở tô bạch sau lưng trốn lấy khuôn mặt nhỏ nàng có chút hối hận sớm biết liền không cho tô bạch bảo nàng cái này ai biết tô bạch thế mà làm cho như thế hăng say thật sự là không xấu hổ rõ ràng chỉ là hừ gia hỏa này khẳng định trong lòng có quỷ hạ gia nguyện tâm tình có chút phức tạp cao hứng nhưng không hoàn toàn cao hứng lúc đầu trốn ở tô bạch đằng sau cực kỳ an toàn nhưng bây giờ trước có học tỷ sau có lao sư hình thành hai mặt bao bọc chi thế thế là nàng đành phải kiên trì chào hỏi lao sư tốt ai chào ngươi chào ngươi ha ha hai người các ngươi thật đúng là phó chủ nhiệm cười đến miệng đều sai lệch trung thân đại sự rất trọng yếu nhưng phải chú ý độ không muốn chậm trễ học tập à. yên tâm đi không chậm trễ nàng rất thích học tập tô bạch vội vàng nói sang chuyện khác về sau nhiều tham gia hoạt động à, người trẻ tuổi có tài nghệ liền muốn biểu diễn ra mà được các ngươi trước bật điệu ta về phòng thí nghiệm nhìn chằm chằm cũng may phó chủ nhiệm rất nhanh liền、đi. hóa giải tô bạch cùng hạ gia nguyệt n g xấu hổ nói là biểu hiện ra tài nghệ cuối cùng còn không phải chứng thực đến lãnh đạo chiến tích tô bạch lầu bầu một câu học tỷ vui vẻ ai u nhìn ngươi cái này hận đời vậy ngươi còn muốn cùng nhà ngươi bảo bảo cùng tiến lên a nàng vui lòng thôi đây là ngoại lệ học tỷ đừng lại trêu kẹo ta hạ gia nguyệt n g yếu ớt cầu khẩn nghe tô bạch hô bảo bảo còn có thể căng đến ở học tỷ như thế trêu chọc mới là thật muốn mạng nhìn thấy nàng thẹn thùng bộ dáng học tỷ cười đến cực kỳ cởi mở một mảnh hoan thanh tiếu nữ bên trong ninh tử hằng tồn tại lộ ra nhiều một cách đặc biệt có hơn lại cứng gắc hắn mới là thật không kèm được học tỷ cái kia ta đi về trước đi dù sao khẳng định là hai người bọn họ tiết mục được tuyển chọn ninh tử hằng làm bộ môn trượt bị học tỷ ngăn lại chờ một chút ngày mai tuyển chọn các ngươi hợp sướng cần phải đi à, chúng ta ô tô hệ đều nhiều năm không đưa lên qua ba cái tiết mục xã viện khoa học bên kia luôn c h à o phúng ta học công khoa không học thức nội t ì n h lần này cho bọn hắn nhìn xem cái gì gọi là mẹ nhà hắn nội t ì n h a cái này có bọn hắn liền đủ kinh diễm a ninh tử hằng tiếp tục từ chối không, không, không, các ngươi cũng phải lên có câu nói nói như thế nào tới hoa hồng cũng muốn lá xanh sớm nha hoa hồng l á xanh linh tử hằng tái mặt học tỷ vội và mù a không phải ta không phải ý tứ kia a ta nói là khu khu văn nghệ sự tỉnh nặng tại tham dự mà nặng tại tham dự đêm hôm ấy qua mười tám năm xuôi gió xuôi nước nhân sinh linh tử hằng tao ngộ phương diện tinh thần trọng thương hắn phát hiện mình nguyên lai là ngay cả huấn luyện quân sự thêm điểm đều không giải quyết được đây rốt cuộc là vì cái gì đây linh sơn thành phố một ngày trăm công ngàn việc bạch nữ sĩ rốt cuộc cho mình chống đi một ngày nghị kỳ lúc đầu muốn đi xem con trai suy nghĩ một chút ý thức được con trai cùng hạ gia tiểu nha đầu qua thế giới hai người đâu Vẫn chương năm mươi bốn khuê mật bạch cần vận cùng giang xuân mai hữu nghị muốn ngược dòng tìm hiểu đến trung học phổ thông thời kỳ bạch cần vận trong nhà nghèo khi con bé không ăn đồ tốt lúc học trung học gầy gò nhỏ nhỏ đọc khoa học tự nhiên ban trong lớp nam sinh thường xuyên bắt nạt nàng giang xuân mai thì là một phen khác q u a n cảnh ba của nàng cũng chính là hạ gia nguyễn n g ông ngoại có thân huynh đệ ở nước ngoài làm ăn niên đại đó có hải ngoại bối cảnh đều không khó h ố n tóm lại giang xuân mai từ nhỏ không ngắn ăn mặc ngày thường cao to và bơ tốt nghiệp trung học liền một m bảy từ nhỏ cùng chính phủ đại viện các nam sinh g ố c g i ả khung tích lũy phong phu hậu đà kinh nghiệm đừng nói cùng tuổi nam sinh giáo viên thể dục đều chưa hẳn đánh thắng được nàng có một lần bạch cần vận tan học bị người chặn lại bị đi ngang qua giang xuân mai cho nghe thấy được cho nàng tức giận đến nhà đuổi theo kia mấy tên côn đồ chạy hai dặm cuối cùng cho bọn h dùng dây cỏ trói lại tay lần lượt ném hô phân bởi vì cái này việc này giang xuân mai kèm chút lưng xử lý nhưng cuối cùng vẫn là không lưng bởi vì giang xuân mai ba ba giang xuân mai cái gia đình này có không ít người tại bên trong thể chế công việc về sau giang xuân mai làm giáo viên tiểu học tại ra mắt sẽ lên quen biết năm ngoái vừa mới tiến thị thẳng cơ quan hạ hi h ò a tiểu hỏa từ thanh tú xuất khí đạo đức phẩm chất cũng không có tâm bệnh khuyết điểm duy nhất là vóc dáng lùn một chút giang xuân mai không phải cực kỳ quan tâm thân cao cái này sự tỉnh trên thực tế niên đại đó thân cao nữ sinh thật đúng là không quá quan tâm lão công thân cao không sai biết lắm là được không cần thiết không phải vượt qua cái nào đó trị số nói chuyện một năm yêu đương bọn hắn liền kết hôn giang xuân mai mời bạch cẩn vận tới làm phù dâu lại về sau bọn hắn sinh hạ gia nguyệt n g danh tự là hạ hy cùng định bao hàm hai người dòng họ lấy xuân giang hoa nguyệt n g đ ê m ý hàm tại mùa trên thoáng ma sửa lại một chút nữ sinh đẹp cực kỳ đạo đức phẩm chất cũng không có tâm bệnh liền là vóc dáng lùn một chút cùng với nàng tra một cái đức hạnh tại hạ gia nguyệt hàng thế tháng kia、tô、bạch cũng ra đời u、so、hạ gia n g y ệ t n g u h y ệ t cái tên này đặt tên mạch suy nghĩ mười phần ao ước hâm mộ để tô tất thành cũng chiếu vào ngh nhưng làm tô nam sĩ cho ưu hoài b ó c ma ma hắn một cái học toán học song tu máy tính học vị sẽ cái truy lấy tên về sau hắn viết mật mã đỡ tột thời điểm bị một cái không kim đồng hồ kích phát linh cảm đạng nghị không ra, liền dứt khoát tỉnh lược chữ thứ ba có câu nói nói như thế nào tới nơi đây không có chữ thắng có chữ viết cho nên hải tử liền gọi tô bạch ngươi đ ừ n g nói vào niên đại đó tạm thời coi như tên không tệ về sau bạch c ầ n vận cùng tô tất thành ly hôn tô tất thành xuất ngoại học tiến sĩ về nước ngay tại thiến hoa cầm dãy trước phong quang vô lượng bạch cẩn vận trở thành ưu tú dân doanh sĩ nghiệp gia cũng là phong quang vô lượng nhưng nhiều ít là có chút nhàm chán giang xuân mai công việc lại cực kỳ nhàn là giáo viên tiểu học không giả nhưng nàng dạy âm nhạc liền thường xuyên bồi bạch cẩn v ậ n chơi tạo thành mật không thể gây khuê mật quan hệ linh sơn thành phố năm gần đây mới xây mấy cái khu thương nghiệp nhìn xem đều rất khí phái nhưng giống khuê mật hai loại này lão linh sơn người đều rõ ràng bên ngoài tô vàng n ạ m ngọc ruột đông rách hắn bên trong bên trong không có gì chơi vui chơi vui đều tại cũ thành thương nghiệp đường phố thành cũ thương nghiệp đường phố tiêu chí tính kiến trúc là một nữ tính dưỡng sinh sơ pa tại ừ b chuyên môn trong bao xương bạch cẩn vận cùng giang xuân mai một bên uống trả một bên hưởng thụ bóc chân ai yêu cũng không biết kia hai tiểu con non tiến triển đến một bước nào rồi bạch cẩn vẫn chợt nhớ tới con trai nhà ránh một câu đoán chừng tiến độ không quá đi giang xuân mai cười nhạo nói liền nguyện nguyệt kia ngóc dạng có thể hôn đến dắt tay cũng không tệ rồi không nên à cái này ở đều ở cùng nhau tuổi còn trẻ tuổi khô l ử a bốc giang xuân mai tiếp tục cười nhạo đối với mình nữ nàng nhưng quá đã hiểu yêu đương bên trong nữ nhân nhiều ít mang một ít nạo g kiểu nhưng hạ giang nguyệt đây không phải nhiều ít mang một ít vấn đề nàng cả người đều nhăn nhăn nho nhó giang xuân mai thường ngày nhìn mình n ữ không vừa mắt nàng an ủi nói thực sự không được thì thôi này ta nhìn nha đầu này cũng không xứng với tô bạch cái gì xứng với không xứng với tìm đối tượng nha mấu chốt xem duyên vận bạch cần vận thư triển vào ngao thân hình của nàng bảo trì rất khá Ta đã cảm thấy nhi tử ta cùng người nhà Nguyệt Nguyệt thù tuyệt không thể A đã đặc cảm cùng Cạnh, chí công nhi nhà phận. không duyên người tạ. sở bạch i phải đi nhiều. ế t theo thương tròn có cấp cao hay không hút vòng vụ b cẩn vận thường xuyên đàm luận một chút huyền diệu đồ vật thí dụ như nói bạch cẩn vận một mực chắc chắn tô bạch cùng hạ giang nguyệt nhất định có thể thành mà lại sẽ trôi qua vô cùng vô cùng hạnh phúc mỹ mãn giang xuân mai từng hỏi qua cái trung nguyên lý bạch cẩn v ậ n bức bức một đống cái gì khí v ậ n từ trường cái gì giang xuân mai cũng không hiểu rõ được rồi được rồi có người muốn cho nhà mình nữ an bài như thế nam nhân tốt cái này tóm lại là đáng giá cao hứng sự tình từ từ sẽ đến đi gần nhất huấn luyện quân sự hẳn là rất bận nhìn xem khai giảng kiểu gì nói lên huấn luyện quân sự giang xuân mai cầm điện thoại di động lên bắt đầu nước bày ô tô hệ cho tân sinh các gia t r ư ở n g làm cái bày giang xuân mai tăng thêm bên trong thường xuyên có người phát trường học công chúng hiệu văn trường bên trong có không ít huấn luyện quân sự anh chủ cái này đại khái là trường học chính phủ tuyên truyền nhiệm vụ lại là các gia trưởng hiệu rõ h à i tử sinh hoạt hàng ngày đường tắt lên đại học là rất nhiều h à i tử nhân sinh lần thứ nhất trường kỳ rời nhà có chút vẫn là rời nhà một ngàn cây số bên ngoài làm cha mẹ khẳng định sẽ lo lắng cũng liền mạch cần vận loại này kỳ hoa mới có thể khí định tân nhàn cũng may hạ g i a nguyệt n g thường xuyên cùng với nàng nói chuyện t i ế m mặc dù nhiều nửa là thảo luận như thế nào tàn hán nhưng dù sao cũng so những hải tử kia cùng cha mẹ lời không hợp ý không hơn nửa câu muốn cùng hải cả lấy bảy bên trong tin tức giang xuân mai bỗng nhiên chú ý tới một thiên công c h ú n g hiệu chủ đề là tối hôm qua tổ chức đón người mới đến tối i t phối mấy chương sáng trói tiết mục xín xót giang xuân mai thế mà tại hắn bên trong phát hiện nhà mình nữ cùng tô bạch cùng đài cái này nhưng quá ly kỳ nàng vội vàng đưa di động đưa cho bạch cẩn nhìn ngữ hoa tiểu tử này còn có thể lên đại biểu diễn tiết mục bạch cẩn vẫn tấm tắc lấy làm kỳ lạ lấy tính cách của、hắn. có thể bị khuyên qua đi giao đổi đèn ánh sáng cũng không tệ ta đã nói rồi n g u y ệ t n g u y ệ t là có chút bị lực ai nha cái này quả thật không tệ n g u y ệ t n g u y ệ t thế nào không nói với ta đâu đ o a n chừng là nghĩ cho ngươi một cái ngạc nhiên hạ giang n g u y ệ t đúng là muốn cho lão mụ một kinh h ỉ tối hôm qua trường học bộ tuyên truyền đẩy đưa còn không ra sáng sớm hôm nay bắt đầu liền đi luyện quân thể quyền đợi đến buổi trưa lão mụ đã vượt lên t r ư ớ c đem đẩy đưa phát tới tiện thể phát mấy cái hoa hồng cùng mỉm cười hạ sông hoa một đêm mẹ ngươi từ chỗ nào nhìn thấy mẫu thượng đại nhân huyên nào rất lớn vậy bên trong đều chuyển đầm lên hạ sông hoa một đêm hạ sông hoa n g một đêm có nghiêm trọng như vậy mẫu thượng đại nhân nói đùa cố lên ta đi bị lý bị lì nhìn tiệc tối video này nha nhìn các ngươi hợp tấu thời điểm kia ánh mắt khẳng định có kịch thêm ít sức mạnh tranh thủ lúc tốt nghiệp để ngươi trắng a di cháu trai ầm a hạ sông hoa n g một đêm che mặt hạ giang nguyệt khoanh tay máy móc cười ngây ngô cái không xong nhìn cái gì đâu tô bạch tò mò lại gần không cho ngươi nhìn hạ giang nguyệt vội vã cuốn cuồng đ i ệ tàng lên điện thoại bộ mặt cơ bắp lại như c ũ lưu lại ý cười làm ngươi khó hiểu ngồi tại tô bạch đối diện lý h ạ n nhiên bình tính uống vào trước mặt cháo trải qua hơn ngày thức ăn cho chó báo hòa oanh tạc về sau hắn đã sinh ra nhất định khẳng tính tựa như tại đất chết bùn bên trong sờ soạn lần m ò thi quỷ đã có thể mỉm cười đối mặt phóng xạ tối hôm qua cấp giáo đón người mới đến sẽ viên mãn tổ chức tô bạch cùng hạ gia nguyệt n g hợp tấu đem không khí hiện trường đầy hướng một cái tiểu cao trao mặc dù lực ảnh hưởng không kịp cao ly du học sinh m ộ i từ nhảy n ữ đ o à n múa lại cũng đạt tới hiệu quả dự trù buổi chiều lúc huấn luyện hạ gia nguyệt đi toilet thậm chí đều nghe thấy được những chuyên nghiệp khác nữ sinh thảo luận bọn hắn trồi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. t r ư ớ c g năm mươi lăm không năm bốn nữ nhân vị tại rút lui to lớn nghe được người khác đối với mình tranh chua nghị luận cái này là cơ hồ tất cả thanh xuân đau đớn văn học nhân vật nữ chính đều cùng gặp phải kiểu đoạn đồng thời nghị luận nội dung bên trong tất nhiên sẽ bao hàm một cái kinh điển từ ngữ b i ệ t tục ngữ nói nghệ thuật thoát thai từ sinh hoạt mặc dù có thêm mắm thêm mối thành phần trên thực tế phòng vệ sinh đúng là thích hợp phía sau nói người nói xấu địa phương bài tiết vui vẻ cùng miệng người vui vẻ hai phần vui vẻ chồng chất lên nhau đẹp quá thay hạ gia nguyệt sớm thành thói quen nghị luận của người khác tính tình của nàng không thích lấy lòng người khác so sánh với làm quan hệ nhân mạch càng ưa thích nghiêm túc học tập tăng thêm thành tích của nàng tốt dáng rất cũ n g tốt. bị người ghen ghét thật sự là khó mà tránh khỏi sự tình nhưng lần này nghe được thật sự là để nàng có một chút như vậy để ý a hôm qua tiệc tối kia một đôi thật l à sớm biết khi còn bé ta liền nghiêm túc lượt đàn có lẽ cũng có thể tìm tới xoáy c a bạn trai đâu ta là thiếu điểm này tại nghệ sao ta thiếu chính là nhan chị a không cần hâm mộ cô nương kia điện hình học sinh cấp ba nữ thần không ngực không nông nữ nhân vị cái này một khối thiên nhiên liền rơi xuống tầm thường ngược lại là nam sinh kia quả thực là nam nữ già trẻ thông sát đại chúng nam thần cũng liền tuổi còn nhỏ chưa thấy qua nữ nhân chân chính ta cực năm ao tất điểm hạ gia nguyệt n g tại trong phòng kế nén một hồi xác định người đều đi mới như tên trộm chạy ra ngoài lúc ăn cơm tối hạ gia nguyệt n g nhậu đầu nhìn tô bạch gan mì thịt bò thình lình hỏi một câu nữ nhân chân chính là cái dặn gì a tô bạch cắn đứt mì thịt bò trên mặt lộ ra một tia si ngốc đây là cái quỷ gì vấn đề mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân đều là chúng sinh muôn màu cái gọi là nữ nhân chân chính chỉ có thể để tô bạch nhớ tới sinh vật trên sách học dồ tê in nữ vương thế là hạ gia nguyệt nói bổ sung đúng đấy ân có nữ nhân vị cái chủng loại kia có phải hay không có người nói ngươi cái gì rồi không có hạ loại kia ngươi không cần để ý tinh khiết chua chó đều có nói hay chưa hạ g i a nguyệt n g chừng trong mắt tại tô bạch trên cánh tay nhẹ nhàng bấm một cái thế là tô bạch biết điều không còn xoắn suýt điều này mà là bắt đầu suy nghĩ nữ nhân vị định nghĩa tại đương đại đại học bối cảnh hạ thảo luận vấn đề này không khác lôi khu nhảy đi cổ không có cách tay quyền anh thời đại nói chút gì đối nữ hải tử t r ờ mong cũng rất dễ dàng bị phun cũng may hạ ca không phải tay quyền anh ấn lý thuyết tô bạch là có thể nói thoải mái nhưng hắn không thể bởi vì tô bạch đối với nữ nhân vị định nghĩa rất đơn giản t h a n h thật giảng liền là hạ giang nguyện l o ạ i này không có cách nếu quả như thật thích cái nào đón g ư ờ i thẩm mỹ tự nhiên sẽ trở nên cực kỳ không tiền đồ cái này làm sao có ý tứ nói a nam sinh thẩm mỹ cũng không giống nhau đi cái này rất khó giảng tô bạch nói câu vô cùng chính xác nói nhảm nô、no. hạ giang nguyện chuyển hướng lý hạo nhiên cùng đại ca các ngươi cảm thấy thế nào lý hạo nhiên vào đầu chính là ách liền là nữ tử l ứ đi sẽ nũng nịu biết dẫu người biết làm cơm cái gì đại ca cấp ra càng thêm đơn giản thô bạo đáp án liền là để cho ta muốn ngủ cảm giác ai nói lên mầm miệng xét thấy đại ca thường ngày ngẫu nhiên rơi xuống tiểu cố sự họa phong quá âm phủ tô bạch cùng lý hạo nhiên đã dưỡng thành hoàn mỹ phản xạ có điều kiện sách trước đánh gãy cực hạn tơ lụa hỏi một vòng hạ gia nguyệt n g cũng không có đạt được đáng tin cậy đáp án luôn cảm thấy bọn hắn nói đến đều cực kỳ chủ quan nhưng nàng ý thức được khác biệt nam sinh yêu thích xác thực không giống như vậy kỳ thật nàng chỉ cần nên hợp tô bạch yêu thích liền tốt rốt cuộc nàng cũng không có lý do lấy lòng những người khác tô bạch thích gì、đâu. Ở nhưng cũng vẹn vẹn dưng bức ở đây nàng cũng làm không được càng sinh mãnh chỉ hận tô bạch tự chủ quá mạnh hạ giang nguyện thường xuyên ảo tưởng tô bạch ngày nào đó uống nhiều quá hoặc là bởi vì cái gì cái gì cùng nàng va chạm gây gỗ sau đó nàng liền thuận thế ỉ lại vào hắn kết cục viên mãn không đúng cái này không đủ viên mãn lên xe trước sau mua vé bổ sung lộ ra giống như là nàng đối tô bạch tiến hành đạo đức bắt cóc đồng dạng h u ấ n hồ hạ gia nguyệt n g là cực kỳ truyền thống nữ h à i tử đương nhiên hy vọng trước yêu đương lại bên trong cái gì nếu là trái ngược sẽ có rất mạnh cảm giác tội lỗi đêm nay sau khi về nhà hạ gia nguyệt n g lại phát hiện mới tô bạch yêu thích huấn luyện quân sự đi vào phần sau trình nàng gì ồ đã sớm đã hết đau nhưng nàng quả quyết che giấu sự thật này bàn chân bị tô bạch bàn tay lớn bưng lấy bóp phản p h ấ t cả người đều bị hắn nâng ở trong lòng bàn tay trong thân thể có một dòng nước cấm trải qua đây là hạ gia nguyệt n g trong vòng một ngày nhất là hưởng thụ thời khắc có thể nào từ bỏ nhưng nàng phát giác được tô bạch xoa bóp càng thêm không thế nào theo ngược lại giống như là tại thưởng thức điều này không khỏi làm hạ gia n g n g u y ệ t hoài nghi hắn sẽ không phải đối chân của mình ý ý ý người là một loại động vật rất kỳ quái nếu là không hề hay biết liền sẽ rất t r ì đột càng là để ý càng làm mẫn càng đêm nay hạ gia n g n g u y ệ t cực kỳ để ý đủ mặt bị hắn nhẹ nhàng phất qua thời điểm nhịn không được kêu lên tiếng ươm giống như là mùa xuân mèo thế nào tô bạch vô ý thức nói đem ngươi làm đau sao không có vậy ngươi ách tô bạch nghĩ tới điều gì nữ hải tử chân cũng không phải tùy tiện đụng đương nhiên lấy hắn cùng hạ ca quan hệ cái này cũng không tùy tiện nhưng sự thực khách quan còn tại đó bắp chân thần kinh cực kỳ phong phú nói không chính xác liền xúc động bên trong cái gì bên trong cái gì thần kinh hỏng vào xem lấy chơi gì ồ không nghĩ tới cái này một góc dạng tô bạch cảm thấy cực kỳ hoảng bầu không khí có chút xấu hổ hạ giang nguyệt khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đồng đỏ cái hót bên trong linh cơ l ó i lên rõ ràng n g ư ơ i n g ư ơ i ngươi vẫn luôn là ngươi cho ta xoa bóp hôm nay đến phiên ta xuất lực a ngươi nơi nào mệt mỏi ta cho ngươi theo hạ giang nguyệt một bộ làm như có thật giám vẻ khiến cho tô bạch đều có điểm tâm động nhưng lý trí vẫn là thúc đẩy hắn quả quyết tự tuyệt điên cuồng lắc đầu đừng như vậy ta bảo đến lúc đó cho ngươi cánh tay làm chùa ta còn phải cho ngươi thêm theo từ sinh vật thể hao tổn năng lượng quan điểm đến xem cái này rất lãng phí ta mới không như vậy yếu đ ớt không phải nói ngươi yếu đ ớt ý của ta là ngươi nhìn ngươi cũng không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện thủ pháp lạnh nhạt dù sao ngươi chính là xem thường ta hạ giang nguyệt k i a k ỳ quái lòng hào thăng cấp trên mẹ ta thế nhưng là lão khen ta bóp người dễ chịu đâu ngươi liền thử một chút chứ sao tốt ta vậy ta thử một chút tại tô b ạ c h trong trí nhớ đây là hạ giang nguyệt lần thứ nhất đấm bóp cho hắn hắn nhớ tới hôm nay trên bàn cơm có quan hệ nữ nhân bị thảo luận trong lòng lén lút tự nhủ gia hỏa này sẽ không phải thật bị cái gì kích thích à vẫn là bị lý hạo nhiên nữ tử lực lý luận cho mê hoặc rồi ai đều do lý hạo nhiên mù b ấ c bức tô bạch cảm thấy hạ gia nguyệt n g như bây giờ liền rất tốt không cần tăng lên cái gì nữ tử lực bởi vì lại thăng lời nói tô bạch liền thật cầm giữ không được xoay người lại ta trước cho ngươi b ắ c cổ tô bạch ngoan ngoan làm theo non mềm thanh lương tay nhỏ kéo đi lên như là tô bạch dự đoán kia giống như động tác quả nhiên cực kỳ lành n nhưng ở vai của hắn cái cổ chung quanh già qua già lại thật đúng là thật thoải mái cường độ thích hợp sao phù hợp tô bạch đông nhiên cười vài tiếng chương i cái à h năm h theo chân mươi sáu năm g năm hạnh phúc phiền não tại tuyệt đối thiên phú mặt trước cố gắng không đáng giá nhắc tới đạo lý này tô bạch lúc còn rất nhỏ liền hiểu tiểu học năm thứ ba nghỉ hè tô bạch đi theo tô tất thành bò núi tuyết đêm khuya trong lều vải một vị thạc sĩ sinh đại ca ca lúc đó tô tất thành vẫn chỉ là trợ lý nghiên cứu viên chỉ có thể mang thạc sĩ uống một chút rượu mơ mơ màng màng đem trong tay ngay tại phát sầu luận văn giảng cho tô bạch nghe tô bạch đương nhiên không có giải quyết vây khôn lớn vấn đề của k a ca khi đó hắn mới năm thứ ba à, nếu như có thể lời nói cố sự này tính chất liền thay đổi biến thành manh bảo học bá văn nhưng ngày thứ hai tô tất thành sau khi tỉnh lại phát hiện năm gần chín tuổi con trai thế mà học xong một chút x í u ly t á n toán học mặc dù chỉ là một chút cơ bản tư tưởng lại k u y ế t thiếu cần thiết toán học công cụ nhưng y nguyên đáng giá sợ hãi than tiểu từ này tương lai sẽ là cái lý công khoa thiên tài đại ca ca nói như vậy đừng đừng học lý công khoa ngay tại đánh răng tô tất thành miệng đầy bọn biển đánh gãy đều niên đại gì nghèo tất t à i học lý công khoa cha ngươi ta có tiền như vậy ngươi liền làm điểm có ý tứ vui vẻ liền xong việc bậc cha chú cố gắng là vì tử tôn h ư ở n g phúc tô tất thành một mực ôm lấy dạng này quan điểm đương nhiên tô bạch cho rằng phụ thân cái tiêu nghèo tất t à i học lý công khoa quan điểm phi thường cực đoan nhưng bất kể nói thế nào tô bạch đúng là chín tuổi năm đó dùng một đêm tìm hiểu được ly tán toán học hạch tâm tư tưởng đây chính là thiên phú năng lượng tô bạch chịu qua chuyên nghiệp xoa bóp huấn luyện nhưng hắn vẫn cảm thấy hạ ca xoa bóp h nhớ đến lúc ấy học xoa bóp thời điểm lão sư kia phó nói cho hắn biết nương tay người ấ n ma thiên nhưng liền cực kỳ dễ chịu hạ giang n g u y ệ t tay nhỏ không thể nghi ngờ là cực kỳ mềm có thể đạn thép tốt đằng người tay tính dẻo dai đều là rất mạnh lại thêm da thịt của nàng trắng non tinh tế tỉ mỉ đây không thể nghi ngờ là một đôi bo lương ghi ảnh nhìn đều muốn đã nói xong tay tô bạch hít mắt lại t hưởng thụ lấy bàn tay nhỏ của nàng trên vai cái cổ đi khắp thích không ư ơ n g thích lời nói về sau mỗi ngày đều cho người ấ n nghe được cái này tô bạch mở to mắt quay đầu nhìn thoảng qua con n g ư ơ i sáng ngời trốn ở tinh mịn tầm mắt đằng sau giống như là tránh né mây đen đuổi bắt đang lẩn trốn ngôi sao không đến mức đi ta ta cảm giác vai cái cổ khỏe mạnh tình trạng còn có thể ngươi mỗi ngày đều nằm sấp phía trước máy vi tính chơi game về sau còn phải đi học tự học tuyệt đối phải siêu phụ tải công tác hạ gia n g n g u y ệ t thuyết phục nghe ta nhà lúc đầu tô bạch nghĩ giải thích ngươi suy nghĩ nhiều ta sẽ không tốn bao nhiêu thời gian dựa bản học tập nhưng cuối cùng vẫn là chưa hề nói luôn cảm giác nói như vậy sẽ bị hạ cả đánh nhìn xem tô bạch lâm vào một loại n u thuận yên tĩnh khỏe mắt cùng khỏe môi lộ ra hài lòng cảm xúc nàng cảm thấy rất có cảm giác thành、công. Này. vậy đại khái xem như có nữ tử ca trước đó hạ giang n g u y ệ t đặc biệt nói chuyện riêng nhiên nhiên từ nhỏ đã sẽ chơi t ư nhảy thỉnh giáo có quan hệ nữ tử lực định nghĩa đối với vị này theo tô bạch nói ngụy âm đặc biệt có nữ nhân vị nam hải tử hạ giang n g u y ệ t cảm thấy phi thường kinh dị tô bạch còn nói hắn trò chơi đánh cho có nghề nghiệp tiêu chuẩn loại người này cũng không thấy nhiều nhưng đào đi những này nhãn hiệu hạ giang n g u y ệ t cảm thấy lý hạo nhiên tạm thời là cái lấy hướng mình thường nam hải tử hắn đối nữ tính yêu thích nhiều ít có thể nói rõ một vài vấn đề lý hạo nhiên bị hỏi đến không hiểu ra sao nhưng vẫn là không rõ ràng nói một chút kỳ thật căn bản chính là y theo hắn xem h ạ nỉm đạt được một chút trải nghiệm nhận dẫn dắt hạ gia nguyệt n g cảm thấy nàng cũng nên là tô bạch làm những gì giàu có kỹ thuật hàm lượng không làm được nhưng khổ lực khẳng định là không có vấn đề nắm vớt tô bạch cổ hạ gia nguyệt n g tựa như tại l ộ t mèo l ộ t một con thật lớn thật lớn thật đáng yêu mèo một lát sau hạ gia nguyệt n g chuyển di chiến trường chuẩn bị cho tô bạch bóp chân nhưng mà chỉ là tại trên đùi của hắn bóp hai lần tô bạch liền toàn thân khẽ run r u y sắc mặt trở nên cổ quái thế nào không có việc gì không có việc gì ai nha đều lâu như vậy ngươi cũng mệt mỏi、đi. phải không hôm nay liền đến nơi này không mượn h a ngươi không nên xem thường ta hạ gia nguyệt dáng vẻ rất k h ô n g phục cũng không phải cảm thấy bị xem thường chỉ là tại tô bạch trên thân thể già qua già lại thật chơi rất vui đừng nhìn nàng một bộ thanh lãnh s ắ c mặt kỳ thật trong lòng xấu hổ tiểu tâm tư thật nhiều thanh lãnh đều là cho người khác lưu cho tô bạch cũng chỉ thừa tiểu tâm tư lý tính g i ả n g thân thể này tạm thời là ăn không được nhưng mượn cớ sờ sờ vẫn là không có vấn đề hì hì ha ha sau đó nàng dọc theo tô bạch đùi đi lên bóp chợt phát hiện dị thường hắn đứng thẳng không khí động lại mấy giây tô bạch phủi đất từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên ngay kế tiếp sáng sớm tô bạch cùng hạ gia nguyện đều cực kỳ ăn ý quên đi tối hôm qua đứng thẳng nguyên bản hạ gia nguyện định đồng hồ báo thức dự định sáng sớm cho tô bạch làm điểm tâm nhưng nàng thẳng đến cái thứ ba đồng hồ báo thức mới bắt đầu đợi nàng vớt mắt đi vào phòng bếp tô bạch đã tại trứng trắng hôm nay điểm tâm rất đơn giản bánh mì nướng bánh mì tại sắt trong nồi hâm lại kẹp trứng trắng cùng suốt cả chỗ để tỏ lòng tự mình làm đỡ sáng ý chí hạ gia nguyệt n g chủ động gánh chịu đem trứng tráng kẹp ở bánh mì nướng bánh mì bên trong cùng bôi sốt cà chua công việc tô bạch cảm thấy b u ồ n cười nhưng không cười sợ câu lên hạ ca rời giường khí hạ ca rời giường khí là cực kỳ đáng sợ tô bạch đọc tiểu học thời điểm có một lần hạ ca ngủ chưa d ậ y trễ cho nên bọn họ không có đi bộ mà là bỏ ra ba khối tiền dựng trên xe chạy bằng bình điện học trên xe tô bạch đầu góc phẳng rút hướng trong tay nàng lấp một con vịt t i ê u thân cái kia buổi chiều nàng một câu đều không cùng tô bạch nói đêm đó tô bạch cho hạ ca bốc chân thế là hạ c a tha thứ hắn việc này nhớ tới còn rất hổ thẹn bởi vì chân của nàng từ nhỏ đã rất xinh đẹp bóp chân chuyện này là tô bạch kiếm tiện h nghi t r e o cợt nàng vẫn là tô bạch kiếm tiện h nghi tháng hai lần tháng t ê nói lên bóp khu khũ tô bạch đống nhiên lên tiếng về sau ngươi không cần cho ta xoa bóp không thích đó cũng không phải sợ ngươi mệt mỏi nha nô、no. hạ giang n g u y ệ t túi đầu xuống mừng thầm một phen sau đó một mặt kiên nghị mà tỏ vẻ không mệt ngươi cũng vì làm nhiều như vậy đều không chê mệt mỏi ta cái này tính là gì a tô bạch mễ hoặc ta làm cái gì bình tĩnh mà xem xét tô bạch cũng không cảm thấy mình là hạ ca bỏ ra bao nhiêu đơn giản là một chút tiểu nhân chiếu cố mà thôi rất nhiều chuyện sớm đã thành thói quen mà quen thuộc luôn luôn không dễ dàng phát giác dù sao ta tốt với ngươi ngươi liền phải đón lấy không thể cự tuyệt hạ giang nguyệt thi triển chiêu bài của mình trước mắt tô bạch không có cách đành phải đáp ứng trong lòng lại là có chút sầu đến hoảng hạ ca xoa bóp cũng không phải không phải mái mà là rất thư thái nhất là bóp bắp đ u ổ i thời điểm túi đầu xuống tán một chút thái dương t á i phát sẽ để cho tô bạch sinh ra một chút không tốt lắm liên tưởng bị nàng vò mấy lần đùi rất nhanh liền không chống nổi Rốt chương u ộ c ắ n m ó n năm g thẳng quắc giá mươi bảy nghìn k đùi l ề năm tốt. Thật sự là hạnh phúc phiền phúc b mươi sáu luận tuyển khóa lưu phái thứ hai xung quanh huấn luyện quân sự ngược lại hòa bình rất nhiều bởi vì hạng mục tương đối cụ thể so với thứ nhất xung quanh đội ngũ luyện tập hợp cách hay không tiêu chuẩn muốn càng thêm xác thực Chỉ có tiêu chuẩn nhất là đêm khuya huấn luyện giã ngoại bởi vì dễ dàng xảy ra sự cố quá trình ngược lại cực kỳ nghiêm cẩn đoàn người mê hoặc lấy mắt buồn ngủ đi theo đội ngũ tại phía ngoài trường học chống trải trên đường cái chuyển vài vòng lại lượn quanh trở về liền xong việc rất nhanh đến cuối cùng hội diễn một ngày trước ban đêm lưu h â n ở trong b ầ y phát đoạn cổ vũ lời nói để mọi người không cần khẩn trương kỳ thật căn bản không ai khẩn trương cũng không hẳn vậy sát vách mấy cái kia liền rất kích động ha ha huấn luyện quân sự liền bắt đầu thảo luận học tập người khẩn trương cũng bình thường đêm nay không có huấn luyện tô mạch cũng liền không sớm như vậy về nhà đi ký túc xá cùng lý hạo nhiên xong đầy mấy cái đồng học ở bên cạnh nhìn duy trì cực thấp tiếng ồn thanh em quá lớn dễ d à n g dẫn tới hơn、ra. ta luôn cảm thấy hân gia quản được quá rộng có người nhà danh nói hôm qua ta lúc nghỉ ngơi nhìn sẽ c ắ t miếng bị nàng nhìn thấy thế mà cùng ta giảng không nên nhìn thấp kém như vậy đồ vật là như vậy tô b ạ c h gật đầu có lẽ trong mắt của nàng nhìn vợ tờ bờ nhân phẩm vị cùng tu dưỡng đều rất thấp chỉ có thể vượt qua một cái tương đối cuộc sống thất bại kia nàng bình thường nhìn cái gì người kia truy vấn cổ trang thần tượng đi ta gặp nàng mở qua yêu tất nghệ giống như nhìn liền là loại kia ách ách ta khó mà nói gian phòng bên trong rất nhanh biến thành nhằm vào hân gia nhà dánh đại hội không có cách h â n gia ra k h í quá nặng mà có thể định lấy bị h â n gia điều phong h i ể m chạy tới nhìn tô bạch cùng gia thần song sắp xếp nhiều ít mang một ít đau đầu thuộc tính tự nhiên không thể nào tiếp thu được h â n gia k i ê u phản phất quản lý học sinh tiểu học đồng dạng mạch suy nghĩ nhưng có một chút bọn hắn không thể nào hiểu được h â n gia quản được như vậy nghiêm ấ n lý thuyết hẳn là đối bọn hắn huấn luyện quân sự thành quả có yêu cầu mới là nhưng là cũng không có nàng tự hồ quan tâm hơn các bạn học khai giảng sau có thể hay không thích hướng dạy học tiết ấu dặn do mọi người lợi dụng buổi tối thời gian ở không nhìn nhiều sách có bao nhiêu người làm theo liền làm một chuyện khác đối với vấn đề này tô bạch không phát biểu ý kiến gì bởi vì cái này muốn dính đến h â n g i a tính cách thuộc về tiểu k i ể u nói cho hắn mất tân hắn cũng không thể tùy tiện nói lung tung tô b ạ c h đám đâm đâm ác ý phỏng đoán lưu hân người này giá trị quan phi thường tục ký bên người chủ lưu nhận tại sao là tốt nàng liền đi truy cầu cái gì t h như tại bản khoa thời kỳ thành tích nghiên cứu khoa học xã công ba thành bát trở thành không có thiếu hụt hình ngũ g i á c chiến sĩ mà tại ninh hải lý công đại huấn luyện quân sự nguyên bản liền không được coi trọng lưu hân tự nhiên cũng liền không coi trọng lực chú ý của nàng chỉ sợ đã đặt ở các bạn học kỳ hên trong thành tích nói lên thành tích trước đó hân gia cổ động mọi người tuyển cưng gian khóa tô b ạ c h bắt lấy cái lỗ hồng đi tìm tiểu kiểu nghiên cứu một đợt phát hiện một cái bi thương sự t ì n h thực vậy hắn mẹ không gọi cưng gian khóa tiêu căn bản chính là không có khó khăn cũng muốn sáng tạo khó khăn dạy đại nhất tứ đại danh bộ ngoại trừ một cái viện y học còn lại bốn cái tất cả hân gia tuyển khóa để cử đơn bên trên phụ đạo viên tự nhiên có nghĩa vụ cam đoan dạy học chất lượng vấn đề là tứ đại danh bộ tồn tại đã siêu việt dạy học chất lượng p ư ơ n g diện bọn hàn khóa khổ sở nguyên nhân là nhiều phương diện nguồn gốc là phi thường phức tạp cụ thể tới nói muốn ngược dòng tìm hiểu đến trong nước trường đại học chế độ thiếu hụt. tạm thời đẻ xuống không nhắc tới cho nên vì cái gì tứ đại danh bộ có năm cái tứ đại hai m ư i có năm cái đây không phải thường thức sao tiểu k i ê u đáp sờ lấy chán s ổ mượn ta là không nghĩ tới ra hỏa này thế mà thật đúng là cho các ngươi trên độ khóa biểu người giúp ta khuyên nhủ các bạn học thay đổi khóa đi có thể khuyên mấy cái là mấy cái tố bạch đập bản ta khuyên cái quý a ngươi tại sao không đi khuyên ta khuyên cái đêu lông đây không phải rèn luyện tổ chức của ngươi năng lực sao tiểu kiều mặt dạng mày dày hồn nào ngược lại vô tô bạch bả vai lời nói thấm chĩa t ô bạch đồng chí về sau ngươi chính là ta xếp vào tại ba ban đặc vụ đ ầ u lĩnh mời thời khắc quan sát mọi người tư tưởng đậu tĩnh nói đùa về nói đùa tiểu kiều cũng không tiện tại ngoài sáng trên cùng lưu hân đối nghịch hai người tổ hợp nguyên bản chính là lưu hân làm chủ đạo tiểu kiều liền là đến phụ một tay mà thôi giọng khách gác giọng chủ không thể làm hắn cũng không cái tia tâm tư nhưng muốn thật giống lưu hân khởi s ư ớ n g như thế tuyệt hóa đoàn người quả thật có thể học được thật đồ vật rất tín chỉ xuất đại khái cũng sẽ đề cao cho nên tiểu kiều nhất định phải làm chút gì nhưng không tiện tự mình làm ngay tại mỗi cái trong lớp tuyển người đại diện đi trong bóng tối thao tác cuối cùng tôi bạch hỏi cái vấn đề lại nói à hân gia mình không biết tứ đại danh bộ uy lực sao tâm thật to lớn kỳ thật nếu như ngươi giống hân gia như thế xuất ra lớp m ộ ư ơ i hai sức mạnh tứ đại danh bộ khóa quả thật có thể trợ giúp ngươi xây dựng hoàn thiện tri thức hệ thống bọn hắn dạy học chất lượng thật cực kỳ cao tiểu tiêu đầy đ ầ y k í n h mắt cười khổ nói nhưng cực kỳ đáng tiếc căn cứ quan sát của ta cái này không thực tế mặt khác thường thường dạy học chất lượng càng tốt khóa cho điểm càng thấp cho điểm cao khóa giảng được đều cực kỳ một lời khó nói hết đây là một khung cây cần ngươi chỉ có thể tuyển một mặt hân gia đại khái là giút các ngươi tuyển cái trước đi trải qua qua một đoạn thời gian du thuyết tô bạch đạt được nhất định thành quả chí ít hiện tại bốn tại trong phòng ngủ xem bọn hắn chơi game nằm ngửa lao ca nhóm đều dựa theo tô bạch đề nghị điều chỉnh tuyển khóa kế hoạch cái nhóm này mỗi ngày huấn luyện quân sự xong còn có tinh lực đi đánh banh người vận động nhiều cũng tại tô bạch du thuyết phạm vi bên trong tô bạch đi cùng bọn hắn đánh một lần cầu liền làm xong yêu thích vận động người thường thường tính tinh thẳng người a giảng được có đạo lý bọn hắn liền sẽ nghe t h u ố n hồ bọn hắn cũng đối hơn ra không ưa về phần trong lớp cái thứ ba thế lực lấy lớp trưởng ninh tử hằng làm hạch tâm học tập của ma nhóm bọn hắn cự tuyển báo biểu hiện. bọn hắn cũng không có trích dẫn h â n ra thời khóa biểu mà là có một bộ đặc biệt tuyển khóa mạch suy nghĩ liên tuyển khóa cái này sự tình mà nói nếu như nói h â n ra là đ ấ u thiết lưu tô bạch là tiết kiệm năng lượng lưu học tập cùng ma nhóm thì là đi ra một đầu quỷ đạo lưu tác phong của bọn hắn cùng vui với chia sẻ tô bạch hoàn toàn khác biệt đem tin tức che cực kỳ chết giới hạn trong vòng nhỏ bộ biết được tô bạch cũng không biết quỷ đạo lưu cụ thể làm sao thao tác t ù y bọn hắn đi đúng rồi bạch ca xế chiều ngày mai ra tuyển khóa kết quả rút tham cảm giác chúng ta chọn cũng không quá tốt bên trong a nương theo lấy một trận trôi chạy hoa mỹ cút bàn phím t ô bạch chơi cướp đánh xong một bộ liên chiêu trà sắt thạch đầu nhân nửa ống máu chết rồi quan chiến lao ca thừa cơ hỏi cái này linh hồn vấn đề linh hải lý công đại tuyển khóa vòng thứ nhất là dự tuyển rút thăm chế độ các học sinh có thể ở phía sau đài nhìn thấy mỗi môn khóa dự tuyển nhân số cùng khóa dung lượng bọn hắn phát hiện t ô bạch đề cử khóa chọn người đều rất nhiều giúp bên trong tỷ lệ khá thấp ngược lại là hơn ra thời khóa biểu trên trên cơ bản tuyển liền có thể bên trong có thậm chí chọn người so khóa dung lượng đều thiếu vội cái gì t ô bạch lơ đễm đồ tốt mới có người đoạn khóa rơi mất cùng lắm thì lại tuyển kém một chút không tham gia rút thăm coi như không có cơ hội rồi cái này giống điện thoại dự b á n được rồi không đen tóm lại xế chiều ngày mai ra kết quả chúng ta lại thương lượng một chút đoán chừng có không ít người sẽ rơi khóa đến lúc đó lại thành đ o à n tuyển cùng đi lên lớp bài tập cũng có thể lẫn nhau thảo luận đ á n g người nhao nhao gật đầu nói là thiệt h a y thân gia quá a người lớp trưởng lại c ẩ n t h ậ n mắt đối khóa trình hai mắt đen thui lại đa số đ ồ n g học cũng chỉ đành đi theo tô bạch lan lộn tờ s cảm tạ mọi người nguyện phiếu khen thưởng phiếu đề cử quá tốn kém cây đậu đỏ bùn ạ gì gạ tủ cơm nắm sẽ cố gắng g ó chữ trổi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương năm mươi tám năm mươi bảy đ ừ n g khóc huấn luyện quân sự hội diễn thời gian bảy đại đội các bạn học buổi sáng sáu điểm liền lên tiếp cận lúc bảy giờ tại chỉ định vị trí tập hợp đây cũng quá sớm đi không phải thật sự có tất yếu làm thành như vậy sao lý hạo nhiên cắn trong tay bánh rán quả lung la lung lay mắt quẩn g thâm cùng hắn đoán nghiệm đồng d ạ n g nặng tối hôm qua hắn đánh tờ đơn hai liên tiếp bại tâm tình không phải cực kỳ tốt cả mấy tập h n h ỉ mới ngủ cái giờ này bắt đầu quả thực muốn m ạ n tô mạch cũng rất khó đỉnh nhưng hắn tố chất thân thể so lý hạo nhiên tốt hơn nhiều tạm thời cái ò n đứng đến ổn. Hắn chạy đến sân tường bên cạnh, nảy dựng lên tường trông phen, ra kết luận đài chủ tịch bên trên trống giống. đài kết chạy thể phía chủ tịch dục c vây lây lấy vây một về ra xa này rất bình thường giống như là huấn luyện quân sự hội diễn loại hoạt động này lãnh đạo nói chín giờ mở màn hiệu trưởng trợ lý vì đúng giờ cùng các viện hệ người phụ trách nói tám giờ ba mươi phút vào chỗ các viện hệ người phụ trách cùng phụ đạo viên nói tám giờ vào chỗ phụ đạo viên cùng lớp trưởng nói bảy giờ rưỡi vào chỗ lớp trưởng thông chi bảy giờ vào chỗ nếu như ngươi muốn ăn điểm tâm lợi nói đến hơn sáu giờ liền bỏ dậy cái gọi là tầng tầng tăng giá cả nói chung như thế tô mạch ý thức được đạo lý này là bởi vì ô tô hệ mặt khác ba cái ngay cả cũng chưa từng xuất hiện lúc này mới ý thức được lên ninh tử hằng cái b ấ y sớm biết liền ngủ thêm một hồi cam nói đến hạ giang nguyệt ở cái kia pha trộn ngay cả cũng là cái giờ này tập hợp cho nên tô bạch liền không chút hoài nghi hiện tại xem ra bên kia hẳn là biến thái nữ huấn luyện viên yêu cầu mà tô bạch nơi này thẳng đến tám giờ bốn mươi lăm hứa huấn luyện viên mới dẫn theo dây lưng quần l ư ử i biếng đi tới nhìn thấy các bạn học mặt mũi tràn đầy ủ rũ xử tại kia không khỏi xưng sở các ngươi mấy điểm tới bạch các bạn học đưa mắt nhìn sang ninh tử hằng ninh tử hằng có chút không nhị được v ạ n lấy cổ giải thích ta đây là bảo đảm mọi người tuyệt đối sẽ không đến chế khá lắm hứa huấn luyện viên vui vẻ vậy ngươi dẫn theo đoàn người tối hôm qua tại cái này dựng trướng đồng được các bạn học một trận cười vang ninh tử hằng rất khó chịu nhưng cũng chỉ có thể cười làm lành trong lòng suy nghĩ còn tốt huấn luyện quân sự lập tức liền phải kết thúc hứa huấn luyện viên loại này không học thức lính dày dạn thật không thể chỗ đồng thời ninh tử hằng ở trong lòng n g n trách làm sao các lớp khác lớp trưởng đều như thế sẽ không tới sự tình phụ đạo viên nói mấy điểm đến các ngươi chẳng lẽ sẽ không đem thời gian sách trước một điểm thông báo tiếp cho đồng học sao ninh tử hằng gia tộc tại ninh hải bản địa là rất có danh vọng vào nghề nhiều tập trung ở bên trong thể chế mà hôn thể chế điểm trọng yếu nhất chứ không nói quan hệ liền là sẽ đến sự tỉnh các trưởng đối từ nhỏ đã khen n i n h tử hằng sẽ đến sự tỉnh ninh tử hằng cũng một mực coi đây là kiêu ngạo cũng từ trên cao nhìn xuống cho rằng so sánh dưới người đồng lứa đều là non nớt tồn tại hứa v ấ n luyện viên nhìn hắn không thoát mắt đương nhiên là hứa v ấ n luyện viên vấn đề hắn n i n h tử hằng e gờ sách trước phát d ụ c cầm trò chơi làm so sánh liền là dẫn trước mười cái phiên bản chỉ có khuyết thiếu thấy xa người mới sẽ cảm thấy hắn một người lớp trưởng có phải hay không sợ não có bệnh a lý hạo nhiên cùng tô bạch nói thầm trong h h phía í c lấy lòng t ê n đỉnh h thôi, loại ư ờ i hội nhiều này trên xã hội có lúc ắ lắt mắt m mông ngầm miệng, ít hai lãnh đạo nói 9 giờ mở màn, Đại đầu, đông đạo đạo đến muộn, 9 giờ mới đến. cười nhiên hai nói hai nói giờ giờ rơi mới ca tỏa ngựa nhưng lên lãnh lãnh l ít muộn, sáng, Trong lúc đó hứa huấn luyện viên r ả n h đến nhàm chán liền cùng mọi người nhấn mạnh một sự kiện giữa trưa huấn luyện viên liên hoan buổi chiều chúng ta liền về hàng các ngươi có thể tới đưa ta nhưng tuyệt đối đừng khóc mụ n ộ i nó hàng năm vui vẻ đưa tiện huấn luyện viên đều có một đống hải từ khóc bù lưu đù loa cần thiết hay không lại không phải đi khẳng khái chịu chết chờ từ bộ đội lui ra đến nói không chính xác còn muốn thi trường học các ngươi nghiên đâu đến lúc đó sẽ cùng nhau chơi à. dựa theo hứa huấn luyện viên quan điểm quân cái hấn còn khóc sức mướt là tính kết sợ tộc khổng k í t sẽ chỉ làm hắn cảm thấy mọi người rất b ú n g n ốc tô bạch cảm thấy có chút ý tứ đổ thêm dầu vào lửa để hắn nói hơn hai câu thế là hứa huấn luyện viên liền nhiều lời hai câu ta mang qua rất nhiều hồi huấn luyện quân sự liền cái nhìn của ta huấn luyện quân sự tốt nhất an bài tại đại nhất nghỉ hè mà không phải vừa đưa tin nguyên nhân rất đơn giản vừa tới đến một cái mới tập thể tiếp nhận cao áp nghiêm túc cường điệu kỷ luật cùng phục tùng huấn luyện sẽ đối người suy tư sinh ra thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng loại ảnh hưởng này cũng không thể khó mà nói chi ít trải qua huấn luyện quân sự trường học quản lý các ngươi khẳng định đơn giản nhiều nhưng sẽ suy yếu học sinh tự chủ ý chí cũng để các ngươi sinh viên đại học danh tiếng nội bộ vốn là tàn khốc cạnh tranh không khí càng tàn khốc hơn cho nên à, đề nghị của ta là đừng quá coi ra gì khai giảng về sau đều thả lòng điểm coi như học tập theo không kịp tâm tình cũng đừng phi ề n muộn tìm thêm một ít chuyện làm có lẽ tìm đến nhân sinh của mình trí thú ta nghĩ các ngươi trung học phổ thông đều là liều mạng học đi lên trong tay có rất ít được xưng tụng là nhân sinh trí thú đồ vật ta Nhớ kỹ, các ngươi thể l hai mươi đại học cầm người đóng thuế tiền cho xấu nước bồi dưỡng nhân tài thấp hèn quốc gia dùng tiền bồi dưỡng các ngươi các ngươi liền phải làm ra thành tích đến thế mà còn có thời gian chơi game tương tự thuyết pháp rất nhiều rất nhiều mọi người trẻ tuổi nóng tính nghe ít nhiều có chút k h n g phục ngẫu nhiên còn có thể cùng bọn hắn tranh luận nhưng giống tô bạch dạng này thông thấu một điểm liền sẽ rõ ràng tranh luận là không có ý nghĩa bọn hắn liền là thuần túy nghĩ buồn nôn n g ư ơ i những cái kiêm miệng đầy hai mươi đại học cho xấu nước đ ổ i dưỡng nhân tài lạt kê trường học ngươi cho hắn một cái cơ hội khẳng định hấp tấp đi đọc giống hứa huấn luyện viên loại này khéo hiểu lòng người thái độ ngược lại là cực kỳ ly kỳ trở về chỗ hứa lời của huấn luyện viên tô bạch còn không kịp phản ứng hội diễn liền làm xong giải tán về sau lý hạo nhiên sinh vô khả luy hướng thao trường trên bãi cỏ một nằm biểu thị mình về ký túc xá muốn ngủ một giấc đến tối buổi chiều tuyển khoa rút tham gia kết quả ngươi nhất định phải ngủ mất sao đại ca đúng lúc đó phát ra nhắc nhở lý hạo nhiên liếc mắt càng sinh vô khả luyến cuộc sống này thật là n h ả m chán không có gì đáng để lưu luyến cả tô bạch không biết đi cái nào dạo qua một vòng trở về thời điểm một mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ ngươi lại dò thăm cái gì lớn tin tức lý hạo nhiên hỏi hứa huấn luyện viên người này không đơn giản a tô bạch nói lời kinh ngươi hắn bản khoa là thiên hoa a lý hạo nhiên kinh ngạc vậy hắn đi làm lính căn á cứ tô bạch nghe được tin tức hứa huấn luyện viên là điện tử hệ nghe nói tiếến h hoa điện tử hệ dạy học chỉ đạo tư tưởng là để tuyệt đại đa số đồng học không cách nào làm được có học dư lược đọc song đại nhất hứa huấn luyện viên áp lực quá lớn nghỉ học một năm sau khi trở về vẫn là theo không kịp tiết tấu dứt khoát giữ lại học tịch tham gia quân ngũ đi sau đó phát hiện tại bộ đội lẫn vào phong sinh thủy khởi phát hiện nhân sinh của mình trí thú cung cấp tin tức người đối với cái này cảm thấy tiếp cận nhưng tô bạch nắm giữ tương phản quan điểm hắn cảm thấy hứa v ấ n luyện viên trong mắt là có ánh sáng cái này chứng minh hắn đối cuộc sống bây giờ cùng sự nghiệp rất hài lòng cái này như vậy đủ rồi có bao nhiêu người có thể đạt tới loại này trạng thái đâu a đúng mặt khác còn có một việc tô bạch trợt nhớ tới cái gì n ế t miệng c ư ờ i to các ngươi có chú ý đến hay không hứa v ấ n luyện viên xưa nay không nói cho chúng ta biết hắn tên đầy đủ xác thực lý hạo nhiên biểu thị đồng ý hắn tên đầy đủ kêu cái gì đại ca cũng tò mò một cái phong bình rất vi diệu danh tự tô bạch dừng một chút hắn gọi hứa hạ long rs sẽ không thật sự có người coi là đ ộ c lý công khoa tuyển nước hóa là bảy na á t t luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phò tá diên minh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương năm mươi chín ngầm thao tác đem các huấn luyện viên đưa tiễn ăn xong bữa cơm trưa các bạn học về ký túc xá đi ngủ d ậ y trễ hủy buổi sáng, sáng sớm á n g s g ấ c một ngày ba chi sở tạc á c không biết ba ban lão ca nhóm đều cho cả t r o n váng trở về phòng ngủ hướng trên giường ngã đầu liền ngủ cũng không quan tâm buổi sáng hội diễn cho trên thân dính mồ hôi bẩn quan tâm cũng vô dụng giữa trưa phòng ngủ trở đến nước nóng tô b ạ c h định ba năm một mươi đồng hồ báo thức bốn điểm ra tuyển khóa kết quả sách trước m ộ ư ơ i phút đồng hồ lên đầy đủ kết quả mơ mơ màng màng tô b ạ c h bị đồng hồ báo thức tiếng trung đánh thức lại không phải mình định c á i kia hắn tiếng trung làm è o trúng độc tại một phiếu lấy chim hót cùng khúc dương cầm làm chủ đồng hồ báo thức trong tiếng lộ ra cá tính một mươi phần tiếng vọng tại trong phòng ngủ lại là quả điện thoại di động ngầm thừa nhận đồng hồ báo thức tô mạch xoa xoa con mắt theo tiếng kêu nhìn lại lại là không phi lập rừng chiếu túi đầu mắt nhìn điện thoại thế mà mới ba điểm dựa vào làm sao mới ba điểm lý hạo nhiên cũng đánh thức nhìn về phía tô bạch tô bạch chỉ chỉ khổng phi lập bên kia lý hạo nhiên lúc này hiểu ý quăng lên chăn mền i che tại trên đầu ngủ tiếp những ngày này lý hạo nhiên cùng khổng phi lập cơ hồ số không giao lưu không giống tô bạch c h ỉ ít ngẫu nhiên còn nói với hắn vài câu bản thân nghĩ lại về sau lý hạo nhiên cho rằng hẳn là trên người mình quấn quanh lấy nồng đậm tử trạch khí thức mà khổng phi lập xem xét liền là cực kỳ hiện xung cái chủng loại kia hai người ngoại trừ đọc cùng một cái chuyên nghiệp bên ngoài cơ hồ là người của hai thế giới người cả yêu ít nghệ ta nhìn vương lao cúc không cách nào câu thông cũng đúng là bình thường giữa người và người vốn là rất khó hiểu nhau nhưng lý hạo nhiên tính cách lương thiện hắn chí ít sẽ cố gắng đi tìm hiểu người khác thí dụ như khổng phi lập luôn luôn định rất sớm đồng hồ báo thức rời giường trình độ nhất định quấy nhiều lý hạo nhiên giấc ngủ hắn lại cũng không tức giận sáng sớm là khổng phi lập tự do mà căn cứ lý hạo nhiên quan sát khổng phi lập sáng sớm là vì học tập đây càng là tại lý hạo nhiên trong lòng bằng thêm một phần kính nghệ nhưng có sự kiện lý hạo nhiên không thể lý giải đó chính là khổng phi lập đồng hồ báo thức nó thường thường cần vang rất nhiều lần mới có thể đem khổng phi lập đánh thức rất nhiều lần ở giữa khoảng cách có khi dài đến nửa giờ không may khổng phi lập cùng lý hạo nhiên là lân cận ở giường bởi vậy lý hạo nhiên phải chịu không chỉ có là đức quang tiến g trung còn có dọc theo khung sát giường chuyển đến c h â n động rốt cục qua ước chừng chừng mười phút đồng hồ khổng phi lập không tỉnh lý hạo nhiên chất tỉnh mặt mũi tràn đầy oán m i ệ n g ôm một cuộn giấy vệ sinh đi ngồi cầu tô b ạ c h thở dài suy nghĩ tìm một cơ hội cùng khổng phi lập tiến hành một chút hữu hảo giao lưu hắn gái này đồng hồ báo thức uy lực quá lớn đem toàn bộ phòng ngủ đều q u y đến lòng trời lợ đất ngươi nếu là ngẫu nhiên có cái quan trọng sự tình cân lúc đầu làm ồn à o cũng không gì đáng trách mấu chốt là hắn cơ hổ mỗi ngày đều làm như vậy. tuy nói tô bạch ban đêm không ở nơi này ở nhưng nếu là mỗi ngày nghỉ trưa đều bày ra vậy cũng đủ đáng sợ nhưng mà đúng lúc này đồng dạng bị đánh thức đại ca như là một con dập đầu thuốc cuồng bạo lớn quýt mèo đống nhiên trượt xuống giường nhảy lên đến khổng phi lập giường trước tại chỗ nằm sắt trên hàng rào mạnh vô u một cái đông b ị c h khổng phi lập trong nháy mắt thanh tỉnh run một cái co lại đến bên tường về sau nhớ kỹ đem đồng hồ báo thức thanh â m mở lớn một chút hoặc là đưa di động đặt ở bên thai đi ngủ đại ca mặt không điệu tỉnh tay lay sự cấy lan can thân mang vượt rào cạn sau lưng lộ ra tráng kiện cánh tay biết biết không phi lập ừ gật đầu như là gạo kê mổ gà nếu như một cái nam nhân không cách nào đang nháo trông vang lên trong vòng ba phút rời giường nói do ý chí của h ắ n lực rất có vấn đề năm đó chúng ta mấy cái huynh đệ đi vội tập bán đông táo biết dậy không nổi giường giá phải trả là cái gì sẽ bị các huynh đệ k h á t s á c h ra ổ c h ă n phởi quần sau đó đem băng lanh bóng loáng đông táo nhét vào à ha ha ha không sai biệt lắm được đại ca bất giận tô b ạ c h liền tranh thủ đại ca kéo đến một bên cười hì hì điều tiết bầu không khí không phải lập ca đừng để ý cũng không có gì đại sự liền là ngươi cái này đồng hồ báo thức vang lên thời gian quả thật có chút dài về sau chú ý liền tốt đại ca cũng ý thức được mình có chút kích động từ trong ngăn kéo của hắn xuất ra hộp nhựa trang đông táo thật có lỗi kích động ăn táo sao k h ổ n g phi lập điên cuồng lắc đầu hắn hiện tại đầy trong đầu đều đang nghĩ tượng đại ca cởi xuống quần của hắn đem băng lanh bóng loáng đông táo nhét vào tản n h ẫ n hình tượng làm sao có thể ăn được đông táo ngược lại là tô bạch phát hiện điểm m ù chờ một chút ngươi tại sao lại có đông táo rồi không phải đã sớm phân cho đoàn người đã ăn xong sao cha ta lại cho ta gửi một nhóm đại ca giải thích nói lần này là đóng gói tốt có mấy cái đồng học nói không ăn đủ ta suy nghĩ dứt khoát bán cho bọn hắn được y khẳng định so trong siêu thị tiện nghi người muốn tới một hộp sao thế là tô bạch mua một hộp nhà đại ca hương no đông táo mở ra bản bút ký một bên ăn một bên đ ă n g lục tuyển khóa trang ép đợi đến lý hạo nhiên trở về khổng phi lập đã chạy đến sắt vách phòng ngủ đi người này có phải hay không có chút vấn đề lý hạo nhiên nhịn không được nhà ránh vẫn là đối chúng ta có ý kiến ta khó mà nói tô bạch lầu bầu không có việc gì đừng để ý tới hắn liền tốt n h ư hôm nay loại này thực sự nhịn không được đại ca sẽ cho hắn đại ca nghe tiếng gật đầu cũng giải thích ta cái này người kỳ thật tính tình còn có thể đúng vậy không phải lỗi của ngươi ở ký túc xá cùng phòng trước đó dù sao cũng phải lẫn nhau rèn luyện đợi đến tô bạch định tại ba năm mươi đồng hồ báo thức vang lên hạ giang nguyệt đúng giờ đi vào tô bạch phòng ngủ đối với h ạ ca ở tại phụ cận các bạn học đã không cảm thấy kinh ngạc thậm chí cho nàng lên cái ngoại hiệu bốn trăm m ư ơ i bảy phòng ngủ nhân viên ngoài biên chế tuy nói đoàn người đều không chút nào để ý nhưng hạ giang nguyệt bản nhân mỗi lần tới đều thật xấu hổ nàng từ nhỏ đã cùng khác phái không có gì tiếp xúc ngoại trừ tô bạch đi vào nam sinh ký túc xá nàng luôn luôn sợ hãi sẽ nhìn thấy cái gì thứ không nên thấy nhưng nàng lại thật nghĩ đến tìm tô bạch hai hại khách quăn lấy h ắ n nhẹ vẫn là tới đi Các c ngươi đều làm sao chọn khóa a. hạ ọ n khóa h A? giang nguyệt hỏi. một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi do dự một hồi mới nhỏ giọng cùng tô bạch giảng nếu như khóa rơi mất ngươi dự định làm sao tuyển cùng ngươi tuyển đồng dạng đấy chứ nô n a n g không nói gì thêm chỉ là niết nhược lên một bộ rất thỏa mãn dáng vẻ ôm tô bạch cánh tay lắc lắc lý hạo nhiên thấy toàn thân khó chịu quay mặt chỗ khác máy móc đổi mới tuyển khóa giao diện Rốt cục, kết cục, c quả ô ngược c kỳ t lại là tô bạch cùng hạ gia nguyệt n g đôi cậu nam nữ này đồng loạt làm người châu âu các bạn học nhau nhau la hét ngầm thao tác đối với thuyết phắt này t ô bạch vốn là khịt mũi coi thường thẳng đến về nhà làm lúc ăn cơm tối một cái xa lạ số điện thoại di động cho hắn phát tới tin tức cảm tạ ta đi thuận tiện lúc nào mời ta ăn cơm t ô bạch phản ứng một hồi chật mặt đẹp trai tái đi t lại là g i a hỏa này ở sau l ư n g d ở cho sao đã như vậy tiếp xúc với hắn là không thể tránh được hồi tưởng lại khi còn bé đủ loại q u í n h sự tình tô bạch cả người đều không tốt nhưng hắn không thích nợ nhân tình được rồi đau dài không bằng đau ngắn dứt khoát trong nhà mời hắn ăn cơm được đến ngự hải hào viên mười một tòa nhà hai nghìn bảy trăm linh ba ta hôm nay tự mình xuống bếp được rồi ra đến tay. Trồi r tay. đến quát chương t a bay n tinh thần, Nhân h thổi phẩm chất lọc l mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, đảm sáu mươi tính tình bên trong người ra c á t giáo sư mọi người đều biết tô nam sĩ cùng bạch nữ sĩ ly hôn về sau hai người đều không tiếp tục cưới nhưng là tô tất thành bằng hữu rất nhiều những người bạn này bên trong có hàng xóm của hắn đồng sự học sinh l ư u n g hữu bạn cùng sở thích du lịch thường đi du lịch cùng nhau thậm chí còn có đi ô mai âm nhạc tiết gậy đàn g u i ta r nhận biết văn nghệ thanh niên hắn bên trong một vị cho tô bạch lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu tô bạch vĩnh viễn không cách nào quên cái tia ánh nắng tươi sáng buổi chiều kinh thành mùa đông rất lạnh gió thật to ấu niên tô bạch bọc lấy áo lông che phủ như cái cầu mà nam nhân kia tự xưng là tô tất thành thủ tịch đại đệ tử tuân tô tất thành c h i mệnh đến mang hắn chơi một chút bởi chưa đối với trong nước đọc bác học sinh mà nói đừng nói giúp đạo sư mang hải tử coi như đạo sư tiểu tam lập tức sẽ sinh con đều phải lái xe cho người ta đưa bệnh viện nói không chính xác còn phải giúp đơ đệm cái tiền nằm bệnh viện đối mặt mang hải tử công việc nam nhân kia không có chút nào lời hắng i ậ n thậm chí lộ ra cực kỳ hưng phấn đầu tiên là mang theo tô bệnh tại phòng thí nghiệm máy chạm trên đánh rét đã lợt về sau tới một đợt ra ngoài trường tham quan nhân sĩ. vì thể hiện tiến h hoa thân là thế giới nhất lưu đại học k i n g h i ê m nam nhân kia không có ý tốt tiếp tục tại phòng thí nghiệm chơi game thế là kêu lên tô bạch đi ra ngoài chơi đi dẫn n g ư ờ i đi khang khang đ ồ tốt là trò chơi sao so trò chơi còn kích thích ở nam nhân kia ngày thường âm nhu tuần tú nếu muốn đánh cái so sánh cực kỳ giống giá không huyền huyễn tác phẩm bên trong thế lực t à ác quân sư đầu lĩnh có lẽ bị t h i ế n qua tăng thêm khinh bạc ngôn ngữ cùng khoe miệng tà mị nụ cười cả người tản ra tao sóng tiện khí t ư c khi đó tô bạch tính tình còn tương đối đơn thuần đại ca ca nói có chơi vui liền ngoắn đi theo thằng đến hắn mở ra hắn rách dưới hai tay cọ ruộng lạ rẽ trái lượt h ả i mang theo tô bạch đi vào một tòa có được cực đại đèn bài tên là hai mươi rửa chân đường địa phương ngày đó tô bạch tâm linh nhỏ yếu bị rung động đương nhiên hắn cũng không có làm chuyện xuất cách gì cũng không có tiếp nhận bất luận cái gì phục vụ bởi vì hắn sợ c h o n g váng cuối cùng chỉ là ở đây tử tiệc đứng trong sảnh ngồi đến trưa ăn một bát trâu tạt mặt cũng rất nhiều thịt kho tàu dâu mực sau đó nam nhân kia tự nhiên bị tô tất thành chửi mắng một trận nhưng h ắ n ngang bướng bản tính cũng không sửa đổi mỗi lần tô bạch này nghỉ đi kinh thành tìm lao cha chơi đụng tới h ắ n đều sẽ sinh ra nam nhân kia mang theo tô bạch đi quán ăn đêm thám hiểm thế mà ngộ nhập buôn lậu tập đoàn giao dịch hiện trường còn phát động một trận kinh tâm động phách hẻm nhỏ truy đổi chiến nếu như không phải tô bạch cơ t r í bọn hắn liền muốn lấy người bị hại thi thể hình thức leo lên pháp trị online chuyên mục trưởng thành theo tuổi tác tô bạch cũng không tiếp tục tin hát tả cự tuyệt cùng hắn cùng nhau đồ ổ dỡn nhưng mà không may nam nhân kia tại ninh hải lý công đại ô tô hệ làm giáo sư mà lại tự hồ lẫn vào rất không tệ thậm chí đều có thể thao túng tân sinh tuyển khóa kết quả thật sự là không hợp thói thường a xã hội này đến cùng thế nào vì cái gì ra cắt công công loại này lịch tiên đồ chơi có thể hôn thành giáo sư đồng thời còn tưởng là khóa để tổ đại l ắ o bản gia cắt giáo sư muốn tới ăn cơm c h i ề u nghe được tin tức này hạ gia nguyệt n g có chút khẩn trương chúng ta có cần hay không làm điểm đặc biệt chuẩn bị chuẩn bị cái c ọ g lông a cho hắn nhiều xào cái sợi khoai tây coi như để mắt hắn tốt ta thêm một đôi đũa mà thôi tô bạch dừng một chút cùng không muốn gọi hắn giáo sư hắn sẽ đắc ý gọi hắn ra cắt công công liền tốt nô nói nói tô bạch tiến phòng bếp đêm nay trường học không c o chuyện gì tô bạch dứt khoát về nhà làm cơm tôi ăn bình tĩnh mà xem xét l i n h hải lý công đại nhà ăn trình độ cũng còn tốt nhưng tự mình làm cơm luôn luôn có một phong vị khác vốn là muốn cùng hạ gia nguyệt n g ăn bữa ngon nghĩ không ra thế mà tiện nghi ra cắt công công gây t ẩ m a tô bạch điều cái bắt nước xử lý thịt ba chỉ cùng đậu giá đỗ trước làm một đạo luộc thịt mảnh hạ gia nguyệt n g nhìn xem tô bạch cắt thịt thình linh đụng tới một câu ta mặc cái gì tương đối phù hợp cần chính thức một chút sao a tô bạch biểu lộ cổ quái đừng như vậy hạ ca ngươi lại không phải lần đầu tiên gặp hắn nhưng hắn hiện tại là hệ chúng ta lão sứ nha nhưng hắn là cha ta học sinh còn đã từng mang chúng ta lật tưởng vây trốn vẽ tiến công viên trò chơi khi đó chúng ta mới tiểu học năm thứ tứ a hạ Giang Nguyệt buồn cười. gia n g u y ệ t b u ồ n c ư ờ i ha ha g i a cất lao sư là có chút không đúng đắn đâu chỉ không đúng đắn quả thực liền là mặt người g i ả thú nhân loại văn minh khuẩn nốt dễ gốc cắt bọn sinh mệnh x ỉ nhục bít bang sinh ra tà ác cặn bạ mắng lên g i a cắt công công tô bạch coi như hăng hái nhưng cân nhắc đến hắn giúp một chút tỉnh táo lại vẫn là quyết định xuất ra một bình rượu đỏ chiêu lại hắn tù chứa đồ bên trong có mấy bình rượu đều là bạch nữ sĩ mua bộ phòng này lúc để trợ lý bỏ vào đến tô bạch cũng không biết được là rượu gì tóm lại chắc chắn sẽ không kém chính là bạch nữ sĩ、si、phẩm vị ngươi hiểu được hạ gia nguyệt n g bị tô bạch đi đ ẩ y đi mở rượu đỏ mở rượu đỏ là hạ ca có thể độc lập hoàn thành công việc chống ra lấy dụng cụ mở chai hạ gia nguyệt n g vụ n trộm nhìn thoáng qua tô bạch xào rau thời điểm luôn là một bộ cực kỳ hưởng thụ biểu lộ dùng lời nói của hắn tới nói hắn là tư tưởng thiên mã hành không sáng tạo hình nhân mới mà xào rau là một loại độ tự do cực cao sáng tạo hành vi hắn cực kỳ thích lấy trước hạ gia nguyệt cảm thấy tô bạch nói lời này là an ủi nàng bởi vì luôn luôn tô bạch nấu cơm cho nàng ăn hiện tại xem ra là thất thích hạ gia nguyệt đ ờ i này khả năng cũng không đuổi kịp tô bạch nhưng nàng có thể làm cái khác chỉ cần có tâm tư luôn có thể làm ra việc nhà phương diện c ô n g hiến tựa như hiện tại hai người tại trong phòng bếp bận rộn cùng hai vợ chồng tô bạch đang nấu cơm nàng tại mở rượu đỏ rất có một loại gia đình nữ chủ nhân cảm giác đây cũng là hạ gia nguyệt n g khẩn trương cảm giác nơi phát ra g i a c á t giáo sư là tô bạch ba ba môn sinh đắc ý lại cùng tô bạch nhận biết rất sớm thuộc về tô bạch thân bằng hào hữu bên trong trọng yếu hơn kia một chàng mà lại nàng là lần đầu tiên lấy suy nghĩ bỗng nhiên tạm ngừng hạ gia nguyệt ý thức được cái gì có chút mong đợi hỏi kia chúng ta quan hệ làm sao nói với hắn quan hệ a liền nói chúng ta là t ì n h lữ cùng đối với người ngoài đồng dạng liền tốt hại g i a c á t công công vốn chính là ngoại nhân chớ nhìn hắn gặp người liền nói mình cùng tô tất thành con trai là huynh đệ tốt ha ha n g ư ờ i là ai a thật không quen cái này sự t ì n h tô bạch là có tâm cơ để g i a c á t công công cảm thấy hắn cùng hạ gia n g n g u y ệ t đang nói yêu đương miễn cho hắn luôn chấp nhất tại mang tô bạch đi rửa chân lấy g i a c á t công công thị giác đến xem hai người bọn họ thật đúng là rất giống là đã bị phụ mẫu khâm định huống hồ hiện tại thời gian cùng c ư i hậu sinh sống thật là có một chút như vậy giống tô b ạ c h xem xét nàng một chút ánh mắt h o à n g hốt một chút sau đó có chút co quắn nói khổ khổ vì thật một điểm đợi chút nữa ta có thể sẽ có hơi thần mật một điểm cử động n g ư ờ i chớ làm loạn a hạ gia nguyệt n g lập tức liền bỏ mặt không không không không làm loạn liền dắt cái tay ôm một chút cái gì có thể chứ ôm nơi nào bả vai a eo a bả vai có thể eo không được nơi nào quá nhạy cảm c h ỉ ít hiện giai đoạn hạ gia nguyệt n g mới sẽ không để hắn đ ụ bất quá hắn làm sao đột nhiên chủ động đi lên sợ không phải thèm thân thể nàng thừ bại hoại nghe nói có người không thích nói chung nói chung nói chung nói chung nói chung nói chung nói chung nói chung nói chung, chung. liền yêu viết liền yêu viết trổi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương sáu mươi mốt đốt mỗi lần gặp mặt ra c á t lao sư trang phục cũng có thể làm cho tô bạch cảm thấy kinh ngạc nếu có nhân tạo g i a o nói lý công khoa nam sinh áo phẩm kém tô bạch đều sẽ cầm ra c á t lao sư nêu ví dụ nói cho bọn hắn kia áo phẩm không thể nói kém chỉ có thể nói chạy hướng người bình thường thẩm mỹ hơi có một chút như vậy xa hôm nay ra cắt lao sư mặc t ử sắc hưu nhàn âu phục n g ự c cùng phía sau lưng vị trí còn dạn bố linh bố linh sáng mảnh hạ thân lấy đen trắng đường vần quần dài chân đạp hỏa hồng phối màu hang hốc d à i cổ còn đeo một chuỗi đầu lâu dây chuyền cái này điên trình độ khoe miệng h ọ a cái vết sẹo liền có thể đi nổ bệnh viện ra cắt tiến phản nam ba mươi tuổi vừa vặn so tô bạch đại nhất tuần đã từng là mười bốn tuổi thi đậu tiến hoa thiên tài thiếu niên hiện tại là ninh hải lý công đại trẻ tuổi nhất kiệt thanh một cái đầu góc không quá bình thường trung niên nam nhân kiệt thanh là học thuật danh hiệu trung niên là khách quan miêu tả cái này cũng không xung đột rốt cuộc tại nghiên cứu khoa học thế giới bên trong bốn mươi lăm tuổi trở xuống đều tính thanh niên đạo lý này liền giống với nhản dội ở nhà viết từ truyền thông tốt nghiệp đều tính linh hoạt vào nghề đồng dạng là không thể bàn cái chân lý ấy ra ra nha tiểu bạch thật là đã lâu không gặp a n g ư ơ i đến ninh hải lâu như vậy thế mà cũng không tới tìm ta chơi ô ô ô ta thật đau lòng buồn nôn lời nói thì miễn đi cùng xin nhanh lên một chút bông u ra ta không muốn y đổ đập cái mông của ta tốt h a a i ngươi thật sự là lớn lên về sau không bằng khi còn bé thú vị ra các tiết mối thở dài quay đầu nhìn về phía hạ gia nguyệt tiểu nguyện cũng tại a trật trược hai người các ngươi đ â y l à đến rồi tô bạch miệng méo cười một tiếng kéo qua hạ gia nguyệt n g nàng tựa hồ không có chuẩn bị tâm lý thật tốt dưới chân lảo đảo dựa vào đổ vào tô bạch trên thân tay nhỏ bắt lấy tô bạch ngực trước quần áo chúng ta ở cùng một chỗ hiện tại ở chung ồ g i a cắt kéo dài thanh âm thật ừm hử hạ gia nguyệt n g đắp đến hưu khí vô lực đành phải đem khuôn mặt nhỏ chọc tiến tô bạch trong ngực tô bạch không hiểu cảm thấy rất vui vẻ vỗ nhẹ nhẹ đập hạ gia nguyệt bà vai hại bảo bảo nàng thẹn thùng a bà bảo da cắt phảng phất nghe được cái gì đồ vật g ê gớm hai mắt tỏ ánh sáng ai u. hai người các ngươi thật đúng là không biết xấu hổ không biết thẹn a bà bảo phốc phốc không muốn phát ra phốc phốc loại này sẽ chỉ ở ạ niềm manh m ộ i trên thân xuất hiện thanh niềm a thật cực kỳ buồn nôn a cùng ngài bình thường tại học sinh mặt trước cũng là cái này quỷ bộ gián g sao không phải đâu ta mười phần hoài nghi ngài tại khóa để tổ nội bộ uy tín uy tín là cái gì có thể ăn sao ra c ắ t gật gú đặc ý tốt tốt trước thả ta vào cửa đi hôm nay ăn cái gì tô b ạ c h chỉ chỉ bàn ăn lô thịt đậu bắt luộc đây là hai ta đồ ăn ngươi ăn rau trộn sợi khoai tây liền tốt ạ c a ta lòng tốt đau nhức chẳng lẽ giữa chúng ta hữu nghị chỉ trị giá một đạo dao trộn sợi khoai tây sao n g ư ơ i tốt xấu cho ta toàn bộ xào dầm a giữa chúng ta cũng không tồn tại hữu nghị tô b ạ c h mặt không biểu tình nếu như không phải xem ở ngươi là cha ta học sinh phân thượng ngươi bây giờ hẳn là tại dưới lầu cùng mèo hoang cùng một chỗ lật t h ù n g r á c xin nhờ ngự hải hào viên nói thế nào đều là ninh hải đỉnh cấp tòa nhà ở đâu r a mèo hoang nhìn thấy hai người nói c h ê m trọc cười hạ gia nguyệt n g cảm thấy b u ồ n cười được rồi được rồi tạ ơn gia cắt lao sư giúp chúng ta tuyệt khóa h ẳ là gia cắt khoác k h o tay cực kỳ không thèm để ý giá vẽ hai người các ngươi từ nhỏ đã ưa thích làm trẻ sinh đôi kết hợp làm trưởng bối đương nhiên nên thành toàn các n g ư ờ i một chút vẫn là đừng têu cái gì lão sư thấy nhiều bên ngoài a têu thúc thúc liền tốt được rồi ra cắt thúc thúc tô bạch bù mặt không biết nên dùng biểu tình gì g i a hỏa này mặc dù chỉ so với bọn hắn lớn một ư ơ i hai tuổi lại thích vô cùng đóng vai lão tại cái này bốn mươi năm tuổi lập tức liền muốn đánh mất học thuật trên ý nghĩa thanh niên thân phận a di đều thích tự xưng tỷ tỷ thời đại năm gần ba mươi tuổi ra cắt tiến phản thế mà ca nguyện trở thành thúc thúc thật sự là có đủ cái ba người ăn xe cơm ra cắt đôi tô bạch tay người khen không rứt miệm tiện thể nấc ở ngực nửa bình rượu đỏ. nhìn thấy gia hỏa này trong dạ dày có hàng tư duy xem chừng không quá nhẹ nhàng tô bạch mở miệng nói ta hiện tại là có gia thất người cho nên về sau xin đừng nên vắt cóc tìm n h i ề u kế ý đồ mang ta đi những cái kia phạm pháp nơi trốn a ta đã hiểu cho nên không có gia thất thời điểm liền có thể đi gia cắt một mặt tiếp cận ai tiểu nguyện ngươi nhìn thấy không gia hỏa này lúc còn trẻ chơi chán hiện tại tìm ngươi tiếp b à n còn ý đồ cùng ta phân rõ giới hạn nam nhân không một cái tốt h ừ chứ không nói ngươi lo dip đến cùng có vấn đề hay không thế mà đem mình cũng cho cùng chửi a hạ gia nguyện n g h i m ặ t chỉnh trọng việc gia cắt thúc thúc tô bạch không thích phong trần nữ tử ngươi đừng có hy vọng đi đúng vậy nha đúng vậy nha tô bạch cũng như mặt ra c ắ t sở lấy dâu ria cào đến rất sạch sẽ cái cảm chầm ngâm một lát yếu đ ớt nói ngươi bí mật cùng ta cũng không phải nói như vậy ngươi đã nói ngươi thích đốt a tô bạch mặt mũi tràn đầy mê hoặc ta lúc nào nói qua ra cắt trên điện thoại di động điểm điểm điểm điều ra một đoạn video từ video bối cảnh đến xem là năm trước tết thanh minh tô nam sĩ mang tô bạch đi leo núi khóa để tổ bên trong mấy cái học sinh cũng theo tới hắn bên trong đương nhiên là có ra các tiến phản cái này yêu ít tiết ít thích dị dạng nữ nhân Ngày, cái này khó mà nói như vậy chúng ta đơn giản hóa vấn đề dạng gì nữ nhân c ổ i ngươi sẽ để cho ngươi tầm động đâu liền là chủ động một điểm đi ta vẫn tương đối thích bị câu dẫn đúng ta thích bị động làm sao cái câu dẫn pháp ánh mắt biểu lộ động tác cái gọi là câu dẫn khẳng định là toàn phương vị a ân liền làm ỗ i cái chi tiết cũng có thể làm cho ta cảm nhận được nồng đậm yêu thương cái chủng loại kia hại cái này không phải liền là đốt sao a đúng đúng đúng không sai bị lắm ta liền thích đốt chỉ đối ta một cái người đốt video thả xong không khí cực kỳ yên tĩnh lộ ra ra các cuồng tiếu phá lệ phết lối ha ha ha ha đây là gần ba năm đến tiểu bạch rít có cùng ta giảng lời trong lòng a Ô ô ồ tứ nước một tháp nặc tây tháp đại gia ngươi tô bạch gân cổ hồ nào ta kia là uống nhiều quá say rượu mù b ấ c bức ta nhìn ngươi là say rượu thổ chân môn đi ai cho nên nói à tiểu nguyện ngươi cần phải xem trọng hắn tuy nói các ngươi ở cùng một chỗ nhưng ta có đầu đủ lý do tin tưởng tiểu bạch sẽ ngẫu nhiên nhịn không được đi nhấm nháp hoa dại rốt cuộc ngươi là thành thuần hình mà tiểu bạch thực chất bên trong thích đốt hạ gia nguyện bị chấn động đến nói không ra lời tô bạch thì là tức giận đến quá sức xô đẩy ra cắt ra khỏi nhà x á c h trước t i ế n khách mau mau cút tốt người cái ra cắt công công về sau mơ tưởng bước vào nhà ta nửa bước trong thang máy tô bạch tức hồn hẹn ra cắt thì là cười đến gãy lưng rồi tô bạch đạp hắn một cước ra cắt cơ t r í né tránh trên mặt hốt nhiên nhưng ngưng c ở i ý ta cái này cho ngươi đưa t r ợ công đâu nhanh cảm tạ ta a các ngươi còn không tất qua a a chớ kinh ngạc cái này rất dễ dàng phát hiện từ các ngươi tứ chi tiếp xúc tình huống liền có thể đã nhìn ra ra cắt làm như có thật tất qua tình lữ Dựa chương sáu mươi hai quân tất mỗi một cái nhìn như người bị bệnh tâm thần hành vi phía sau đều ẩn giấu đi hiểm ác ý đồ đây là tô bạch nhìn văn học mạng thời điểm nhìn thấy trong một quyển sách đối nhân vật nam chính miêu tả rất khéo chính là vị tiêu nhân vật nam chính cũng thích mặc màu tím âu phục mặc tím tây trang ra cất giáo sư ra thang máy liền bắt đầu hoan thoát tại chỗ nhảy nhót cùng, thúc thúc, cùng từ từ t đây chính là nửa đời sau hạnh phúc ca tô bạch không tiếp tục cùng hắn nói chuyện tiễn hắn ra cư xá cũng không quay đầu lại trốn gia cắt nhìn qua tô bạch bóng lưng cảm khái gật gù đắc ý a thanh xuân đây này chỉ tiếc ra các tiến phản tiên sinh thanh xuân đều hiến cho học tập nếu có thể lại đến hắn cảm thấy giống tô bạch dạng này qua cũng rất tốt tôi Bạch cho rằng, mình rằng, đ ố ra các ô nói g công nguyên c vẫn là rất đủ ý tứ, bị hắn hối nhiều lần như vậy, là rất tứ, đủ ý bị hối y thể hùng hùng hổ hổ m ờ hắn hắn ăn Lần này hắn ngược cơm. lại là r ấ thích đáng tin cậy, c ỉ mong có thể đem loại này đáng tin cậy tiếp tục giữ vững.、Tuy、nói giữ có cậy tục thể tiếp Tuy t h hồi nháo tại đại sự trên g i a c á t tiến phản cũng không mờ mờ căn cứ tô bạch đạt được tin tức g i a c á t giáo sư trước mắt đã trở thành linh hải lý công đại ô tô hệ ba phần thiên hạ hắn bên trong một cái thế lực cái gọi là ba phần thiên hạ chỉ là ô tô hệ có ba cái phi thường cường thế khóa đệ tổ một t h ư ợ quan nhuế tuyết giáo sư nguồn năng lượng mới khóa đệ tổ đã thuận theo quốc gia chiến lược lại nên hợp tư bản điểm nóng thượng quan khóa để tổ các học sinh tiên có thể làm học thuật làm đi nghiên làm trưng cầu ý kiến lũy nhưng tiến lập nghiệp tiền lương vớt nhanh tiền thỏa thỏa người trên người đội dự bị thứ hai trần tân kiến giáo thụ cái bệ tiên tiến kỹ thuật khóa đệ tổ chuyên chú vào truyền thống ô tô động lực học tại cái bệ tiên tiến linh bộ kiện nghiên cứu trên rất có nội tình là ô tô hệ truyền thống cường thế phương hướng đáng nhắc tới chính là phụ đạo viên lưu h â n tiến liền là cái này tổ thứ ba thì là ra các tiến phản trí năng lưới liên khóa đệ tổ mọi người đều biết đầu năm nay chỉ cần cùng trí năng dình dáng nhiều ít mang một ít lắc lư trí năng xe càng là từ bản vẽ lên không biết bao nhiêu năm bánh nướng bí mật gia cắt cũng cùng tô bạch thẳng thắn nói bọn hắn khóa để tổ ngồi lên ai ngành học tập san luận văn bành trường g i đông ngắn ngủi mấy năm liền thành hệ bên trong cường thế khóa để tổ rất nhiều giáo sư xem bọn hắn khó chịu nhưng không có cách khó chịu chỉ có thể kìm nén nhưng tô bạch cảm thấy gia cắt nhiều ít mang một ít khiêm tốn nếu như hạ gia n g u y ệ t tại bản trường học học nghiên lời nói tô bạch cảm thấy tốt nhất là đi theo gia cắt hốn cũng không phải bởi vì có quan hệ thân thích chỉ là tổng hợp tương đối xuống tới x á t tốt ngay tại tô bạch dự đoán lấy hạ ca tương lai thời điểm trong nhà hạ gia nguyện lại trong phòng ngủ lòng tràn đầy xoán suít ra cắt phát ra cái kia video tại nàng cái hót bên trong tuần hoàn hắn thích bị động thích bên trong cái gì hạ giang nguyệt l ồ bầu trên mặt mang giận dữ cảm xúc nàng có khuynh hướng trong video tô bạch là say rượu thổ chân ôn bởi vì mỗi khi nàng mặc đồ trắng tất chân tô bạch liền sẽ cảm thấy rất hứng thú cái này cũng cho nàng một lời nhắc nhở nếu như tương lai tô bạch bên người xuất hiện loại kia cực kỳ chủ động cực kỳ đốt nữ nhân là vô cùng có khả năng đem hắn cướp đi không được không thể trí hoán được nọ hạ giang nguyệt siết chặt nắm tay nhỏ hít sâu cho mình cổ vũ ủng hộ sau đó đổi lại hôm nay vừa tới hàng đồ vật một đầu tơ trắng còn tất trên thực là tế nàng đã n ở trong xuyên t h mơ đều i không mặc gì liền chạy ra khỏi đi cho tô bạch nhìn đồng dạng trên thực tế nàng đã ở trong mơ đều không mặc gì liền chui tiến tô bạch ổ chăn nhiều lần nhưng ngộng tưởng cùng hiện thực luôn có trách lệnh nàng mới không lớn như vậy đạm l ư ợ n thế là hạ gia nguyệt n g lâm thời sửa lại xét lược thay đổi một kiện d à i khoản rộng d à i áo thun che khuất cái mông cùng bẹn đùi ân bộ dạng này liền không thành vấn đề hạ gia nguyệt n g lúc này mới từ phòng ngủ ra vừa vặn đụng vào trở về tô bạch tô bạch ánh mắt rõ ràng thẳng một chút ngươi ta a ra cắt xéo đi n h a nhất thời từ nghèo tô bạch không biết nên nói chút gì chỉ là ám đâm đâm đánh giá nàng cái này hẳn là quần t ấ tô à, t bạch cho tới bây giờ chưa thấy qua hạ gia nguyệt mặc quần tất ghê tởm tại sao là dài áo thun a Tô、Bạch、tưởng tượng thấy táo Bạch vung và lâu ê n sau nhỏ tầng cao nhất hành lang sảnh liên tiếp l ấ y a b â hai cái khu vực ở đây dùng thủy tinh cường lực ngăn cách ra một cái phòng giải k h á c bày một đài tự phục hàng, vụ máy bán hàng, một bán động à i tự đ cà phê máy móc nghiên cứu sinh nhóm tại phòng thí nghiệm công việc mệt mỏi có thể tới nơi này uống chút đồ vật nói chuyện p h i ế bưng lỏng lưu hân cùng tiểu kiều chính ngồi đối diện nhau Trong tay đều cầm cà phê, lưu hân mặt trước còn b ả đối ể n mắt búc, phụ đạo viên công việc rất là nghiêm túc nhưng tiểu kiều cảm thấy nàng cũng không như lười biếng một điểm nhìn thấy bảng biểu tiểu kiều âm thầm nhẹ nhàng thở ra nhìn đến đặc vụ nhóm công việc vẫn là có hiệu quả rõ ràng ngoại trừ một ít đối lưu h â n phá lệ tín nhiệm ra hỏa đại đa số người đều sửa lại tuyển khóa sách lược chuyện gì xảy ra làm sao đều tuyển đến loạn như vậy loạn sao vẫn tốt chứ lưu h â n cao mày nói tốt cái gì tốt ngươi nhìn một cái đại nhất tổng cộng chừng một trăm người tất cả đều phân tán đi ra dạy học tiến độ không giống ngay cả phụ đạo đều không dễ an bài chờ một chút phụ đạo tiểu tiêu mặt lộ vẻ kinh dị đó là cái gì liên là cái kia câu lạc bộ học anh xã để một ít thành tích tốt học trường lợi dụng cuối tuần thời gian trợ giúp học tập có khó khăn đồng học đổi theo tiến độ ta nhận biết người phụ trách của bọn họ đến lúc đó để bọn hắn cho chúng ta học sinh lưu vị trí cái tên này rõ ràng là tại sơn trại nào đó nhà xuất bản câu lạc bộ tiểu tiêu ngược lại là nghe nói qua kỳ thật tôn trị của nó rất không tệ so với chiếu bản tuyển khóa đọc tờ tờ tờ hoặc là dứt khoát là kể chuyện xưa giáo sư đại học giữa bạn học trung lớp giao lưu lại càng dễ trợ giúp mọi người học hiểu chỉ là thân ra thế mà cứ như vậy đem các bạn học cuối tuần cho á n bài cũng không biết mọi người sẽ nghĩ như thế nào làm sao còn có nhiều như vậy tuyển nước khóa a khẳng định là tô bạch cái tiểu từ thú y ê kia khuyến khích nghe nói lời ấy tiểu k i ề u lộ ra ẩn sâu công lao cùng danh tiếng mỉm cười không phải cũng rất tốt sao chí ít bọn hắn không dễ dàng rất tín chỉ là là không dễ dàng rất tín chỉ nhưng đại nhất khóa đều là rất trọng yếu cơ sở khỏi cần phải nói đi theo hứa cầm có thể học được cái gì cơ sở đánh không tốt về sau nghiên cứu khoa học làm sao bây giờ nhìn thấy h â n ra lòng đầy căm phẫn bắt đầu tiểu k i ề u vội vàng pha trò hứa cầm lao sư cũng không như vậy không chịu nổi cơ sở khái niệm ít nhất là trò phổ cập còn những cái kia cất cao khó khăn k h á i đề ngươi bây giờ nghiên cứu khoa học chẳng lẽ cần phải sao lưu vân bị hế trụ ta người thiếu cùng ta rạo viện họ có k h một điểm có trợ giúp tư duy rèn luyện cụ thể đồ vật khả năng vô dụng như n g phương pháp học tập phương thức tư duy ngừng tiểu kiêu che lỗ thai ta tích hơn ra à ngài hiện tại nói chuyện làm sao cùng hệ chủ nhiệm một cái giọng điệu ta nói ngươi cũng đừng quan tâm đoàn người cái này nên chọn điều tuyển không rút bên trong khóa cũng bầu cử phụ đây không phải rất tốt sao lưu hân giật giật b ờ m ô i tạm thời nghĩ không ra phản bác lại nhìn một chút b ả n g biểu mơ hồ cảm thấy lần này học sinh giống như không thế nào nghe lời nhất là tô bạch chỗ ba ban bọn hắn khi đó thế nhưng là phụ đạo viên nói làm sao tuyển bọn hắn liền làm sao chọn được rồi trước như vậy đi nàng nghĩ đến một chuyện khác lộ ra bắt có ai gì cười ai ai tiểu kiều tiểu kiều ngươi cảm thấy tô bạch cùng hạ gia n g u y ệ t phát triển đến cái nào giai đoạn ts làm xong thử một chút bạo càng t r i a quét rác thanh l ọ c tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi b à n đọc liền biết Chương Bạch cùng hạ Giang Nguyệt chú ý nhiều một cách đặc cho Nhờ Hôn. Hân Hạ nhiều như thế nhìn phần nhân, Lưu Sơ San Giang Nguyệt nguyên sớm La ra. LZ lấy Mở một Tô Tờ Tô biệt, Tiểu Tiểu tr Kiều Kiều đối đã đã bị ý Về về nhà còn phải hống n ằ n g dâu không có thời gian nhàn rỗi đâu phỏng đoán người khác đời sống tình cảm ai yêu ngài không phải danh s ư ơ n g hiệu xuất hình tuyển thủ đánh đỏ tạ thời gian so học tập nhiều không làm sao học tiến sĩ cũng vội vàng đến chân không chạm đất đây đối mặt lưu hân trêu chọc tiểu kiều không phản ứng gì chỉ là mang theo suy yếu thở dài ai vấn đề này các ngươi hẳn là cũng biết thượng quan lão sư muốn xung kích viện sĩ nên đi môn đạo đều đi t h ô n g liền là thành quả phương diện còn cần một chút tích lũy năm nay toàn bộ khóa để tổ đều tại tăng giờ làm việc không nói ta quách sư huynh gần nhất bản sao tử đều muốn viết nôn hốt hoảng tối hôm qua chúng ta tụ xong bữa ăn băng qua đường thời điểm kém chút bị xe lửa nhỏ cho sáng tạo lưu h â n nháy mắt mấy cái mặt lộ vẻ khinh thường ta cũng đã sớm nói thượng quan nhuế tuyết không là đồ tốt lúc ấy để ngươi cùng ta cùng một chỗ báo ngươi không nghe s u y nhỏ dọn một chút tiểu k i ê u nhìn chung quanh không nhìn thấy mẫn cảm nhân vật mới yên lòng thấp giọng nói ta coi như không đổi theo con hôn cũng sẽ không đi các ngươi tổ muốn nói nhân phẩm c h í ít chúng ta tăng ca là cho tiền đầu năm nay tăng ca đưa tiền liền là giỏi văn minh các ngươi tổ mới là thật a người lưu tâm một chút mắt ta hơn già cẩn thận bị lưu bảo kéo đến điện tử nhà máy đánh hát công mới sẽ không đâu tâm a Lao Hai nhìn Trần Lao Sư rất tốt, nào ngươi trên truyền như vậy tà dị? Hai vị là phụ đạo viên không giả, nhưng lấy nghiên cứu sinh phố phụ h rất tốt, tà t là lấy đạo Sư có các cứu giả, vậy vị dị. n phận tới nói, cũng vặn chính thức tiến vào khóa để tổ người thức khóa tới tổ đều đề là vào vừa ớ i tình â m t của bọn hắn là có không ít khác biệt lưu h â n tại trần tân kiến khóa để tổ bên trong định vị là luận văn chế tạo cơ nhiệm vụ chủ yếu thiên về lý luận phân tích cùng mô phỏng chân thật xây mô hình tháng sáu phần sau khi tốt nghiệp cho tới bây giờ vẫn luôn tại ngồi phòng làm việc nhìn văn hiến chạy phần mềm dưới cái nhìn của nàng học thuật sinh hoạt là có chút dương dương tự gác mà tiểu kiều thì là bị thượng quan nhuế tuyết xem như khóa để tổ đời sau chủ xe đến bồi dưỡng thỉnh thoảng liền mang theo hắn họ uống rượu nói chuyện làm ăn ở trên bàn đàm phán thường thường từ quách sư huynh cùng tiểu kiều phụ trách cả rượu tiểu kiều t i ể u lượng không có đi cũng may sư huynh người không sai giúp hắn gánh chịu rất nhiều dù là như thế tiểu kiều vẫn cảm thấy rất khó đ ỉ n h mỗi lần đều uống đến dạ dày khó chịu cũng nguyên nhân chính là như thế tiểu kiều nhìn thấy đồ vật tương đối nhiều tam quan đều cho n h ũ n đen cái này từ bọn hắn đối lao sư thái độ liền có thể nhìn ra lưu h â n đối với người nào đều cực kỳ tôn trọng tiểu kiều thì là đối với người nào đều rất khó chịu thậm chí luôn luôn đem trần tân kiến miệt s ư n g là lưu bảo lưu mới c hai người nói nhỏ giật một trận nghiên cứu sinh vòng tròn bên trong bắt quái vòng quanh vòng quanh lại c u ố n trở về lưu h â n đập c về trên thân ngươi cũng đừng lôi kéo hạ gia nguyệt n g đi lưu bảo nơi nào a không đùa tiểu kiều cảnh cáo nói tô bạch lao cha là gia cắt đạo sư ngươi hiểu ta ý tứ sao nha ý tứ chính là hai người này đều bị gia cắt cho dự định tôi không phải dựa vào cái gì a tô bạch còn chưa tính người ta hạ gia n g n g u y ệ t thật tốt dựa vào cái gì muốn đi ra cắt bên kia họa tờ tờ tờ lắc lư phong đầu phong hiểm đầu tư à. lưu hân có chút bất mãn nàng cảm thấy hạ gia n g n g u y ệ t hẳn là giống như nàng d ẫ n thân vào vĩ đại thực nghiệp không làm những cái kia giả dối tiểu k i ề u lộ ra chiêu bài bao hàm lấy đ ố i người ngu khinh bị khinh miệt nụ cười hai người bọn họ không có khả năng tách ra trẻ sinh đôi kết hợp tới nhất là tô bạch cùng ta năm đó đồng dạng không tiền đồ âu âu năm đó hợp lấy bây giờ nghĩ thay lòng đổi d ạ thôi ta cũng không có nói a ngươi quay qua độ giải đọc nói tiểu kiệu nhìn thoáng qua điện thoại hai đầu lông mày lộ ra một tia bực bội đi ta đi lội toilet sau đó trở về lá gan báo cáo、ừ. lưu hân phất phất tay sau đó tiếp tục túi đầu nhìn màn ảnh máy vi tính màn hình lại là đen đen nhánh màn hình phản chiếu lấy nàng sâu v ề thấp cực trang nàng luôn luôn ăn mặc cực kỳ gợi cảm tựa như tính cách của nàng đồng dạng trương dương phát xe nắn lại lưu hân lại điều ra trong điện thoại di động video tô b ạ c h trong phòng học nắm cả hạ gia nguyệt bà vai nói một chút có chút chút c nhị lại hết sức kiên định sau đó tại các bạn học cổ nào âm thanh bên trong trở nên ngượng ngùng khuôn mặt của nàng phun ra ý cười xuyên tấu qua ra vẻ thành thục lãnh diễm trăng dùng tản mát ra thanh xuân hương vị ánh mắt của nàng trở nên thâm thúy hồi ức vòng xoáy ở bên trong đào quanh nếu như năm đó được rồi không có nếu như lưu hân đếm trên đầu ngón tay đoàn ủy bên kia còn có một phần văn kiện muốn làm mấy thiên công chúng hiệu văn chương muốn thẩm cho giáo sư làm văn hiến nói khái quát hậu thiên liền liền giao đêm nay nói thế nào cũng phải đem cuối cùng hai chương viết xong trong tay còn có cái mô hình muốn điều a a lại muốn cả một rồi cả đêm cái từ này tại nàng sách học khoa thời điểm ngay tại học sinh quần thể bên trong phát hỏa ý là suốt đêm công việc nhưng cả cái chữ này cùng đêm phối hợp cùng một chỗ rất có trồng nhân loại chinh phục thiên nhiên dũng cảm nàng thích loại cảm giác này bởi vì dũng cảm mới có thể tiến lên không tiến tắt tối hậu phương là vực sâu đã từng thuộc về nàng tô bạch đã tiến vào vực sâu nàng quyết không cho phép mình lui lại n ử a bước lưu hân dự định lại điểm một chén tự phục vụ cà phê cầm lại phòng thí nghiệm đi uống nghĩ nghĩ vẫn là mua hai bình nào đó tổ mới chín khối tiền cà phê trên máy rẻ nhất lặt tệ đều muốn m ộ ư ơ i ba khối một chén có thể tiết kiệm bốn khối đâu không thể nào con đường đại học tiết hóa thứ nhất liền muốn đến trễ vội vội vàng vàng mặc quần áo tử tế ra phòng ngủ lại phát hiện trên bàn đã bày xong điểm tâm ta đã đã ăn xong ngươi ăn ta đi cấp ngươi thu thập túi sách ừm ơ n hạ giang nguyệt nghe theo tô bạch chỉ thị tận lực nhanh ăn điểm tâm xong nấm hương thịt heo nấu mạch cà rốt tam tiên nhân bánh bánh bao nhỏ tiểu dương muối còn có sữa đậu nành nấu mạch cùng bánh bao nhỏ ấm áp sữa đậu nành nhiệt độ cũng là vừa vặn có thể uống từng ngụm lớn đợi nàng ăn xong tô bạch đã mang theo bọc sách của nàng ra hạ giang nguyệt ngẩm đầu nhìn hắn một cái có chút hoảng hốt bộ này quá trình nước ch thường thường phát sinh ở bọn hắn trung học thời đại tô bạch đối hạ gia nguyệt n g văn phòng phẩm rất quen thuộc cho nên khi hạ gia nguyệt n g lên m ộ n thời điểm đều là tô bạch trực tiếp tiến phòng ngủ của nàng cho nàng thu dọn đồ đạc có đôi khi thậm chí sẽ giúp nàng đắp chăn đối với cái này hạ gia nguyệt n g cảm thấy thẻ t h ù n g sao có thể tiến nữ h à i từ gian phòng xoay lọt đâu nhưng tình thế bất bách cũng chỉ đ á n h như thế nàng mới không phải loại kia thời khắc mấu chốt bởi vì không cần thiết tiểu tâm tư như xe bị tuột xích nào kiểu hạ gia nguyệt tự nhận là, là một cái biết đại thể cô nương lúc ra cửa hạ gia nguyệt nhóm chân lên tại trên khuôn mặt của hắn hôn một cái tạ ơn đại bạch nàng nhẹ giọng mềm giọng mang theo điểm chưa tỉnh ngủ lười biếng đừng như vậy khách khí như vậy ta có chút không quen tô bạch sờ sờ mặt trứng hạ giang nguyệt lúc này thì triển chiêu bài trứng mắt ngươi ghét bỏ ta không có không có ngươi vừa rồi s á t qua miệng ta nhìn thấy ta không l a u miệng ngươi liền chê không phải ngươi ta tô bạch có chút tê dại ta ý là ta không cần thiết nhập kịch đến cái này phần bên trên sáng sớm tốt lành hôn cái gì liền m i ệ n đi vẫn là nói ngươi xuất phát từ nội tâm muốn hơn ta mới không có khá lắm trong nháy mắt trở mặt tô bạch nết miệng nghĩ thầm quả nhiên vẫn là không muốn thăm dò t hai ậ t là nguy m c mau mau người không u nữa, kịp thời chạy tới phòng học đại ca sách đến đây chiếm tỏa tổ bốn người lại tại phòng học đằng sau liên ngồi đây là một cái phi thường đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề tại ninh hải lý công đại lấy bốn người tiểu đội làm đơn vị hành động cũng không hiếm thấy rốt cuộc sinh viên chưa tốt nghiệp ký túc xá phần lớn là phòng bốn người nếu như cùng phòng quan hệ chỗ đến không sai tự nhiên thường xuyên cùng một chỗ lắc lư nhưng mà chi này bốn người tiểu đội lại duy trì có không bao hàm không phi lập không khỏi là người mơ màng không phi lập cùng bạn bè cùng phòng có mâu thuẫn gì ta hiểu một vị đồng học đầy k í n h mắt không luân mắt tản ra trí tuệ ánh sáng là bởi vì tô bạch cùng hạ ca quá dính nhau không phi lập bị không được dùng học thuật ngôn ngữ tới nói nên gọi là thức ăn cho chó không tiên nhân thụ vậy tại sao đại ca cùng kéo thần bị được đại ca có bạn gai à l i ê n hắn điện thoại di động khóa màn hình trên cái kia nghe nói đều sắp kết hôn rồi còn kéo thần hiểu ca lại đ ẩ y k í n h mắt ngữ khí có chút không xác định theo suy đoán của ta kéo thần đối với tình cảm giữa nam nữ hẳn là khinh thường ngươi nhìn hắn dáng dấp tựa như cái đốt số không lý hạo nhiên lúc này nổi trận lôi đ ỉ n h ngươi mới đốt số không cả nhà ngươi đều đốt số không p h u cận ô tô hệ các học sinh một trận cười vang hạ g i a nguyệt n g nhìn chung quanh trông thấy hàng chiếc đồng học thế mà nhấc lên giá ba chân mặt lộ vẻ kinh ngạc bọn hắn là dự định thu hình lại sao tô bạch cũng xem xét vài lần chỉ sợ đúng thế mẹ a đây cũng quá nghiêm túc cái này không đến mức a lý hạo nhiên từ bị nhận làm đốt số không phẫn nộ bên trong khôi phục lại liễu lưới nói đem giảng trọng điểm nhớ kỹ không phải tốt sao chỉ sợ không nhớ được đồng dạng đem tờ tờ tờ vô xuống đến liền tốt bất quá ta chọn cái này triệu nhất binh lao sư hắn có một chút tốt tờ tờ tờ sẽ thả đến mạng lưới trên lớp học có thể tùy tiện tô bạch một bộ rất nhuẩn nhuyễn dáng vẻ mặt khác triệu nhất binh lão sư xưa nay không điểm danh đương nhiên trở lên liền là hắn toàn bộ ưu điểm luật đến dạy học chất lượng vậy nhưng thật sự là không dám lấy lòng nhưng vấn đề không lớn cái từ khóa này tại chúng ta tuyển khóa sách lược bên trong thuộc về bị từ bỏ một vòng bởi vì cao số là toàn trường để thi chung chấm bài thi cũng là thống nhất tuyển ai không quan trọng không chậm trễ chúng ta c ú t học là được hạ gia n g n g u y ệ t kinh ngạc lúc này mới tiết thứ nhất ngươi liền bắt đầu cân nhắc c ú t học rồi không có cách ta trường học toán học giáo dục cơ sở thật sự là nói như vậy căn cứ ta siêu tập đến tin tức ngoại trừ một cái lý học viện lao đ ầ u chúng ta có thể chọn được tất cả cao số khóa đều là là kê duy nhất khác nhau liền là nát cùng phi thường nát ngay giảng bài hiệu suất kém xa tự học nhưng lao đầu kia khóa chúng t h a m xuất liền một thành đều trở đến vẫn là đ ư ờ n g hy vọng xa vời về sau tất cả cao số đều cúc mất đi mạng lưới lớp học nhìn một chút bài tập là cái gì đem bài tập viết đúng hạn giao là được không nghe giảng bài viết như thế nào bài tập hạ gia nguyệt n g truy hỏi trên mạng có thể xuống đến lý học viện thần kỳ lao đầu thần kỳ khóa kiện bổ sung thần kỳ giáo trình cực kỳ thần kỳ a tô bạch đã tính trước quay lại ta xây cái thần kỳ bảy ta ban tất cả chọn được cái này lớp đều có thể cầm tới thần kỳ tài nguyên lý hạo nhiên cùng đại ca đều là có chút ngộng tô bạch bộ này thao tác cũng quá quá thần kỳ đánh cái sinh động so sánh nếu như đại học là một trò chơi bọn hắn liền là thành thành thật thật đi theo quy trình người chơi bình thường mà tô bạch quả thực như cái vội vã đánh xong lui khoản nhanh thông người chơi bất quá bọn hắn đối tô bạch ôm lấy mười phần tín nhiệm ra ngoài trời sinh n u thuận hạ gia nguyệt n g y nguyên trên mặt nghi ngờ tô bạch nhìn thấy nàng sơ lược lo nghĩ an ủi không có việc gì ngươi nếu là không thích tự học ta có thể cho ngươi giảng nô、no. tốt hạ gia nguyệt n g t i ê y tâm nói thật ra khoa học tự nhiên phương diện độ vật tô bạch lý giải luôn luôn phi thường cấu triện cứ việc không nguyện ý thừa nhận nhưng hạ gia nguyệt thật cực kỳ thích nghe hắn rằng thế là ngón tay của nàng tại tô bạch trên cánh tay vẽ hai lần cùng miêu miêu nhẹ nhàng nói nhờ n g ư ơ i n h a tô bạch gặp quỷ, hạ ca là bị cái gì mấy thứ bẩn thịu đoạt xa sao lấy trước rất bình thường à, làm sao biến thành cái này quỷ bộ dáng lý hạo nhiên càng là thấy mắt trợn trắng dứt khoát cắm đầu chơi trò chơi điện thoại mặc dù ta không có lão bà nhưng là trong trò chơi có rất nhiều lão bà đây chính là truyền thuyết bên trong lão bà thuyết tương đối không bao lâu triệu nhất binh lão sư dẫm lên chung vào học đi vào phòng học cho đoàn người phô bẩy một cái nho nhã hiền hoàn ụ cười đơn giản tự giới thiệu về sau liền bắt đầu nhậm tờ tờ tờ nghe không vài phút mọi người tiện ý biết đến tô bạch đối vị lao sư này phán đoán phi thường chuẩn xác cổ lão mà t r ầ m mượn tờ tờ tờ phối hợp cái kêu mang theo ninh hải bản địa khẩu âm thôi miên thanh tuyến chỉ chốc lát trong phòng học liền tràn ngập nồng đầm buồn ngủ nhưng đây là học kỳ mới lớp đầu tiên rất nhiều trung học phổ thông quen thuộc nghiêm túc nghe giảng đứa bé ngoan vẫn như c ũ là cố gắng trừng mắt lên giơ tay lên máy móc xuyên thấu qua gấp năm lần biến cháy ống kính tiêu hóa lấy tờ tờ tờ trên tối nghĩa khó hiểu nội dung ý đồ đuổi theo triệu lao sư tiết ấu nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng loại lao s điện thoại mở yên lặng cả trò chơi điện thoại đồng thời không quên cùng tô bạch nhà ránh giáo sư đại học lẫn vào thế nào trên cơ bản cùng dạy học không quan hệ nhưng chúng ta tạm thời cũng là trường học càng tốt cái này xu thế càng rõ ràng lời này tuyệt không phải nói bữa tô bạch đã từng ra ngoài hiếu kỳ tại tô tất thành để cử xuống dưới nghe mấy tiết thiến hoa khóa thu hoạch lớn nhất là tăng thêm mấy cái chơi công chúa kết nối hào hưu thứ nhất tiểu tiết rất nhanh liền hôn đi qua hạ gia nguyệt n g để b ú ớ xuống nhìn xem nhớ kỹ lung ta lung tung sách giáo khoa thở một hơi thẳn dài hoàn toàn không biết đang giảng cái gì đại ca ngược lại là không có gì ba động ngắn ngủi huấn luyện quân sự đã để tô bạch đối đại ca tam q u a n có hiểu rõ nhất định tư tưởng của hắn phi thường thuần túy đến học đại học chính là vì hỗn cái trình độ lại tuyệt không học nhiên lấy đại ca n i ê n kỷ đọc xong thạc sĩ đều hơn ba mươi tuổi tắc bước vào chỗ làm việc sợ không phải hôm nay nhập trước ngày mai ưu hóa về p h ầ n khóa có nghe hay không hiểu liền không tại đại ca quan tâm trong phạm vi đại ca đối với mình đi bảng môn tả đạo năng lực phi thường tự tin rốt cuộc tại giữ trật tự đô thị đội bất hạ bán hai năm đông táo hiện tại có tô bạch trợ rút càng thêm không có sợ hãi thậm chí cả tiết khóa đều tại cùng khoanh tay máy móc chụp chữ cùng bạn gái nói chuy người ta đặc vụ chấp đầu đều là tại khách sạn năm sao nhà vệ sinh bùn rửa tay bên cạnh hai người song song rửa tay con mắt nhìn chằm chằm tấm gương nhìn không trước mắt rửa tay thêm hong khô thời gian liền đem lời nói cho nói xong k h u k h r ta đây không phải điều kiện có hạt nha vừa rồi tiểu kiều cho hắn phát tin tức nói để tô bạch tan học đến nhà vệ sinh nói với hắn chút chuyện vị này tráng niên tảo hôn cưới thanh mai trúc mã ninh hải lý công đại ô tô hệ học thuật tân tinh tựa hồ duy trì một ít đại nam hải tính trẻ con có chuyện m a u nói bóp ma ma cái này nhà vệ sinh vị vẫn còn lớn vậy ta nói ngắn gọn ta cảm giác thân gia điên so với ta dự đoán bên trong còn muốn lợi hại hơn trổi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương sáu mươi năm tự học trước đó tiểu kiều cùng tô bạch nói qua lưu hân lấy trước không như thế người tiên kết quả qua mùa hè này chính thức trở thành phụ đạo viên về sau lát mình biến hóa trở thành làm người ta s i n h chán ghét xú nữ nhân tại tiểu tiểu nhìn đến nếu không phải lưu hơn dáng dấp không tệ dáng người gợi cảm ăn mặc đốt đoán trường sớm đã bị các bạn học liên hợp lại phản nặng a đúng đúng đúng người nói cái này có lý tô b ạ c h vỗ tay phản phất như gặp phải c h i âm ta thế mà còn nghe được có đồng học nói muốn đ ổ i hơn ra mẹ à không nói đến này nương môn tháo trang đoán trường cũng không ra thế nào liền xem như dáng người khống cũng không thể hoàn toàn không thèm để ý tính cách a người này đầu góc có bệnh nặng thích loại người này ta cũng không hiểu là cái gì tâm tính chưa từng thấy nữ nhân đúng không tiểu k i ê u khoát tay nói đừng khó xử quá theo ta được biết lý học viện năm nay mới tới nghiên cứu sinh đã có chí ít ba cái cùng lưu hơn đồng hồ qua chợ nhìn hắn bên trong thậm chí bao gồm một vị nước nào đó bên trong hàng hai t ư mộ quỹ ngân sách l a o tổng con riêng tô bạch há to miệng gia thiên những nam nhân kia điên rồi a ta đã hiểu kỳ thật liền là đơn thuần muốn cùng nàng bên trên toàn đ ể ngươi cho h i ể u xong tiểu k i ê u cười mắng lấy đập tô bạch một bàn tay khôi phục nghiêm túc tóm lại hân gia khẳng định tại trong kỳ nghỉ hè gặp cái gì dẫn đến nguyên bản liền không thế nào bình thường tính cách trở nên càng thêm phát rộ nàng thế mà định cho các ngươi thống nhất an bài cuối tuần học b ổ túc làm đây là trung học phổ thông đâu tô bạch cảm thấy cực kỳ hoang đường ô tô hệ đại nhất liền hai phụ đạo viên ấn lý thuyết nhiều ít hẳn là đứng tại mặt trận thống nhất nhưng sự thật vừa vặn tương phản tiểu kiều c ó n lưu h â n xây dựng đặc vụ tổ chức còn tại lớp đầu tiên nghỉ giữa khóa cùng số một đặc vụ tô bạch đồng chí tại nhà vệ sinh chấp đầu kể khổ đủ để thấy h â n ra là cỡ nào không hợp t h o i thưởng trước mắt đến xem hơn ra ngược lại là không cho đoàn người tạo thành cái gì thực tế tổn thất chỉ là lộ ra khống chế dục phá lệ mạnh thí sự tương đối nhiều nhưng thông minh tiểu kiều đã nhìn ra không tốt manh mối nếu như muốn ngăn cản ná nhất định phải từ hiện tại liền bắt đầu bố cục dứt khoát ta đến cái liên hợp thượng thư đem hân gia cho rút lui đổi người bình thường chứ sao tô bạch đồng chí cấp ra một cái đơn giản thô bạo biện pháp tiểu kêu i lắc đầu không được nàng có n ư u bảo chỗ dựa h ư ớ n g hồ đoàn ủy cũng sẽ không đồng ý trong này liên lụy đồ vật có chút phức tạp mà lại đi tại những người lãnh đạo nhìn đến hân gia kỳ thật không có vấn đề còn không có vấn đề a h u nhìn ngươi nói những người lãnh đạo còn tưởng rằng các học sinh đều nghiêm túc nghe rằng đâu t u y n có một điểm khóa thế nào đây là đối người tuổi trẻ tôi luyện người trẻ tuổi liền phải chịu khổ cam ta thật phục thượng quan lao tặc cho ta chọn môn n h ữ kê ô tô động lực học còn không khai giảng liền xây h ẹ c h ặ t bày yêu cầu mỗi tuần giao một thiên tiểu luật văn có bị bệnh không ngươi cũng không phải ta đạo sư ta vì sao phải cho ngươi viết nhìn thấy tiểu kiểu biểu lộ càng thêm dữ tận tô bạch vội vàng trấn an tiểu ca tiểu gia bất giận không đáng mọi thứ muốn hướng chỗ tôi nghĩ ta suy nghĩ hệ bên trong cũng không mấy cái tân sinh đi hơn ra coi ra gì nghe nàng lời nói chủ yếu tập trung ở một ban ba ban bên này cơ bản không ai để ý đến nàng không sai biệt lắm thực hiện ra không vậy là tốt rồi nhưng tuyệt đối đừng bị nàng mang vào trong khe đi tiểu kiều căn dặn nhất là hạ gia nguyệt hân gia tận sức tại đem nó chế tạo là lưu hân số hai ngươi nhưng phải cho thêm nàng thổi bên gối gió cô nương này nhìn liền mang thai mềm lưu hân bức bức nhiều nàng không chừng thật đúng là tin yên tâm đi có ta ở đây đâu bất quá nói đến vài trừ rơi hân gia lên cơn thành phần hai người này có điểm giống đều là loại kia nghiêm túc khắc khổ căn chính miêu hồng những người có nguồn gốc gia đình tốt phục tùng tổ chức gan bài loại hình như cái cái giám hân gia đầy trong đầu đều là, là, là ngươi tô mạch ngượng ngập cười vài tiếng hắn cảm thấy tiểu kiều nói đến hơi cường điệu quá hạ ca thế nhưng là có trí lớn hướng người làm sao có thể như vậy không tiền đồ c h ắ p đầu kết thúc tô bạch rời đi nhà vệ sinh thừa dịp đánh linh trước cuối cùng một phút đồng hồ tại máy bán hàng tự động trên mua một bình băng lặt tệ tiểu bình n h ự a trang không đắt lắm tô bạch nhớ kỹ cái này bảng hiệu lặt tệ rất đậm uống tặc nâng cao tinh thần trở lại phòng học tô bạch móc ra iPad, mở ra lý học viện thần kỳ lao đầu thần kỳ khóa kiện tụ tinh hội thần nghiên cứu hạ giang nguyệt đối tô bạch loại này hành vi tập mãi thành thói quen tô bạch trung học phổ thông thời điểm từ trước đến nay là ngữ văn khóa viết toán học bài tập lớp số học viết vật lý bài tập tiết học vật lý viết hóa học bài tập hóa học hóa n g ư ơ i hỏi hắn lúc nào viết ngữ văn bài tập chết cười tô bạch làm sao có thể viết ngữ văn bài tập ngược lại là lý h ạ n nhiên trực tiếp nhìn ở lại không phải ngươi cái này đều học được đi xuống ngươi đem triệu nhất binh l á o sư giảng bài xem như trắng tạ tâm ngươi sẽ phát hiện học tập hiệu suất thậm chí có thể tăng lên tô bạch huy động lấy trong tay khóa kiện nhịn không được t ă n g dương lý học viện thần kỳ lao đầu có có chút tài năng a c h ắ c không được kia cỡ nào người đoạn ở trong nước tuyệt đại đa số trường đại học đồng đều tồn tại một đối khó mà điều hòa mâu thuẫn hy hữu chất lượng tốt chương trình học cùng lượng lớn nghe không hiệu khóa học sinh ở giữa mâu thuẫn cũng may tô bạch tự học năng lực kinh người hắn là loại kia không thích nghe lão sư đứng trên bục giảng ở trên cao nhìn xuống đ i ê n áp thức nổi cho vịt ăn quán thâu nam nhân hắn càng ưa thích đọc sách vở t i ê n lặng cổ tư có một loại cùng tác giả linh hồn cầu thông vui vẻ vì để cho hạ ca an tâm tô bạch đặc biệt cường điệu cái này tiết cao số khóa ta đem trước hai t r ư ơ n g thần kỳ khóa kiện xem hết đến lúc đó ngươi khẳng định nhiều ít có xem không hiểu hỏi ta là được làm sao ngươi biết ta có không hiểu bởi vì ngươi tự học năng lực không được a hạ ra nguyện nhịn lường à y thử lấy g i n g hổ nói cũng chớ xem thường người chờ đó cho ta thế là cũng móc ra nàng máy tính bảng đối thần kỳ khóa kiện nghiên cứu tô bạch nết n ế t miệng lơ đễm mang theo ba ban đoàn người nhóm như thế tuyệt hóa hắn là trong lòng hiểu rõ thần kỳ khóa kiện vì cái gì thần kỳ như thế ở mức độ rất lớn là bởi vì nó hướng dẫn từng bước phi thường thích hợp tự học cho dù là chưa từng có thoát ly lão sư học qua thứ gì học sinh cấp ba cũng cực kỳ dễ dàng vào tay nhưng là hạ ca tự học năng lực thuộc về thấp hơn nhiều bình quân tuyến kia một ngăn cái này cũng không ly kỳ học giỏi cũng không đại biểu tự học lợi hại trên thực tế hai loại phẩm chất cơ hộ không liên hệ chút nào hạ gia nguyệt không chỉ có tự học năng lực kém mà lại đối kiến thức mới cùng mới thể hệ thích đứng năng lực cũng cực kỳ quá sức ưu điểm của nàng giữ nguyên thực một khi học được liền có thể thoải mái mà suy một ra ba mặc kệ là trường thi vẫn là thực tế ứng dụng đều là mọi việc đều thuận lợi tại tô bạch nhìn đến đây là càng thêm đáng quý phẩm chất cũng là một vị đỉnh cấp công trình sư chỗ thứ cần thiết về phần hắn bản nhân tiểu thông minh thôi cho nên tô bạch cuối cùng sẽ sách trước đem trong khóa học cho tìm hiểu được để tại cho hạ ca dạy học đây coi như là giữa bọn hắn ăn ý nhưng không biết tại sao hôm nay hạ ca phá lệ nổi nóng đến cùng là vì cái gì đây tô bạch trăm mối vẫn không có cách giải luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên tình thế h à n g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương sáu mươi sáu đã không có gì phải sợ phẫn nộ hạ gia n g n g u y ệ t quyết định cả buổi trưa đều không để ý hắn nay buổi sáng bao hàm cơm trưa về phần ăn cơm trưa xong về ký túc sáng nghỉ trưa nếu như khi đó tô bạch cho nàng phát tin tức nàng liền về nếu như tô bạch không phát nàng tới giữa trưa lại cùng tô bạch nói chuyện liền vui vẻ như vậy quyết định thứ nhất đại thể thời gian trôi qua rất nhanh hạ gia n g n g u y ệ t duy trì trầm mặc nghiêm túc nghe giảng bài không đúng không có nghe khóa là nghiêm túc nghiên cứu thần kỳ khóa kiện tan lớp hạ gia nguyệt n g thu thập xong túi sách n g n g đầu một cái lại phát hiện tô bạch không cánh m à bay cái này khiến nàng có chút hoảng t i ế p thứ hai là đại học anh ngữ tại một cái khác trên lầu không có tô bạch dẫn đường đợi nàng mình tìm đi qua lao sư cũng không biết giảng tới chỗ nào cũng may tô bạch rất mau ra hiện tại trong tầm mắt tay trái một bình băng hồng trà n h i ệ t đối phong vị tay phải một bình hải chi nói đem cái s o đưa cho hạ ca lớp anh ngữ đoán chừng có tập thể tất tất câu làm ít đồ uống đ ừ n g cắt lấy hạ gia nguyệt tiếp nhận đồ uống là nàng thích hương vị ướp lạnh qua cầm ở trong tay cực kỳ dễ chịu vừa mới nôn nóng sinh ra nhiệt lượng phảng phất tản ra mà không tâm tình cũng tốt nàng nghĩ ai nha tô bạch tốt như vậy cùng hắn tức giận làm gì tà tha thứ ngươi a tô bạch không hiểu ra sao nguyên lai hạ ca đang tức giận sao lúc này tô bạch đầu góc bên trong tất cả đều là lý học viện thần kỳ lao đầu ma tính nụ cười có quan hệ trước đó xảy ra chuyện gì c h ố n g rỗng nói trở lại thần kỳ lao đầu là cái tính tình bên trong người hắn thế mà tại thần kỳ khóa kiện bên trong dán cùng nhà mình bạn già du lịch lúc anh chụp nhưng tô bạch đối với cái này đã quen thuộc hạ ca cuối cùng sẽ bởi vì cái này a kia a mà tức giận hoặc lý à hạo nhiên may mắn có lẽ là bất hạnh chọn được cùng một môn lớp anh ngữ đến phòng học bung xuống bao trước cùng tô bạch chạy đến nhà vệ sinh năm đường tô bạch cái trước nghỉ giữa khóa vào xem lấy cùng tiểu kiều ba hoa đi tiểu sưng tại trên mạng nhận biết ngày đầu tiên lý hạo nhiên liền khăng khăng mình là độc thân chủ nghĩa người mặt cơ về sau mới bại lộ bản tính kỳ thật hướng tới tinh khiết yêu đương đáng tiếc đầu năm nay có thể tại đại học đảng tinh khiết yêu đương thời cơ cũng không thường có phần lớn là tinh khiết liếm chó hoặc là tinh khiết châu ngựa tô mạch để ý về sau vẫn là thiếu cùng lý hạo nhiên thảo luận loại vấn đề này bảo hộ kéo thần người người đều có trách nhiệm a thế là trở lại phòng học tô b ạ c h cơ c h i đem chủ đề chuyển rời đến sắp xảy ra lớp anh ngữ cái này lớp thế nhưng là ta tinh thiêu tế tuyển lũ lược hóa tuyệt đối nước không nước không phải người hoa lao sư là giáo viên nước ngoài a ta có chút hoảng lý hạo nhiên tư duy phát tán giáo viên nước ngoài có thể hay không cùng một tâm yêu cầu đặc biệt nghiêm ngặt cam ba ba ta trung nhị thời kỳ học tiếng nhật học nhiều khiến cho hiện tại giảng anh ngữ đều một cố đại tá vị hoàng c ộ n lông người kia ta điều tra bối cảnh bản khoa độc lạt kê cộng đồng đại học thân cái thổ hốc giáo dục học nước to lớn sau đó gặp hai năm đến ta bên này kiếm tiền loại này giáo viên nước ngoài liền là lưu manh thuần túy đến trải nghiệm cuộc sống đặc biệt tốt nói chuyện hạ gia nguyệt n g nhìn thấy tô bạch nói đến đạo lý rõ ràng có chút c h ó n g nàng tại nữ sinh trong phòng ngủ cũng nghe bọn họ lưu d i u thảo luận không ít có quan hệ tuyển khóa đồ vật nhưng mà cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có ai giống tô bạch dạng này tuyển cái khóa trả lại giảng bài lão sư tra thành phần nhưng hạ gia nguyệt n g rất nhanh liền thấy được vị này tên là a đam biện bên trong tăng lão sư là đến cỡ nào dễ nói chuyện chỉ thấy hắn sải bước đi vào phòng học nhận tinh cùng tô bạch vỗ tay thậm chí còn ý đồ cùng lý hạo nhiên vỗ tay tình huống như thế nào lý hạo nhiên không hiểu rõ nhiệt tình như vậy là muốn ổ n ào loại nào tô bạch nghiêm mặt lắc đầu chầm ngâm nói nghẹn nói chuyện vô tay lý hạo nhiên biết nghe lời phải đợi đến adam lao sư đi bục giảng các bạn học lực chú ý từ trên người bọn họ triệt tiêu tô bạch mới nhỏ giọng b ư ớ c b ư ớ c chúng ta hai ngày trước chơi ạ bẹt mang qua hắn a lý hạo nhiên ngây ngẩn cả người cái nào chơi ác linh cùng máy móc lăng bình quân m ũ i một chiếc trọng thương ngã xuống đất ba lần khá lắm ngươi là sớm có dự mưu xem như thế đi đại học anh ngữ loại này k h ó đi cao thấp đến cùng lão sư giữ gìn mối quan hệ vị gia này an nghiện đặc biệt lớn mỗi ngày đều chơi đến nửa đ Vậy rượu đều không đi. không t làm sao biết nhiều như vậy chính hắn nói cho ta b i ế ta t lý hạo nhiên hoàn toàn p h ụ hạ gia nguyệt thì là phát hiện điểm mù người cái kia khẩu ngữ hắn có thể nghe hiểu sao mặc dù miệng của ta ngữ là n h ự a tợn lặt tiệc một chút xíu nhưng người ta dù sao cũng là tiếng mẹ để người sử dụng à? làm sao có thể nghe không hiểu tô bạch có chút phát điên cái này khiến hạ gia nguyệt cảm thấy tìm về bãi đắc ý hừ hừ hai tiếng yên tâm sử dụng ngoại ngữ câu thông khẩu âm tiêu không đúng tiêu chuẩn khắc nói trọng yếu nhất chính là dám nói t h ụ xưng ra m ặ dày giáo viên nước ngoài khóa tôi ý nghĩa quan trọng liền ở chỗ đây về phần có thể học được nhiều ít cứng rắn hàng cũng đừng mong đợi hai năm này linh hải lý công đại tăng lên bản khoa lớp anh ngữ trình giáo viên nước ngoài chương trình học tỷ lệ rất nhiều đồng học sợ không tốt câu thông cũng không dám tuyển nhưng tô b ạ c h rất rõ ràng chỉ cần giáo viên nước ngoài bối cảnh không có vấn đề cho điểm là so bản thổ lão sư nhân từ rất nhiều trên lý luận bọn hắn vẫn như c ũ cần tuân theo trường học cho ra dạy học đại cương trên thực tế đều là mù giảng adam cũng là như thế nửa trước đoạn đều dùng để để mỗi vị đồng học thay nhau làm tự giới thiệu mình đây là giáo viên nước ngoài truyền thống nghệ năng nửa đoạn sau cho đoàn người thả mấy cái khoa học kỹ thuật công ty sản phẩm buổi họp báo đ o m ngắn sau đó minh s ắ c nói cho các bạn học thi cuối kỳ nội dung là lấy tiểu tổ làm đơn vị mô phỏng một cái sản phẩm tuyên bố từ tờ tờ tờ đến cùng bạn thảo đến diễn thuyết đồng đều hợp tác hoàn thành bốn người một tổ tự do tổ hợp xét thấy trường học yêu cầu cuối kỳ nhất định phải có thi viết thành phần sẽ ngoài định mức tăng thêm một lần từ đơn nghe viết không cần khẩn trương ta sẽ cho các ngươi hoạch trọng điểm trong phòng học nhắc lên một trận nhẹ nhóm tiếng cười cái từ khóa này giới hạn đại nhất lựa chọn đối với những học sinh mới mà nói mặc kệ là nhân từ lao sư vẫn là thú vị khảo hạch hình thức đều rất mới mẻ tính cách sinh động đồng học lập tức bắt đầu cùng phụ cận người mắt đi mày lại bắt đầu tổ đội tô b ạ c h không có động tác gì rốt cuộc ba người bọn hắn xác định vững chắc một tổ còn lại một cái đến ai cũng không đáng kể hạ ca anh ngữ nội tình là cực tốt làm sự tình lại nghiêm túc ôm đùi liền xong việc lại thêm tô b ạ c h cùng lý hạo nhiên mang adam lao sư trên điểm tình nghĩa cái từ khóa này đã không có gì phải sợ trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương sáu mươi bảy vật rắn sợ tên、Max. dơ ngọ đại đa số đồng học thời k h ó a biểu thứ hai buổi sáng đều là hai đại tiết xếp đầy thậm chí có còn tại thứ hai đại thể thả bà tiểu tiết hóa hơn mười hai giờ mới tan học vội vàng ăn cơm chưa xong trở lại ký túc xá có người nắm chặt thời gian nghỉ ngơi càng nhiều đồng học thì là bốn phía chạy trốn hưng phấn thảo luận lấy đại học chương trình học mới bắt đầu thể nghiệm gương mặt trẻ tuổi tràn đầy tinh thần phân chấn giống một đám đến từ phố v a n định lượng nhân viên giao dịch không phi lập khó được cùng đại ca đáp lời hỏi hắn chương trình học tình huống đại ca biểu thị mình chỉ là đơn thuần đến đó ngồi cũng không có học được cái gì cũng không biết là khiêm tốn vẫn là quả thật như thế đợi đến mặt khác hai người trở về chỉ thấy bọn hắn nhân thủ một viên thật dài hộp nhựa một quyển tựa hồ tính chất rất cứng giấy các người mua cái gì khẩm phi lập hỏi máy móc vẽ kỹ thuật khóa dùng đồ vật vừa rồi đi ngang qua tiệm văn phòng phẩm thuận tiện liền mua tô b ạ c h nói mở ra hộp nhựa cho hắn lên i nhìn bên trong là chọn bộ vẽ tay công cụ bút c h ì cầm ba loại hình cuốn lại giấy thì là vẽ tay chuyên dụng phía trên vẽ lấy đều, đều màu đỏ ô lưới k ẩ m phi lập x ư n g s ố t một chút cái này còn muốn vẽ tay hiện tại máy tính vẽ bản đồ phát đạc như vậy hắn còn tưởng rằng vẽ tay sớm đã bị thủ đều niên đại gì lý hạo nhiên nhìn thấy k i a thế kỷ trước lao học cứu khí tức nồng hậu dạy đặc vẽ bản đồ công cụ đầu còn lớn hơn vẽ là ba b a ta cả đời thương a từ tiểu học thời điểm bắt đầu mỗi một lần mỹ thuật hóa đều là ta chịu khổ hành trình t ố bạch thở dài đừng hỏi hỏi liền làm nệm vững chắc cơ sở máy móc vẽ kỹ thuật máy móc loại lớn học sinh cảm nhận bên trong vĩnh viễn ác n g ậ u nội dung buồn thẻ bài tập dường giả lại đ ố i không gian sức tưởng tượng có yêu cầu tương đối có thể tiêu hao hết sinh viên đại học năm nhất rất nhiều tinh lực càng lam giận chính là tốn sức trăm tay nghìn đắng học được đồ vật đa số tình vùng dư có thể nói là đương thời đại học giáo dục cùng chỗ làm việc nhu cầu ở giữa nghiêm trọng lệnh quỹ đạo kinh điển á n lệ cái từ khóa này không có gì tốt chọn hệ bên trong trực tiếp cho chỉ định ba ban cùng bốn ban đồng học đều là đi theo một v ị dụ n g cụ tinh vi hệ lao sư lên lớp hoàn toàn không có thao tác không gian đám người nhà danh một hồi nhao nhao lên giường ngủ trưa khổng phi lập không có ngủ hắn có chút ít hưng phấn bởi vì hắn học qua phát họa tự giác tại máy móc vẽ kỹ thuật cái từ khóa này trên chiếm hữu tiên tiên ưu thế nao b ổ n một chút tại giữa bạn học chung lớp trổ hết tài năng thậm chí bị lao sư tướng bên trong thu làm đệ tử mang theo làm hạng vẹn vẹn qua chừng mười phút đồng hồ hắn đồng hồ báo thức vang lên khoa học nghiên cứu cho thấy thời gian nghỉ chưa tốt nhất là hai mươi phút s ố n g u y ê n lần dễ dàng như vậy rời giường người không mơ hồ cực kỳ mơ hồ khổng phi lập không có nhấn rơi đồng hồ báo thức thế là đồng hồ báo thức đánh thức đại ca đại ca lần nữa lấy mạnh mẽ thân thủ nhảy đến khổng phi lập giường trước lập lại một phen quỷ gõ cửa lần này đoàn người đều tỉnh dậy lý hạo nhiên một mặt mất tinh thần trượt xuống giường mắt nhìn thời gian khoảng cách dự định đi ra ngoài tim mình còn có gần hai mươi phút không khỏi n h a răng trợn mắt hỏi t ố bạch phải không mở một ván đừng vạn nhất đánh thành nẹn nước tiểu cục chẳng phải là bệnh thiếu máu tốt a lý hạo nhiên dành đến nhàm chán đem túi sách cho thu thập xong nhịn không được thám tính tin tức lại nói à cái từ khóa này lão sư ngươi điều tra thành phần sao đương nhiên không có ngươi cho rằng ta là ai nước mỹ đặc vụ vẫn là kẻ bộ a tô bạch nhà danh nói nhưng căn cứ ta đối truyền thống máy móc chương trình học giảng bài lao sư nước tiểu tính hiểu rõ chúng ta xế chiều hôm nay khẳng định sẽ nghe được câu này vẽ như là người đồ đều họa người không tốt chỉ có thể vượt qua một cái tương đối thất bại công trình sư kiếp sống đại ca đột nhiên cười cái này không hù dọa người lâu sao ta khi còn bé cũng thường xuyên nghe ta cha nói táo chồng người không tốt đọc cọc lông sách thẳng đến có một ngày im bặt mà dừng chờ giây lát t ô bạch buồn b ự c n ó i không phải ngươi ngược lại là nói đi xuống a đại ca có chút chăn trở các ngươi cho phép ta nói đi xuống vậy ngươi vẫn là ngậm miệng đi bị khổng phi lập t ử vong đồng hồ báo thức sách trước làm tỉnh lại đã cực kỳ thảm rồi nếu là lại bị đại ca trọng khẩu vị tiểu cố sự tinh thần ô nhiễm cái này ánh nắng mãnh liệt buổi chiều không khỏi quá cực khổ điểm bốn vẽ như là người đồ đều vẽ n ờ i không tốt chỉ có thể vượt qua một cái tương đối thất bại công trình sư kiếp sống Máy móc vẽ kỹ trong phòng học ngồi dựa vào trước các bạn học con mắt tỏa sáng mơ hồ có một chút tiếng thán phục lấy tô bạch làm đại biểu hắn không thể ở phòng học hàng cuối cùng mua nhà bảy nát lão ca nhóm thì là xem t h ư ờ n g cùng ngồi tại phía trước nghiêm túc nghe giảng ngoan các bảo b ả o khác biệt bảy nát lão ca nhóm thiên tính lạc quan bọn hắn nhớ tới đón người mới đến sổ tay trên nội dung tuyên bố ninh hải lý công đại ô tô hệ là bồi dưỡng cao tinh tiêm cao cấp tinh vi mũi nhọn rộng đường kính hợp lại hình nhân mới ưu thế ngành học đã đều rộng đường kính vậy bọn hắn cũng chưa chắc sẽ làm công Trinh thuật lời nói, nghĩ như sư, vậy vẽ máy móc kỹ đối với cái tuổi này 985 công khoa lao sư mà nói thật sự là hơi ít mấy chục vạn nói khó nghe chút đủ làm gì đây là hạng mục quy mô cũng không phải cụ thể có thể điều động tài chính thưa cực kỳ nhìn đến vị này trung niên hói đầu nam sĩ thuộc về thụ xa lãnh một loại kia lẫn vào không phải cực kỳ tốt mà tại học thuật cùng hoạn lộ trên lẫn vào không tốt lắm lao sư thường thường sẽ ở đối đ ạ i học sinh trên thái độ hình thành hai thái cực mặc kệ hoặc là đặc biệt nghiêm ngặt nhìn vị này thuộc về cái sau bình tĩnh mà xem xét trung niên hói đầu nam sĩ giảng được cũng không tệ lắm nhưng máy móc vẽ kỹ thuật thật sự là quá nhàm chán t ố bạch cố gắn qua nhưng vẫn như cũng là đã ngủ sau đó bị trung niên hói đầu nam sĩ một mặt nghiêm túc đánh thức đồng học ngươi là cảm thấy ngươi đã đều sẽ vẫn là ta giảng được không tốt a tô bạch n g á p một cái cực kỳ chân thành xin lỗi thật xin lỗi lao sư ta sai rồi ta người này từ nhỏ bên trên khóa liền dễ dàng ngủ mất thật sự là không phải chiến tri tội a xin ngài yên tâm ngài yêu cầu nội dung ta sẽ nắm giữ nói đến nhẹ nhàng linh hoạt không nghe giảng b à i ngươi làm sao nắm giữ tô bạch kéo bên cạnh hạ gia nguyện không có việc gì không có việc gì nàng nghe đến lúc đó có cái gì sẽ không ta hỏi nàng tốt trung nhiên hói đầu nam sĩ lúc này mới ý thức được bên này thế mà còn cất giấu cái nữ sinh không có cách hạ ca thật sự là quá nhỏ con lại cùng tô b ạ c h ngồi đến cuối cùng một loạt tồn tại cảm hạ xuống thấp nhất h ắ c u tiểu tử ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm còn trông cậy vào nữ sinh dạy ngươi chúng ta cái từ khóa này nữ sinh bình thường đều không được mình có thể học cái ăn tươi nuốt sống cũng không tệ rồi còn dạy người lao sư ngài đây là giới tính kỳ thị a không phải ta kỳ thị ta giáo mười lăm năm vẽ kỹ thuật thấy qua học sinh so ngươi nếm qua cơm đều nhiều ta còn không số sao tô mạch thay hạ ca cảm thấy khâm phục nàng cũng không đ ồ n dạng không kiểm chút tin ngài nàng. tra một ồ、oh. trung niên hói đầu nam sĩ xem xét hạ gia nguyệt một chút trong lòng thẳng b u ồ n bực đứa nhỏ này dáng dấp thế này tuấn dựng mắt xem xét còn tưởng rằng là học nghệ thuật có thể có bao nhiêu lợi hại liền nói ngay vậy ta tùy tiện nói một cái đi vừa rồi chúng ta giảng ba đồ thị hình chiếu vậy ngươi nói một chút hai cái đồ thị hình chiếu là tròn một cái đồ thị hình chiếu là hình vông đây là vật gì vật rắn s ở tên max tức đáp trồi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương sáu mươi tám cao cấp lợi cảm t r u ngồi tại hàng thứ ba vị trí trung tâm không phi lập quay đầu nhìn thoáng qua hạ gia nguyệt có chút ngoài ý m u ố n nàng thật mạnh à bên cạnh lớp trưởng ninh tử hằng lại là lo lắng làm ra góc độ xảo trá g i ả i đọc hỏng lại nhiều thêm một vị niên cấp trước mười hữu lực người cạnh tranh kinh ngạc tuy nói bình thường cùng học tập cùng ma môn quan b g ư c lại nhưng là hiện tại liền bắt đầu phỏng đoán xếp hạng cái này không phi lập là không nghĩ tới rất có chồng thông thường thi đấu còn không đánh liền bắt đầu điểm tổng quyết tái mở vở tờ hoang đường cảm giác không phi lập hỏi ninh tử hằng vì sao đối niên cấp trước mười coi trọng như vậy ninh tử hằng phổ cập khoa học nói Chúng ta ô tô hệ ta tô ô xét e m mô còn hơi nhỏ hệ, mà rằm mặt cầm điểm, như còn nhỏ viễn Ninh Công cũng không tính cường niên cấp trước 10 điểm, mới có cơ hội bảo nghiên đến càng đại học tốt học nghiên. hơi hệ, Hải thế, chỉ tích hội học trước quy quá có cấp có cơ Đại tại tới mới đại bảo Lý tốt 985 10 học x thấy k h ổ n g phi lập luôn hướng bọn hắn ký túc xá chạy còn cho bọn hắn cung cấp có quan hệ 417 t r m a m cự đầu tình báo ninh tử hằng nói với hắn điểm lời thật lòng không nói gặp n g ư ờ i ta là thi đại học thất bại mới thi tới đây vốn là tinh bội phù giao tiêu chuẩn học nhiên là nhất định phải nghịch tập từ hằng ca lợi hại khẩm phi lập phụ họa nội tâm cảm khái từ khai giảng đến bây giờ hắn đã nghe qua không dưới mười cái người tuyên bố mình là tinh bội phù giao hạt giống tuyển thủ thi đại học thất bại vẫn là ninh hải lý công đại quả nhiên các bạn học ở giữa thật là tàng long ngoạ h ồ đâu ai quá khen quá khen nhưng ta là khẳng định không cam tâm tại bản trường học học i ê n là có như vậy hai ba cái khóa đề tổ cũng không tệ lắm nhưng cái này có thể cải biến chúng ta văn bằng thuộc tính sao ách ách nếu như có thể đi vào thượng quan lão sư khóa đề tổ về sau khẳng định tiền đồ rất tốt nghe nói bọn hắn tại nguồn năng lượng mới ngành nghề nhân mạch rất rộng tôi đi ta dám nói hệ chúng ta về sau đại đa số người cũng sẽ không lưu tại ô tô n g à n nghề được rồi kéo xa nghe giảng bài đi l i n h tử h à n g ngậm miệng không nói không phi lập lại là b u ồ n bực tại trong ấn tượng của hắn giống ô tô hệ loại này chuyên nghiệp tính khá mạnh hẳn là đại đa số người lưu tại nghề chính nghiệp công việc mới đúng đương nhiên là có một số người không thích hợp liền đội nghề nhưng đó là số ít người lớp trưởng quan điểm lại làm cho hắn cảm thấy cực kỳ mê hoặc tiết lớn thứ tư tô bạch cùng hạ gia nguyệt đều không có sắp xếp hóa song tiết học liền cầm lên bọc về nhà đến nhà tô bạch đi trong phòng bếp bận rộn hạ gia nguyệt tiến vào phòng ngủ bắt đầu vẽ chính như tô bạch đoán trước kia giống như trung niên hói đầu nam sĩ là cực kỳ nghiêm khắc bố trí bài tập th tô bạch tính toán đợi hạ ca vẽ xong trực tiếp chép về phần hắn đành phải phụ trách đem nàng cho ăn no liền tốt hạ ca hôm nay ăn cá h ấ p trưng món ăn này là giang xuân mai nữ sĩ tuyệt chiêu nhưng nó kỹ thuật hàm lượng cũng không cao cái gọi là tuyệt chiêu cũng chính là tại cá trưng trao dầu cơ sở trên tại suối nước bên trong nhiều hơn điểm phối liệu cùng khống chế tốt cá trưng hòa h ậ u tô bạch sớm đã hoàn thành học trộm đợi đến tô bạch mang theo cách nhiệt găng tay bưng cá ra hạ giang nguyệt đã đoan chính ngồi tại bàn ăn bên trên như cái học sinh tiểu học da cá trên hành kia tư tư mà bốc lên lấy váo dầu tàn mát ra mùi thơm mê người còn có một đạo dao trộ rất nhanh liền trộn lẫn tốt chờ một lát ừm hử hạ gia nguyệt n g nếm thử một miếng thịt cá để đua xuống ngoan ngoan chờ tô bạch trở về chờ ô m g sứ b u ồ n trở về thời điểm nàng đ ố n g nhiên nói đại bạch n g ư ơ i thật tốt a làm sao đột nhiên khen ta không sao cả hạ gia nguyệt n g túi đầu xuống chuyên tâm ăn cá từ khi tiểu học năm thứ hai bị xương cá hung hăng thẻ qua một lần thậm chí đi bệnh viện hạ gia nguyệt ăn cá liền cũng không phân biệt tâm cho dù ngồi đối diện là dễ dàng nhất để nàng phân tâm nam nhân tô bạch không hiểu ra sao đương nhiên bị người trong lòng tán dương khẳng định là một kiện chuyện tốt cái đồ chơi này thật sự là nhàm chán muốn chết lượng công việc còn lớn hơn làm loại này bài tập luôn có loại lãng phí tế bảo nao cảm giác vậy n g ư ơ i chơi game liền không lãng phí tế bảo nao rồi tô bạch bị cơ t r í hạ ca chẹn họng một chút cứng cổ rào biện vậy ta đây không phải nấu cơm cho ngươi sao ta nấu cơm cho ngươi ngươi cho ta chép bài tập cái này gọi là lẫn nhau hy sinh cái này không giống luận quỵ biện hạ gia nguyệt n g là thuốc ngựa cũng không đổi u kịp tô bạch nhưng nàng sẽ nũng nịu ôm tô bạch cánh tay d u n g một hồi tô bạch liền chống đỡ không được đành phải đi theo hạ gia nguyệt n g tiến phòng ngủ chính song song ngồi ở kia t r ư ơ n g dài bên bàn đọc sách hắn cực kỳ phiên muộn lại nói hạ ca lúc nào học được nũng nịu quá vô lại không nói đến bọn hắn cũng không phải là tính thực chất tính lữ liền xem như c mỗi khi mở ra một cái học kỳ mới hạ gia nguyệt sẽ nhắc nhở tô bạch cố gắng lên đại học cũng là không ngoại lệ tô bạch suy nghĩ hiện tại không có gì tốt cố gắng đợi đến kỳ bên trong lại nói thôi kỳ bên trong điểm số phổ biến chiếm 20-30 tổng thành tích vẫn là phải hơi thật tốt học một chút hắn b ứ c bỏ cao số sách từ hạ ca trong giá sách lật ra một bản cỗ xe công trình lời giới thiệu cũng là học kỳ này muốn lên h ó a dùng chính phủ một chút thuật tới nói ý nghĩa tồn tại của nó là trợ giúp các học sinh đối chuyên nghiệp xây dựng một cái tổng thể nhận biết có thể hay không đạt tới mục đích này tô bạch không hiểu nhưng hắn cảm thấy sách giáo khoa vẫn là rất có ý tứ lấy thế giới ô tô công nghiệp sử làm chủ tuyến tường thuật tóm lược ô tô phát triển kỹ nghệ tiến trình mặt khác đôi đương thời tiên tiến kỹ thuật phương hướng làm giới、thiệu. thật tươi sánh vai đếm sau nhìn bình thường mà nói loại sách này tô bạch có thể mê ly xem thật lâu nhưng hôm nay tô bạch không có tiến vào trạng thái hắn luôn luôn nhịn không được dùng ánh mắt còn lại đi xem hạ giang nguyệt vẽ hạ ca vẽ dáng vẻ chuyên chú mà linh động có loại bí mật mang theo anh tuấn mị lực thuộc về cao cấp gợi cảm ai cho nên nói hồng nhan họa t h ủ y a i nhìn một chút hạ giang nguyện đ ỗ n g nhiên đem bút chỉ hướng trên mặt bàn hất lên lão đại mất hứng nói ngươi lão nhìn ta làm gì a ta có đang nhìn ngươi sao hạ giang nguyện không có nói tiếp chỉ là ư u á n nhìn chằm chằm hắn tô bạch nhấc tay đầu hàng -ta, ta ta cái này không nhìn ngươi làm sao vẽ mà l chép... là ợ chương a sáu mươi điểm chín tiến tới vòng tròn bị hạ gia nguyệt n g đuổi đi về sau tô bạch mừng rỡ thanh nhàn nằm trên ghế xa lon chơi một hồi điện thoại trở về phòng mở trò chơi tại đối đãi bài tập trên thái độ Tô bạch để cho thở phụ n g tiện đ tô bạch cùng thế chân lý hạo nhiên làm mấy cái mh bảy phân biệt đối ứng khác biệt trò chơi bên trong có đường học cũng có nơi phát ra rộng khắp xa điều dân mạng tô bạch gọi đùa nếu như lý hạo nhiên về sau làm trực tiếp có thể lấy những này b ở y làm cơ sở trò chơi đánh cho tốt như vậy không ra trực tiếp vẫn là lãng phí nhưng lý hạo nhiên tạm thời không có mở trực tiếp dự định mở trực tiếp quá tốn thời gian chí ít cũng phải đợi đến việc học ổn định về sau hắn vẫn là có ý định nghiêm túc đọc sách ba người tiến trò chơi giết đến thiên hôn địa ám đáng tiếc thiệt vui chóng tàn chơi hơn một giờ a d a m bỗng nhiên phát ra một trận thê lương kêu trên nguyên lai là hắn nuôi thú đông mèo y tế thậm chí kéo tại hắn âm hưởng bến trên chứ không nói âm hưởng thú đông mèo dạng này lâu dài c h ủ loại một khi y tế liệ liền, liền sẽ đính vào cái mông phụ cận trên lông tốt nhất mau chóng thế là adam mở ra giọng nói đi cho miêu miêu chủ đích phàn nàn nói đứa nhỏ này từ khi cùng hắn tới bên này vẫn không quen khí hậu mẹo là hắn tại nước mỹ thời điểm nuôi nuôi bảy năm tình cảm thâm hậu adam l á o sư chạy đến tung của tới làm giáo viên nước ngoài vẫn không quên mang theo mẹo thật sự là làm người cảm động đáng nhắc tới chính là c ũ n g rất nhiều sinh hoạt cá nhân thối nát giáo viên nước ngoài khác biệt adam l á o sư sinh hoạt cá nhân phi thường tinh khiết thậm chí cho đến tận nay vẫn là sử nam lại coi đây là vinh tam thứ nguyên nữ nhân thật buồn n ôn nhìn liền m u ố n ôn adam hải sản và hiện ra xoa liệm vất vả adam mở video sau khi xem tô bạch đ â m thầm hạ quyết tâm về sau nếu như nuôi mèo đánh chết cũng không nuôi lông dài mèo đúng rồi lý hạo nhiên nhớ ra cái gì đó đêm nay lớp trưởng tổ chức tập thể tự học nói cho ngươi sao cũng không có ha ha hắn nhưng là lần lượt phòng ngủ chạy một lần thông báo ta còn tưởng rằng hắn sẽ h ẹ chặt nói cho ngươi đâu đoán chừng là đối t a c ă n bản cũng không ôm kỳ vọng đi tô bạch lơ nẽm cho nên ngươi không đi đại ca đi sao làm sao có thể ngươi nhìn đại ca giống như là sẽ đi tập thể tự học người sao lý hạo nhiên vui vẻ đại ca đi tìm hắn nàng dâu đi chơi khó được vợ hắn có rảnh Đại ca bạn gái, thật nghiêm chỉnh mà nói phải gọi ca chỉnh kỳ thật mà vì ị hôn thế, bởi v bọn ọ hắn đã đính hôn, đã đ chờ c í n truyền bên trong thế kỷ 21 chuyên nghiệp, sinh mệnh h thuyết thế khoa học. h là kỷ 21 c Vì chờ đại ca thi đến l i n h hải lý công đại cùng nàng đoàn tụ nàng tại bản trường học bảo vệ nghiên trước mắt tại một cái nghe nói tương lai phi thường đều có thể khóa để tổ đường khoa nghiên dân công mỗi ngày sớm bảy một mươi đừng nói yêu đương tắm rửa đều chưa hẳn mỗi ngày có thời gian tẩy không nói đến sinh vật chuyên nghiệp đến cùng có thể hay không tại thế kỷ 21 nở rộ ánh sáng đầu tiên cái này học nghiên công việc cường độ có thể nói là cực kỳ thế kỷ h a hôm nay khóa để tổ đại lão bản nữ sinh nhật ông chủ khai ân cho khóa để tổ toàn thể thành viên thả nửa ngày nghỉ đại ca hôn xong buổi chiều khóa liền mặt mày tòa sán luận h ệ c h ặ t cùng cờ cờ đều không nổi lên đoán chừng hiện tại đã tại ngoài cửa đông quán trọ nhỏ thế là không có chút nào ngoài ý m u ố n đại nhất ba ban tập thể tự học bốn trăm m ư ơ i bảy tam cự đầu tập thể vắng mặt chính trong phòng học làm bộ đọc sách k h ổ n g phi lập đối với cái này kết quả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ là h ắ n coi là ninh tử hằng khẳng định sẽ đem hạ gia nguyện kêu đến nhưng mà cũng không có nữ sinh cũng không tới sao khẩn phi lập hỏi ninh tử hằng âm thầm cười lạnh cái gì nữ sinh a ngươi chính là muốn hỏi hạ gia n g u y ệ t chứ sao hắn mới không tin tưởng k h ổ n g phi lập sẽ quan tâm q u ả tạo vận động viên nhâm hồng hà nhâm hồng hà đi đội giáo viên huấn luyện hạ gia n g u y ệ t nàng khẳng định cùng tô bạch một khối tô bạch không đến nàng có thể tới sao linh tử hằng cười lạnh nha dạng này k h ổ n g phi lập trầm m ặ t một lát mặt lộ vẻ hoang mang ngươi không phải muốn đào chân tường sao cái này từ bỏ rồi linh tử hằng sắc mặt mắt trần có thể thấy xảy ra biến hóa mặt đỏ tới mang thai ồn ào ai muốn đào chân t ư rồi ngươi không muốn chống rồng âu người trong xảy ra thật có lỗi thật có lỗi ta nói mỏ ha, ha, ha. khẩm phi lợ bị ninh tử h à n g chỉnh không biết rõ lớp trưởng đối hạ gia nguyệt có ý tứ việc này trên cơ bản toàn lớp nam sinh đều tâm lý năm chắc một mặt là h ọ p lớp trên cái kia tên c h ẳ n g diện một phương diện khác ninh tử h à n g luôn luôn ở trong đ ấ y lòng đối tô bạch âm dương quay khí hắn cùng rất nhiều người đều âm dương qua rất nhiều cái bí mật tổ hợp bắt đầu liền thành công khai bí mật nguyên lai、like、lớp trưởng không thích nghe cái này a có lẽ là phải gìn giữ mặt ngoài hài hòa ta đã hiểu lớp trưởng không thích hạ gia nguyệt ta nhớ kỹ khẩm phi lập tỏ thái độ nói ninh tử hằng thầm mắng cái này tiểu lão đệ thế nào như thế k ờ nữ lấy hắn nhỏ giọng nói ta là đối với nàng có chút cái kia nhưng cái này cũng không gọi nàng đến từ tập không xung đột a vì phòng ngừa khổng phi lập sinh ra hiểu lầm gì đó ninh tử hằng giải thích một trận lớp trưởng ở trong b ầ y hiệu triệu tập thể tự học lưu h â n ngược lại là cực kỳ tán thưởng nhưng không phải tất cả đồng học đều mua trướng thượng tọa xuất tại trường phân nửa tới người đều là có khá mạnh tranh ý thức đồng học. Bọn hắn có mánh liệt tương tự tính thuộc về loại kia mới vừa vào học liền bắt đầu quan tâm bảo nghiên chủng loại đầu năm nay vào nghề cạnh tranh kịch liệt cho dù đọc chín trăm tám mươi lăm bạc khoa đường ra cũng là rất có hạn đọc cái thạc sĩ tiến sĩ cái gì tương lai phát triển sẽ tốt hơn nhiều về phần thi nghiên cứu không mấy cái 985 sinh viên chưa tốt nghiệp là vừa vào học liền nghị thi nghiên cứu đường đường học bá chẳng lẽ muốn để bọn hắn cùng vui sách hai bạn trung học phổ thông các bạn học tại cùng một trường thi chém giết sao nhờ có a nói đến có chút mạo phạm nhưng đạo lý là đạo lý này bảo nghiên là có thể trình độ lớn nhất trên lợi dụng bản khoa trình độ ưu thế học lên phương thức bảo nghiên hạch tâm khảo hạch nội dung liền là bản khoa ba năm trước t h à n h tích công khoa chuyên nghiệp t r ư ờ n g trình học lại tương đối cứng rắn công khoa chuyên nghiệp tân sinh tự nhiên phổ biến đối học tập cực kỳ đệ bụ có thể đến cùng chúng ta tập thể tự học đều là có mơ ước linh tử hàng dạy bảo nói chúng ta sẽ dần dần hình thành một vòng tiến tới vòng trọn giống như là tô bạch bọn hắn trực tiếp liền bày nát a nha cùng tiến lên tự học làm bài tập không khí là rất tốt khẩn g phi lập phụ họa không khí là một mặt còn có chính là đại học cùng trung học phổ thông không giống đại học khảo thí tin tức rất trọng yếu lao sư nào thích thi cái gì như thế nào cầm tới ngoài định mức thêm điểm hiệu suất cao ôn tập phương pháp chỉ dựa vào nghiêm túc học tại nơi này là chơi không c h u y ệ n là dạng này sao nhìn thấy ninh tử h à n g một bộ đa mưu túc trí sát mặt khẩn phi lập một mặt x u n g bái ha ha ta đều hiểu tóm lại đến lúc đó chúng ta thường xuyên đến trên tập thể tự học Tư tin t liệu liên hệ, ứ chương cùng hưởng, cầm bảy mươi mỗi tuần đánh một lần tại khổng phi lập cùng ninh tử hằng nhất kinh nhất xả thời điểm phía sau bọn họ vị trí bên trên ngồi một vị không đáng chú ý nam sinh tướng mạo phổ thông nhưng cũng không xấu t i A có báo. À, cái h gì ninh tử hằng quả thật là dụng tâm hiệu ác nam sinh giản yếu thuật lại một lần lại đem ghi âm phát cho tô bạch chuyên nghiệp giống cái ẩn nút nhiều năm gián điệp được rồi ta đã biết đa tạ đa tạ hôm nào mang ngươi trên điểm trên điểm liền miễn đi hại ta cũng là nhìn hắn khó chịu ngươi cùng hạ ca nhiều xương à, hắn ninh tử hằng là cái yêu q u á i gì đến phiên hắn đến phản đối tô b ạ c h không thích chiếm món lời nhỏ huynh đệ tốt giúp hắn nghe ngóng đồ vật hắn đương nhiên không thể bật đãi trải qua từ chối về sau đối phương vẫn là đáp ứng ngại ngùng cười cười chật c ú p xong điện thoại ai vậy trò chơi trong giọng nói lý hạ o n h í n hỏi vu trạch thành bốn trăm hai mươi hai phòng ngủ trước mấy ngày vừa bị ta xúi rục là ba ba xếp vào tại ninh tử hằng tiểu đoàn thể bên trong gia tế lợi hại không phải làm sao thực sự có người đi theo thằng ngốc chó kia hơn a kỳ thật không có nhiều kinh lịch huấn luyện quân sự t ẩ y lễ đầu góc người bình thường đều có thể nhìn ra tử h à n g huynh là cái ngốc hiếp bảo bọn hắn đã đáp ứng tại thứ tư b u ổ i tối lớp trưởng chính thức tuyển cử bên trong cho ta bỏ phiếu còn lại mấy cái ba kết ninh tử h à n g hơn phân nửa là đồ hắn khoác lắc điểm này tài nguyên t ô bạch dừng một chút kỳ thật cũng không có gì tài nguyên hại liền là trong nhà có mấy cái tại bản địa làm tiểu quan cảm thấy mình rất có năng lực liền là đầu góc có chút bệnh nặng ném đến tam hòa thị trường nhân tài đánh một tháng công liền chữa khỏi chờ một chút lượng tin tức có chút lớ lý hạo nhiên ngai ngai nhấm n u ố t đường này đột nhiên kinh hô người muốn làm lớp trưởng lúc nào quyết định huấn luyện quân sự sau muốn một lần nữa tuyển ban ủy lý hạo nhiên vô ý thức cho rằng cơ bản đều là ban đầu lâm thời ban ủy kế nhiệm nghĩ không ra tô bạch thế mà đang lưu đồ lấy làm cái lớn tin tức l i ê n trước mấy ngày đi ta tự mình đem có thể tranh thủ đều quyết định hiện tại ninh tử hàng liền là cái quan can tư lệnh ngoại trừ mấy cái thấy không rõ tình thế bắn ít những người khác đã là cha tiểu đệ tô bạch có chút đắc ý nhắc tới nếu không phải ta để bọn hắn diễn một chút đêm nay tập thể tự học có thể có năm cá nhân đi cũng không tệ rồi ở khảo nguyên lai、like、ngươi đã sớm lý hạo nhiên một bộ vô án ngạc nhiên ngựa khí ếch、e、châu ếch -e、châu nhi tử n ố c ngươi cái này làm phá vỡ bản lĩnh cũng quá tuyệt muốn hay không cân nhắc đi châu phi làm cái thổ hoàng đế đương đương sau đó làm tài liệu gia nhập thông liêu khả hãn kỳ hoa tiểu quốc x ư a gì sao chắc t u y ệ t ninh tử h à n g dĩ nhiên không phải cái gì làm người khác gỡ thích mặt hàng thích liếm phụ đạo viên đã cực kỳ giảm điểm thế mà còn ý đồ đoạt người khác b à gái tô bạch không tốn sức chút nào liền thắng được quần chúng ủng hộ đây là nhân dân lựa chọn cũng liền vừa khai giảng thời điểm mọi người lẫn nhau chưa quen thuộc mới có thể để cho hắn làm mấy ngày lớp trường chuyện cho tới bây giờ cho hắn lột xuống tới đối tô bạch mà nói rất dễ dàng adam lão sư cho hắn ô u yếm thú đông miêu miêu lao xong phân trở về c h ậ t nghe xong hai người đối thoại đ ỗ n g nhiên hưng phấn thế nào các người muốn tổ chức b à i khóa ta muốn hưởng thụ ngoài định mức ngày nghỉ rồi b à i khóa cái q u ỷ a nơi này cũng không phải nước mặt khác xin đừng nên luôn luôn chờ mong không hiểu thấu ngày nghỉ chuyên nghiệp một chút adam lão sư ờ kia là chuyện gì xảy ra nói ngắn gọn chính là chúng ta phụ đạo viên là chuyện gì tập nhiều k h phê mà trường lớp của chúng ta lại đối lằng nói gì ngay nấy vì các bạn học tương lai bốn năm cuộc sống đại học chất lượng ta quyết định xoán vị lớp trưởng lấy mà thay mặt ra ngoài văn hóa khác biệt a đam không chút nghe hiểu chỉ là nhú n vai tốt à không quan trọng nhanh mở nhanh mở hơn mười một giờ tô bạch hạ tuyến đi tắm rửa một cái sau đó cởi trống chân trên giường lan lộn suy nghĩ nên xử lý như thế nào ninh tử hằng cái này việc sự tình nói thật hắn cảm thấy ninh tử hằng liên quan tới hạ giang n g u y ệ t tính toán rất ngây thơ mà lại khẳng định không có gì dùng nhưng tô bạch không thể gặp người khác tính toán hạ ca hắn nhớ tới đọc tiểu học thời điểm có mấy cái trong thôn chạy đến nội thành dự thính nam sinh đặc biệt ba phen mới bận hướng hạ g i a nguyện n g bản trong động ném mấy thứ bẩn thiệu sâu rón còn chưa tính thế mà còn có bỏ hung cùng nện tô bạch cùng bọn hắn đánh một trận không đánh thắng khi đó tô bạch tuổi còn quá nhỏ mà lại không đi tam hòa thị trường nhân tài học bộ túc ẩu đả kỹ thuật là thật phí kéo không chịu nổi đánh rất không phần thắng thế là tô bạch thỉnh giáo bạch nữ sĩ bạch nữ sĩ đề cử tô bạch mang mấy cái kia con hoang đi tô bạch tiểu di mở kinh khủng trong phòng chơi đêm hôm ấy kinh khủng phòng các công nhân viên bạo phát ra đời này định phong diễn kỹ đem mình vai trò kinh khủng nhân vật phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế có thể sưng đùa cánh cho điểm chín giờ bảy con hoang nhóm rốt cuộc không dám quấy rối nghỉ mắt ca thậm chí gặp tô bạch liền giang r u lên ninh tử hằng không chỉ có tính toán hạ ca mà lại đối nàng có ý nghĩ xấu tô bạch cảm thấy là thời điểm gõ hắn một chút miễn cho hắn lại gây sự tình cái này lao ca đ ầ y trong đầu tao ý nghĩ tính cách kết hợp sân trường làm bài nhà ngây thơ cùng xã hội tên rào hạ ti tiện thật muốn ăn đòn đương nhiên ninh tử hằng trước mắt chưa làm ra cái gì tính thực chất động tác nhưng tô bạch là ưa thích phòng ngựa chú đáo nhất là liên quan đến để ý người đem không ổn người kế tục b ó chết tại đầu mườn tựa như đôi tuyến hậu kỳ đại hạch thời điểm giai đoạn trước nhiều kêu đánh g a đến bát là nhất la suy tư thật lâu tô bạch cho ra cắt gọi điện thoại giây tiếp k i ê u phản g phất bị thiến hai mươi năm trà ngập tao lãng tiện vịt được tiếng nói vang lên a ta thân yêu tiểu bạch bạch ngươi thế mà lại tại thời gian này ân cần thăm hỏi ta đầy đủ đã chứng minh ngươi cùng tiểu nguyện nguyệt trước mắt còn không có đường nói nhảm có chính sự ngươi sẽ giúp ta điều cái khóa thôi sách cái này cũng không giống như là phong cách của ngươi xảy ra chuyện gì ngươi đừng quản a i ta lại muốn xem vào ngươi đến nói cho ta rõ a không phải ta mới không giúp ngươi nên nói ra các cứu giác vẫn là cực kỳ nhạy cảm không có cách đành phải đem nguyên hủy sự tình cho hắn nói một lần khá lắm hiện tại học sinh kịch nhiều như vậy a gia cắt cho nghe vui vẻ lại nói ta cảm thấy ngươi có thể tìm một cơ hội đánh cho hắn một trận ta giúp ngươi hô người n chỉ cần đ ừ n g quá t r ư n g dương hắn cũng chỉ có thể ngậm bùi hòn k i ế lợi cho hắn quá rồi tô bạch ma quyền sát trưởng ta nghe nói ninh bạn học khóa thể dục tuyển tán đả ngươi cho ta điều đến hắn cái kia trong lớp sẽ giúp ta cho chủ nhiệm khóa lao sư chào hỏi ta suy nghĩ đối phó tiện c ố đầu liền phải mỗi tuần đánh một lần g a cắt sừng sốt nửa ngày mười phần bội phục cảng cái vẫn là ngươi lợi hại thế là ngay kế tiếp buổi chiều thầy khu sân thể dục võ thuật phòng học nhìn qua ngoài ý muốn xuất hiện tô bạch ninh tử hằng kinh ngạc n h í u lông mày suy nghĩ chương trình học h ẹ chặt bảy bên trong không người khác ca chẳng lẽ là lâm thời điều hòa tới mặc kệ ninh tử hằng đi hướng tô bạch lộ ra hiền lành dạ cười u ngươi cũng tuyển tán đã a đúng a vốn là trên bóng rổ khóa muốn đánh ngươi liền đổi một chút、hút. không khí đột nhiên yên tĩnh tốt tốt đều chớ quáy dày ở mỹ tới tập hợp chủ nhiệm khóa lao sư xuất hiện là một cái mặt mày hung hãn vóc dáng rất cao nữ nhân tự giới thiệu nói đã từng là cả nước nữ tử tán đả quán quân đã từng đi lính giải nghệ về sau làm qua một đoạn thời gian bảo ăn lớn tuổi đổi nghề làm dạy học các bạn học nhau nhau cảm thấy ly kỳ tuyển khóa thời điểm cảm thấy t á n đà chơi vui còn có thể rèn luyện l i ệ n tuyển nghĩ không ra lại là nữ lao sư tô bạch thì là kinh ngạc há hốc mồm cũng không phải cảm thấy nữ lao sư không thể dạy t á n đà mà là bởi vì a di này lấy trước chính là cho bạch nữ sĩ làm bảo tiêu sơ sơ ta sớm biết liền nhìn một chút chủ nhiệm khóa lao sư là ai chẳng thiếu ra cắt một cá nhân tình a bất quá nếu là người quen thì càng dễ làm chỉ thấy tô bạch khoe miệng điên cồn dưng lên tiến đến ninh tử hàng bên cạnh nhận tình ôm bờ vai của hắn người muốn làm gì ninh tử hàng bản năng cảm thấy sợ hãi cam cái này bức khí lực thật lớn huynh đệ tốt nếu là bạn học cùng lớp đợi chút nữa chúng ta liền cùng một chỗ luyện tập đi giúp đỡ cho nhau xúc tiến đề cao ây tán đả khóa cực kỳ tốt kiếm điểm ngoại trừ một ngàn mét tất thi hạng mục bên ngoài chỉ cần đem động tác làm đến nơi đến trốn này nha ngươi làm sao đầy trong đầu đều là điểm số điểm số có thể hay không có chút truy cầu đến đều tới đó là đương nhiên là học một chút công phu thật nói tô bạch đem nắm đấm bóp két rung động doa đến ninh tử hàng chân như nhút da lao sư để mọi người k ở i xuống dày lên diện tích rất lớn đệm làm vận động nóng người sau đó giảng giải dạy học căn bài trước bốn phía đều là giáo sư động tác cơ bản chủ yếu là bộ pháp cùng đấm thẳng đấm móc bày quyền cái này lớp dạy lên tay tư thế cùng đấm thẳng trông n g h è o vẽ hổ ngược lại là đơn giản trọng điểm là luyện tập hai hai một tổ đối luyện tự do tổ hợp tổ hợp tốt qua bên kia cầm quyền sáo cùng hộ cụ nghe được đối luyện hai chữ ninh tử hằng trong lòng run lên hỏng đang muốn chạy trốn lại bị tô bạch nắm ở bà vai muốn chạy trốn ha ha ha cái kia ta cảm thấy chúng ta tại thể trạng bên trên kém cách tương đối lớn ta vẫn là thay cái đối thủ đi đ ư n g a thân là lớp trưởng liền muốn dũng cảm khiêu chiến bản thân tô bạch hoạt động một cái khác bà vai n g a khí cực kỳ ôn lu lại nói ta cũng không phải ngành nào tuyển thủ cũng liền cấp tỉnh thanh thiếu niên tổ cầm qua thứ tự đi dây dưa ở giữa những người khác tìm xong tiểu đồng bọn thế là ninh tử hằng cũng chỉ có thể kiên trì cùng tô bạch c á c nhóm tô bạch lôi kéo hắn đi tới võ thuật phòng học nơi hẻo lánh đệm biên g i ớ i chỗ xem xét liền là giết người phóng hỏa nơi tốt ninh tử hằng giơ hình chữ nhật cứng rắn b ọ t biển hộ cụ run lệ bẩy nhìn thấy lao sư bốn phía du đãng ánh mắt sáng lên hô lớn lao sư ta muốn đi toilet đi đại gia ngươi lười con lửa mất nhiều thời gian y thẻ cho ta kìm nén Các bạn học phát ra một trận cười vang linh tử hàng mặt lúc xanh lúc trắng nhìn qua chậm rãi hướng trên tay buộc quyển sáo tô bạch cảm giác mình như cái con mồi hắn thẹn quá hóa giận run cuống họng ra vẻ chấn định ha ha cái này chính là của ngươi cách của ca có người đổi bạn gái của ngươi liền đ ộ n thủ tô bạch nhữ mày ngươi thật giống như cảm thấy đổi người khác bạn gái là cực kỳ quang vinh sự tình chưa nói tới quang vinh công bằng cạnh tranh nha các ngươi cũng không kết hôn a nói hay lắm ban thưởng ngươi một đoá tiểu hương hoa tô bạch không nói hai lời chiếu vào hắn mặt liền là một quyền phù phù một tiếng văng trầm Có được độc đáo tam quan chương ó ợ c độc tam bảy mươi mốt tự tin cũng không có trọng thương nhưng là ngã xuống đất linh tử hằng mặt trước phảng phất phát hình động tác chậm ánh mắt mê ly biểu lộ kinh ngạc thẳng đến sau gáy c h n g đất mới hét thảm một tiếng cả các bạn học cùng nhau nhìn sang đều nhìn cái gì vậy luyện mình lão sư lớn tiếng quá lớn nhìn một cái người ta luyện được nhiều nghiêm túc đều cho làm nằm xuống nhìn nhìn lại các ngươi bộ pháp lộn xộn ra quyền mềm mại bất lực quả thực giống một đám tiểu h i n h ạ lão sư chúng ta vừa mới bắt đầu luyện tán đả a đúng a đúng a chúng ta đều là người mới mà nói các bạn học nhau nhau xa tôn thật cũng không nhàn tâm chú ý tô bạch bên kia chỉ nhìn tư thế đã cảm thấy tô bạch cực kỳ chuyên nghiệp nếu là l u y ệ n qua ngược lại cái hoặc là đến cái chiến thuật l ư đã cồn tựa hồ cũng không có gì lớn tới p h i a ngươi tô bạch đem q u y ề n sáo ném cho ninh tử hằng hướng hắn ngoắc ngoắc n ộ t tay ninh tử hằng đứng lên cực nhanh mang tốt q u y ề n sáo vung lên cánh tay xông lại bị tô bạch nắm thủ đoạn một cái cầm nã hất tung ở mặt đất làm gì tại sao muốn dùng ba phần kinh ngạc ba phần phẫn nộ bốn phần miệt thị ánh mắt nhìn ta ngươi muốn nói cái gì ba ba của ngươi cũng không có đánh qua ngươi tô b ạ c h nhìn xuống trên đất ninh tử hằng miệng nhỏ ba ba ba nói không xong ta ninh tử hằng tức giận đến lá gắn đau bị đánh còn chưa tính lao sư thế mà mặc kệ mặc kệ còn chưa tính hắn đánh thế mà còn trào phúng nói thực ra vừa rồi có như vậy một nháy mắt ninh tử hằng là động hỏa khí tuy nói hắn luôn luôn lấy thành thủ cam hiệu dùng đại nhân phương thức giải quyết vấn đề bản thân rêu r a o nhưng ai còn không phải cái nhiệt huyết tiểu thanh niên t r ư ớ đấy nhưng tô mạch rất nhanh dùng thực lực nói cho hắn biết tức giận cũng vô dụng hai người sức chiến đấu căn bản không phải một cái cấp bậc n i n h tử hằng căn bản chưa từng đánh nhau bao giờ mà tô bạch ra tay tàn nhẫn tàn nhẫn nhưng là có chừng mực muốn để n i n h tử hằng cảm giác được đau nhưng lại không lưu lại rõ ràng ngoại thương c h ỉ ít phải bảo đảm hắn cuối tuần còn có thể tiếp tục đến tán đả trên lớp bị đánh đập nghệ linh tử hằng đồng thời tô bạch cái hốt đang tự hỏi một vấn đề thi đại học cũng không thể sàng chọn người đạo đức phẩm chất cho nên n i n h tiên sinh dạng này kiếm chủng tồn tại ở ninh hải lý công đại ô tô hệ nhưng cũng nói được chân chính đáng ra suy nghĩ sâu xa chính là hắn lớn như vậy còn lớn lối như thế nói do ở giữa không ai để hắn đến qua đầy đủ gây nên nghĩ lại vị đáng ý vị này đương đại người tuổi trẻ tuổi dậy thì quá đơn điệu không thú vị ninh tử hằng là ninh hải người địa phương mà ninh hải lại là đông nam duyên hải một vùng đọc sách tập tục cực kỳ đựng địa phương ở chỗ này lớn lên bọn nhỏ chỉ sợ ngoại trừ đi học đọc sách liền là đi trường luyện thi đọc sách hiện tại trường luyện thi cho cấm nhưng biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều mong con hơn người các gia trưởng luôn có thể tìm tới biện pháp dùng ngoài định mức việc học lấp đầy bọn nhỏ sau khi học xong thời gian nếu như nói sinh hoạt liền là đọc sách nhưng đã đến đại học sự tình liền trở nên không giống khai giảng lên lớp thứ nhất tuần ninh tiên sinh cũng bởi vì phạm tiện bị tô bạch đánh đều nói đại học là cái tiểu xã hội tô bạch liền muốn giao cho hắn tiểu xã hội khóa thứ nhất nhớ kỹ không muốn nhớ thương lão bà của người khác nhất là ta loại này xuất khí mà cường đại nam nhân lão bà nhanh tan học thời điểm ninh tử hắn dứt khoát nằm rạp trên mặt đất không nổi tô bạch vỗ mặt của hắn cảnh cáo một phen trật tâm bình khí hỏa đi tìm lão sư lão sư tại võ thuật giáo sư sát vách văn phòng bên trong uống rượu tên của nàng gọi lý thanh thanh nông thôn bé con nhân sinh phần thứ nhất cao thu nhập công việc là làm bạch cẩn v ậ n bảo tiêu cho nên đối bạch cẩn v ậ n ấn tượng cực kỳ tốt cùng tô bạch cũng quan hệ không tệ tô bạch cười nhẹ nhàng đi t i ề n đến ta làm sao không biết ngươi tới chỗ này làm lao sư năm ngoái vừa tới đúng dịp ngươi cái này thời gian làm việc uống rượu không có vấn đề đối mặt tô bạch vấn đề lý thanh thanh bông xuống b i a trong tay lo nước không có việc gì khóa đều lên xong ngược lại là tiểu tử ngươi coi như không tệ à ngươi khi còn bé ta đã cảm thấy trưởng thành khẳng định là cái sùng lao bà hàng cái này đây coi là sùng sao tô bạch ngược lại là có chút ngượng ngùng đó là dĩ nhiên lão bà bị cặn bã nhớ thương có nam nhân lựa chọn cùng người cặn bã phân do phải trái có lựa chọn giữa ban ngày đặc t h ủ cũng không bằng ngươi cái này tốt đánh cho thoải mái còn không cần gánh trách nhiệm này nha đây không phải có ngài hỗ trợ mà tô bạch vui tươi hớn hở cho lý thanh thanh b ư n g r ư ợ u lý tỷ vất vả n g ấ c lý thanh thanh rót mục địa ở rượu ta ở trong bầy hù dọa một chút để hắn không dám xin phép nghỉ hắc kia danh con đối thành tích coi trọng tự kỳ khẳng định kiên trì đến được a nhưng ta đ o n chừng hắn xương cốt không cứng như vậy còn có chung kỳ lui khóa đâu chúng ta hệ bốn năm xây đủ tám học phần thể dục là được rồi hắn học kỳ này lui cũng không ảnh hưởng tô b ạ c h cũng là không trông cậy vào thật tại tán đả trên lớp đánh hắn một học kỳ khóa là chết người là sống đến lúc đó n i n h tử hàng trượt tô b ạ c h lại tìm những biện pháp khác đánh hắn ra tây khu sân vận động tô b ạ c h trông thấy ven đường một gốc cực kỳ cao rất cao dưới cây hạ gia n g n g u y ệ t đang ngồi trên băng ghế đá đọc sách chờ hắn nàng tư thế ngồi nhìn rất đẹp loại kia đang yêu u nhã là trời sinh tô mạch ngơ ngác một chút quá khứ vô vô đầu của nàng hạ gia nguyện một cái giật mình trên mặt nổi lên một tia nổi nóng đều nói bao nhiêu lần không cho phép tùy tiện đụng đầu của ta a nha tô bạch gờ cười vài tiếng còn tưởng rằng thành giả bạn trai có thể chiếm chút ngoài định mức tiện nghi đâu nhìn đến đầu đúng là không thể loạt đụng nhưng tô bạch không biết được vì cái gì đầu không thể loạt đụng hạ giang nguyệt thì là rất rõ ràng không phải là bởi vì không hiểu thấu thẻ thủng mà là mỗi khi tô bạch khoan hậu bàn tay vớt ve đầu của nàng nàng liền thân thể có phản ứng mặc kệ là tại trước mặt mọi người vẫn là trong nhà đều có phản ứng nàng sợ hai tô bạch cho là nàng muốn xa lánh vội vàng chủ động dắt tô bạch tay tay của hắn rất lớn nắm lấy hai ngón tay vừa vặn vai s ó n g vai trở về nhà phương hướng đi đến đúng rồi tô bạch hỏi người đối ninh tử hằng cái này người thấy thế nào hạ giang nguyệt mê hoặc méo một chút đầu ninh tử hằng là ai mở ra điện thoại mở ra ban bảy nàng mới ý thức tới lớp trưởng gọi ninh tử hằng liền là cái kia lần thứ nhất hai ban sẽ mời nàng cùng một chỗ làm lớp trưởng mới không muốn đấy nàng mới không muốn cùng nam nhân khác nam nữ phối hợp làm việc không mệt nàng chỉ nguyện ý cùng tô bạch phối hợp nhớ lại một chút đối ninh tử hằng lác đắc không có mấy ấn tượng hạ giang nguyện tổng kết nói thấy thế nào cảm giác hắn rất dầu mỡ qua đúng ta cũng cảm thấy Ta hôm nay hôm đối với đại học chương trình học hạ giang nguyện không có gì tự tin nhưng nàng đối tô bạch có tự tin luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ chương bảy mươi hai hạ ca trí thú ngày kế tiếp buổi sáng tiết thứ nhất là ô tô khái luận tinh khiết nước hóa tính chất cùng loại với một đống phổ cập khoa học tính chất t ỏ a đàm ghép lại bắt đầu bản chất mục tiêu là cho học sinh t ợ y não để niên cấp bên trong thành tích tương đối tốt đường học sinh ra ta học chuyên nghiệp cao đại thượng ảo giác để đại nhất lúc kết thúc không muốn chuyển chuyên nghiệp đi chịu trách nhiệm hoặc là m ạ n tính nhưng các bạn học cực kỳ hưng phấn đầy đủ dung nạp hai trăm người phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong mọi người châu đầu kể hài chờ đợi lao sư đến bởi vì hôm nay cái này tiết là thượng quan láo sư chủ giảng. thượng Thượng Tuyết chủ h sư quan giảng. quan Nguyễn k ông tính h g ngờ là ô tô hệ mặt i n trước tâm tình mạnh trí tuệ nhân tạo tại trong mắt rất nhiều người cùng trí năng dính dáng đồ vật nhiều ít mang một ít lắc lư Hùng、hồ n g h nhắc lên trí năng lưới liên mọi người liền sẽ nghĩ đến học sinh của bọn hắn sau khi tốt nghiệp sẽ chạy tới internet đại hán kiếm tiền mà internet đại hán mặt hướng 985 n t r t ư u tú học sinh lê n lương đã cao hơn rất nhiều truyền thống ngành nghề người bình thường trần nhà ngẫm lại đã cảm thấy ghen ghét ta so sánh dưới làm nguồn năng lượng mới đắm người kia tiền lương tốt xấu tại lao bách tính tưởng tượng phạm vi bên trong、Hùng、hồ n g h chí ít làm ra đồ vật là n ã i mãi ta cũng có thể xem hiểu làm tin mà lại nói làm tin đến cùng cụ thể là làm cái gì a nhiều ít mang một ít thuần chân lý h ạ n nhiên lại bắt đầu lệ cũ hiếu kỳ hiếu kỳ giống cái í chín đ ạ luôn cảm giác cùng ô tô kỳ thật không có quan hệ gì Và, cái này đều bị ngươi phát hiện tô bạch dơ ngón tay cái lên làm tin ếch đây thật ra là vật liệu học viện sống ngươi có thể đi nhìn xem thượng quan khóa để tổ gần năm năm bảo nhiên g danh sách hàng năm đều muốn thu một hai cái vật liệu hoặc là hóa học bối cảnh để hoàn thành liên quan đến tầng dưới chốt điện hóa học nguyên lý công việc sau đó từ ô tô hệ học sinh suy nghĩ như thế nào để tin làm ô tô động lực nguyên an toàn hiệu suất cao công việc hạ gia nguyện nghe nói lời ấy nhướng mày kế hoạch tâm công việc không phải đều để k á c chuyên nghiệp làm sao lời ấy sai rồi tại người trưởng thành thế giới bên trong càng là tiếp cận cụ thể thực vụ công việc càng không hạch tâm thì như nói làm kỹ thuật nghiên cứu không bằng làm sản xuất quản lý làm sản xuất quản lý không bằng làm nhân lực tài nguyên làm nhân lực tài nguyên không bằng làm chính trị đấu tranh ha ha ta nói đùa kỳ thật vẹn vẹn là pin nóng quản lý liền đủ nghiên cứu rất lâu hạch tâm đến không thể lại hạch tâm nào đó nhãn hiệu xe điện thường thường liền nổ một chút tính an toàn vẫn như cũ phi thường khả nghi ngay tại tô bạch ngủ bức ép thời điểm lưu hân từ phòng học cửa sau chui vào tiến đến vừa tiến đến chỉ nghe thấy tô bạch lời bản cao kiến cười hi hi hướng bên cạnh bọn họ ngồi xuống ai u người tốt hiểu à làm sao muốn gia nhập bọn hắn đại gia đình sao tiêu ngược lại không đến nỗi tô bạch sửng sốt một chút đột nhiên bày ra khoa trường khuôn mặt tươi cười ai u hân đạo các tưởng lưu hân cười mắng thiếu cho ta âm dương bạch khí ngươi à tại sao lại mang theo mọi người ngồi hàng cuối cùng có thể hay không tích cực một chút tô bạch lẽ thẳng khí hùng luôn có người muốn ngồi hàng cuối cùng vì cái gì không thể là ta đây lại nói đây chính là phòng học xếp theo hình bậc thang ngồi xem trọng đến xa biết hay không a bên cạnh lý hạo nhiên cùng hạ gia nguyện im miệng không nói mà không biểu tình thậm chí có chút hư tô bạch dám cùng phụ đạo viên cười đũa tý tửng bọn hắn cũng không có như thế vừa cũng không phải vừa sẽ có hậu quả gì không chỉ là cắm dễ tại tiếp nhận mười hai năm giáo dục bên trong bản năng phản ứ n g thôi chúng ta từ nhỏ bị yêu cầu phục tùng lại không nhân giáo qua gặp được không hợp lý đồ vật muốn phản kháng về phần đại ca đại ca đã đang bán đông táo kiếp sống bên trong ngoài đi học sinh khí chấm mê ở túi đầu cùng ngay tại phòng thí nghiệm mò cá vị hôn thê trò chuyện điện thoại thậm chí căn bản không có ý thức được lưu h â n đến thứ miệng lưới chân tru lưng l ư ờ n tô bạch một chút xuất ra vợ tô tô vẽ vẽ đợi đã lâu tô bạch cũng không thấy nằm đi thăm dò hỏi ngài cũng tới nghe giảng bài a đúng vậy a lưu giáo sư để cho ta giúp hắn làm tờ tờ tờ ta đến xem thượng quan lão sư lấy thỉnh kinh nguyên lai、like、là nghiên cứu sinh làm tờ tờ tờ a ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ tự mình làm lý hạo nhiên lại lộ ra thuần chân lại vẻ giật mình nhìn n g ư ơ i n ó i đầu năm nay đại l ã o bản ai tự mình làm tờ tờ tờ a hoặc là nói đều khóa để tổ đại l ã o bản tất cả trên danh nghĩa đồ vật nào có mình viết đều là thủ hạ học sinh làm t h ầ y ai đây chính là nghiên cứu khoa học châu ngựa số mệnh cái gì gọi là châu ngựa a nói ai châu ngựa đâu lưu dân không vui giúp giáo sư viết bản thảo đây là một loại khó được rèn luyện có bao nhiêu người muốn giút còn không có đường đâu tô bạch giật giật b ờ môi quyết định không cùng với nàng biện cái này lưu hân vẫn còn vừa mới bắt đầu học nghiên xuân phong đắc ý móng ngựa tật giai đoạn giáo sư giao cho nàng tất cả nhiệm vụ đều coi là ban ơ n loại người này dễ dàng nhất bị nghiền ép sau đó tại cái nào đó thời khắc hoàn toàn tỉnh ngộ người thông minh như tiểu tiểu đã tỉnh ngộ ai đáng thương hơn ra không biết học nghiên trong lúc đó còn có hay không tinh lực đổi bạn trai nghĩ đến đây tô bạch tò mò hỏi hân ra ngài gần nhất đổi nam xuống không ba lưu hân chịu không được tô bạch chương này phá miệng khép lại quyển sách nhỏ hướng trước ngồi mới hàng ngồi vào ninh tử hàng bên cạnh đi không u ít m đúng liền gia n i hỏa này ép quơ hỗn thể chế lời nói không đến một tháng liền phải bị cùng khóa học hán ngữ nói văn học tiểu nội mội cung đấu trí tử sau đó bị lãnh đạo đẩy vào lanh cung thế là cả tiết khóa tô bạch đều tại trong đầu suy nghĩ lung tung học hán ngữ nói văn học tiểu nội mội cùng học công trình bằng gỗ lựa chọn và điều động sinh đại kk cùng xa điêu ninh tự hằng tại cơ quan trong đơn vị cung đấu Tiếp tấu là bảy nát cà chua sen mới mẻ chỉ số chín mươi lăm phần trăm chờ hắn lấy lại tinh thần đều nhanh tàn lớp hắn cũng không biết thượng quan nói cái gì hỏi hạ ca cùng lý hạng nhiên bọn hắn cũng thẳng lắc đầu luôn cảm giác tọa đàm nội dung không có gì hoa quả khô liền làm một chút khoa học kỹ thuật công chúng hiệu thảo luận nát đồ vật sau đó l i ề u mạng thổi tiết học của nàng để tội như thế nào tương lai đều có thể ngồi hàng trước các bạn học ngược lại là nghe được nhiệt huyết sôi t r o rốt cuộc đều ngồi trước mặt cung tô bạch dự tính không có gì xuất nhập hạ gia nguyệt n g phát hiện nàng s á c thực thích hợp cùng tô bạch cùng một chỗ màu cá liền nàng tại nữ sinh túc xá kiến thức mà nói không khí tổng thể hơi có vẻ s ố c nổi mọi người làm thiền chi tiêu tử đi vào trường này hướng tới ngăn nắp đồ vật muốn làm hội chủ tịch sinh viên muốn làm câu lạc bộ lãnh tụ muốn làm thi đua đại lão muốn trở thành đèn chiếu tiêu điểm mà nàng chỉ muốn học một chút đồ vật về sau tìm nghiên cứu phát minh công việc sau đó cùng tô bạch qua thật nhỏ thời gian nhân sinh liền rất viên m ã n nha những ngày này nàng không thế nào có thể dung nhập bổn hệ nữ sinh quân thể cùng tính cách của nàng có quan hệ càng cùng nàng trí thú có quan hệ trồi quất g á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi. nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương bảy mươi ba ta tới làm lớp trưởng chỉ xử lý ba chuyện phàm là trường học hơi tốt đi một chút bên trong mỗi một vị sinh viên mới vừa vào học thời điểm đều là thỏa thuê mãn nguyện bọn hắn trong mắt tương lai thoa khắp tỏa ra ánh sáng lung linh hạ gia nguyện tâm thái lại không phải kia giống như nàng là thật đối chuyên nghiệp cảm thấy hứng thú đương nhiên thành tích tốt vẫn là phải theo đuổi lấy quan điểm của nàng đến xem thành tích tốt nói do học được vững chắc học được vững chắc mới thuận tiện về sau tạo xe hạ ca lo gì từ trước đến nay vô cùng rõ ràng lại tinh khiết buổi sáng tiết thứ hai là một tiết văn hóa tố dưỡng công t u y ể n k hóa tên gọi tắt văn làm là ta trường học lý công khoa chuyên nghiệp học sinh yêu cầu xây đủ học phần kỳ thật không có chút nào chứng dùng chương trình học văn làm cái này khái niệm đưa ra nguồn gốc từ ninh hải lý công đại đợi t r ư ớ c lao hiệu trưởng l a o hiệu trưởng cho rằng lý công khoa bối cảnh nhân tài cũng hẳn là có nhất định nhân văn tố dưỡng nếu không đang làm việc bên trong dễ dàng xuất hiện lộ tuyến sai lầm tục xưng chi thức càng nhiều càng phản động tương đối nhân văn xã khoa chuyên nghiệp đồng học cũng hẳn là có nhất định khoa học tố dưỡng nếu không dễ dàng làm trò cười thí dụ như thường gặp một ít truyền thông người như vậy liền rất dễ dàng đạt được một loại phương án. để học sinh khối văn bắt buộc khoa học tố dưỡng công tiệc u hóa để sinh viên ngành khoa học tự nhiên bắt buộc văn hóa tố dưỡng công tiệc u hóa phương án rất vi diệu nhưng chấp hành bắt đầu rất vi diệu ninh hải lý công đại văn khoa các lão sư phổ biến trình độ có hạn nói nhảm không phải vì cái gì gọi lý công đại không cách nào làm được đối một đống sinh viên ngành khoa học tự nhiên đem khô khan sách giáo khoa giảng được ý vị tuyệt vời mà lý công khoa các lão sư đối mặt một đống trung học phổ thông vật lý đều học không lưu loát học sinh khối văn toàn thân khó chịu rõ ràng là c h í đại học lại cứ thế mà tại trên lớp học tạo nên trường đại học không khí cụ thể chứng thực xuống tới mặc kệ là sinh viên ngành khoa học tự nhiên vẫn là học sinh khối văn tất cả mọi người học được rất thống khổ chủ giảng tố dưỡng chương trình học các lão sư không ngừng hạ xuống độ khó dân d i à những khóa này liền đều biến thành nước k hóa nhưng mà chính như cùng quán quân trung đan đồng dạng nước k hóa cũng có khoảng cách tô b ạ c h chọn môn này lão trang triết học chính là vậy nước bên trong nước chương trình học danh tự cực kỳ dọn người nhưng hảo h ạ c h phương thức rất đơn giản bình thường mỗi tiết khóa đều đi làm đánh thẻ cuối kỳ giao một thiên luận văn liền tốt cho điểm phương tiện giữ gốc tám mươi năm chín mươi chuyển đổi thành vạ liền là ba ba ba làm văn hóa tố chất hóa hoàn toàn sẽ không cho tổng thành tích cản trở lao sư này có chút phục c ổ khuynh ê ư ớ n g luận văn chỉ có thể viết tay chữ của ngươi thể đặc biệt đ ẹ p mắt hắn khẳng định cho điểm cao cái này cùng thi đại học viết văn cho điểm là một cái nguyên lý trên cơ bản ổn t ba bảy thậm chí có thể đi lên sách điểm khóa trước nghe tô bạch nói dâu dài hạ gia nguyệt n g như có điều suy nghĩ ngươi tuyển khóa thời điểm liền cân nhắc những thứ này nha đúng a thật kỳ quái sao không kỳ quái ai nha làm sao đối ta tốt như vậy đâu hạ gia nguyệt làm bộ nhìn điện thoại trong lòng lịm rõ ràng cân nhắc thật tốt chú đáo a nàng đã từng vô số lần phát ra dạng này c à n khái đây cũng là nàng mắt bên trong tô bạch rất trọng yếu một hạ mị lực nơi phát ra không giống với những cái kia tự xưng là thân sĩ trên thực tế chỉ là thích khoe khoang nam sinh tô bạch chu toàn là toàn phương vị từ đêm nay ăn cái gì đến tương lai phát triển toàn bao trùm chớ nhìn hắn bình thường một bộ không đứng đắn g á n g vẻ tại mấu chốt tiết điểm trên nhưng lợi hại hạ gia nguyệt n g cũng không biết rời đi tô bạch làm như thế nào qua cho nên l i ề n cùng hắn sống hết đời đi bốn cơn tối thời gian ninh hải hôm nay có rán đỏ tô bạch mang theo hạ ca tại ven đường nhìn một hồi rán đỏ mới hướng phía nhà ăn đi đến kết quả đến cửa sổ đội ngũ đều sắp xếp lao lớn Tô Bạch không Bạch quá để ý sếp hàng, hàng, hàng lâu hạ ca thích chặt tiêu đầu cá bán sạch tô mạch mắt sắt trông thấy trong cửa sổ còn có cá trích canh nương tựa theo nhiều năm nấu cơm kinh nghiệm trong nháy mắt đánh giá ra cái này canh rất không tệ thế là cầm một chén canh lại cầm một phần cung bảo cây đinh cá trích canh trộn lất cơm phối thêm cung bảo cây đinh hương vị là cứ tốt tối b hôm m n qua lưu hân liền thông chi một lần hôm nay nàng lại tại bảy bên trong nhấn mạnh một lần ban đêm tại xe nghiên chỗ hai trăm linh bảy khai ban hội tuần này lưu hân tổ chức ban ủy chính thức tuyển cử nàng cùng tiểu kiều tổng cộng mang bốn cái ban từ thứ hai đến thứ năm chiếm dụng buổi chiều ước chừng thời gian nửa tiếng vừa vặn thứ sáu muốn cùng nghiên cứu sinh ở lễ khai giảng nhận biết luật học viện cái nào đó nam sinh hẹn họ cuối tuần tại khóa để tổ tăng ca bảy giờ tối tất cả mọi người đến lưu hân cùng tiểu kiều khó được cùng cung có cái gì tốt chọn trước đó làm lâm thời ban h ủy đều làm rất tốt đi ban h ủy mà cũng liền có chuyện như vậy chẳng lẽ có người nghĩ xoắn vị sao nghĩ xoắn vị đơn cử tay tiểu kiều dừng đại khái một giây đồng hồ không có đi ải liền nói đi vậy ta nhuận à hân ra b á i m a i lưu hân giữ chặt hắn dợ khóc dợ cười đừng chương trình chính nghĩa vẫn là phải đi chương trình chính nghĩa tiểu kiều kém chút liền cười ra tiếng lưu hân người này có cái đặc điểm bất kỳ cái gì sự tỉnh đều cực kỳ nghiêm túc người khi người, người, điểm điểm người, người muốn á m tranh kêu g một cử lớp trưởng lưu hân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tại trong ấn tượng của nàng tô b ạ c h cá nhân hình ảnh trên cơ bản cùng lớp trưởng là cách biệt mà lại lần trước họp lớp thời điểm t ô bạch đối với ban ủy chẳng thèm nó tới bây giờ lại chủ động ra tay là muốn ồn ào loạn i à o ninh tử hằng cũng cảm thấy kinh ngạc đối với cái này hắn hoàn toàn không có chuẩn bị tư tưởng đêm nay liền là đi cái đi ngang qua sân khấu hắn cũng là nghĩ như vậy tại huấn luyện quân sự bên trong hắn hoàn mỹ hiệp trợ huấn luyện viên hoàn thành nhiệm vụ trợ giúp huấn luyện viên duy trì trật tự hẳn là cực kỳ có thể phục chúng mới đúng vì cái gì t ô bạch có chút khí thế đi trên bục giảng phát biểu tranh cử tuyên ngôn ho nhẹ hai tiếng quát ta làm lớp trưởng chỉ xử lý ba chuyện công bằng công bằng còn là hắn mèo công bằng hoàn toàn yên tĩnh bên trong tiểu ki ngươi chính là muốn chơi cái ngạnh đúng không đừng phá hư ta bầu không khí tô bạch khoát khoát tay nói tóm lại hiểu đều hiểu tổ chức biểu quyết đi ta tích h hơn ra cái này xong lưu hân cười ta còn tưởng rằng ngươi muốn phát biểu cái gì lời nói hùng hùng đâu cái này không thể được à cái gì tính thực chất nội dung đều không có tựa như để người khác tuyển ngươi tô bạch cười không nói hai người đặt trên giảng đài đối cười trang diện sơ lược quý xúc lưu hân dẫn đầu thu liếm nụ cười phát chuẩn bị xong trang giấy để mọi người bỏ phiếu tuyển cái thành thật đồng học xương phiếu kết quả làm người chân kinh nguyên đại diện lớp trưởng ninh t h hẳng vẹn vẹn đến hai phiếu còn lại toàn ném tô bạch tô bạch cũng chấn kinh không phải ta nhớ được ta không xúi rục nhiều người như vậy à trổi q u é t rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương bảy mươi b ố kê cần hắn cái gọi là xúi rục kỳ thật phi thường một mạng toàn lớp đại đa số người đều không yêu tập thể tự học tô bạch chỉ cần cùng bọn hắn hứa hẹn tiền nhiệm sau hủy bỏ tập thể tự học liền tốt còn lại cũng chưa chắc cỡ nào yêu chỉ là kéo dài trung học phổ thông thời kỳ có tính hoặc là cảm thấy tủ cùng một chỗ học tập có trợ giúp tình báo trao đổi tại tin tức phương diện trên miệt thị lấy kéo thần cầm đầu tại ký túc xá ổ lấy thối chơi game tô bạch nói cho bọn hắn không muốn đối ninh t ử hàng đạo đức tiêu chuẩn ôm lấy cái gì chờ mong ngươi cùng hắn một khối bên trên tự học đem ngươi biết đến đều thổ lộ cho hắn hắn trái lại khẳng định g i ấ u đồ vật tình báo là đương đại sinh viên cả tích điểm hạch tâm yếu tố một cái cả ngày nhớ thương đường bạn gái người ngốc chó làm sao có thể cùng các ngươi chia sẻ hạch tâm yếu tố những n à y lão ca phần lớn là đối các loại môn đạo tương đối hiểu bị tô bạch một trận phân tích một điểm liên thông thế nhưng là trước đó cũng toát ra ban khắc mọc g a lực người cạnh tranh không có cách có giá tâm đều nhìn chằm chằm đoàn ủy hội học sinh đâu lớp trưởng loại này sống lúc đầu nguyện ý tiếp người liền ít hiện tại có cái tô bạch có thể tuyển đương nhiên là tuyển tô bạch nhưng mà tô bạch còn đánh giá thấp các bạn học đối ninh tử hằng trắng ghét những cái kia hắn không câu thông qua g i a hỏa thế mà cũng phản này gọi là thiên hạ người nào không thông trắng ninh tử hằng ngốc trệ hồi lâu không thể nào tiếp thu được trước mặt hiện thực hôm qua bị tô bạch đánh một tiết hóa để hắn cảm thấy cực kỳ khuất đ ụ c sau đó hắn đi hỏi thăm một chút tô bạch bối cảnh sau đó liền không có sau đó hắn quyết định kẹp chặt cái đôi làm người vốn cho rằng hai người ân đoán vẹn vẹn dừng lại tại đục thể phương diện ai có thể nghĩ tới tô bạch ngay cả lớp t r ư ở n g cũng không cho hắn làm đây chính là hắn lại đi lưu hân đường bên trong trọng yếu một vòng nghĩ không ra thế mà ngã xuống điểm xuất phát tại sao có thể như vậy bên cạnh khổng phi lập nhỏ giọng b ư ớ c b ư ớ c ngoại trừ ta thế mà chỉ có một cái người ném ngươi cái này không khoa học ca bọn hắn trước đó không đều đáp ứng thật tốt sao ninh tử hằng lắc đầu đầy mặt bi thương không chỉ có ngươi đầu ta một cái khắc phiếu là chính ta mới đầu lưu hân cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ thẳng đến tiểu kiểu tiến đến bên thai nàng nói cái gì nàng mới bừng tỉnh đại ngộ Thướng tử phía ninh tử hàng ném đi xem r các rời n h mắt đ ư ợ tuyển lớp trưởng Tô lớp bạn c h bị t ố trên dạng, bục p học á cái t thuyết. Tuy tiện, biểu diễn Nói người muốn vui lòng lời nói muốn nhậm lòng chức cho m gì? i người bài hát một ũ n g đ ư ợ cười Tiểu kiêu chế nhạo nói. chế Các học c nhạo Ha ha ha ha.、Các、bạn học tô b ạ c h nhìn qua bọn hắn đột nhiên cảm giác được coi như không có ninh tử hằng gây sự hắn làm lớp trưởng cũng thật không tệ vì chính mình thuận tiện cũng có thể giúp mọi người làm chút gì mỗi cái còn nhỏ tiết học kỳ đạo đức lời bình đều sẽ viết lấy giúp người làm niềm vui tô mạch lại là thật lấy giúp người làm niềm vui tạ cám cảm ơn các minh đệ tín nhiệm Ta biết tất tương tâm tập, quan mọi người tương đối cả học vĩ ậ tập. tập y ta trước tiên thương thể tự học, không có gì dùng, ta hiểu rõ một rõ phương người nhớ học bức học, có nói diện hiểu Đừng không dùng, n là là về h gì g kêu số như thế nào, chỉ cần thế chỉ mô ọ i người tài liền thi nguyên cùng hưởng, liền đều có thể thi ra thành thể tích tốt, đều đây không phải nào đó sao. Trường học chúng ta có h ra k n giảng p h ả nào Trường chúng hạn chế, không cao hơn 20%, cho nên luôn có người muốn 3 .3, thậm chí thậm chí thấp hơn. sao. cao cho đó có có suất ta tú thậm thậm thấp ưu g học chế, chí chí mô 20%, 3.0, i 3.3, Vĩ mặc kệ ta làm sao giày vò cuối cùng thứ tự một loạt luôn có người muốn ở phía sau 50%, nói cách khác giữa chúng ta là cạnh tranh quan hệ kia đến cuối cùng coi như toàn lớp người đều tại cùng một cái trong phòng học học tập xem chừng cũng là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được không có chút nào chứng d ụ n g tác dụng duy nhất có thể là trình báo một cái yêu lương phong cách học tập ban ân hiện tại ta là trường lớp đồ chơi kia hẳn là tính thành tích của ta nhưng ta không có thèm cho nên đừng d â y vỏ ta dự định xây cái lớp giao lưu qua mạng công khai con đường có thể siêu tập đến tình báo cùng tư liệu ta đều sẽ bỏ vào mọi người cũng hướng bên trong thả còn chính người làm sao học là chuyện của mười người nguyện ý đi phòng tự học vẫn là nằm trên giường không quan trọng tư nhân hoặc là đặc thù con đường làm được đồ vật ngươi phát triển tinh thần thả lưới bàn cũng được mình giữ lại dùng cũng được rốt cuộc chính ngươi làm tới kia là bản lãnh của ngươi là ngươi năng lực cá nhân một bộ phận thể hiện tại thành tích trên cũng là chuyện đương nhiên tại trình độ nhất định hợp tác cơ sở bên trên triển khai tốt cạnh tranh dạng này chúng ta không đến mức học được quá mê man g cũng bảo lưu lại kéo ra thành tích không gian cố tìm cái chung gác lại cái bất đồng nha cứ như vậy ngoại trừ học tập cái khác cái này giao cho hân gia nói à ta chỉ có thể nói tiểu n h ị dài hạn các ngươi nghị tập thể đi ra ngoài chơi lời nói ta có thể ra sân cùng đại bộ phận tiền không có không chút nào ngượng ngùng gọn gàng mà linh hoạt mạch suy nghĩ rõ ràng cuối cùng còn đưa điểm ngon ngọt, ngọt thu h o ạ c h đoàn người nhất trí tiếng vô tay quả nhiên tuyển tô bạch là sáng s u ố t hoa n i n h tử hằng thật không quen tiểu k i ề u như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm tô bạch ân gia hỏa này có chút đồ v ậ lanh tụ khí chất có thể a nhưng căn cứ tiểu k i ề u từ trong hồ sơ đạt được tin tức tô bạch trung học thời kỳ cũng không đảm nhiệm bất luận cái gì học sinh cán bộ chức vụ cho nên đến cùng là thế nào luyện ra được sẽ không thật tại hắn mẹ trong công ty luyện qua tay a học lớp kết thúc về sau lưu hân để tô bạch lưu một chút tô bạch có loại dự cảm xấu đã tại đầu góc bên trong thiết t r í tốt chọc nàng câu nói nghĩ không ra lưu hân đưa tay liền là khen một cái lớp giao lưu qua mạng ý nghĩ này rất không tệ Ê, cũng còn tốt đi ta chính là nhìn đoàn người c ũ n g không đầu con r ồ i cảm thấy hẳn là trình hợp một chút tin tức mới vừa lên đại học kiểu gì cũng sẽ không thích tiếng nha đúng vậy cho nên ta dự định tại cái khác ban cũng mở rộng cái này tô bạch vội vàng kêu rừng đừng đừng đừng cái đồ chơi này không nên c ư ỡ n g chế tùy duyên liền tốt lưu hân từ đầu đến cuối không ý thức được nàng vấn đề lớn nhất không phải tâm nhãn xấu cũng không phải trợ giúp học sinh thủ đoạn cũ mà là phạm là đều nghĩ đến cơ chế rất ưa thích mọi người cha vị quá nặng mặt khác ta mới biết được ninh tử hằng muốn đuổi theo hạ gia n g u y ệ t lưu h â n mặt lộ vẻ vẻ giận thật không tưởng nổi cho nên ngươi lựa chọn rời núi làm trường lớp này là bởi vì cái này à. ai nha nha xung quanh giận dữ là hương nhan thật t ố t à, ta trước kia còn là xem thường ngươi nữa nha hắc hắc hắc nhìn thấy lưu h â n khỏe miệng điên cuồng dưng lên không chút nào làm ra vẻ gì cười tô bạch khó được ngượng ngùng bắt đầu vội vàng c á o lui cùng hạ ca về nhà tô bạch trước tắm rửa một cái trở lại phòng ngủ chơi game hôm nay không có gì bài tập nhưng viết đánh lấy đánh lấy hạ gia nguyện tiến rời đem ghế ngồi tại tô bạch bên cạnh nhìn hắn chơi mới đầu tô bạch không phát giác được cái gì về sau mới phát hiện nàng một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi thế nào ngươi làm lớp trưởng về sau có thể hay không bề bộn nhiều về ca nhìn thấy hạ gia n g u y ệ t một bộ vội vã cuốn cùng bộ dáng tô bạch bừng tỉnh đại ngộ ngươi muốn giúp ta nàng lắc đầu lại gật gật đầu hại không cần đến ngẫu nhiên đi mở cái sẽ mà thôi cụ thể cái gì hoạt động ta mới l ờ i n h ắ c tổ chức trừ phi là ra ngoài liên hoan không vội vàng nha thong thả liền tốt hạ gia nguyện không hiểu bắt đầu vui vẻ tại tô bạch trên cánh tay cọ sát làm chương o bảy mươi lăm nam nhân chạm xăng dầu còn lại nửa tuần không có chút rung động nào hôn đi qua dạy học lịch này bên trên thứ nhất tuần cứ như vậy kết thúc thứ sáu c h ạ g vào tối lưu hân hô lớp trưởng nhóm đi nàng phòng thí nghiệm h ọ lúc đó nàng vừa cùng giáo sư hồi báo xong ban đêm còn muốn đi trần tân xây l á o sư bài tập khóa làm trợ giáo lợi dụng giờ cơm khoảng cách tại phòng thí nghiệm g ặ m mì tôn thuận tiện cho đại nhất bốn vị lớp trưởng bàn giao một ít chuyện cái khác ba vị đều bị lưu hân thời gian quản lý chân kinh n h a u n h a u biểu thị lưu hân thật vất vả chỉ có tô bạch vừa ở vào cửa liền cau mày ồn ả o hơn ra ngài làm sao mua khang xuất bác lão đàn dưa chô mì thu một mới là vương đạo a bớt lắm ổm mau tới đây lưu hân mặc kệ hắn từ dưới tuân bắt đầu có rất nhiều mặt hướng tân sinh tranh tài muốn bắt đầu báo danh à mọi người muốn cổ vũ bạn học cùng lớp tích cực tham gia hại l i ê n việc này à còn tưởng rằng sao nữa nha cái này có cái gì tốt cổ vũ cảm thấy hứng thú tự nhiên là tham gia không có hứng thú lắc lư bọn hắn tham gia cũng là vô duyên vô cớ làm người ta ghét ta cảm thấy chúng ta vẫn là phóng bình tâm thái lưu lân nhịn không được cuốn lên trên bàn luận vắn gõ gõ tô bạch ha ha ngươi từ đâu tới nhiều lời như vậy thật có lôi ta người này miệm nhản không xuống thích nói thế đem bởi vì cái này trung học phổ thông một mực bị chủ nhiệm lớp an bài ngồi thùng rác bên cạnh à vậy ngươi rằng thôi ta không nói lưu lân túi đầu ăn mì cái khác ba vị lớp trưởng cười trộm tô bạch gãi gãi mặt rất nhanh liền bình thường trở lại xấu hổ mặt hướng tân sinh tranh tài danh mục phong phú ngay tại vừa rồi trên đường tới ta thậm chí thấy được thức ăn chay hiệp hội tổ chức không ăn thịt khiêu chiến thi đấu quảng cáo nhưng muốn lấy được coi trọng trình độ mà nói trọng yếu nhất ba cái tất n h i ê n là tân sinh thi biện luận tân sinh trận bóng rổ tân sinh khoa sáng tạo thi đấu ta nguyện xưng là có ta trường học đặc sắc thiết nhân ba loại phốc phốc đoàn người đều cho tô bạch thiết nhân ba loại lý luận t r ọ cười nói như vậy là có nguyên nhân sinh động hiện sung thường thường ba loại đều sẽ tham gia mà nếu như nói cuộc sống đại học là một trận olympic hiện sung liền là lấp lánh ở giữa thiên nhiên tổng kết đến đúng chỗ a tuyển n g ư ơ i làm lớp trưởng quả nhiên không chọn sai lưu h â n chuyện chuyển một cái nhưng là trận bóng rổ cũng không nhắc lại ta nhìn các người ba bà b à n những người kia v ấ n luyện quân sự đều không chậm trễ chơi bóng biện luận cùng khoa sáng tạo liền không đồng dạng đại nhất hải tử đều ngại ngùng không tổ chức một chút cơ bản không ai chủ động báo danh lưu hơn tận tâm chỉ bảo truyền thụ cho bọn hắn điều động đồng học tính tích cực bí quyết tô bạch lỗ h a i trái tiến lỗ h a i phải ra tại hơn gia thế giới quan bên trong sinh viên liền nên tích cực tham gia các loại hoạt động vốn tại ký túc xá chơi game ước trừng ư tương đương tại chỗ hư tối nhưng tô bạch không cảm thấy như vậy có người thích hợp lộ đầy vẻ lạ sinh hoạt có người thích hợp t i ê n tính xem sách học tập chơi game thiên nhân tiên diện hắn làm trưởng lớp này liền là không muốn để cho mọi người trên đầu bộ không cần thiết công s i ề n g vui vẻ là được rồi n g h e xong lại nhải, tô bạch đem thông chi hướng ban bảy bên trong tiện tay một phát chạy sinh tươi cửa hàng mua thức ăn đi đây là hắn cùng hạ ca ở chung đến nay đầu tiên cuối tuần cơm tối làm điểm phí công phu tối hôm qua bọn hắn đã tính xong mua chút sinh hảo nương đến ăn tô bạch tại thủy sản khu làm đánh hào tại m ì điểm khu mua một túi thủ công mì cái gọi là thủ công mì đương nhiên không thể nào là thủ công làm liền làm mì sợi tương đối thô tương đối kình đạo m à thôi am hiểu nấu cơm các trưởng bối luôn luôn tay mình l a u kỹ mì sợi tỉ như giang xuân mai nữ sĩ tô bạch ngược lại là cũng sẽ nhưng l ờ i nhắc làm trực tiếp mua người khác làm tốt hương vị cùng cảm giác không kém quá nhiều mua mì sợi là muốn làm hành dầu trộn lẫn mì rất đơn giản m ó n chính chân chính có hơi phiền toái chính là nướng h ả o nướng h ả o thêm thức ăn muốn mình xào h ạ c tâm là t ỏ i mạn qua nước bỏ đi chất nhầy chảo nóng dầu nóng chứt thả một nửa đi vào xào chờ chúng nó、no、biến thành kim hoàng sắc lại ró đồng thời đổ vào gạo kê c â y cùng cà rốt nát tại tô bạch xào thêm thức ăn thời điểm hạ gia nguyện n g súng phong nhận việc muốn mở hào bị tô bạch kịp thời ngăn lại mở hào loại sự tình này không thuần thục lời nói vậy làm bị thương tay là rất đơn giản hạ ca tay nhỏ lại rất trắng miệng tô bạch nhưng không muốn nhìn thấy phía trên nhiều mấy vết thương bị đuổi ra phòng bếp hạ gia nguyện n g muốn đi học tập đi nhưng là đói bụng liền khoanh tay máy móc cùng lục vũ ninh nói chuyện t h i ế m bần cùng xa giao năng lực dẫn đến hạ gia nguyện ngoại trừ lục vũ ninh không bằng hữu gì nhưng bằng hữu cái đồ chơi này nguyên bản liền không cần quá nhiều nếu như bằng hữu khắp nơi đều là vậy chỉ có thể là bạn nhậu. chi kỷ luôn luôn hiếm thấy hạ sông hoa n g u y ệ t đêm a a a đêm nay có thể ăn vào nướng hào á m ặ t quỷ hạ sông hoa n g u y ệ t đêm rõ ràng làm hải sản đặc biệt tăng ngon so khách sạn nằm sau đầu bếp đều lợi hại là ninh ninh nha đ ừ n g tú đ ừ n g tú v â n v â n hào là ninh ninh nha cái đồ chơi này đối nam nhân thế nhưng là đại bồ nhà ngươi rõ ràng ăn sợ không phải đêm nay muốn thú tính đại phát n à o hạ sông hoa n g u y ệ t đêm tại lục vũ ninh cùng công cụ tìm kiếm chợ rút xuống hạ gia nguyệt n g h i ể u rõ rộng rãi người dân lao động đối nhau hào có n i ệ m lập tức xấu hổ gương mặt xinh đẹp v n g đỏ nàng chẳng qua là cảm thấy cái đồ chơi này hương vị ngon đơn thuần thì ăn mới không biết cái gì nam nhân c h ạ m xăng dầu v v nói trở lại hạ gia nguyệt n g luôn luôn tại các loại địa phương trông thấy có người tuyên truyền nào đó nào đó đồ vật là nam nhân c h ạ m xăng dầu nữ nhân thẩm mỹ viện liên rất giả dối hạ gia nguyệt n g kiên định cho rằng đều là vi phạm khoa học thưởng thức đồ vật nhưng là hiện tại nàng có chút dao động nữ nhân ở tình yêu mặt trước t i ể u gì cũng sẽ không tự chủ được trở nên mê tin bên kia tô bạch khoa trương x ù y khoa trương sùy đem hảo đều cho mở xong hạ gia nguyệt mang theo tiểu tâm tư đi bày bàn vãng sinh hào trên tích một điểm nước c h a n h lúc này lò nướng đã thêm nhiệt hoàn thành bỏ vào thiết lập thời gian về sau là nấu bát mì đầu cắt h à n h kia làm hành dầu hai người phối hợp thiên y vô phùng tô bạch đã từng trêu gẹo qua về sau nếu là không công tác bọn hắn có thể đi mở tiệm tô bạch làm chủ bếp hạ giang nguyệt làm tiểu giúp đỡ sắc trời dần dần m u ộ n hương khí phủ kín bàn ăn hai người ngồi đối diện nhau động đ u i trước đó không giải thích được liếc nhau một cái sau đó không hẹn mà cùng túi đầu bắt đầu ăn thật tốt sau bữa ăn tắm rửa vẫn là dựa theo lệ cũ tô bạch trước tầy song việc hạ giang nguyệt đưa ra bốn phim tô bạch có chút khó khăn nhưng nhìn thấy nàng ánh mắt thú hoán vẫn là đáp ứng trong phòng khách có cái sáu mươi lăm tấc lớn màn hình tv là cái nào đó thường xuyên bị có tiền dân mạng trào phúng là người nghèo tính so sánh giá cả nhãn hiệu tô bạch ngược lại là không có gì thành kiến chỉ cảm thấy hệ thống rất tốt dùng đồ điện gia dụng loại vật này dùng tốt liền xong việc không cần thiết làm cơm vòng k i a một bộ lấy trước học trung học thời điểm cuối tuần có dành bọn hắn liền sẽ cùng một chỗ xem chút đồ vật hai người thẩm mỹ cũng không hoàn toàn trùng hợp nhưng t r ọ n hợp địa phương thật đúng là không ít tô bạch điểm điều khiển từ xa đi dạo một vòng hai người nhất trí cho rằng hẳn là bù một hạ thi đại học trong lúc đó chiếu lên kia bộ phim khoa học viết tưởng qua mảnh đầu thời điểm tô bạch nhịn không được nhắc nhở điều hòa không khí mở thật lớn ngươi có muốn hay không nhiều xuyên điểm không có việc gì ta không lạnh áp xì tại chỗ đánh mặt vì nghiệm chứng hào đến cùng phải hay không nam nhân chạm xăng dầu hạ giang nguyệt lại đổi lại lực sát thương lớn nhất bộ kia dán vào dáng người đường con váy ngủ cùng tơ trắng q u á g ô i vớ vừa rồi tô bạch liền nhà danh qua xuyên rộng rãi một điểm không t h ả i mái sao hạ giang nguyệt kiên trì nói dạng này cũng cực kỳ dễ chịu mà lại nàng trưởng thành phải học được xuyên đại nhân quần áo Luôn luôn c á như như thời khắc lòng mấu chốt tô bạch phủi đất từ trên ghế xã lòn nhảy dựng lên đóng lại đèn của phòng khách đối mặt hạ gia nguyễn ánh mắt nghĩ hoặc tô bạch lưỡng nghiêm mặt lời lẽ chính nghĩa bộ dạng này tương đối có xem phim không khí luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên linh lập nên tình thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương bảy mươi sáu ba câu nói để lý hạo nhiên trầm mặc từ xưa đến nay động vật có vú đ ố i hắc cám sợ hai khắc vào giờ n a bên trong hắc cám mang ý nghĩa không biết không biết mang ý nghĩa kinh khủng không có tâm bệnh nhưng mà cơ t r í động vật có vú am hiểu lợi dụng hắc cám tô bạch tắt đi đèn đương nhiên là vì che giấu đứng thẳng xấu hổ mục tiêu của hắn hiển nhiên thất bại sáu mươi lăm t ứ c lớn màn hình tv ánh sáng n h ạ t dưới tô bạch âu hiếm bảo bảo phá lệ mê người lại nói tại sao là b ả o bảo mỗi lần hô cái này tô bạch luôn có một loại luyện đồng ảo giác bởi vì hắn thật cực kỳ thích nàng thế nhưng là từ làm một góc độ tới nói tô bạch ngoài ý muốn rất ưa thích xưng hô thế này hắn vui lòng hạ giang nguyệt ốn tại tô bạch bên cạnh chú ý phim khoa học viễn tưởng kịch bản cũng chia một chút xíu thật chỉ có một chút nàng t h ề tinh lực chú ý tô bạch gò má của hắn rất có góc cạnh đường cong lạnh leo c ứ n g rắn nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại là cực kỳ ôn nhu người dạng này tương phản nàng thích nhất nha thời gian dần qua hạ giang nguyệt nội tâm dâng lên một cỗ xúc động nàng muốn ôm tô bạch cổ hôn hai má của hắn ai nha tại sao muốn tắt đèn đâu hạ giang n g u y ệ n t i ê n l ặ n g phàn n ả n mở tối tia sáng sinh sôi mập mờ lúc này tô bạch lộ ra phá lệ đẹp mắt để nàng ngao n g o e muốn động làm nàng muốn ngừng mà không được đáy lòng rông có chỉ anh ngắn ngân dần dần tầng tại cào cào tràn đầy lòng hiếu kỳ miêu miêu đối đáy lòng đùa bỡn cái không xong phim khoa học viễn tưởng tự nhiên chú ý không đến hai người tiểu cảm xúc kịch bản vững bước thúc đẩy trong bất chi bất giác đã tới cao tổ nhân vật nam chính lợi dụng phụ thân lưu lại manh mối cùng chính mình thông minh tài trí phá giải trước mắt mê cục cứu vớt nhân vật nữ chính hai người ôm nhau sau đó là rất được hoan n ê n h hột kịch hạ gia nguyệt n g k hôn u mặt đỏ rực nàng cảm xúc có bị lây nhiễm đến bởi vì tại nhiệm vụ thiết định phương diện bên trên nam nữ chủ quan hệ là thanh mai trúc mã nhìn thấy giữa bọn hắn như thế nhiệt liệt nàng thật chua nhịn không được ngay tại tô bạch trên mặt hôn một cái tô bạch ngây n g ẩ n cả người hạ gia nguyệt n g vội và nói g n ngươi đừng suy nghĩ nhiều đây là diễn tập diễn tập đúng a về sau chúng ta cùng người khác đi xem phim cần phải có phù hợp tình lữ thân phận cử động đi ngươi ngươi muốn thị t ứ n g a a ta hiểu diễn trò làm nguyên bộ ừ n tô bạch kinh ngạc nhìn sờ lấy bị nàng hôn qua địa phương môi của nàng thật mềm giống thạch hạ gia n g n g u y ệ t thấy thế dương n anh m ú a n vớt cào hắn không cho ngươi suy nghĩ lung tung không có không có ta nào có suy nghĩ lung tung ta thuần khiết đây tô bạch hắc hắc cười ngây nô hừ ngược lại là không nghĩ nhiều nhưng cảm giác kia cực kỳ tốt tô bạch có chút vẫn chưa thỏa mãn thế là đêm nay lâm lúc ngủ hỏi hạ gia n g n g u y ệ t ai phải không ngày mai chúng ta ra đi xem phim thôi ừng ta tra xét có cái anh nước phim kinh dị thật đẹp mắt thuận tiện cũng có thể diễn luyện một chút đêm nay diễn tập thành quả không đi hạ gia nguyện tức giận nói đóng lại cửa phòng ngủ không có động tĩnh tô bạch cảm thấy đáng tiếc lại cũng không trở thành đấm ngực d ầ m chân thử phát điệu hát dân gian vọc máy vi tính đi tiến trò chơi lý hạo nhiên đổ ập xuống hỏi một cái vấn đề kỳ quái ta người ngày mai nghĩ đi xem phim sao tô bạch cả người đều kinh ngạc biểu tình kia giống như là tại trên tin tức nhìn thấy bộ giáo dục tuyên bố hủy bỏ thi đại học khôi phục c ử u phẩm trong chính chế đồng dạng căn bản chính là không chuyện có thể xảy ra à lý hạo nhiên là ai nếu như có thể ở tại quán net lời nói hắn tuyệt bức không ở ký túc xá lên một tuần khóa tốt đẹp cuối tuần đương nhiên hẳn là dùng để chơi game thế mà muốn ra cửa xem phim tại tô bạch tàn khóc ép hỏi dưới lý hỏ cái gọi là xem phim là ý không ở trong lời kỳ thật có mưu đồ khác ăn xong lúc ăn cơm tối ta đụng tới lục vũ ninh nàng nói nàng dự định cuối tuần hô hạ ca cùng ngươi đi ra ngoài chơi nhưng nàng cảm thấy mình l ạ loi trơ trọi làm bóng đèn quá đáng thương thế là hỏi ta có đi hay không hỏi ngươi đúng a tô bạch rơi vào trầm tư lục vũ ninh gọi bọn họ đi ra ngoài chơi như thế dễ hiểu nàng cùng hạ g i a nguyện n g quan hệ rất không tệ nhưng là tại sao muốn tăng thêm lý h ạ n h i ê n làm trung học phổ thông thời kỳ kém chút bị thầy chủ nhiệm đánh chết tiểu h ư n g nương lục vũ ninh lẽ ra quen thuộc làm bóng đèn tựa như tại bờ biển lớn lên n ư ờ i thường thường đối h ả i sản mùi tanh miễn dịch đồng dạng một loại khả năng không nhất định đúng ngươi nói tiểu hồng nương sẽ không phải vừa ý ngươi lặc nói nhảm lý hạo nhiên lúc này phản bác thật là đừng ta mới không phải loại kia tự mình đa tình người ta cùng ta đều chưa nói qua mấy câu h ọ a phong t r i n h l ệ n h cũng rất lớn làm sao có thể đối ta sinh ra hứng thú đoán chừng chính là sợ xấu hổ tô bạch kiên trì quan điểm của mình hai người một bên chơi game một bên lẫn nhau miệng đêm nay lý hạo nhiên rất rõ ràng không tại trạng thái thuật bắn súng thoái hóa đến cùng tô bạch không sai biệt lắm trình độ thân pháp càng là cơ bản ước chừng tương đương không có tâm、loạn. không nói đến lục vũ ninh nghĩ như thế nào lý hạo nhiên sợ không phải thật đối nàng có chút ý tứ hạ cho chơi nhìn thấy thời gian còn không qua mười hai giờ tô bạch liền tranh thủ quy tắc này tin vui nói cho hạ gia n g u y ệ t hạ gia n g u y ệ t cũng cực kỳ vui mừng nhưng cũng là cực kỳ mơ hồ nàng thường xuyên cùng lục vũ ninh xen lẫn trong cùng một chỗ nhưng từ không nhìn ra nàng đối lý hạo nhiên có cái gì đặc biệt thái độ đó chính là không đùa rồi tô bạch khá là đáng tiếc còn tưởng rằng phải có con dâu cũng không nhất định vũ ninh ra hòa này tư duy nhưng n ả y vọn ai biết nàng nghĩ như thế nào lúc đầu hạ gia nguyệt n g còn muốn cùng tô bạch thảo luận một chút lục vũ ninh trên người dấu vết để lại bị tô bạch đẩy về phòng ngủ đi nếu như ngày mai muốn ra ngoài chơi như vậy chậm nhất giữa trưa cũng phải lên hạ ca thứ bảy l á tất ngủ nướng lấy trước đọc trung học phổ thông lớn đừng thời điểm liền là như thế ngay kế tiếp bốn người tại ninh hải lý công đại ngoài cửa nam khu thương nghiệp tập hợp kỳ thật liền là tô bạch chỗ ở đường cái đối diện tô bạch cho hạ gia nguyệt n g đưa mắt liếc ra uy qua một cái hai người tuyên bố đi tìm một chút có bán hay không bắp lô nước thế là còn lại lục vũ ninh cùng lý hạo nhiên mắt lớn chừng mắt nhỏ cái trước ngược lại là không quan trọng thậm chí còn hiếu kỳ đánh giá cái sau. nhưng cái sau toàn thân khó chịu giống như phát triển an toàn lao c u n g c u n g tuổi nữ sinh trung đụng kinh nghiệm lý hạo nhiên căn bản không có năng lực giới hạn tại giải quyết việc chung giao lưu húng chi lục vũ ninh còn rất đáng yêu lại rất biết cách g ắ n mặc lộ ra trói lọi trái lại lý hạo nhiên áo phẩm vẫn dừng lại tại trung học cơ sở tiêu chuẩn cũng may lục vũ ninh bản nhân đối với cái này không thèm để ý chút nào so sánh với nam sinh bề ngoài nàng để ý là cấp bậc cao hơn đồ vật hôm nay là cái thời cơ rất tốt làm một con trời sinh tính hoạt bát tiểu h ư n g lương đối đại tình cảm của mình vấn đề lục vũ ninh quen thuộc chủ động xuất kích hướng nội trạch nam đúng không liền để ta đến phá băng ha ha ngươi nhìn tinh thần không tốt lắm à tối hôm qua lại thức đêm chơi đêm sao ừ m ngươi chơi kia cái gì cái gì liên minh đúng thế ai ta nhớ được nhìn qua tin tức có cái gọi phạ cờ tuyển thủ chuyên nghiệp đặc biệt có tên thức ăn ngươi cùng phạ cờ ai lợi hại à? một khắc này lý hạo nhiên lâm vào trầm mặc hãn tóm lấy có chút gấp hưu nhà náo sơ mi cổ áo bắt đầu hối hận ra cửa luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hà ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương bảy mươi bảy trước ôm lại nói tô bạch cùng hạ gia nguyện tìm được một nhà đồ uống cửa hàng muốn một chén nóng bắp lô nước ninh hải tháng chín vẫn như cũ nóng bức trong thương trường điều hòa không khí mở rất lớn hạ gia nguyệt n g trên thân mặc vào phòng nắn não vẫn như cũ cảm thấy lạnh s i ê u s i ê u lúc này bưng lấy một chén thức uống nóng cảm giác thật thoải mái ngươi nói hai người bọn họ có thể cọ sát ra hoa lửa không hạ gia nguyệt n g lắc đầu lại gật gật đầu biểu lộ có chút mê mang ta không biết lúc này mới mới quen không đến một tháng gặp nhau cũng không nhiều nói cũng đúng có người từ nhỏ đã nhận biết đã bao nhiêu năm đều xoa không ra hoa lửa bọn hắn có thể cho chuyện đến cũng không tệ rồi ừng tô mạch cầm một chén lửa đường sữa lục đ ô n g nhiên hít một hơi sau đó sau cái cổ mắt lạnh không thích hợp lạnh bút c h â n áp k h ô nóng để đầu góc của hắn linh hoạt một chút hắn dùng ánh mắt còn lại quan sát hạ ca phát hiện nét mặt của nàng chua chua cắn ống hút ánh mắt thú oán thế là tô bạch tại đầu góc bên trong đem bọn hắn vừa rồi đối thoại gỡ một lần từng chữ đều nhớ tin h tưởng nhưng thấy thế nào đều nhìn không ra vấn đề có người người từ nhỏ đã nhận biết khẳng định không phải chỉ hai người bọn họ cũng không thể hạ ca hy vọng bọn họ cọ sát ra hoa lựa đi hạ ca cỡ nào người đứng đắn a mang theo nghi vấn tô bạch dẫn hạ ra nguyện trở về phát hiện lục vũ ninh cùng lý hạo nhiên tại diên phần mình chơi điện thoại. đứng được rất xa tô bạch nhẹ nhàng thở ra chí ít không g ầm ĩ lên chuyện tốt hiện tại là đại khái mười hai giờ d ư ớ i trưa bốn người bụng đều đói đến đủ cuộc gọi dạo qua một vòng quyết định ăn ba nước muộn nổi đây là trong thương trường thường gặp m á t xích p h ò n g ăn hương vị cũng không t ệ lắm giá cả cũng có thể tiếp nhận hai nam hai nữ bô bô đối men u n g h i ê n cứu nửa ngày cùng tương tự đại lý đồng dạng nó đang làm nạp tiền ưu đãi hoạt động cùng bằng thẻ học sinh hưởng thụ khai giảng q u ý ưu đãi đập ra về phần đến cùng làm sao đập ra giảng được rất mơ hồ tô bạch làm coi trọng chính s á c sinh viên ngành khoa học tự nhiên khó mà chịu đựng thế là đem phục vụ viên tiểu tỷ tỷ gọi qua khảo vấn một phen một trận tính nhẩm ra kết luận nào đó đoàn phần món ăn tiện nghi bảy khối tiền đâu vẫn là nào đó đoàn đi tiểu tỷ tỷ liếp mắt nghệ tình tô bạch dáng dấp đẹp trai liền không nhả danh cái gì lục vũ ninh cười đến đau bụng bạch ca n g à i không phải tự xưng sóng s a o sao ra ăn muộn nổi còn như thế tính kế a ta hôm nay a a không cho ngươi mời khách yên tâm đi hắn vẫn luôn d ạ n g này luôn luôn tại không hiểu thấu địa phương đặc biệt móc hạ ra nguyệt đi theo nhà ránh các người biết cái gì có thể không tốn tiền tiêu hưởng phí khẳng định không tốn a lãng phí là đáng xấu hổ tô bạch bản thân giải thích một phen cầm điện thoại đi lễ tân nghiệm ma đi lý hạo nhiên nói muốn đi toilet cũng đứng dậy theo nhưng làm tô bạch làm cho sợ hãi nhi tử ngốc ngươi sẽ không phải lại muốn phun ra đi phun em gái ngươi lý hạo nhiên giữ tợn n g h i m ặ t hạ giọng ta cảm giác cái này lục vũ ninh sợ nào có vấn đề à? có vấn đề gì không phải lúc ta không có ở đây các ngươi đều trò chuyện cái gì rồi ha ha nàng hỏi ta cùng phạ cờ ai lợi hại hơn đó là đương nhiên là ngươi lợi hại hơn a ngươi không phải danh sưng hàn phục g i đình cục loạn giết sao loạn giết cái truy ta thế thể trọng trọng、so. điểm, điểm ta thật cũng cái cũng cùng cơ đánh nói nào không không nàng nhiều sẽ so. Đây điểm, điểm đ phạ phải hỏi bài là, vị, dù ồ vật, t quả h ự còn giống tại như cha ta hộ khẩu. là ta c Ồ, còn có loại sự tình này tô b ạ c h cảm giác có chút ý tứ hai người gặp nhau không nhiều khó được một khối ra chơi trao đổi một chút tình huống rất bình thường cha hộ khẩu thức nói chuyện phiếm liền rất kỳ quái cái này lại không phải ra mắt vân vân ra mắt đầu góc bên trong điện quang hiện lên tô b ạ c h v ô tay lớn một cái đem nhân viên lễ tân tỷ giật này mình nói là mụ mụ ngươi tại học sinh mới hội phụ huynh bên trong nhận cái đồng hương trò chuyện vui vẻ dự định tác hợp ngươi cùng đồng hương nữ ra mắt tới nên không phải là lục vũ ninh không thể đi lục vũ ninh không phải thượng hải thành phố người sao ba mẹ nàng có thể là mới thượng hải thành phố người ai nha nghĩ nhiều như vậy vô dụng tóm lại người ta cô nương đối ngươi có hứng thú ngươi cũng đối với người ta có hứng thú ngươi liền phối hợp một chút chứ sao lý hạo nhiên bị tô bạch nói đỏ mặt ấp úng nửa ngày cuối cùng bị nhân viên lễ tân tỷ đánh gây các ngươi mua tập thể còn đâu còn n i ệ m không n i ệ m rồi a ha ha trò chuyện quá hăng hái quên thật có lỗi thật có lỗi t ô bạch đưa di động đưa tới tặc mi thử nhãn năm cả lý hạo nhiên bà vai ngươi quay đầu lại hỏi hỏi ngươi mẹ nói không chính xác thật sự trùng hợp như vậy lục vũ ninh so ngươi biết sớm xét đến đây thăm dò vậy cũng chỉ là thăm dò không thể đại biểu nàng đối ta có hứng thú t h è n thùng về t h ẹ n thùng lý hạo nhiên đạo tâm vẫn là cực kỳ ổn độc thân lâu người bình thường đều dạng này trở lại bàn ăn bên trên t ô bạch chờ mong lục vũ ninh tiếp tục tra hộ khẩu nhưng là cũng không có nói chuyện thiếm chủ đề bắt đầu phát tán ăn cơm triều phim nhanh mở màn tiết tấu cực kỳ nay sở bốn người thẳng đến dạp chiếu phim liên tiếp ngồi tô bạch cùng lý hạo nhiên ngồi hai bên hạ giang nguyệt cùng lục vũ ninh ngồi ở giữa vào chỗ về sau lý hạo nhiên đưa mắt nhìn một phía bên trái là một đối xa lạ tình lữ bên phải là kỳ thật cũng rất xa lạ lục vũ ninh phía trước là mang đứa trẻ phụ huynh đằng sau cũng là mang đứa trẻ phụ huynh tiểu nam hải cùng tiểu nữ hải tiền ồn ào tạo thành tùy tính nhị trọng đ ấ u hắn nghiêng đầu vượt qua lục vũ ninh hướng tô bạch bên kia nhìn đã nhìn thấy hai người đã dắt lên tay hạ ca đầu tựa ở tô bạch đầu vai bên trái tình lữ nam tại hướng nữ miệng bên trong cho ăn bắt giang quả thực là bốn bề thọ địch ngay tại lý hạo nhiên toàn thân khó chịu thời khắc lục vũ ninh bỗng nhiên mở、miệng. cái này phim nam chính còn thật đẹp trai giống cái k i a đánh lò minh tinh a liền là cái k i a kim a o trên cánh tay có hình xăm a ngươi nói là cái này sao lý hạo n h i ê n trên điện thoại di động lục soát cái âu thành t n h trụ đưa cho nàng nhìn lục vũ ninh liên tục gật đầu đúng đúng đúng ai nha người này còn rất gầy cảm giác người nước mỹ gầy thành như vậy không nhiều a hắn là nhuế điện người a ha cách giảm chiếu phim h ắ t cám nhìn xem lục vũ ninh trên mặt giới cười lý hạo n h i ê n thở dài yếu ớt nói ngươi không cần cưỡng ép dán vào sở thích của ta nói chuyện h i ế m thật lục vũ ninh méo một chút đầu nhưng ta nghĩ càng nhiều hiểu rõ ngươi a đáng chết nữ nhân này tốt sẽ tán lý hạo nhiên có chút tê dại túi đầu làm bộ chơi điện thoại di động chỉ cần hắn không tiếp chiêu lục vũ ninh liền tán không đến hắn hắn tạm thời nghĩ mãi mà không rõ lục vũ ninh vì cái gì mạnh mẽ như vậy thông đồng hắn việc này thật sự là khác thưởng đầu tiên hắn không phải nhan trị đột xuất xoay ca tiếp theo bọn hắn căn bản chính là người của hai thế giới căn cứ lý hạo nhiên đạt được tin tức lục vũ ninh tối thường chú ý lĩnh vực làm mây nuôi mèo cùng ngành giải trí mà lý hạo nhiên tại sùng vật mèo lĩnh vực nhiều nhất có thể phân do ngân dần dần tầm cùng quýt mèo về phần ngành giải trí đại khái xuất không phân do vương, nguyên cùng vương một bên khác tô bạch cùng hạ gia nguyệt n g đối thoại liền muốn tự nhiên được nhiều người ép đến tóc ta a nha dựa vào ngồi một điểm ân thư thái như vậy hạ gia nguyệt n g tựa ở tô bạch trong ngực thỏa mãn m e o mắt lại thân thể hơi có chút cứng ngắc rốt cuộc rất ít có thể hưởng thụ được cái này tại trong dạp chiếu phim lại là tại đồng học mặt trước liền có thể mượn diễn trò làm nguyên bộ danh nghĩa quang minh chính đ ạ i chiếm tô bạch tiện nghi tô bạch cảm thụ được trong ngực xúc cảm muốn nói lại thôi được rồi vẫn là tạm thời buông xuống nghi vấn nếu như nói sai làm hại hạ ca ruột về lại không cho ô n liền thua lỗ trước ô n lại nói trổi quét rác thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương bảy mươi tám ngao phim bắt đầu thả về sau bốn người không hẹn mà cùng thu hồi tiểu tâm tư bởi vì phim thật rất đẹp phiếu tiền đều bỏ ra không thể lãng phí bình thường nam nữ tại vui chơi giải trí tác phẩm thẩm mỹ trên phân biệt rõ ràng chỉ có tại huyền nghi đề tài nam nữ dễ dàng nhất đạt thành nhất trí mặc kệ là nhìn k ị c bản quỷ kế vẫn là nhìn xuất khí nam linh tinh luôn có đồ vật nhìn tô b ạ c h cùng hạ gia nguyện đều là thưởng thức quỷ kế kia một chàng đôi cái gọi là xã hội phái suy luận khịt mũi c o thường vốn ban đầu cách Trận này, phim nhân vật tức trai, chút Nguyệt biết, trai này nhân nam chính tức ăn đẹp trai, có chút du côn cảm giác. Hạ Giang này không nhất người hay phim đẹp đẹp Hạ hề giác, đối với cái cảm có du lục i người đối với nói tại. ề n bên người đâu. màn ảnh bên trong ca đối với nàng mà nói ước trừng tương đương không tồn dựa ca vào mà xoáy ở ước đâu, l vũ ninh liền khác biệt thấy tặc nhập kịch kết cục thời điểm khóc bù lưu bù loa bên cạnh lý hạo nhiên một mặt một ớ c thở dài cho nàng đưa một t r ư ơ n g giấy ăn thành thục nam nhân luôn luôn tùy thân mang giấy lý hạo nhiên cũng không phải là thành thục nam nhân nhưng vừa rồi ăn ba nước một nồi thời điểm giấy ăn là thu lệ phí ba nguyên một bao dùng còn lại nửa bao hắn thấy đau lòng liền cho cất trong túi nhưng hắn thật không hiểu như thế cầu huyết da mồm buồn nôn k ế toàn cục, có khóc chết chủ chết tức căn cứ không chiếm được gì hung người gái, người không vì vì phải lập thủ hầu thâm nhân hôn sinh hận, hủy đi tinh thần bởi liền đi kết yêu muốn mến t là sẽ r n nhân cát, giá họa cho cho vay nặng lãi do thái thương nhân g giá cơm độc, chủ cát cho cho đem hạ hỏa thái vây t lãi do o bộ trong phim từng có nửa tình tiết đều tại phủ lên do thái thương nhân âm hiểm xảo trá lòng tham không đáy khuyết thiếu nhân tính cái này khiến lý hạo nhiên cảm thấy trọng điểm sai ở giữa ra đi nhà cầu thời điểm hắn cùng tô bạch nhà danh cái này tô bạch nói cái này rất bình thường người châu âu đập trong phim ảnh luôn yêu thích đem do thái người thiết lập định thành nhân vật phản diện tựa như người nước mỹ luôn yêu thích đem mao nước người đập thành nhân vật phản diện đồng dạng truyền thống nghệ năng làm lục vũ ninh cảm động điểm đương nhiên cùng do thái thương nhân không quan hệ lại nói hầu gái cho rằng chủ nhân muốn kết hôn nhưng trên thực tế chủ nhân cũng thầm mến nàng cũng kế hoạch tại hôn lễ đêm trước cùng nàng bỏ trốn nhưng bởi vì thẹn t h ù n g còn không lấy dũng khí nói cho nàng bởi vì hắn không biết hầu gái thái độ đối với hắn nghĩ không ra thế mà đem mình cho đùa chơi chết lý hạo nhiên cảm thấy cái này ngu xuân nổ nói là song hướng thầm mến nhưng hai người rất rõ ràng đều thích đối phương đồ đần mới nhìn không、ra. nói trở lại cuộc sống thực tế bên trong thật sự có song hướng t h ầ m mến loại chuyện này sao luôn cảm thấy tựa hồ chỉ tồn tại ở nhị thứ nguyên ô ô ô, trời ạ nếu như sớm biết ai thích liền muốn nói ra a che giấu sẽ xảy ra chuyện nhà lục vũ ninh một bên xoa cái mũi một v ừ i lẩm bẩm lầu bầu bên cạnh hạ gia n g n g u y ệ t nghe thân thể mềm mại chấn động sắc mặt không thế nào tốt d ồ i móng nuốt đánh tô bạch mấy lần đánh ta làm gì chán ghét ngươi hạ gia n g n g u y ệ t hữu khí vô lực nói thân thể lại là cực kỳ thành thật lại đi tô bạch trong ngực n í c h lại gần tô bạch có chút nghiện hạ ca tay nhỏ đánh người không thương cùng xoa bóp giống như vậy ngươi liền nhiều đánh mấy lần thôi hả giận không được nàng xem xét tô bạch một chút ra hỏa này chuyện gì xảy ra thế mà còn cực kỳ hưởng thụ dáng vẻ chẳng lẽ lại có cái gì đặc thù đam mê đừng nhìn trên mặt cực kỳ đừng đắn hạ gia nguyệt nội tâm là cực kỳ phong phú lập tức nghĩ đến một ít không ổn đồ vật khuôn mặt nhỏ càng trắng hơn lục vũ ninh chú ý hai người h ấ động ngọc cho nàng cực kỳ dễ chịu thế là cùng lý hạo nhiên nói ngươi nhìn hai người bọn họ tốt bao nhiêu chơi a ừ n lý hạo nhiên trong lòng cười lạnh chơi vui bản ba ba hắn meo mỗi ngày ăn nhi từ ngốc thức ăn cho chó dạ dày đều sâu đến ch Chúng ta cũng thử một chút thử thôi. ta một lục vũ ninh nói lời kinh người để lý hạo n h i ê n biểu lộ lập tức bấm méo không phải cái này có cái gì tốt thử a ta không thích bị đánh ta ơn không kia đam mê vậy người đánh ta cũng được bất quá ngươi đến ra tay nhẹ một chút lý hạo n h i ê n quyết định hôm nay xem chiếu bóng xong liền đem lục vũ ninh kéo hát nữ nhân này thật đáng sợ nhìn thấy lý hạo n h i ê n ngũ quan tiêu thức và mẹo lục vũ ninh tặc vui vẻ gia hỏa này tính khiết khơi dậy đến chơi vui cực kỳ rốt cục nhịn đến phim tan c u c lại cùng lục vũ ninh cùng đi về trường học tiến ký túc xá lý hạo nhân vội vàng mở máy tính tiến cho chơi cực kỳ ăn ý kéo đến tô bạch sau đó bắt đầu nhả d á n h người tiên thế nào ngươi bị không được rồi ta sai rồi ta thừa nhận ta trước đó xác thực cảm thấy nàng có một chút như vậy đáng yêu kỳ thật hoàn toàn không phải nữ nhân này có độc ờ tô bạch trầm ngâm nói cách khác xem mặt không có vấn đề khuôn mặt đẹp mắt nhiều người đi linh hồn mới trọng yếu nhất lý hạo nhiên thở dài c ù n g ta tính tình hợp nữ sinh quá ít đừng nhìn ba ba hiện tại một bộ thâm trạch sắc mặt trung học phổ thông thời điểm vẫn là có không ít nữ sinh đổi ta mặc dù không tính xoay ca tốt xấu cũng coi như thanh tú tia xác thực thanh tú đốt số không xéo đi người mới đốt số không lý hạo nhiên phát ra mãnh nam thanh âm hai người giật một hồi kéo tới tô bạch trên thân không phải con trai hai người các ngươi thật không có vấn đề sao ta thật là càng xem càng khoái lý hạo nhiên khoa học phân tích ngươi nhìn ngươi nói tình nhân là giả nhưng ta suy nghĩ hạ ca hướng ngươi trong n g ư ợ c chui thời điểm tặc vui vẻ cái này không thể giả thư a coi là hạ ca nhưng thật ra là thích ngươi làm sao có thể ngươi đặt cái này điện ảnh đâu nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt không phải thường xuyên có loại kia sao đùa giả làm thật nữ sinh thích nam sinh nhưng bởi vì các loại nguyên nhân không t i ệ n nói thẳng trước hết làm cái giả tình lữ tô bạch càng nghe càng không hợp t h o i thưởng vội vàng đánh gãy thiếu bức bức hai câu đi hoàn toàn không có kinh nghiệm yêu đương t i ể u sử nam ha ha khiến cho cùng ngươi không phải hoàn toàn không có kinh nghiệm yêu đương t i ể u sử nam đồng dạng ha ha sai ta là lớn sử nam ba ba rất lớn ngươi nhẫn một chút h ú cuối cùng thẳng đến lý hạo nhiên đem ông chủ ạ bẹ t hiệu đánh lên đoạn hai người cũng không đem hạ ca đến cùng có thích hay không tô bạch vấn đề này giải thích rõ trắng cơm tối là cung bảo cây đinh thêm cả chua canh trứng cực kỳ ăn với cơm hạ ra nguyệt ăn hai chén nhỏ bụng đều ăn quá no sau đó liền lôi kéo tô bạch đi học tập ăn nhiều không nên vận động sao tô bạch cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i vừa ăn xong vận động không tốt trước học tập muộn một u chút lại đi ra đi dạo cũng được nhưng vì cái gì không thể là đánh trước trò chơi hạ gia nguyệt trừng mắt ngươi bài tập một chút cũng không biết đâu tôi ta kỳ thật tô bạch cũng không phải cực kỳ phản đối học tập cũng là không sai x ó n g vai ngồi tại bên cạnh nàng trong mũi quanh quần lấy mùi của nàng thỉnh thoảng nhìn một chút mặc tơ t r ắ n g quá gối vớ i linh lung hai chân cũng là một loại hưởng thụ sau đó hắn làm kiện có chút ngu xuẩn sự tỉnh hắn bút rất xuống cái bàn túi người nhặt thời điểm nhìn thấy hạ gia nguyệt bản chân nhỏ lắc lắc g a i bàn đọc sách rất cao phối cái ghế cũng cao hạ ca ngồi lên hai cước huyền không đáy bàn tia sáng ảm đạm lộ ra tinh tế tỉ mỉ tơ trắng bao khỏa đường con phá lệ sáng chói tô bạch nhịn không được bắt được chân của nàng bóp một chút hạ ra n g u y ệ t phát ra một tiếng kinh hô một chân đá vào tô bạch trên m ũ i ngao luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình h thế h à n g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chạy máu mùi đối với tô bạch là cực kỳ thường gặp sự tình bởi vì hắn máu nóng mỗi đến khí hậu khô g á o mùa liền dễ dàng làm ra máu mùi đến nhưng là bị hạ ca chân đá ra máu lịch sử lần đầu tô bạch đối với c h ả y máu mũi xử lý phi thường thành thạo đi trước b u ồ n rửa tay dùng nước lạnh tẩy một đợt sau đó nhìn thấy đổ máu t ỉ n h thế yếu bớt tranh thủ thời gian nắm chặt một đoạn giấy vệ sinh đoàn thành trụ hình nhét vào đổ máu lỗ mũi kêu một cái trước mắt máu mũi bị ngăn chặn cảm giác phản phất cùng thế gian hòa giải thật xin lỗi ta không phải cố ý hạ gia n g n g u y ệ t nắm vớt ngón tay của mình hủy khuất ba ba cũng đã làm sai chuyện học sinh tiểu học tô bạch nhìn thấy cười ra tiếng nhìn đem ngươi doạ cho ta lại không trách ngươi bao lớn trước h u y ệ n nô tương đối mà nói hạ gia nguyện đúng là dễ dàng hoảng hốt cái kia mà tô bạch luôn luôn rất bình tĩnh đó cũng không phải nói hạ ca tính cách so tô bạch thấp kém người đối với mắt trước tình trạng san giá trị quá thấp không tốt quá cao cũng không tốt tô bạch liền là quá bình tĩnh nếu như không phải hạ gia nguyệt n g luôn thúc hắn học tập hắn khả năng thẳng đến thi đại học trước một tuần mới có thể ý thức được tại thi đại học trước một tuần bắt đầu ôn tập thật không kịp nhưng là đối mặt sinh hoạt bên trong đột phát tình huống vẫn là tô bạch tỉnh táo càng hữu dụng tô bạch nghĩ đưa tay sờ sờ đầu của nàng vươn tay ra đi lại rút về không đúng cái này sờ không được vì cái gì hạ ca không cho hắn sờ đầu đã nói xong diễn trò làm nguyên bộ đâu nguyên bộ không bao h à n đầu rất đáng yêu, yêu. không có đầu hắn phỏng đoán nhất định là hạ gia n g n g u y ệ t đối chiều cao của mình có toán niệm g h các lao nhân thường nói thường xuyên bị sở đầu hội trưởng không cao thế là tô bạch an ủi n à n g nói kỳ thật cái này thân cao phi thường thích hợp ngươi dù sao ta cảm thấy cực kỳ thích hợp hạ gia n g n g u y ệ t đột nhiên sách cái này làm gì từ bối rối bên trong lấy lại tinh thần hạ gia n g n g u y ệ t nhớ ra cái gì đó c a o mày chất vấn ngươi làm sao đột nhiên sợ ta chân ta không có tô bạch lớn tiếng rào i ệ n ta kia là nghĩ đấm bóp cho ngươi hôm nay ra ngoài đi lâu như vậy ngươi không muốn chống dòng âu người trong sạch thật không có không có a ta cũng không phải biến thái hạ gia nguyệt n g nhai nhai nhấm nuốt một chút tô bạch trong lời nói lo di yếu đ ấ t nói thích sờ ta chân tương đương với biến thái là ý tứ này à không phải người cái này trọng điểm bắt không đúng trọng điểm là người nhanh đi trên ghế s a lon nằm xong ta cho ngươi bóc chân còn không rửa đâu vậy ta chuẩn bị cho ngươi ngâm chân thùng đi tô bạch dứt khoát hành động mau lẹ giống cái lính đặc trùng hạ gia nguyệt n g duy trì xem k ỹ ánh mắt mai cho đến chân bỏ vào nước nóng cũng không nhìn ra sơ hở gì lấy hắn t r ợ t ngừng tính tình tại học tập thời điểm bỗng nhiên nhớ tới cho nàng bóc chân tựa hồ cực kỳ hợp lý nhưng nếu như tô bạch thật đối nàng chân cảm thấy hứng thú đâu hạ gia nguyệt n g trong lòng dâng lên vẻ mong đợi bắt đầu liên l ặ n g tổ chức ngôn ngữ liên quan tới tình yêu ngay thẳng nàng chơi không đến nhưng liên quan tới chân nàng tạm thời có thể ngay thẳng hỏi một chút nếu như tô bạch thật thích nàng liền nàng liền ai nha trước mặt kệ hỏi trước ngươi cùng ta giảng lời nói thật a ngươi có phải hay không đối ta chân cảm thấy hứng thú lần này hạ gia nguyệt n g t r ừ n g mắt phá lệ lăng lệ nhưng giữ vững được không bao lâu ánh mắt của nàng lại trốn tránh bắt đầu gấp đến độ nước mắt đều muốn biểu ra ngươi mau nói nhà nói chuyện đừng, đừng đừng hạ ca đừng như vậy tô bạch vội vàng trấn an thầm người h không、ổn. hạ không ĩ ổn, ca sợ p là dám làm dám t phu phu, sao cái biểu tình này có vấn đề gì nam nhân thích chân có lỗi gì người ngươi ngươi nhìn thấy tô bạch không cần mặt mũi dáng vẻ hạ giang nguyệt cũng không biết nên nói cái gì cho phải nàng thật muốn chạy về phòng ngủ đóng cửa lại nhưng chân tại trong thùng nhiệt độ nước cực kỳ dễ chịu còn mang soap bóp có chút không nỡ hạ ca ngươi nghe ta giải thích đây là thân là một cái bình thường nam t ử trưởng thành thẩm mỹ mặc dù c i điểm nhưng người có thẩm mỹ tự do cho nên nó không hoàn toàn quái rất quấn n g ư ơ i lĩnh hội tinh thần là được rồi tinh thần chính là n g ư ơ i là lưu manh à đúng đúng đúng tô bạch trực tiếp bày nát ngươi nói là chính là không rào biện hạ ca tức giận cho tới bây giờ đều là sấm to mưa nhỏ không hoảng hốt mà lại tô bạch muốn mượn cơ hội nghiệm chứng một ít chuyện chơi game thời điểm lý hạo nhiên phân tích nghe tạm thời có như vậy điểm đạo lý đương nhiên tô bạch cảm thấy nói hạ ca thích hắn khẳng định là giận nhưng nói không chừng không kháng cự hướng cái hướng kia phát triển đâu cái này là tô bạch mở ra mạch suy nghĩ hôm nay chân là cái cực tốt thăm dò thời cơ nhìn như là tự bạo kỳ thật có ý khác nếu như tô bạch m ì n h xác thừa nhận mình biến thái hạ ca vẫn như cũ để hắn cho bóc chân đã nói lên có hy vọng trái lại đã nói lên không đúng cũng không thể nói rõ không đùa lấy hạ ca tính cách thẹn thùng là trạng thái bình thường ngay tại tô bạch trong đầu tính toán cái không cho tới khi nào xong thôi hạ gia nguyệt nhẫn nhịn nửa này tựa hồ rốt cục đã quyết định cái gì quyết tâm thở dài phụ ngươi tô bạch sửng sốt một chút cho nên ta ta không truy cứu người yêu thích nhưng là không cho phép suy nghĩ lung tung nói đúng là về sau còn có thể b ó c chân tô bạch cũng h ĩ có thể b ó c nhưng là không thể không thể c h á t c h á t c h á t chát a tô bạch c h ó n g ý gì hạ giang nguyệt cầm lấy ghế s o f a đệm dựa che kín mặt thật sự là nói không được nữa dứt khoát tô bạch cũng không phải thuần đ ồ đần nghị nghị cũng minh bạch gần nhất mấy lần b ó c chân hắn xác thực tư tưởng xảy ra vấn đề b ó c ít chơi hơn nhiều thế là hắn nghiêm túc gật đầu ta đã hiểu người biết cái gì a hiểu hạ gia nguyệt n g từ ghế s o f a đệm dựa đằng sau lộ ra một con mắt nhìn tô bạch cái này ngốc dạng vừa bực mình vừa bực cười coi như vậy đi ngốc ngốc tô bạch nhiều đáng yêu bốn chủ nhật vô sự một tuần mới đã đến bắt đầu làm lớp trưởng tô bạch cần tổ chức học sinh mới thiết nhân ba loại báo danh hắn đem cuộc so tài bóng rổ sự t ì n h ném cho ủy viên thể dục thẩm ánh nắng chiều đỏ đem thi biện luận sự t ì n h ném cho đoàn bí thư tri bộ khoa sáng tạo thi đấu thật sự là không có cách nào đ ấ y nhưng hắn lại không muốn mình làm nếu không liền phải phụ trách sơ bộ xét duyệt trong lớp đồng học đưa lên hạng mục thế là hắn đánh lên hạ gia nguyệt chú ý hạ gia nguyệt nghe thẳng mặc dù nàng đối chuyên nghiệp cảm thấy rất hứng thú mình cũng nghĩ tham gia điểm có thể rèn luyện công trình năng lực tranh tài nhưng cái này cùng xét duyệt người khác là hai khái niệm nàng sợ đắc tội với người cũng thế cái này cùng đơn thuần báo danh không giống xác thực đắc tội với người chuyện đắc tội với người liền ta tới đi tô bạch nhắc tới chuyện đắc tội với người mình đến lập công sự tỉnh ra bên ngoài đ ể đây là bạch cẩn vận nữ sĩ biết được tô bạch làm trưởng lớp sau cho hắn chỉ thị mới nhất đáng nhắc tới chính là đầu này chỉ thị là hôm nay ba giờ sáng bạch nữ sĩ gọi điện thoại cho tô bạch rằng bạch nữ sĩ ngay tại nước ngoài đi công tác bật quá lâu bạch, bạch bồi dối lan tràn đến máy móc vét kỹ thuật khóa nghỉ giữa khóa lúc nghỉ ngơi trung niên hói đầu nam sĩ lao sư du đãng đến hàng cuối cùng méo méo tô bạch phần gai thịt tô bạch phát ra một tiếng kêu cái dị tại đoàn người cười vang bên trong tỉnh lại tiểu tử ngươi liền biết ngủ đều ngủ một tiệc khóa lao sư đoan buộc a i a kia là con mắt nhỏ ngài nhìn nhầm chưa từng thấy như thế tươi mát thoát tục lý do trung nhiên hói đầu nam sĩ nhìn thấy tô bạch kia vô tội mắt hai mí mắt to lười n h ắ c cùng hắn b ấ c bức liền cùng hạ gia nguyệt n g nói chuyện thanh em đột nhiên liền mang theo một loại đối mặt học sinh tốt ôn đu hạ đồng học vì cái gì không ngồi phía trước c ả ngồi ở đây có thể thấy rõ sao không có vấn đề hạ gia nguyệt n g cực kỳ xác định trả lời thị lực của nàng luôn luôn cực kỳ tốt đây là thiên phú cho phép vậy cùng nàng đoàn chính tư thế ngồi có quan hệ ngồi gần nhất mới có thể nhìn thấy càng nhiều chi tiết cũng thuận tiện cùng lao sư giao lưu ta cùng hắn ngồi bên này là được rồi tạ ơn lao sư hạ gia nguyệt rất có lễ phép nói đồng t hạ ờ i khoác lên tô b c cánh h n tay. t r u giang n ê n n hói đầu m mắt sĩ khỏe r u dậy, tiên n l ặ quay n g ư được rồi, được ờ rời người i đi rồi rồi, ta v u i rồi. Giang vẻ là được、rồi. Hạ g n u y ệ t không thể nghi ngờ là h ắ n giảng cái này lớp bên trong tối phát triển học sinh thái độ nghiêm túc càng khó hơn chính là có loại công trình sư trực giác cùng đối t ự thân chuyên nghiệp nhiệt tình lao sư người tại dụng cụ tinh vi hệ đã rất ít tại học sinh trên thân nhìn thấy loại này nhiệt tình đến 985 đọc sách học sinh đều quen thuộc anh dũng dành trước mà xã hội bây giờ không khí là thu nhập dẫn hướng cho nên anh dũng dành trước dụng cụ tinh vi hệ các học sinh hơn、phân. nửa đều nghĩ chuyển tới khoa máy tính đương nhiên bọn hắn chuyển máy tính cũng chưa hẳn là cỡ nào thích máy tính mặc dù bọn hắn tại chuyển hệ thư mời trên nói dài nói dài mình đ ố i máy tính khoa học yêu quý trung nhiên hói đầu nam sĩ thậm chí mời hạ gia nguyệt n g đi hắn phòng thí nghiệm nhìn xem đương nhiên bị cự tuyệt tô bạch đã nói qua với nàng lão sư này không có tiền đồ gì làm hạng mục không bằng đi theo gia cắt công công tương lai tươi sáng không nói cũng miễn trừ bị nghiền ép phong hiểm hạ vét kỹ thuật hóa hạ gia nguyện quấn lấy tô bạch để hắn cùng đi tìm ra cát nàng cảm thấy học sinh mới khoa sáng tạo thi đấu hạng mục có thể tìm hắn thương lượng. Thế là tô bạch cho hỏi hắn tại không ở văn phòng đừng đến chúng ta tại quán ăn đêm đâu tô bạch sắc mặt một dữ tợn lúc này mới buổi chiều a nói đến ngươi khả năng không tin đêm qua ta chính là chỗ này say rượu một đợt vừa tỉnh không bao lâu ta rất h è n hạ ngươi cũng quá lắm đi không yêu cầu ngươi làm gương sáng cho người khác c h ỉ ít đem thời gian làm việc hôn xong a ngươi biết cái gì ta bồi hợp tác xí nghiệp cao quản chơi chút đấy không b ồ i bọn hắn chơi ngươi cho rằng ta khóa để tổ cao như vậy tiền lương là từ đ â u tới lão bà ngươi tham gia học sinh mới khoa sáng tạo thi đấu tài chính cùng thiết bị lại từ đầu đến g a cắt một miệng không lắm rõ ràng Mùi rượu p h ngươi phất cách 5G tín hiệu đều có thể chuyển Bạch hóa chút thỏa, tín tới, Tô、bạch、tiêu hóa một tin tức, gật có 5G nói, n đều đầu vậy ngươi phải i g ố nếu g Ngày ngày nói với ta. Ngày mai đi, ngày mai chiều ta. sau bữa cơm đ n văn phòng ngươi n Hắc, tìm ta. ế là nghĩ ở nhà nấu cơm chiêu l ạ i ta ta cũng không phản đối thậm chí còn có thể cho ngươi mang một ít bạn tay lễ ai nha nha tiểu bạch chủ nghệ thật đúng là khen lần trước vẫn là đi ngươi văn phòng đi tô bạch mà không thay đổi cúp xong điện thoại cái gì ý tứ a hạ giang nguyệt hỏi đặt bên ngoài bồi tự đâu khóa để tổ đại lao bản đều như vậy chủ yếu công việc thường ngày ngoại trừ hướng người bên ngoài liền là chỉnh hợp tài nguyên cái gì gọi là chỉnh hợp tài nguyên đâu phiên dịch trưởng thành lời nói liền là bồi càng cao hơn một tầng thứ đại lao uống rượu không phải rồi ta nói là hắn vì cái gì nói ta là lao bà ngươi tô bạch quay đầu nhìn lại hạ ca thế mà đỏ mặt nhìn không được nhà danh nói ngươi đỏ mặt cái bong bóng ấm t r ả à. ra các người này miệng lưới d ẻ o cờ đâu ngươi đừng để ý ngươi cái này bắt trọng điểm thật kỳ quái ta không kỳ quái hạ gia nguyệt dẫn trách ngươi mới kỳ quái hướng ký túc xá đi trên đường tô bạch suy nghĩ một hồi đột nhiên lại ra đời mới mạch suy nghĩ g i a cắt nói hạ gia nguyệt n g là lao bà của hắn hạ ca sẽ thẹn thùng lấy trước tô bạch cảm thấy nàng là không vui bây giờ suy nghĩ một chút có lẽ nàng thích bị gọi như vậy đâu phải không ta không để ngươi bảo b ả o đi、ừ. gọi lao bà thế nào không được tuột ta nhìn đến suy nghĩ nhiều tô bạch giới cười vài tiếng trung thực tay lại bị nàng lặng le rắt trở lại phòng ngủ tô bạch lập tức liền bị bảy nát lao ca nhóm bao vây bảy nát lao ca nhóm chỉ là nhìn tương đối bày trên thực tế bọn hắn chỉ là thích dùng hiệu suất cao phương thức cố gắng so với cao số khóa nhảy lên đến ba hàng đầu giả bộ như nghiêm túc nghe giảng dáng vẻ không bằng tại phòng ngủ chuyên tâm nhìn nửa giờ lý học viện thần kỳ lao đầu thần kỳ khóa kiện t ỷ như nói học sinh mới khoa sáng tạo thi đấu bọn hắn liền cực kỳ nô nước tấp nập bởi vì cái đồ chơi này nếu như cầm t h ư ờ n g có thể thay thế một bộ phận học phần thiếu xây một môn chuyên nghiệp tự chọn môn học hóa chuyên nghiệp tự chọn môn học hóa công khoa sinh viên trong lòng lại một cái v i n h v i ê n đau nhức bởi vì bọn chúng thường thường là bản chuyên nghiệp mở chương trình học độ khó ba động c ự c lớn trong cuộc thi cho phi thường không hợp t h i thưởng thậm chí có để ngươi mang theo bản bút ký tại trường thi mở ra toán học phần mềm tại một giờ bên trong viết tay mấy trăm đi mật m về phần những tin tức này đương nhiên là tô bạch nói cho bọn hắn luận đến đối khoa sáng tạo tranh tài tính tích cực tăng thêm cái này so mở mười lần họp lớp đều có tác dụng có thể ít hơn một môn khóa phần lớn là một kiện chuyện tốt nhưng khi tô bạch nhìn qua bọn hắn viết hạng mục mẫu đơn về sau sắc mặt liền không thế nào tốt không phải các người viết những thứ này đừng nói hơn ra tiểu kiều đoán chừng đều nhìn không được lớp trưởng đồ ăn mau cứu một vị đồng học mặt dạng mày dày cười toét tuét, giúp chúng ta xuất một chút chủ ý a tô bạch vỗ vỗ chán đành phải cho bọn hắn phổ cập khoa học một điểm thưởng thức cái gọi là khoa sáng tạo tranh tài trên thực tế cũng không yêu cầu học sinh sáng tạo ra cái gì khoa học đồ vật hiện nay khoa học hệ thống đã vô cùng hoàn thiện lại phức tạp phổ thông trường học nghiên cứu sinh đọc xong ba năm đều nghiên cứu không ra cái gì cũng không thể trông cậy vào sinh viên năm nhất đến n g h ị c h thiên đi hợp tác học sinh mới khoa sáng tạo thi đấu chủ yếu hình thức là hợp tác loại thứ nhất là tìm khóa đ ề tổ xem bọn hắn ngay tại làm hạng mục có cái gì phế liệu liền là các thạc sĩ tiến sĩ không vui làm công việc bẩn thiệu việc cực nhưng làm bạn khoa hạng mục đã đầy đủ loại thứ hai là trong trường bên ngoài hoạt động còn có các loại xí nghiệp bất quá cái này liền phải cần mình phương pháp từ hàng h u n h đại khái là có thể tìm tới môn lộ có người dễ yêu cợt một câu xác thực rốt cuộc ninh hải người địa phương một vị khác đi theo miệng đừng tiên thì hắn vẫn là tìm xem khóa để tổ đi ta đề nghị các người đến hỏi năm thứ ba đại học học trường hệ chúng ta lệ cũng là năm thứ ba đại học bắt đầu tiến tổ đường khoa nghiên h á c công bọn hắn gần nhất hẳn là cũng tạ i hiểu rõ đi theo đám bọn hắn rất dễ dàng thu hoạch đến tin tức hữu dụng lao ca nhóm nghe được rất chân thành tô b ạ c h ra hỏa này ý đồ xấu nhiều hoa quả khô c h à n đ ấ y cũng không chơi giả dối có ý tứ một cái chân thực so sánh dưới các lớp khác lớp trưởng nhóm trước mắt y nguyên ở vào tương đối ngây thơ giai đoạn hoặc là vẫn còn đang suy tư làm sao trà trộn vào đoàn ủy hội học sinh làm cái một q u a n n ử a trước cùng tô bạch hoàn toàn là hai loại phong cách vẽ trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương tám mươi một tỉnh táo tuần lễ một làm lớp trưởng ban sơ là vì không cho ninh tử h à n g làm lớp trưởng cùng loại với lấy tuyển t h ầ y mặt ban nhưng tô bạch vẫn là rất có lương tâm làm lớp trưởng hắn cảm thấy mình hẳn là đem cần thiết kinh nghiệm chia sẻ cho các bạn học có thể giúp bận bịu liền, liền rút chỉ cần không ảnh hưởng mình mò cá thường ngày l i tốt hắn dốc lòng trở thành người ngâm thơ rong mà người ngâm thơ rong điều kiện tất yếu là、nhàn. Cho nên cho mọi người chỉ tốt đường tô bạch liền mở trò chơi lý hạo nhiên đang đánh tờ đơn phân đoạn không cao vừa vặn có thể mang tô bạch x o n g sắp xếp bày nát lao ca nhóm thì là giải tán lập tức bọn hắn muốn về phòng cân nhắc như thế nào tại học sinh mới khoa sáng tạo thi đấu trên chỗ hết tài năng không tâm tư xem bọn hắn chơi game nói thế nào ngươi không ngay ngắn một cái cả cái gì tranh tài à trận đấu này rất tốt hệ chúng ta tác phẩm nhập vây đội dự thi hệ khoa hiệp trò phát tiền nghe được tiền lý hạo nhiên liền đến kình phát nhiều ít mới từ nhà vệ sinh trở về đại ca cũng lại gần phát tiền có thể tùy tiện dùng sao Vẫn lý à là phải đi một lần kế toán quá trình. Nên nói không hổ là đại ca, chú đi nói đại một toán lần Nên kế quá ca, điểm vô cùng xã hạo ộ i nói giống nghiêm. Nghe muốn xét duyệt, nhưng khẳng định không đến mức giống công khoản như là mức duyệt, xét Tô vậy b c cái, chỉ cần h tính hệ một t bên qua r nhiên g sơ t ẩ m m ỗ cái cấp đội i phụ Hạo h Lý n tính toàn dưới sợ hai t h a n nói khá lắm mấy ngàn khối đi ra khoa hiệp dự toán như thế đủ sao nghe nói là cái nào đó làm điện tử thiết bị nhà máy tài trợ hệ chúng ta hàng năm đều có mấy cái học tập thái hành sinh viên chưa tốt nghiệp qua bên kia đi làm tại sao là học tập không quá làm được lý hạo nhiên không thể lý giải học tập làm được đều chuyển buộc lại học n i ê m hoặc là đổi phương hướng đây không phải trọng điểm trọng điểm là hai người các ngươi muốn hay không cân nhắc tổ cái đội lại để trên nhi t ử ngốc tâm tâm niệm niệm lục vũ ninh nghe nói như thế lý hạo nhiên không vui cái gì gọi là ta tâm tâm niệm niệm à, làm sao nói đâu đây là t ô bạch trừng mắt đ ợ c bàn còn không phải ngươi rảnh rỗi liền cho ta nhà danh nàng l i ê n tuyển khóa mà nói t ô bạch hạ ca lý hạo nhiên cái này ba người t r ư ờ n g trình học trọng hợp độ cực cao ự c c đại ca lúc đầu cũng nghĩ cùng bọn hắn trùng hợp tức là không làm gì được tuyển khóa vận khí không tốt lục vũ ninh liền tương đối kỳ hoa tuyển một đống bên ngoài hệ cổ q á i kỳ l ạ khóa bùn hệ khóa kém chút đều không tuyển đủ học phần còn bởi vì chuyện này bị hân gia hô qua đi đánh một trận cho nên mỗi khi hạ ca không ở bên bên cạnh thời điểm lý hạo nhiên liền cùng tô bạch k ể khổ nói cái này lục vũ ninh a cả ngày tìm hắn nói chuyện phiếm còn tại hắn cờ cờ trong không gian đỉnh lấy cái là ninh ninh a id cường độ cao hỗ động ngươi đối cái này id có ý kiến gì không tô bạch đ ố n g n h i ê n cười qua phấn xem xét liền làm anh hội đã có ba cái trung học phổ thông đồng học đến hỏi ta có phải hay không thoát đơn còn có một cái cũng tại ninh hải đọc sách thậm chí tuyên bố muốn chạy tới ăn của ta thoát nơ cơm cam liền là đơn thuần nghĩ có ba ba cơm ăn a lý hạo n h i ê n ngữ khí cực kỳ buồn rầu nhưng gương mặt của hắn chỉ riêng tỏa sáng tô bạch nhìn ở trong mắt cũng không bạch trần chỉ là chế nhạo nói vậy ta đề nghị ngươi đổi cái i d tình lựa hướng là nhiên nhiên bóp ai nha cái này tốt xéo đi l i ê n vui vẻ như vậy quyết định làm lớp trưởng ta trực tiếp giúp các ngươi báo danh được ta siêu đừng tại hai người cãi cọ thời điểm đại ca bỗng nhiên mở miệng các bạn học đều gọi hắn kéo thần cho nên phải gọi là kéo kéo bóp ha ha ha ha tô bạch cười càng thêm phép lối kéo kéo cũng vẫn được đại ca ngươi làm sao đem nhi tử ta cho chìm đây cũng không thể gọi là thần thần bóp a cầu cầu các người thà cho ta đi đừng nặng đừng nặng sung sướng thời gian luôn luôn ngắn như vậy tạm tại trong phòng ngủ nói nhảm rất nhanh liền đến cơm c h i ề u thời gian 417 phòng ngủ nhân viên ngoài biên chế hạ gia n g n g u y ệ t tại năm giờ đúng go go cánh cửa phòng ngủ phụ cận nhà ăn bữa tối năm điểm ăn cơm dựa theo hạ gia n g n g u y ệ t hận không thể mọi thời tiết cùng tô bạch dính vào nhau quy luật hẳn là tại bốn điểm năm mươi năm đến gó cửa bởi vì đi qua muốn năm phút đồng hồ trên thực tế năm giờ có chút cửa sổ không mở hắn bên trong liền bao quát một cái tinh phẩm món cây tứ xuyên cửa sổ nên cửa sổ ở trường bên trong đánh giá lương cực phân hóa khẩu vị nặng người cảm thấy vô cùng tốt. giống hạ ca tập quán này thanh đạm liền kính nhi viết chi còn không bằng ở nhà ăn tô bạch làm hạ ca chuyên cung cấp cải tiến món cây tư xuyên nhưng là tô bạch tại nước bẩy ngồi chém do quá trình bên trong nắm giữ tình báo nói cái này cửa cửa sổ đầu bếp mỗi tuần một nghỉ hơi thở thay hắn luân phiên chính là sát vách l ầ m thực quảng đông sư phụ làm đồ ăn muốn nhạt rất nhiều nói cách khác hôm nay xuất phẩm đồ ăn vừa vạn hợp hạ ca miệng cho nên cơm tối hôm nay tại nhà ăn ăn chưa có về nhà làm tô bạch nếm miệng lạt t kê hương vị rất tuyệt duệ bình nói cờ ép cờ có điên cùng thứ năm ta cái này cửa sổ mỗi tuần một ngụng bị nhạt chúng ta không bằng thần hắn meo tỉnh táo thứ hai ta cảm thấy vẫn tốt chứ nặng hơn nữa miệng một điểm giống như cũng không có gì đến từ nào đó ăn c â y rất mạnh đất liền tỉnh lý hạo nhiên nói như vậy ta cảm thấy nó chủ yếu là c â y đến từ ăn c â y không thế nào lợi hại hành tình đại ca nói ra mấu chốt nếu là lại nhiều điểm c â y ta liền ăn không được hh ắ c ắ c không sai cuối tuần mang nàng dâu đến nếm thử lý hạo nhiên gặp bạo kích lộ ra một mặt vương c h i miệt thị biểu lộ ha ha ha ha, các ngươi thật sợ ba ba mỗi ngày ăn nguyên bản cũng không có vấn đề gì tô bạch â m chầm hé miệc ư ờ i lộ ra hai viên răng đ ư n g cao hưng quá sớm quay đầu phun g i coi như lung túng trên bàn cơm đừng để cập phun ra được không hạ gia nguyệt n g cũng ăn được rất vui vẻ ngoại trừ ở nhà cùng tô bạch thế giới hai người bên ngoài ngẫu nhiên cùng tô bạch cùng phòng cùng nhau ăn cơm cũng cực kỳ sung sướng loại này hoàn toàn du nhập g n tô bạch vòng xã giao cảm giác là hạ gia nguyệt n g cho tới nay theo đuổi trung học phổ thông thời điểm không làm được hiện tại làm được cũng không mượn khuya về nhà không cần làm cơm tô bạch bồi hạ gia nguyệt n g học xong cao số không có chơi game mà là đọc r a cắt phát tới hai thiên luận văn thoát đi quán ăn đêm ra cắt công công rốt cục bắt đầu xử lý học sinh mới khoa sáng tạo thi đấu sự tỉnh cái này hai thiên luận văn phân biệt đại biểu hai cái phương hướng g a cắt nói để tô bạch lão b à chọn một tô bạch b ả n trắng đừng mở miệng một tiếng lao bà cái này còn chưa có kết hôn mà tổn thương vi tư chuyện sớm hay mượn tô bạch b ả n trắng được thôi tổn thương vi tư ta tối hôm qua làm giấc ngộng ngộng thấy hai người các ngươi kết hôn một tổ sinh hai mươi lăm cái hắn bên trong mười hai cái sẽ đánh đàn dương cầm mặt khác mười hai cái sẽ chơi giả sổ tô bạch b ả n trắng tô bạch b ả n trắng không phải cái kia còn t h ừ a một cái đâu tổn thương vi tư tổ an dương cầm nhà cười trộm sau khi cười xong tô bạch trong nháy mắt mở ra tin tức miễn cái giày chuẩn bị buổi sáng ngày mai lại để ý đến hắn ra cắt công công kéo lên nhặt đến tia thật không dứt so với hắn tại tô nam sĩ thủ hạ đọc bác thời điểm viết luận văn càng thêm dài dòng bất quá ra các cương mới chơi nát nạnh ngược lại để tô bạch nhớ tới một sự kiện nói đến bọn hắn cùng thuê cái phòng này ban sơ nguyên do là cái gì tới trổi q u é t rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương tám mươi hai hắn e o tốt tô bạch trên giường làm mấy cái chống đẩy xúc tiến toàn thân máu vận lại ăn mấy khỏa hạch đảo nhân bộ não sau đó rốt cục nhớ tới hạ g i a nguyệt cùng hắn cùng thuê là vì tiếp tục nàng kia dạy đứa trẻ đánh đàn dương cầm kiếm trước thế là sáng sớm hôm sau an điểm tâm thời điểm tô bạch hỏi ngươi lúc nào bắt đầu dạy đánh đàn a không phải nói để ngươi dương cầm lão sư giúp ngươi liên hệ sinh nguyên sao nghe được vấn đề này hạ gia nguyệt n g đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút về sau cấp tốc co q u ắ c bắt đầu ta ta tính toán đợi an định lại lại làm nha tô bạch bừng tỉnh đại ngộ mỗi khi đi vào một chỗ mới trường học khai giảng giai đoạn hạ ca cảm xúc luôn luôn thoáng khẩn trương loại thời điểm này xác thực không thích hợp lại tăng thêm ngoài định mức công việc có lý n h ì n thấy tô bạch một bộ phản phất đốn nộ cái gì triết học chân lý biểu lộ hạ gia nguyệt lại là âm thầm hoảng h đã nhìn ra à cái gọi là ở chung vốn là động cơ không thuận là hạ gia nguyệt n g vì câu dẫn tô bạch cử động nếu như bị tô bạch tham phá phi thường không ổn thế là tại điểm tâm cùng đi ra ngoài khoảng cách hạ gia nguyệt n g cho mình dương cầm lão sư gọi điện thoại a ô n g u y ệ t người ta s ớ m như vậy làm gì đâu q u ấ y g i à y lão sư ngủ mỹ dung cảm giác thật có lỗi hạ gia nguyệt n g mặt lộ vẻ quân sắc chỉ mới nghĩ lấy mau để cho lão sư cho mình liên hệ mấy cái học sinh đến miễn cho lộ tẩy lại quên đi hiện tại mới hơn bảy giờ sáng nàng dương cầm lão sư là một vị rất có khí chất trung niên mỹ phụ tại hạ gia nguyệt n g quê quán chỗ kia rất nổi danh bởi vì trình độ quá cứng cho nên sinh nguyên có bảo hộ người liền cực kỳ phật hệ mỗi ngày muốn ngủ tới khi hơn chín điểm mới rời giường ha ha đùa ngươi chơi ngươi khó được liên hệ ta liền xem như nửa đêm cũng không có chuyện gì lão sư lại ngáp một cái chuyện gì hạ gia nguyệt n g ổn định cảm xúc nói chính sự lão sư nghe xong miệng đầy đánh c ự c hại tìm học sinh à đơn giản tại ninh hải dạy dương cầm rất đơn giản chỗ kia lão bách tính có tiền lại coi trọng giáo dục đừng nói gọi dương cầm giáo quản phong cầm đoan chừng đều có người học đàn m ó t gẳng đều có thể hạ gia nguyệt n g kinh ngạc nhỏ như vậy chúng nhạc khí a cũng là đùa ngươi chơi ai nha đừng để ý chi tiết tóm lại ta có cái bạn học thời đại học tại ninh hải mở huấn luyện cơ cấu à liền là thi cấp ba kết thúc về sau dẫn ngươi đi diễn xuất cái kia tìm ngươi muốn ký tên tỷ tỷ nhớ k ý không vị kia là họ lưu tới hạ gia nguyệt n g nhớ lại ai đúng vậy ta để nàng thêm bạn m y chạn ngươi rảnh rỗi đi tìm nàng ăn một bữa cơm lao sư dừng một chút có thể mang theo ngươi tiểu bạn trai hạ gia nguyệt gấp không có tiểu bạn trai ấy ra ra cùng ta còn khách khí làm gì mụ, mụ ngươi đều nói với ta á tốt vậy cứ như thế ta cúc trước à còn chưa tỉnh ngủ đâu c ú p điện thoại hạ giang nguyệt i ế t môi lầu bầu quay đầu cùng lão mụ nói một chút đừng có lại nói lung tung ở trường học trang tỉnh lữ đó là vì sáo lộ tô bạch quê quán bên kia người quen liền khác biệt nàng vẫn có chút thẹn thủng bốn vừa chiêu khóa thể dục tô bạch lại đánh cho một trận ninh tử hằng ninh tử hằng không có cúp học tương phản vừa mới gặp mặt hắn liền lộ ra hung tàn biểu lộ ta luyện một tuần quyền hiện tại ta đã không phải là từ trước ta bày lên tư thế ninh tử hằng đừng nói nhìn xem thật đúng là giống chuyện như vậy tô bạch thấy gây răng nói trở lại gia hỏa này thật đúng là không là bình thường trung nhị hã từ nhỏ đến cùng chịu cái gì giáo dục à nghĩ kỹ lại bởi vì thế hệ này hai tử có rất lớn bộ phận là con một từ nhỏ nhận hai đời người sùng ái xác thực có một nhóm nhỏ người dưỡng thành cực độ trung nhị tính cách tiểu học thời kỳ tô bạch đã từng có cái ngồi cùng b à n kiên trì tuyên bố mình làm yêu yêu chuyện thế chỉ cần tốt nghiệp tiểu học liền có thể cầm lại lực lượng tần bí còn thường xuyên khi đi học học nhỏ tê ớ mẫu c h ố t là đồ chơi kia là nam không muốn nam yêu yêu cho là mình làm yêu yêu chuyện thế ngoại trừ tại khi đi học đùa mọi người cười cùng bị lao sư phê hôm nay tô bạch chỉ đánh ninh tử hằng một tiết hóa tiết thứ hai thời điểm cảm thấy nhàm chán liền đi quan sát lý thanh thanh dạy học đến thượng tán đánh khóa đồng học thường thường cũng không có cái gì võ thuật cơ sở rốt cuộc tại tô bạch khi còn bé niên lại đó học tập không giỏi mới đưa đi học võ thuật bọn hắn đang luyện tập tả hữu đấm thẳng liên triều đánh cho cực kỳ lòng lẻo luyện mấy lần liền không có tí sức lực nào ra quyền mềm hoạt giống một đám linh n a bối các ngươi bộ dạng này không được ca lý thanh thanh nhăn nhăn lông mày ta muốn cầu rất rộng rãi nhưng ít ra phát lực phương thức mới đúng nói bao nhiêu lần phải dùng trên l ư n g kình được rồi tô bạch ngươi đến cho đoàn người biểu diễn một l ư ợ t ta tô bạch chỉ chỉ chính mình đừng lề mề nhanh lên bình tĩnh mà xem xét đánh n i n h tử hằng đánh cho hơi mệt nhưng biểu thị hào hứng ra quyền cũng không cần cái gì thể lực hô hô quyền của hắn tựa hồ mang theo tiếu gió có chút cương kình lý thanh thanh để mọi người chú ý tô bạch e o cùng s ơ n hông lần này các bạn học rốt cục thấy rõ thấy không đây chính là trên lưng có lực nào giống các người a lý thanh thanh cười ha hả nói nam nhân eo thật tốt lao sư ngài làm sao biết hắn eo tốt không có sợ chết con non đưa ra góc độ xảo trá nghi vấn gây nên một trận ồn á o thức cười trộm lý thanh thanh ném đi cái quyền sáo đi qua xéo đi tuổi còn nhỏ liền sẽ đùa dỡ người n a các người biết hắn bạn gái bao n h i ê u x i n h đẹp không nói lên cái này ồn á o đều hiệu x ỉ u bọn hắn đương nhiên biết cấp giáo đón người mới đến tối ệ t cơ hồ tất cả học sinh mới đều đi tô bạch cùng hạ ca tiết mục cho mọi người lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu bởi vì cho dù là mặc quần áo huấn luyện hai người hào quăng cũng là không cách nào che giấu cái này tựa hồ đúng là nam nhân eo muốn tốt có lợi chứng cứ tan học thời điểm một vị t á n đã trên lớp đồng học tìm tới tô bạch đưa cho hắn một cái phong thư màu hồng tô bạch biểu lộ lúc ấy sẽ không tốt no gay bằng hữu nghĩ gì thế là lớp của ta bên trên nữ đồng học bày ta mang cho ngươi a cái này tô bạch không quá nghĩ tiếp nàng biết ta có bạn gái a biết khu k h u nàng nói không có việc gì liền là nghĩ trước nhận biết n g ư ờ i một chút không ý tứ gì khác chuyện tin nam sinh biểu lộ có chút nhất cả chứng n h ấ t cả chứng bên trong sen lẫn hâm mộ nói là không ý tứ gì khác nhưng lời ngầm lại rõ ràng bất quá ta hiện tại không muốn đoạt người chỗ yêu bất quá về sau nếu là đổi bạn gái có thể ưu tiên cân nhắc ta nha tô bạch thấy không rõ tầng này chỉ cảm thấy không hiểu đ â u ngươi nói cho nàng không có gì nhận biết tất yếu ta sợ hạ ca hiểu lầm phong thư liền trả lại cho nàng đi tốt ta đi không mấy bước tô bạch lại lại sân vận động cổng đội kịp k i lao ca chờ một chút phong thư vẫn là cho ta đi a ta đưa cho hạ ca nhìn dạng này ta liền trong sạch tô bạch một mặt cơ chí biểu lộ hắn không hiểu rõ hạ ca đối với hắn ý nghĩ bất quá hắn chí ít khẳng định không thể để cho hạ ca cảm thấy mình trần trừ luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình h thế hạ ngư n g xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm tô ư khều m Tô bạch đem không biết tên nữ sinh thư tình thu vào cùng hạ gia n g u y ệ t tại g i a c á t tiến phản văn phòng tụ hợp tại cửa phòng làm việc tô bạch nhìn thấy cửa gỗ trên thiếp hàng hiệu không khỏi mỉm cười danh tự này làm giáo sư cũng quá không đứng đắn ra các tiến phản danh tự cũng không phải là cha mẹ của hắn duy nhất một lần nào rút sản phẩm trên thực tế cha mẹ của hắn nào rút hai lần bởi vì thân ca của hắn gọi ra các ư hợp gia cắt cư hợp tiên sinh bất học vô thuật từ nhỏ xã hội đen mười bốn tuổi liền học được chém người mười sáu tuổi liền tiến thiếu quản sở tại hai năm này ở giữa hắn không có cô phụ tên của mình lợi dụng quản chế đao cụ sử dụng rất nhiều lần n cư hợp đệ đệ kinh lịch thì là hoàn toàn khác biệt mười bốn tuổi liền thi vào thiến hoa thiếu niên ban đi đến học thần linh đường một đường hoa lửa mang t i ề m điện nhưng hắn tao cùng hắn m ẹ bùn tương một mạch tương thừa tô bạch cùng hạ ca liên tiếp đi vào văn phòng khi đó gia cắt đang nấu từ nhật hoàn ồi ngoại trừ nổi lậu tự mang nguyên liệu nấu ăn bao bên ngoài còn hướng bên trong thả ba cái bắc cực mà tôn huynh đệ ngươi đây là cái gì phương pháp ăn tô bạch thấy chóng. nhưng ta không phải hâm thời t gian không phải mỗi ngày chiêu đãi hợp tác xí nghiệp người sao kia đến thuận khẩu vị của bọn họ a cam ta gần nhất ăn bản bàng đồ ăn sắp an nôn không nói thừa dịp n ồ i l ẩ u còn chưa tốt nói một chút lao bà ngươi hạng mục đi hiện tại còn không phải l ắ o bà hạ gia nguyệt yếu ớt nói bốn ra cắt cho ra hai cái hạng mục đại biểu hai cái trí năng xe lĩnh vực tương đối tốt phát luận bàn phương hướng một cái là gần nhất trong tổ công trình thạc sĩ đang làm trí năng xe nhỏ đội xe tại một cái phòng riêng bên trong mắc nối được thu nhỏ đường băng đội xe tổng cộng có hơn mười chiếc xe nhỏ mục tiêu là dùng tại đội xe quyết sách phép tính vật thật mô phỏng chân thật hắn trung đăng cái xe nhỏ lắp ráp phối trí cùng điều chỉnh thử là sinh viên chưa tốt nghiệp tương đối tốt vào tay bộ phận một cái khác là trong tổ mới đến hàng laser dạ đạ máy truyền cảm ứng dụng tại thực xe cần dựa theo sách hướng dẫn đem nó điều chỉnh thử đến có thể sử dụng trình độ cũng sáng tác tiếng chung kỹ thuật văn kiện công việc này kỹ thuật hàm lượng đồng dạng không thế nào cao nhưng là cực kỳ dừng g i à thạc sĩ tiến sĩ không muốn làm đành phải ném cho sinh viên chưa tốt nghiệp chơi tô bạch nghe ra cắt giảng một hồi kém chút không ngủ quá khứ may ra cắt lên ý đồ xấu muốn tại tô bạch trên chán họa con rủa mới cho hắn làm tỉnh lại ngược lại là hạ ra nguyệt vẻ rất là háo hức cuối cùng đến một câu hai cái đều muốn làm có thể chứ có thể ngược lại là có thể trên thực tế ta ước gì ngươi đem bọn chúng tất cả đều giải quyết nhưng là gia c á t có chút khó khăn ngươi tinh lực trên không có vấn đề à? đại nhất khóa thật nhiều giảng thật không có vấn đề hạ gia nguyệt ngược lại là cực kỳ tự tin tô b ạ c h ngáp một cái sen vào nói ngươi cái kia cái gì xe nhỏ dùng chính là anh phỉ một tài trợ khai phát tấm đi ta nhìn ngươi văn kiện trên viết hạ ca trước đó tiếp xúc qua anh phỉ một bộ đồ cơ sở thao tác đều cực kỳ trượt cũng liền laser dạ đà độc não ha ha kia cả rất tốt gia cắt yên tâm còn có một vấn đề hai cái này hạng mục ta đều treo ở mạng lưới trên lớp học có thật nhiều học sinh mới muốn dùng nó tham gia học sinh mới khoa sáng tạo thi đấu đến lúc đó đến tuyển chọn một chút tô bạch không vui sao thế ngươi còn định cho nàng quét xuống a chí ít bên ngoài muốn chọn nhổ một chút tựa h như l ấ u thầu ra cắt d ừ n g một chút cuối cùng khẳng định đều để nàng làm đương nhiên ta cảm thấy liền xem như công bằng tuyển chọn cũng không có gì lo lắng lời này xác thực không giả hạ ca nhà mình điều kiện không sai lại có tô bạch cha mẹ hỗ trợ rất sớm đã tiếp xúc đến rất nhiều trường học kém một chút công khoa sinh viên đại học năm bốn cũng khó khăn tiếp xúc đến đồ vật có thể nói là gia cảnh cùng nhân mạch đối t ử n ữ giáo dục ảnh hưởng đ i ệ n hình đương nhiên bình thường lớn trung sản gia đình xem chừng sẽ không để cho hải tử đi đọc ô tô hệ nhưng giang xuân mai hạ hy cùng quan niệm tương đối hậu hiện đại không yêu cầu nữ không phải đi cao đại thượng đ ỉ n h tiêm ngành nghề làm người trên người chỉ cần tìm được hứng thú của mình yêu thích liền xong việc thuận tiện tại gia cắt trong giá sách cầm một bạn có quan hệ máy móc thị rất sách liền cùng tô bạch về nhà cơm tối ăn dầu hầm tô bự tô bự là sinh tươi cửa hàng mua tươi sống tô bự so với đi thị trường mua thật gắt trên thực tế sinh tươi cửa hàng rất nhiều thứ đều so chợ thức ăn quý còn không chợ thức ăn mới mẻ nhưng tô b ạ c h không thích đi chợ thức ăn chợ thức ăn nhất là quan gia quản lý năng lực không được tốt thành thị nhỏ chợ thức ăn là cái hạn mức cao nhất cao hạn cuối thấp mua thức ăn nơi trốn tràn ngập ngư i l ừ a ta gạt s o chiến tranh hạt nhân sau đất chết c à n g có thể thể h i ệ n nhân tính bản ác chỉ có chửi động sức chiến đấu nhất lưu lại có rất nhiều nhàn rỗi bác gái mới k h ô n g chế được nếu là nhất định phải hắn mặt dạng mày dày cùng gian thương đối tuyến tô mạch kỳ thật cũng có thể đi nhưng quá trình này bản thân đối với hắn mà nói cực kỳ tra tấn l i ê n giống với chơi cưng rán phụ cho hạt làm chó tô bạch cũng biết chơi như vậy tốt hơn điểm nhưng thể nghiệm rất kém cỏi hắn cùng hạ ca đối nguyên liệu nấu ăn mới mẹ trình độ truy cầu không như vậy cực h ạ n không sai biệt lắm liền phải hạ giang nguyện phụ trách lều g i t tôn đây cũng là nàng số lượng không nhiều có thể khống chế phòng bếp công việc độ thuần thục rất thấp tiết tấu rất trưởng nhưng tô bạch cảm thấy không quan trọng nàng nguyện ý làm liền làm chứ sao cân nhắc đến nàng dễ dàng đem mình thu được tô bạch mua một bộ cao su găng tay loại nhỏ hạ giang nguyện mang theo phù hợp lúc này nàng mang theo găng tay hơn phân nửa cánh tay bị màu vàng nhạt bao tay che k u ấ t tóc dài đen nh tô bạch cứ như vậy từ khía cạnh nhìn xem nàng thời gian dần qua ngây dại thật là dễ nhìn a khều ruột tôm đều đẹp mắt như vậy đêm nay dầu hầm tôm bự khẳng định phá lệ hương nhìn cái gì đấy hạ giang n g u y ệ t thoáng có chút buồn bực thanh âm đem tô bạch hồn h o a n trở về lúc này tô bạch mới phát hiện tuyết trắng cái cổ b i ế n đỏ cái này khiến tô bạch tự dưng nhớ tới tôn loại đồ chơi này nấu nướng thời điểm sẽ từ trắng trở nên đỏ thế là không khỏi phát ra một trận cười cái g cười cái gì không có việc gì a đúng hôm nay có nữ sinh sai người cho ta đưa một phong thư tỉnh ba trong tay tôm tiến vào bùn phát ra quy đạn thanh âm ai thật to mắt g ắ t gao tiếp cận tô bạch mặt tô bạch sơ lược có chút khẩn trương ta không biết ta thư tỉnh ta còn không hủy đi đâu tính toán đợi ngươi ở thời điểm một khối hủy đi nô、no. cái này còn tạm được đối với cái này sóng tô bạch biểu hiện hạ gia nguyệt n g rất là hài lòng ngay tiếp theo khều ruột tôn đều ai không hổ là ta rõ ràng a bị lực thật đủ tại hai người gần như ngay trước tất cả học sinh mới quan t u y ê n tình hồ dưới còn dám cho tô bạch đưa thơ tỉnh lại nói tô bạch không có mình nhìn mà là cho nàng cái này lại nói rõ cái gì đâu hạ gia nguyệt rơi vào trầm tư luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình h thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương 84, đọc thư tình khiêu chiến trung học phổ thông thời điểm tô bạch đã từng kém chút liền yêu đương tại hạ ca pha t r ọ n dưới thành công thất bại lúc ấy tô bạch có chút đấm ngược d ậ m chân một hồi nhưng tự i hồ cũng không cùng hạ ca so đo vì chuyện này hạ gia nguyệt n g lúc ấy còn rất t á y náy lý tính trên nàng cảm thấy mình cực kỳ tự tư nhưng cảm tính bên trên nàng sao có thể trơ mắt nhìn xem tô bạch cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ về sau nữ sinh kia cùng ra ngoài trường người có vợ thông đồng bị người kia lão bà tìm tới trường học đến gây dối u y ê n nào rất lớn Toàn bộ lần này hạ gia nguyệt n g đương nhiên muốn tiếp tục chấp hành dạng này chiến lược an công triều hai người phân biệt tắm rửa tô bạch thay xong quần áo cùng lý hạo nhiên nói đêm nay chơi đêm tối nay đến sau đó gõ hạ ca cửa phòng vừa mở cửa tô bạch liền kinh ngạc không phải hủy đi cái thư tình mà thôi có cần phải đặc biệt đổi như thế một thân sao mới không phải đặc biệt đổi đổi lại váy ngủ cùng tất chân hạ giang nguyệt lớn tiếng h ồn ào ta ta chính là thích loại này quần áo chăm chú bao lấy thân thể cảm giác nha chỉ thế thôi ngươi đừng suy nghĩ nhiều n h a tô bạch nửa tin nửa ngờ hắn xác thực nghe có chút nữ sinh nói qua mùa đông thích mặc giữ ấm quần tất dĩ nhiên không phải vì tú chân mà là cái loại cảm giác này đã ấm áp lại có cảm giác an toàn cân nhắc đến hạ ca sợ lạnh cái này cực kỳ hợp lý nhưng thật rất khó khăn định tô bạch ánh mắt không khỏi vẽ qua nàng bằng thẳng b ụ n g dưới đi vào tuyệt đối lĩnh vực cùng video ngắn trên bình đài những cái k i a đôi chân nữ sinh khác biệt hạ giang nguyệt dáng người mặc dù gầy lại cực kỳ khỏe mạnh bắp chân tinh tế thẳng tắp đùi lại có chút thị thịt t tại tô bạch thẩm mỹ bên trong đây là hoàn mỹ nhất c h â n mặc dù cũng không phải là chủ lưu thẩm mỹ tôn sùng đôi chân dài nhưng nàng dáng người tỷ lệ quá tốt rồi nàng thật cực kỳ thích hợp xuyên lộ bắp đùi váy đương nhiên chỉ cần đường xuyên ra cửa đến liền tốt nghĩ đến đây tô bạch nhắc nhở đi ra ngoài cũng không thể mặc như vậy hạ giang nguyện không kiên nhận đánh gã bầu không khí bỗng nhiên trở nên có chút nghiền ngẫm nàng nháy mắt lông mi con g cong ánh mắt không dám nhìn thẳng hắn nhưng dù sao muốn nhìn hắn tô bạch có chút bị không được nhanh hủy đi thư tình đi nô hạ gia n g u y ệ t nắm vớt con k i a màu hồng phong thư do dự một chút đưa cho tô bạch ngươi hủy đi sau đó đọc cho ta nghe a b ớ t nói nhảm tô bạch có chút xấu hổ đây là cái gì con đường ngươi đặt cái này đọc thư tình khiêu chiến đâu muốn trở thành bị li bi li bậy lờ nút chủ đúng không về sau còn có ăn trực khiêu chiến không nên c ư i khiêu chiến không bị hù đến khiêu chiến tốt tốt tốt ta đọc còn không được sao nói tô bạch mở ra phong thư đổ ra mấy chương ảnh chụp niên đại gì trả lại thực thể ảnh chụp a cũng quá phục hổ hạ gia nguyệt cầm lấy một chương xem xét sắc mặt phi thường không ổn là loại kia ảnh lâu đập nghệ thuật chiếu tướng mạo rất trường thành sớm g i á n g người cũng rất trưởng thành sớm nhất là kiêm một đối đại hùng gấu để hạ gia nguyệt n g nhìn cảm giác nguy cơ mười phần nàng lập tức đem dư quan g quét về tô bạch m ậ t thiết chú ý hắn phản ứng kết quả tô bạch không có chút nào ba động thậm chí còn n h ả dánh một câu liền cái này phong trần vị cũng quá nặng đi xem xét liền không thích hợp ta đi bị lì bị lì vũ đạo khu ngược lại là thật thích hợp người không vui sao không thích ca nam nhân không phải đều thích lớn sao ây đây là cứng nhắc ấn tượng đặt được người thì như ta liền đặc biệt thích bê chén chết tử tế không chết tô bạch lúc nói chuyện nhịn không được hướng hạ gia nguyệt ngực trước nhìn thẳng qua thế là hạ gia nguyệt n g cấp tốc đem tô bạch đuổi ra phòng ngủ mở cửa a mở cửa a ngươi đừng nóng giận đây không phải còn không đọc thư tình sao tô bạch ở ngoài cửa biểu lộ có chút bất đắc dĩ ai đều do tối hôm qua giấc ngộng kia trong ngộng tô bạch xoa n h ẹ đường này cho nên sau khi tỉnh lại liền không nhịn được hướng đối ứng địa phương nghiêng mắt nhìn nào rút không nên nói lời này không muốn nghe đi ngủ sau đó hạ ca liền không nói tô bạch không có cách ngay tại ngoài cửa đọc một lần mắt thấy t r a n lệch thời gian không nhiều liền về mình phòng cùng lý hạo nhiên bắn xuống đi về phân vị này đến từ luật học viện phong trần mỹ thiếu nữ tô bạch quyết định bày tán đả khóa anh em chuyển lời để nàng đừng nhớ thương tô bạch đối hạ giang n g u y ệ t thích là cực kỳ phức tạp mà nàng quá đơn giản không cách nào sánh được đối với tô bạch dạng này kinh lịch nam hải tử tới nói chân chính thích một cái người là cỡ nào không dễ dàng đương nhiên muốn nâng ở trong lòng bàn tay làm đ ờ i này duy nhất n g à y kế tiếp ăn điểm tâm thời điểm hạ giang n g u y ệ t sắc mặt vẫn như c ũ không được tự nhiên thỉnh thoảng chừng tô bạch một chút tô bạch cũng không coi là thật liền cười đũa tý tửng cũng may điểm tâm tam tiên trưng sủi cao chấm dấm ăn cực kỳ ngon thế là hạ giang Nguyệt quyết định c h ắ t chắn một chút cũng bình thường kỳ thật hạ gia nguyệt n g còn sợ hắn không c h ắ t chắn đâu sớm đi thời điểm hạ ca tuyên bố nhận thầu bữa sáng trên thực tế lại có không sai biệt lắm một nửa thời điểm là tô b ạ c h dậy làm đ i ể m tâm thật sự là hạ ca rời giường năng lực cùng tô b ạ c h so sánh kém hơn quá nhiều ngày mai ta khẳng định đúng giờ rời giường hạ gia nguyệt n g nghĩ nghĩ buổi sáng ngày mai để ta làm trứng gà canh vậy ta chuẩn bị cái bê kế hoạch đi ngủ trước chuẩn bị cho tốt đồ kho ngươi nếu là dậy không nổi ta liền làm mỹ sốt nhìn ai không dậy nổi đâu hạ gia nguyệt rất tức giận quyết định ngày mai nhất định phải sáng sớm thứ tư khóa không nhiều nguyên nhân chủ yếu là ninh hải lý công đại rất nhiều viện hệ đều định tại thứ tư buổi chiều mở giáo sư hội nghị thường kỳ cho nên thứ tư buổi chiều cũng là ninh hải lý công đại phát định thể dục thời gian hoạt động từng cái hạng mục đội giáo viên nếu như phải thêm luyện cũng là tại cái này ngăn miệng tô bạch giữa chưa ăn nhiều bối rối kéo căng tại phòng ngủ trên giường nằm thi nằm nằm bị người cho đánh thức là nghiêng cửa đối diện phòng ngủ hồ hương vượng trong ban thể dục đặt nhân vòng quan hệ linh hồn nhân vật chỉ có một m bảy mươi lăm thân cao lại bởi vì người mang đường phố cầu cấp bậc truyền không kỹ thuật trở thành ô tô hệ đại nhất ba ban đội bóng rổ Ta m u ố người n ủ Không, n g không muốn ngủ ngày hôm nay thời tiết tốt như vậy không đi ra vận động sao được hồ hưng vượng biểu lộ rất nhiệt huyết trên thực tế hắn cả người phong cách liền là rất nhiệt huyết huấn luyện quân sự trong lúc đó đêm khuya kéo lúc luyện còn chạy đến sinh khoa viện trong đội ngũ có một hồi nhi nữ bằng hưu kém chút bởi vậy bị hứa huấn luyện viên mắng chết huấn luyện giã ngoại loại sự tình này đại đa số học sinh mình đều muốn vác không nổi hắn thế mà còn có thể ngoài định mức lưng một cái người chỉ có thể nói thiên phú dị bẩm hồ hưng vượng luôn luôn đến hô tô bạch ra ngoài chơi bóng bởi vì hắn muốn để tô bạch gia nhập ban đội đội hình cùng huynh đệ nhóm cùng một chỗ nhưng tô bạch không muốn lên trận bởi vì trận bóng rổ dễ dàng thụ thương hắn vẫn là càng ưa thích bình thường nhàn rỗi không chuyện gì đánh lấy chơi cái chủng loại kia luân hồi chín k i ế p trở về thời lê sơ phò tá diên linh lập nên tình thế h à g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương tám mươi lăm ta lại vẽ cái mắt trang tô bạch quê quán linh sơn thành phố là cái bóng rổ không khí rất nồng n ạ c địa phương bởi vì nơi nào đi ra một cái có thể miễn cưỡng tiến đội tuyển quốc gia ngồi sao cầu thủ chứ không nói thực chí ít lưu lượng là không sai còn có thể vượt giới ngành giải trí đó là cái lưu lượng là vừa niên đại có lưu lượng thu nhập liền cao mùng a y vị k i hai c thời không h điểm tô bạch chơi bóng đem chân cho giảm giá chú một nghỉ hẹn g người mặt đem hạ giang miệt làm cho sợ hãi thường thường liền cùng tô bạch bức bức lẩm bẩm chơi bóng nhiều nguy hiểm quả thực quá nhập kịch còn luôn luôn tìm loại kia chơi bóng làm hỏng răng làm hỏng mũi làm hỏng chứng chứng ví dụ cho tô bạch nhìn tô bạch trung quy là bị làm hỏng chứng chứng ví dụ cho dung c h u y ệ n nam nhân thành thục bước đầu tiên liền là chân q u ý chính mình chứng chứng đợi đến g â y xương khỏi hẳn về sau tô bạch cũng chỉ đánh giải trí cục cũng t ố i lui ra khỏi cái kia trung học cơ sở đội giáo viên cái này khiến quả banh của hắn huấn luyện viên phi thường tiếp cận tại huấn luyện nhìn đến tô bạch thiên phú dị bẩm cố gắng một chút thậm chí có đánh nghề nghiệp khả năng tô bạch cảm thấy huấn luyện viên quá để mắt hắn đối với nghề nghiệp thể dục cái này việc sự tỉnh tô mà lười cho thật không thích hợp đánh nghề nghiệp đồng thời hai người nhìn như thiên phú dị bẩm kỳ thật đều có không may tô bạch thể chất không dễ dàng luyện được khối lớn cơ bắp bắt nạt bắt nạt đội thanh niên không có vấn đề lên cấp bậc hơi cao điểm tranh tài liền dễ dàng kỹ thuật biến hình lý hạo n h i ê n tâm lý tố chất kém mặc dù bài vị điểm kỳ cao thử hấn hiệu quả lại là quá phận bình thường hoàn toàn không có ngang nhau giả trình độ tuyển thủ vốn có linh t í n h cho nên bọn hắn đã sớm cùng mình hòa giải tại cái này ánh nắng tươi sáng thứ tư buổi chiều tô bạch đối mặt hồ hưng vợi m ư i dùng chăn phủ giường đem mình bọc thành một đầu sắt ướp núp ở góc t hồ hưng vượng hận không thể nhảy lên đến tô bạch trên giường ngươi tối thiểu cũng phải đến xem chúng ta huấn luyện a không cần nhìn đã kiếm chỉ tổng quán quân ta tin tưởng các ngươi lớp trưởng một trận quấn q u y ế t chặt lấy cuối cùng tô bạch đành phải chuyển ra hạ ca nói là hạ ca không cho hắn tham gia bóng rổ tranh tài sợ hắn tụ thương hồ hưng vượng tỏ ra là đã hiểu đi ra phòng ngủ không bao lâu lại vòng trở lại hạ ca đồng ý a ngươi nhìn tiếp nhận hồ hưng vượng điện thoại tô bạch người t hồ hưng vượng đem hạ gia nguyệt kéo đến ban đội tiểu b ầ bên trong kinh lịch ngôn từ khẩn thiết thuyết phục thế mà đem nàng cho thuyết phục không có cách tô bạch đành phải tại lão hồ sốt ruột nhìn chăm chú rời giường thay quần áo hiệu xịu bẹp đi ra ngoài cũng len lén h ẹ chặt chất vấn hạ ca tô bạch bàn trắng n g ư ơ i bán thế nào ta h ả hạ sông hoa n g một đêm hạ hạ sông hoa n g một đêm ta bán thế nào ngươi rồi hạ sông hoa n g một đêm nha ta xem bọn hắn rất cần ngươi mà lại học sinh mới trận bóng rổ hẳn là cường độ không lớn a tô bạch bàn trắng không phải cường độ vấn đề được rồi được rồi c h í n g ta cùng lão hồ nói đi hạ sông hoa một đêm ta có chút muốn nhìn ngươi đánh nhìn thấy câu này tô bạch ngơi ngẩn cả người cái này đua ta đây hạ ca thế nhưng là từ trước đến nay đ ố i bóng rổ không hứng thú gì khi còn bé còn luồn chê vứt bỏ hắn đánh xong cầu một thân mồ hơi bẩn nhưng nhìn thấy nàng không giống như là nói đùa tô bạch không hiểu có chút vui vẻ cũng không nhiều hơn đầu óc vị thần xui khiến sẽ đồng ý tô bạch bản trắng t ố t nữ ngủ bên kia hạ gia nguyệt n g cơ cơ nắm tay nhỏ khóe môi hiện ra ý cười n h ạ t nhạt nàng lúc cười lên không khoa trường có loại tươi mát thanh lịch mỹ cảm ninh ninh chúng ta đi sân bóng rổ nhìn nam sinh huấn luyện a ngươi cũng đi sao có cùng phòng lên tiếng hỏi hại vậy ta đương nhiên là lục vũ ninh vô ý thức há mồm đột nhiên nghĩ đến cái gì các người đi cho đi ta còn có chút sự tình không dệt đi tốt đát lục vũ ninh suy nghĩ hạ gia nguyệt n g khẳng định không đi tốt đẹp như thế buổi chiều đem đáng yêu n g u y ệ t nguyệt đơn độc lưu tại trong phòng ngủ đúng sao căn này phòng ngủ nhân viên tạo thành có chút kỳ quái lục vũ ninh cùng mặt khác hai cùng phòng đều là hai ban chỉ có hạ gia nguyệt n g là ba ban cân nhắc đến nàng hướng nội tính cách cũng rất dễ dàng bị cô lập cũng may lục vũ ninh cùng mặt khác hai cô nương thật sự là tính tình không hợp nhau vẫn là thích cùng hạ ca sen lẫn trong cùng một chỗ mà lại hạ ca rõ ràng là tiềm ẩn đại lao ôm chặt đùi học tập không phát sâu nhưng mà coi như lục vũ ninh dự định móc ra máy móc vẽ kỹ thuật bài tập sách tỉnh h giáo thời điểm hạ gia nguyện n g trở xuống giường bắt đầu trang điểm người muốn ra cửa ừng đi xem rõ ràng lục vũ ninh lập tức kịp phản ứng úc hắn cũng đi huấn luyện a chờ một chút ngươi không có nói ta hắn sẽ bóng rổ a hắn vẫn luôn sẽ a chỉ là hạ gia n g n g u y ệ t tạm ngừng nên nói như thế nào đâu việc này sơ lược phức tạp bắt đầu là nàng khuyên tô bạch đừng có dùng lực chơi bóng lại khi đó hạ gia nguyện hoàn toàn chính xác đối cái này hơi có chút dã man vận động thưởng thức không đến vì ề sau nàng t r ư xem hiểu hạ gia nguyệt còn bất thời gian bù lại bóng rổ kiến thức căn bản không nói tinh thông chí ít tranh tài nhìn hiệu đây hết thảy tô bạch không hề hay biết hạ gia nguyệt khó được mở ra trang điểm kính đối tấm gương trang điểm nàng bình thường đều là trang điểm không có cách thiên sinh lệ chất là như vậy nếu như trang điểm đẹp mắt ai sẽ thích trang điểm đâu đối làn da không tốt sau đó lại muốn mua ngoài định mức sản phẩm đến dưỡng da tốn thời gian lại phí tiền cái gọi là hạ ca thức trang điểm đơn giản liền là bôi cái kem chống nắng lại bôi cái son môi kem chống nắng có thể phòng nắng nói nhảm còn có cái công hiệu liền là để làn da lộ da trắng sáng s ắ c hiệu thích hợp son môi thì có thể khiến người ta khí sắc lộ da phá lệ tốt v ề p h ầ n cái gì che hà cách ly phấn lót lung ta lung tung một đống nàng không cần đã đầy đủ đẹp ai yêu ngươi đây là muốn làm bên sân tịnh lệ nhất phong cảnh a không được đem người khác đều s ò không bằng lục vũ ninh t r e o kẹo nói đồng thời hướng trên thân bộ kiện váy liền áo tùy ý mà đem đầu phát ghim lên đến nàng không cần cách cắt mặc rốt cuộc trên sân bóng không có nàng để ý nam nhân lý hạo nhiên là kiên quyết sẽ không xuất hiện tại trên sân bóng hạ gia n g n g u y ệ t bị nàng nói đến bỏ mặt xoắn suýt một hồi mới bắt lấy trọng điểm người khác đúng vậy à hôm nay thật nhiều m ộ i t ử đến xem c ầ u a có hệ khác thậm chí còn có sát vách sư phạm nghe nói lời ấy chỉ nửa bước bước ra phòng ngủ hạ gia nguyện lại rụt trở về chờ một lát ta lại vẽ cái mắt trang đông khu sân bóng rổ đây là tại xử lý cái gì hoạt động sao nhìn qua phá lệ t r ê n c h ú t sân bãi tô bạch có chút chóng hồ hưng vượng thì là triển hiện cùng nhiệt huyết người thiết lập không hợp nhăn nhó ấy ra ra thật nhiều người xem ta nhưng đến thêm chút sức hôm nay huấn luyện thi đấu cũng không thể bại bởi bàn hai tô bạch một cái giật mình trong n g á y mắt liền đã hiểu c h ắ c không được nhất định phải lôi kéo ta ra trồi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương tám mươi sáu không tám năm mươi cái mông thật t u tô bạch thiên nhiên phản cảm đ á n người cùng lý hạo nhiên x ã sợ khác biệt tô bạch độ dày ra mặt cùng ek ở độ cao đều rất đủ đủ h ắ n chỉ là phá lệ hưởng thụ một mình lúc cảm giác đương nhiên cùng hạ gia n g u y ệ t tại một khối cũng coi như một mình bởi vì hạ ca là người một nhà người một nhà ước chừng tương đương mình không có tâm bệnh bọn họ không đánh vương giả sao trời nóng như vậy từ sát vách sư phạm chạy tới đến cùng là vì cái gì cùng ban đội lão ca nhóm bắt chuyện qua về sau tô bạch đưa ra linh hồn chất vấn có người giải thích nói ninh hải sư phạm b g ộ i t ừ đến ninh hải lý công đại tìm đối tượng truyền thống cũ đúng vậy à hàng năm học sinh mới chén thể dục tranh tài đều có sắt vách học tỷ chạy tới đi săn tươi mới tiểu xuất ca tại sân bóng câu hát tử dù sao cũng so vương giả hẻm núi đáng tin cậy rất muốn bị xinh đẹp học tỷ mạnh kích cắn a mắt thấy phát biểu càng thêm nguy hiểm tô bạch vội vàng đánh gây bọn hắn đừng như vậy bình t ĩ n h điểm chưa từng thấy nữ nhân đúng không các ngươi trung học phổ thông lớp học không có nữ sinh sao a bạch ngươi l â y là đàn ông no không biết đàn ông chết đói hồ hưng vượng cảm k h á i nói trông coi hạ ca đương nhiên cảm thấy những nữ nhân khác không có ý nghĩa đúng thế đúng thế dù sao ngươi cũng không cần táng cái trợ lực chúng ta thắng được trận đấu này đi hồ h ư n g vượng cầm tô bạch tay ngôn từ k h ẩ n thiết n g h e bọn hắn nói ngươi một cái liền có thể đánh hai b à n năm cái tô bạch khỏe miệng co giật trước đó cùng vận động cùng ma nhóm giao lưu tình cảm đều là đặc biệt tránh đi hồ h ư n g vượng không có ở đây thời điểm đi sân bóng vì chính là không bị hắn nhìn thấy thực lực của mình lão h ồ thật quá cuốn người chỉ thấy tô bạch lộ ra hết sức vẻ khiêm đường nói quá lời các ngươi kỹ thuật đều cực kỳ tốt ta cho các ngươi đánh nội t u y ế n hộ cái k h u n g liền xong việc không đúng ngươi trước đó còn nói ngươi kỹ thuật toàn diện có thể đột có thể ném lập côn đánh đơn vô địch người xưng linh sơn đủ g i n có lao ca ồn à o đỗ lại ra ngươi ý là ta đánh lấy đánh lấy gia nhập đối diện đúng không tô bạch n h e răng trận mắt hướng phía gây sự ra hỏa cái mông vỗ một cái kiên trì muốn đánh trúng phong vẫy nước một m tám mươi năm thân cao tại ban thi đấu đánh trúng phong dư x à i đối tô bạch tới nói đúng là vẫy nước nguyên bản trung phong là cái một m bảy ra mặt thấp tráng bảng bóng rổ q u á i nghe tin bất ngờ tô bạch muốn đánh trúng phong sau lệ rơi đầy mặt rốt cuộc không cần đi kháng đối phương c h ẳ n g hán thế là tô bạch gia nhập làm nóng người ba ban đội bóng rổ đi là kỹ thuật tinh tế lộ tuyến đây là e g cao thuyết pháp nói đến thấp e g một điểm liền là bình quân thân cao hơi thấp xuất gia đầu tiên đội hình, Hồ Hưng Vượng chủ điều khiển. cùng hắn cộng tác hậu trường là cái thanh tú gầy yếu bề ngoài cùng lý hạo nhiên rất giống nam sinh khác biệt duy nhất là kiểu tóc giữ lại nhìn gió ngăn rất chạy chậm cực kỳ nhanh màu gà tạm thời xưng là vận động bản lý hạo nhiên hai vị tiên phong một béo một gầy đều là nghiêm túc tuyên bố mình đi dày một m tám nhưng mà lấy tô bạch kinh nghiệm đến xem bọn hắn kiểm tra sức khỏe số liệu sợ không phải ngay cả một m bảy mươi lăm đều trở đến lại thêm nguyên bản đảm nhiệm trung phong thấp tráng bảng bóng rổ quái nhìn như vậy đến tô bạch gia nhập quả thật có thể giải khẩn cấp nhất là hôm nay huấn luyện thi đấu giao đấu hai ban hai ban hai ban là thỏa, thỏa người cao trận không nói đến k hơn một m chín lớn cây gậy trúc trung phòng liền ngay cả đạt được hậu vệ đều nhanh gặp phải tô bạch cao ngẫm lại đạt được hậu vệ muốn cùng vận động bản lý hạo nhiên đối vị tô bạch đã cảm thấy lý hạo nhiên cực kỳ đáng thương hai ban là hệ chúng ta duy hai thực lực cao hơn lớp chúng ta c ò n tốt học sinh mơi ư chén cùng chúng ta không tại một cái nửa khu hồ hưng vượng tiến đến tô bạch bên cạnh nhỏ giọng b ư ớ c b ư ớ c ta hôm qua cùng thể hủy đi rút thăm hà thị vận may tạc vượng ngươi đoán làm gì vòng thứ nhất đánh hộ lý ha, ha ha ha bọn hắn toàn bộ hệ ngay cả năm cái sẽ đánh cầu nam sinh đều thu thập không đủ tương đương với cử đi vòng tiếp theo trường học chúng ta còn có hộ lý chuyên nghiệp tô bạch kinh ngạc. sau đó bỗng nhiên ý thức được cái gì chờ một chút hệ chúng ta tổng cộng m ớ i bốn cái ban ý là chỉ so với một lớp mạnh không chúng ta cùng bốn ban phải nói là không phân sàn sàn nhau thần hắn meo không phân sàn sàn nhau nói thẳng ngọa long phượng sồ liền xong việc tô b ạ c h có chút muốn cười cân nhắc đến giả hồ cảm xúc vẫn là không cười lão hồ đối đai bóng rổ hiển nhiên là rất nghiêm túc tô b ạ c h ngược lại là ôm giải trí thái độ nhưng hắn sẽ không quét người khác hưng giữa người và người dù sao cũng phải lẫn nhau thông cảm làm nóng người hoàn tất vận động bản lý hạo nhiên sắp đối vị đạt được hậu vệ mặt một thân loẹt loẹ trang bị g à y rất đắt hắn khinh miệt nắm g tô bạch một chút thản nhiên nói cái kia vậy thức ăn cho chó sẽ còn chơi bóng nhìn hắn thân thể cũng không tệ đoán chừng đánh trúng phòng đi không có việc gì có đông ca tùy tiện đánh dày rất đắt đạt được hậu vệ họ lý danh hạo đông lý hạo đông đối vị vận động bản lý hạo nhiên còn tốt chính bản lý hạo nhiên không đến q u a n chiến không phải liền thành lý hạo tụ tập đi họp nhưng mà làm song phương đứng với vị trí chuẩn bị mở màn lý hạo đông tỉnh lính phát hiện đứng tại mình đối diện lại là hồ h ư n g vượng khoe miệng của hắn lập tức dương lên k h i n miệt lão h ầ ngươi tốt dụng à ngươi lớn đấu đều thua ta ba lần còn dám chủ phòng ta b ó n g rổ là đoàn định ộ i t r ném bóng nhường một chút tô bạch lâm thời cải biến chủ ý thế là làm sắt vách sân bóng tìm đến lâm thời chủ tài đứng tại giữa hai người đem bóng rổ cao cao ném h ô n g chúng tô bạch tại lớn gây gậy t h ú c kinh ngạc ánh mắt dưới nhảy lên một cái đưa bóng phát hướng bản phương nửa chẳng lớn cây gậy chúc là thật kinh ngạc h á n tử trung học cơ sở bắt đầu lớp trận bóng rổ ném bóng liền cho tới bây giờ không có thua qua cái này đặn nhanh cái gì đồ chơi a thuộc chuột túi a n i、nice、sở. lão hồ hét lớn một tiếng dẫn bóng thúc đẩy còn không quên run dày thuật động tắt tay nhìn tựa như chuyện như vậy bởi vì có vẻ như cực kỳ chuyên nghiệp trận này huấn luyện thi đấu hấp dẫn bên sân đại đa số người xem song p ư ơ n g đều mặc nào đó bảo định chế đồng phục của đội hội học sinh thể dục bộ ra tiền hai ban làm à u lam ba ban làm à u đỏ màu đỏ cái này đội đều tốt thấp a cũng không đẹp trai trái lại đường dưới hắc ngươi nhìn cái k i a chú bọn b i ể n tinh lịch tuyệt đối toàn trường đẹp trai nhất dáng người còn như vậy tuyệt theo không khoa học thống kê nữ sinh xem bóng tối thường thảo luận đề chính là ai hơi đẹp trai tô b ạ c h rất tự nhiên trở thành thảo luận tiêu điểm một mặt là hắn t ứ cắn suất một phương d i ệ t khác bởi vì là lâm thời bị lao hồ kéo tới quả banh của hắn phục bọc tại ngắn tay bên ngoài hạ thân không có mặc nguyên bộ còn đùi mà là in chú bọn biện tinh lịch đồ án màu vàng sáng thuần n cô tông lớn của cậu vô cùng trú mục ũ n g vô cùng kéo cựu hận thứ nhất cầu lao hồ sau khi đột phá chuyển cho vận động bản lý hạo nhiên. Cái sau 3 phần tuyến bên ngoài sau tuyến phần bên một chút hai lần căn bản đình bất động tô bạch nhịn không được nhỏ giọng bất bức, bức ca đường đỉnh ngươi cái mông thật tủi cần đến ta khó chịu lớn cây gậy trúc trội quét rác Lời nói khi còn bé tô bạch đi theo lão mụ tham gia một cái cái gì cái gì tệ tối quên là cái gì danh mục dù sao rất thượng lưu ở nơi đó hắn cùng khác một đứa bé bởi vì chuyện nào đó xảy ra tranh chấp đánh một trận nguyên nhân là tiểu thí hải cầm tô bạch cha mẹ ly hôn sự tỉnh chơi bừa khi đó tô bạch cũng là tiểu thí hải Đối việc n à y rất mất cảm, l i ề n động t h ủ t r ư ớ c b ạ c Cẩn h h Vận ỏ i rõ r à n g trải qua về sau, đem Tô qua sau, về đem b ạ cây h cho đánh c trận, một gậy cự c h o h c cái mông ặ t t phục là thật Cẩn tuổi loại t này đặc biệt cao đặc biệt gậy nam sinh da bọc xương c ũ n g trong trò chơi khô lâu binh giống như chết tử tế không chết cái kia quay thân đánh đơn vẫn là chồng mông lên đánh cũng có lẽ là bởi vì kỹ thuật quá cầu thả vậy lên cái mông có thể sáng tạo càng nhiều tránh chuyển xây dịch không gian phòng hắn người sẽ rất khó thụ tô bạch sợ bị hắn cho thận đụng hư liền lòng tốt nhắc nhở một câu lớn cây gậy t r ú c trong đầu lúc ấy liền hiện lên rất nhiều l o g i đầu góc hắn rõ ràng am hiểu l o g i hắn trung học phổ thông cầm qua toán học thi đua tỉnh giải đặc biệt hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều thí dụ như nói tô bạch vì cái gì nói hắn cái mông t u i vậy khẳng định là có hắn cái mông của hắn làm so sánh mới có này cảm gi như vậy là cái mông của người nào đâu lại sau này đầy hai bước lớn cây gậy trúc lò dịp h o n g mất hắn đưa bóng truyền về cho lý hạ o đông vụt quay đầu nhìn chằm chằm tô bạch ánh mắt bi thương giống cái rách nát vương van cầu ngươi đ ừ n g tú a i á c r ư i lời nói xác thực lấy được tâm tính hiệu quả lại so dự đoán tốt tựa hồ đâm t r ọ n cây gậy trúc h u n h đau nhức điểm a tô bạch cảm xúc có chút kỳ diệu cái này giống chơi game thời điểm tiện tay ném đi cái không phải chỉ hướng tính khống chế kỹ năng đối phương như cái diễn viên đồng dạng tẩu vị tiếp được để ngươi không giải thích được đánh ra kết xù t thương có loại ngoại ý muốn bội thu vui sướng Tiếp truyền vào về Lý h ạ o Đông xứng sốt, hưng vượng bước chân linh hoạt đuổi theo lại bị hắn cưỡng ép gầm lão hồ cường đi theo vào vì ngăn cản lý hạo đông trên rộ bồi lên một cái phạm quy tốt tốt chủ tại t h ạ m canh gác vang phòng thủ phạm quy hai lần phát bóng không muốn vùng gãy ta hổ ngươi là không phòng được lý hạo đông khoa tay mua chân hết sức phách lối hồ hưng vượng nghiến răng nghiến lợi sắc mặt cương nghị tô bạch đứng tại cấm khu tuyến cùng danh giới cuối cùng chỗ giao giới nhìn lý hạo đông phạt bóng thuận tiện mịt mở sờ soạn một cái lớn cây gậy trúc cái mông c ả m cái nói sắc thực đuổi ăn nhiều một chút thịt trứng sữa đi có quan hệ gì tới ngươi lớn cây gậy trúc liếc mắt người này có phải là có tật xấu hay không a không ai chú ý bọn hắn hỗ động bên sân các nội tử đều đang nhìn lý hạo đông phạt bóng lúc đùa ban phát hậu trường cầu vẫn là hồ hưng vượng cầm cầu đánh g ọ i cung kháng cự hủy đi chiến thuật động t á c tay từ sau trận dẫn bóng đến bên trong vòng chiến thuật động t á c tay đánh ba lần cũng không có người trông thấy đối với thuần giải trí nghiệp dư người yêu thích bóng rổ nhóm mà nói một chi mới xây dựng lớp đội bóng rổ chú ý tới cũng lý giải chiến thuật động t á c tay vẫn là ép buộc cũng không phải là tất cả thành viên cũng giống như hồ hương vượng kia giống như nhiệt huyết không có cách tâm địa thiện lương tô bạch đành phải nâng lên cao vị cho lão hồ cản hủy đi tiểm hộ chất lượng dai lão hồ thuận lợi đột n ộ t đi vào đối mặt lại là hai lớp trưởng người trận thiên la địa võng căn bản không có cách nào đem cầu làm tiến g i kỹ thuật tinh tế cầu thường phát đạt lá hổ lên nhảy sau giả bộ trên rổ trên thực tế lại là sau đầu ném chuyển chuyển cho đứng tại đường ném bóng phủ cận chống nạnh thở tô bạch tốt chuyển đại không vị bên sân hiệu c a la hét tiếp vào cầu tô bạch lại là phạm và khó có phòng chống khẳng định đến ném nhưng hắn là nghĩ v ề nước truy cầu biện pháp giải quyết tốt hơn chỉ thấy hắn nghiêm túc ngắm cung dù bận vẫn đ ung dung làm cái rất chậm cực kỳ nán lại ném rổ động tác lớn cây gậy chúc thấy thế cao cao nâng hai cánh tay lên nhào lên n g ư toàn phong đóng cái này vận động bản lý hạo nhiên đột nhiên từ góc đáy khởi động phản chạy tô bạch giản dị tự nhiên đem cầu ném tới. đưa cho hắn một cái nhẹ nhom trên không r ổ thời cơ câu tiến hai một mới quá đắc ý lý hạo đông phạt ném đi một cái bên sân các mội tử nghị luận lên l o a nha chú bọt b i ể n tinh lịch thật thông minh a đây chính là bóng rổ trí thông minh ai đẹp trai người chơi bóng quả nhiên khác nhau những nghị luận này để trung học phổ thông cầm qua toán học thi đua tỉnh giải đặc biệt tam hiệu logic lớn cây v ậ y trúc phi thường bất mãn cái gì thông minh a liền là sợ cùng dáng dấp đẹp trai cùng bóng rổ trí thông minh cao có quan hệ gì hắn không thể lý giải lúc này rốt cục vẽ s o n trang hạ giang nguyện cùng lục vũ ninh cùng đi tới vừa đến đã nhìn thấy tô bạch tại vẫy nước liên tục mấy hiệp đều tại h o ạ c h cảm giác n g ư ơ i rõ ràng không tồn tại gì cảm giác ca lục vũ ninh lấy cầu mù thị giác bình luận mới không phải lặc hạ gia nguyệt n g cải chính phòng thủ tạp vị đoạt bảng bóng rổ cản hủy đi phối hợp tác chiến tô b ạ c h mới là trên trận hữu dụng nhất chỉ là không dễ dàng nhìn ra thôi lục vũ ninh kinh ngạc mẹ a n g ư ơ i tốt hiểu a vừa rồi ổn nào đại không vị hiểu ca cũng kinh ngạc hướng phía hạ gia nguyệt n g băng tới ánh mắt phức tạp khó được có nữ sinh như thế hiểu cầu a nhận thức một chút hạ gia nguyệt trực tiếp cho hắn không nhìn lục vũ ninh che miệng cười ha ha, ha, ha cái tia hữu dụng nhất liền là bạn trai nằm nhà không sao. Tô b ạ phải không ý t cũng, cũng, cũng rất tốt sao lý hạo đông hôm nay đánh cho rất khó chịu lại không nghĩ ra vì cái gì khó thụ như vậy rõ ràng lần trước tại sân bóng gặp được ba ban ban đội đánh một mươi mấy phút toàn bộ hành trình nghiền ép hôm nay lại điểm số một lần rằng co vận dụng trung học phổ thông học qua không chế lượng biến đổi pháp chỉ có thể là bởi vì tô bạch nhưng cũng không đúng tô bạch đành phải hai điểm vẫn là khoái công trên không rổ trên thực tế lý hạo đông kiện tướng thể dục thể thao thi đại học thêm điểm hạng mục là đ i ể m kinh bóng rổ chỉ là yêu thích tự nhiên tham không thấu một cái khác tham không thấu chính là hạ gia nguyệt rõ ràng tô bạch đánh cho cực kỳ không đáng chú ý nhưng vì cái gì tràn diện đám nữ hai tử hơn phân nửa cũng đang thảo luận hắn t u t khí đợi lát nữa đến giết giết uy phong của các nàng hạ gia nguyệt nghĩ như vậy kéo xem không h i ể u nhưng có chút hăng hái cứng rắn nhìn lục vũ ninh đi theo giúp ta đi mua một ít đồ uống luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên n i n h lập nên t h ị n h thế hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương tám mươi tám hướng người lớn hông bóp một cái đông khu sân bóng rổ bên cạnh mở nhà cạn nhìn nhỏ sinh ý vô cùng tốt chơi bóng mẹt mọi bọn nhỏ tiện đường liền đến bên này mua chút đồ vật uống quay bán quà vật đặc sắc sản phẩm là đậu xanh kem tươi đóng gói lân sơ nhìn xem giống như là tự chế một khối năm một chén hàng đẹp giá rẻ cái đồ chơi này tại toàn bộ trường học chính là đến trường học phụ cận khu gia quyến đều rất được sân bóng đậu xanh kem tươi mồ hôi nữ hải sáng rỡ đôi mắt đây là rất nhiều ninh hải lý công đại nam hải thanh xuân hạ gia n g n g u y ệ t đôi mắt tươi đẹp nhưng không có mua đậu xanh kem tươi nàng tại kệ hàng trên tìm cây đào mật vị nhịn đập tô bạch vận động toát mồ hôi luôn yêu thích uống cái này từ nhỏ đã thích tìm được làm nàng nhón chân lên đưa tay cầm kia bình nhịn đập lại cùng một cái tay khác đụng nhau không giống tay của nàng kia giống như thon dài nhưng cũng đầy đủ trắng non tinh tế tỉ mỉ bôi sáng lấp lánh màu đỏ nhạc sơn móng tay hạ gia nguyện như đầu một chút liền nhận ra là cái kia cho tô bạch đưa thư tình luật học viện nữ sinh. cho dù chân nhân cùng trên tấm ảnh tinh tu hình tượng khác rất xa hạ giang nguyệt vẫn là nhận ra đây là nữ hải tử trời sinh năng lực đối phương không có chút nào ngoài ý m u ố n cười yếu đất l ấ y ngươi cũng tới nhìn tô bạch đ a chính thức nhận thức một chút ta gọi lâm du du nói nàng dối ra tay thái độ hữu hảo nhưng lời nói nội dung lại không thế nào hữu hảo nhất là cái kia vậy chứ dùng đến cực kỳ á c độc hạ giang nguyệt hừ lạnh một tiếng cầm nhịp đập liền đi trả tiền không thèm để ý nàng giao xong tiền hạ giang nguyệt chạy chậm đến trở về sợ lâm du du đuổi theo cùng với nàng nói chuyện nữ nhân này cực kỳ tâm cơ cho tô bạch nhìn như vậy tao ảnh t r ụ không nói còn đặc biệt chạy tới nhìn tô bạch chơi bóng cũng không biết là ai cho tin tức còn t r a được tô bạch thích uống cái gì hạ giang nguyệt thấy rõ ràng lâm du du cầm cũng là nhịp đập vừa rồi làm sao không ở tại chỗ vừa nhìn gặp nàng đâu ân nhất định là mình chuyên chú vào nhìn tô bạch không chú ý tới trở lại lục vũ ninh bên cạnh hạ giang nguyệt suy nghĩ một hồi hỏi nàng ngươi nói ta có phải hay không nên biểu hiện rộng lượng điểm cái gì ta vừa rồi gặp lâm du du hạ giang nguyệt nhỏ giọng bức bức một trận lục vũ ninh nghe xong có chút trắng không phải tại sao muốn rộng lượng Phim trên u y ề n hình b trận g học n sinh mới chén không giống chính thức tranh tại như thế điểm bốn tiết chỉ có trên dưới nửa tràng hai cái rơi trận phân biệt một mươi năm phút mini chế độ thi đấu cũng không phải là vì tiết kiệm thời gian mà là sợ đám này nghiệp dư tiểu tử đánh bất mãn bốn tiết liền mệt, mệt mỏi nằm xuống huấn luyện thi đấu cũng là như thế đánh xong hơn nửa hiệp đám người phân biệt tại sân bóng hai bên nghỉ ngơi cùng đội viên quen thuộc đụng lên đi nói chuyện thiếm cơ hội là đồng thời hạ giang n g u y ệ t cùng lâm du du đi vào ba b à n đống người bên cạnh các đội viên trận cả mắt lên hạ ca xuất hiện cũng không ra bọn hắn sở liệu một vị k h á c liền lợi hại có liệu dáng người vũ mị khí chết bọn nhỏ nhìn căn bản cầm giữ không được tô b ạ c h kinh ngạc một khắc đứng vậy vượt qua lâm du du trực tiếp từ hạ giang nguyện trong tay đoạt lấy n h ị đậu vặn ra uống một hớp lớn ấu ga sao ngươi lại tới đây đều nói muốn nhìn ngươi chơi bóng nha thiếu xem nhẹ người hai người chít chít tổ cục nói tới nói lui cùng bình thường dính tại một khối thời điểm không có gì khác biệt lâm du du bị gạt sang một bên hết sức xấu hổ thằng đến giữa trận thời gian nghỉ ngơi đều nhanh qua tô bạch vẫn như cũ không phát giác nàng tồn tại thế là nàng không thể không lên tiếng nhắc nhở tô bạch đồng học tô bạch đối nàng nhìn hồi lâu miệng bên trong tung ra ba chữ ngươi là ai à? luật học viện lâm du du tô bạch vòng quanh lâm du du dạo qua một vòng mặt lộ vẻ kinh dị tuyệt ngươi nếu là không nói ta khẳng định nhìn không ra trên tấm ảnh là ngươi hoàn toàn không phải một cái người a hơi tu một chút đồ đâu cái gì gọi là hơi đồ chơi kp kê, đoán chừng mẹ ngươi đều không nhận ra hại vừa vặn ngươi đã đến nói cho ngươi một chút nhưng ư ơ i thấy bạn gái của ta quản được nghiêm ngươi vẫn là cách ta xa một chút đi nói xong trực tiếp đi thẳng hướng trong tràng động tác cực kỳ tiêu sái đ g ô n ngữ rất lạnh lùng đem các đội hữu đều cho nhìn ở lại a bạch ngươi cái này đuối nữ sinh thật hung a hồ hưng ơ v ư ợ n một mặt k í n h ngưỡng đây chính là cái gọi là bá đạo tổng giám đốc sao nguyên lai dạng này mới có nữ sinh ta ta hiểu người hiểu cái t r ta là lưới nhác nuôi cá t ô a không có ý nghĩa đều có bạn gái liền nên một lòng không cần thiết theo tới thông đồng nữ nhân của ta k h á c h khí tô bạch sắc mặt hỗn hợp sống sót sau hai nạn tim đập nhanh cùng uống nhịp đập thoải mái đưa thư t ì n h gia hỏa chạy thế nào đến sân bóng tới hắn vô ý thức lại quét một chút bên sân phát hiện lâm du dù không thấy ai quả nhiên đại đa số nữ hải tử đều không thích nghe lời nói thật ta vẫn là hạ ca tốt hạ ca chụp ảnh rất ít mở lọc kính chủ đánh liền là một cái chân thực cũng sẽ không làm một chút l o ẹ i l o ẹ i trang trí khuyết điểm là hạ ca c h ụ ảnh thời điểm tư thế thường thường phi thường cứng ngắc tô bạch đã từng nói đùa giống như là người hiểm nghi phạm tội bị bắt giữ sau ở cục cảnh sát đập trong đầu nghĩ đến lung ta lung tung. tô bạch thừa dịp lớn cây gậy trúc không chú ý lại sờ soạn một cái cái mông của hắn đáp ứng ta nửa chàng sau đừng lưng đánh muốn vào công liền chính diện mạnh lên lớn cây gậy trúc liếc mắt hắn mới không đốc làm trung học phổ thông cầm qua toán học thi đua tỉnh giải đặc biệt cơ chí nam tử hắn đã sớm nhìn ra tô bạch phòng thủ rất mạnh thân thể cũng so với hắn tráng thật nhiều hắn là đầu góc rút chính diện mạnh lên sao cùng tô bạch đối hốn liền xong rồi chi tiết trận này không có cách nào hiện ra phong thái hấp dẫn bên sân nội tử cùng lớn cây gậy trúc đối vị để tô bạch nhớ tới một bãi vân nam sơ ca gọi hướng người lớn hông bót một thanh toàn bộ n t ô bạch ngay tại lớn cây gậy trúc bên thai tuần hoàn thanh sướng đây càng thêm tiêu mất hắn tiến công ý chí về sau đoàn người thể lực đều giảm xuống tiến công tiết tấu trầm dần điểm số cháy bỏng hồ hưng vượng cùng lý hạo đông làm song phương linh hồn nhân vật tiến vào c ự tinh đơn đấu tiết tấu dành đến nhàm chán tô bạch bắt đầu cùng lớn cây gậy trúc thảo luận cao số khóa bố trí để t ô bạch cảm thấy hắn toán học nội tình cực kỳ vững chắc m ờ i lớn cây gậy trúc thứ hai lên cao hơn số bài tạc hóa thứ hai tuần bắt đầu liền muốn lên cao số cùng t u ế n tính đại số bài tạc hóa cái gọi là bài tạc hóa liền là sách trước bố trí một chút sau đó rút khóa ngoại thời gian ăn dạng lớn gây gậy chúc vui vẻ đồng ý sau khi cuộc tranh tài kết thúc mới đột nhiên ý thức được cùng tô bạch cùng tiến lên bài tập khóa chẳng phải là lại muốn xem hắn cùng hạ ca dính nhau hắn đ ổ i ý sau khi hắn đ ố n g nhiên thu tay tô bạch đã biến mất tại biển người bên trong cuối cùng trận này huấn luyện thi đấu c h i ế n b ì n h l á o hồ cùng lý hạo đông nhìn nhau cười một tiếng rất có anh hùng tiếc anh hùng chi thế bên sân các bội tử đang hỏi vì cái gì thế hòa không có điểm cầu đại chiến mà tô bạch sớm đã lôi kéo hạ ca chạy trốn trên đường không tự chủ được liền trò chuyện lên lâm du du t r ồ i quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương 89, ôn nhuận như ngọc đã đánh qua cầu liền về nhà tắm rửa đi ăn xong cơm tối lại đi phòng ngủ tìm bọn hắn chơi nghĩ như vậy tô bạch mang theo hạ ca đi lên đường về nhà vào lúc đêm tối chân trời khảm kim sắc gió đêm được cho nhẹ nhàng khoan khoái hạ gia n g u y ệ t bị gió đêm gợi lên lấy lọt tóc tâm tình tổng thể bình tĩnh nhưng nhớ tới lâm du du mới lẽ thẳng khí hùng vẫn cảm thấy tức giận dựa vào cái gì ngươi cũng có thể cho tô bạch mua nước ca người ta đều không để ý ngươi, ngươi cảm thấy lâm du du cái này người thế nào t ô bạch gãi cánh tay ta cũng đã biết có như thế người cái khác hoàn toàn không biết cũng không cách nào đánh giá bất quá nàng chân nhân cùng ảnh trụ kém thật to lớn à ta kỳ thật một mực cực kỳ hoài nghi loại người này đến cùng cái gì tâm tình à nàng bình thường không soi gương sao không biết mình như thế nào sao liên là là được hạ gia n g n g u y ệ t tìm được c ậ u m ì n h nàng kêu mấy t r ư ơ n g ảnh trụ kéo chân kéo đến tốt quá phận không gian đều bóp méo đấu tông cường giả kinh khủng như vậy có thể vặn vẹo không gian trang điểm cũng vô cùng ai nha dù sao ta không thích hạ gia nguyện tươi sáng biểu đạt thái độ của mình cùng lúc đợi tô bạch phản ứng tại ô b c h đ ố đẹp tô r a n hoàn toàn g h k n phân càng g gì biết tích t cả, chỉ là phân tích càng hoạch là â mạch vấn đề, ta cùng với cùng nàng đều chưa hề nói chuyện, nàng là thế nào liền dám nói đề, đều hề ta thế thích ta. chưa là l o dám i nữ nhân này nông quá ạ Tại ạ n Tô b c trong mắt thích là nguồn gốc từ nội tâm đồ vật như vậy tình cảm lẽ ra là phương diện tinh thần giao hòa cực kỳ phức tạp t h như hắn dùng cực kỳ lâu mới nghĩ rõ ràng hắn thích hạ gia n g u y ệ t lâm du du đơn giản liền là cảm thấy hắn d á n g r ấ p đẹp mắt hoặc là như thế nào dù sao tô mạch cảm thấy loại kia cảm xúc bất kể nói thế nào cũng không thể gọi thích đúng vậy a quá nông cạn hạ gia nguyện đối thuyết pháp này rất được lợi làm như có thật nhắc tới thích cũng không phải như vậy giá rẻ sự t ì n h nói nói hai người đi ra cửa trường đi vào bên lề đường nơi này băng qua đường không có đèn xanh đèn đỏ chỉ vẽ lên lối qua đường lối qua đường trên bôi xe để người ba chữ to bởi vì cửa trường học khu thương nghiệp phổi trí băng qua đường người đi đường quá nhiều liền xin nhờ chạy lễ n h ợ n g người đi đường quê quán đường cái là không có loại này thiết chí hạ giang nguyệt luôn luôn không dám đi cảm thấy sẽ bị xe đụng rốt cuộc quê quán giao thông đường xá phong cách trên đ ộ xuất một cái cùng ã mỗi lần qua nơi này nàng đều nghĩ dắt tô bạch tay hôm nay nàng còn chưa kịp đậu thủ liền bị tô bạch cho rắt nàng n g n g đầu nhìn một chút tô bạch nhìn thẳng phía trước m ặ t không biểu tình c h ư ớ c mắt so bình tường nhanh ai nha khó được chủ động một lần nha tay bị tô bạch nắm chặt ngón tay giật giật phá phá lòng bàn tay của hắn sau đó hỏi tay của ta nắm dễ chịu sao vô ý thức muốn nói ra đáp án nhưng lại sợ hai hạ ca đang câu cá thế là tô bạch bắt đầu vòng quanh muốn biện chứng xem lợi vấn đề này h à i cái này có cái gì tốt biện chứng nàng giấu tay có thể không phải m á i sao đạo lý là đạo lý này không phải người là ai a bên cạnh bỗng nhiên xông tới một con tràng hán dâu cai nón tiếng nói cởi mở dệ u bình một trận đem tô bạch cho nhìn bối rối tráng hán cười nói đừng quản ta là ai ngươi liền nói ta nói đúng không đúng không đúng đúng đúng, đúng không ai ngươi cũng đừng sợ thẹn thùng tình yêu loại sự tình này liền muốn nhiều biểu đạt rất nhiều giữa vợ chồng không hòa thuận đâu đều là khuyết thiếu biểu đạt gây họa lại nói tiểu ca ngươi tốt tuổi trẻ a đều có nặng dâu ai thật hâm mộ tô bạch nắm hạ ca đi đến đường cái một bên khác tráng hán cũng đi theo miệng không ngừng như cái bức bức máy móc ngay tại tô bạch sắp không nhịn được thời điểm hắn bỗng nhiên giống như ảo thuật móc ra một tờ truyền đơn bơi lội kiện thân tìm hiểu một chút làm như thế nử nhưng g u là nghe ể t h nói khoa hiệp hội cho bọn hắn phát miễn phí vật kỷ niệm usb thế là tô bạch cải biến chủ ý ai có thể cự tuyệt vạch chơi đâu chuẩn bị cơm tối thời gian cực kỳ dư dả tô bạch quyết định nấu ý mặt ăn nấu ý mặt cái này sự tình không có gì hàm k i m lượng nhưng muốn nấu đến lâu một chút v ề phần có ăn ngon hay không cơ bản đều xem thêm thức ăn tô bạch cách làm đơn giản thu bạo thịt trâu m ặ t thêm cà chua thịt vụ n dùng xinh rút dầu hào ư ớp gia vị xào thời điểm thả mỡ b ò lại thêm một điểm sữa bò cùng hát hồ tiêu hương vị không thể so với nhà hàng tây bên trong kém dùng tiền lại ít rất nhiều phi thường lợi ích thực tế các gọn chuẩn bị đồ ăn tô bạch thừa dịp ý mặt còn không nâu xong sắc hai khối lớn cả rán một người một h ố i mình khối kia tùy tiện s ắ c liền tốt hạ ca khối kia tô bạch liền tốn thêm tâm tư trước s ắ c n ử a quen lấy ra c ắ t cái t h ậ p tự biến thành bốn khối nhỏ lại trả về tiếp tục s ắ c bộ dạng này có thể đem bên trong thịt gián chín ra lại không đến mức quá tiêu là hạ ca thích cảm giác hạ gia nguyệt n g đứng bên cạnh nhìn thấy tô bạch s ắ c thịt ngẩn người một lát sau tô bạch nhắc nhở ngươi không cần phải ở chỗ này lấy chờ làm xong ăn là được không có việc gì ngươi thích xem ta nấu cơm sợ ngươi nhàm chán nhìn xem hạ gia nguyệt mang theo khốn quẫn bộ dáng tô bạch giống như ý thức được cái gì hắc hắc cười ngây ngô cùng phạm tiến chúng cử giống như hạ gia n g n g u y ệ t h ơ một tiếng trắng n ó n b à n chân nhỏ dẫm lên dép lê cộp cộp cộp đi sau đó lại cầm quyển sách trở về tựa ở cửa phòng bếp không trên đọc sách sách là ô tô khái luận sách giáo khoa cùng tô bạch đồng dạng nàng cũng cực kỳ thích xem quyển sách này có quan hệ ô tô công nghiệp lịch sử phát triển hạ gia n g n g u y ệ t tại phim phóng sự bên trong nhìn qua không chỉ một lần nhưng phim phóng sự cùng sách giáo khoa khác biệt phim phóng sự càng nhiều hơn chính là phổ cập khoa học tính chất mặt hướng chính là dân chúng bình thường mà sách giáo khoa là mặt hướng bản chuyên nghiệp học sinh giới thiệu đồ vật thì càng cứng rãi mạch nhìn một chút nàng tự dưng càng k h i nói động cơ phức t đến cùng là thế nào nghĩ ra được đại khái là kinh lịch thực rất nhiều người tinh điều tế chắc đi tô bạch nói không có việc gì dù sao chúng ta cũng không làm phát động vì cái gì hệ chúng ta truyền thống động cơ đốt trong phương hướng lao sư nghiên cứu sinh đều nhanh muốn chiêu không đến người a a cái gì a quốc gia chúng ta động cơ đốt trong phương hướng là truyền thống yếu thế hại chủ yếu vẫn là vào nghề không kiếm tiền không kiếm tiền phương hướng liền không ai học cực kỳ hiện thực cũng cực kỳ t ạ n gốc đối với đại học cùng chuyên nghiệp lý giải tô bạch so trên mạng những cái kia ít ít ít cho chuyện nguyện vọng kê khai từ truyền thông hiệu nhiều lắm tại tô bạch lúc còn rất nhỏ tô nam sĩ liền thích cùng hắn lưới trò chuyện k ể khổ giảm một chút lần chứa trưởng thành thế giới hắc á m cùng bất đắc di sự vật tô bạch mưa dầm thấm đất mặt ngoài là tô bạch kỳ thật đã sớm trưởng thành tô đen hạ gia nguyệt n g rất bội phục hắn không riêng gì bởi vì tô bạch hiểu nhiều lắm cũng bởi vì hắn xem thấu rất nhiều lại không cái gì lệ khí ôn nhuận như ngọc so cái c h ả o bên trong gà rán sắp xếp càng thơm trồi q u é t r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương chín mươi đây không có khả năng cơm nước xong xuôi đi trở về phòng ngủ thời điểm tô bạch đột nhiên nghĩ đến bọn hắn có thể mua chiếc xe điện dùng cho nhà hòa thuận trong trường các nơi trốn ở giữa đi làm ninh hải lý công đại cũng không cấm chỉ học sinh cơi xe điện nhưng là cấm chỉ tại phòng ngủ cho xe điện tin đi ạ p điện cái này nghe có chút mâu thuẫn nhưng mà hạng này quy định không thể nghi ngờ là đối ra ngoài trường phòng cho thuê đ à n g trọng đại lợi tốt ngươi cảm thấy mỗi ngày dạng này đi đường m ệ t không không m ệ t nha hạ gia n g n g u y ệ t thốt ra chỉ cần đi đường thời điểm bên cạnh có tô bạch liền không m ệ n thốt ra tô bạch không nói hạ gia nguyện suy nghĩ một chút trở lại vị đến ngươi có phải hay không có cái gì Kế, kế vừa vừa ăn ăn. ô bạch nói đến có điểm tâm hư liên quan tới xe điện hắn đương nhiên là có tư tâm hạ cá n h ắ t gan ngồi tại đằng sau liền phải ôm eo của hắn thương thương mềm mềm thân thể dán phía sau lưng của hắn y kìa nghĩ không ra hạ ra nguyệt thế mà dứt khoát đồng ý tốt lắm lúc nào mua cuối tuần đi ta t r ư ớ c tìm học t r ư ở n g hỏi một chút giá thị trường đừng cho hố bán cái đồ chơi này gian thương nhưng nhiều tô bạch thở một hơi dài nhẹ nhõm đôi cuối tuần lại có nhảy cầm chờ mong trong phòng ngủ lý hạo nhiên tại giã khu điên cuồng bắt người nằm lấy nằm lấy liền bị khoa hiệp học t r ư ở n g bắt lại học t r ư ở n g rất nhiệt tình rơi cái băng ngồi nhỏ ngồi lý hạo nhiên bên cạnh nhìn hắn chơi tập trung tinh thần mắt sáng như bước không khỏi để lý hạo nhiên nhớ tới hắn lần đầu tiên trong đời thử huấn huấn luyện viên chính là như vậy ngồi ở bên cạnh nhìn hắn không hiểu học trường nhiệt tình nguồn gốc từ nơi nào thẳng đến tô bạch cùng hạ giang người người tốt nắm tay tô bạch nhìn chằm chằm đối phương trường kia rất có đặc điểm mặt người có hay không nhìn qua dịp hèn mọc thì đương nhiên ha ha bọn hắn đều nói ta giống cái kia khoa học quái nhân l ã o đầu phó lan khẳng h i ể n nhiên đối tô bạch liên tưởng rất được lợi cầm tô bạch tay cầm cái không sóng các ngươi tổ x i n ta xem có tài nguyên cũng có sáng tạo có thể nói là học sinh mới trong chen khó được tác phẩm hay chúng ta thật tốt đóng gói một chút tranh thủ làm cái quá a quân quan quân lý hạo nhân giận này mình không đến mức đi ta cũng liền tham dự một chút đừng đừng đừng không muốn tự coi nhẹ mình ngồi trước chúng ta nói tỉ mỉ phó lan khẳng ô m cái khinh bạc bản bút ký một bộ muốn thao thao bất tuyệt dáng vẻ cái này khiến tô bạch sinh ra cực kỳ dự cảm không tốt sinh viên chưa tốt nghiệp tham gia loại này nửa giải trí nửa lắc lư tính chất khoa sáng tạo tranh tài dựa vào chuyên nghiệp khóa đệ tổ nhưng cụ thể đến tranh tài từng cái khâu là mỗi cái hệ khoa hiệp đang phụ trách khoa hiệp tên là khoa học kỹ thuật sáng tạo cái mới hiệp hội trên thực chất là làm ai bọn hắn sẽ tay nắm tay dạy các bạn học như thế nào viết vật liệu như thế nào chế tác khốc viễn cờ tờ, tờ tờ như thế nào tại bảo vệ hiện trường để các ban giám khảo xem không hiểu lại rất là r u n động ô bạch tư coi là nếu như ngày sau muốn đi vào cao tân kỹ thuật sản nghiệp làm việc bộ này lắc l ư n g người bản sự so trên sách học tri thức càng có tác dụng bùn hệ học sinh tại khoa hiệp trợ rút xuống cầm nhiều ý tưởng sẽ quyết định khoa hiệp tương lai một năm kinh phí tiến tới quyết định bọn hắn có thể từ kinh phí bên trong trộm ra nhiều ít đến mua c ạ t màn hình đặt ở khoa hiệp hoạt động trong phòng chơi game đây cũng không phải là tô bạch tự dưng phỏng đoán đây là phó lan khẳng chính miệng cùng bọn hắn nói phó lan khẳng nói chuyện đột xuất một cái phóng đáng không bị trói buộc không che đại miệng rất có mị tấn di phong khiến cho tô bạch đều có chút khẩn trương sợ đại biểu cho cứng nhắc xây dựng chế độ phái hân gia đột nhiên từ ngoài cửa sông tới giận dữ mắng mỏ một phen không sai bị lắm học trưởng chúng ta hiểu được vì ngươi c ạ t màn hình chúng ta sẽ cố gắng cái gì gọi là ta c ạ t màn hình là các ngươi c ạ t màn hình phó lan khẳng nghiêm mà nói sang năm ta liền lui các ngươi làm khoa hiệp tương lai máu mới chờ một chút chúng ta lúc nào nói muốn gia nhập khoa hiệp rồi tô bạch phản ứng tập nhanh này nha không nói bọn hắn ngươi như thế thượng đạo không đến khoa hiệp chủ trì đại c ụ quả thực là lãng phí nhân tài a hạ giang huyện đồng học phó lan khẳng nhận tình vỗ tô bạch bà vai không khí đột nhiên yên tĩnh a ha ta nhận lầm à phó lan khẳng chuyển hướng lý h ạ o nhiên tiểu tử ngươi nhìn xem rất nhẹ thấp nghĩ không ra lại là diện chính cũng không phải ta không khí lần nữa yên tĩnh lúc này đại ca ôm bồn u rửa mặt đẩy cửa vào hấp dẫn phó lan khẳng ánh mắt toàn bộ hạng mục tổng cộng liền bốn cá nhân báo danh như vậy chỉ có thể là cái này phó lan khẳng nhìn từ trên xuống dưới đại ca hơi ố vàng vượt rào càn sau lưng rúm do sam trắng đường vân quần đùi hình tượng cực giống nông học viện đám kia hạ điền làm trồng trọt hắn không khỏi cảm cái ai nha đồng học ngươi cái này hình tượng cùng danh tự hoàn toàn tương phản a đại ca nhớ lại một chút tên thật của mình ngư phú quý không khỏi căm thức ý thức của ngươi là ta nhìn không trâu mà lại cực kỳ nghèo khó a học trường chớ đón mò cái này mới là hạ gia n g n g u y ệ t tô bạch chỉ chỉ tựa ở bên cạnh b à n của hắn không tồn tại gì cảm giác hạ ca phó lan khẳng định đầu phản phất toát ra dấu chấm câu nghẹn n à o kêu lên đây không có khả năng trình báo vật liệu là hạ gia n g n g u y ệ t viết làm sao có thể là nữ sinh xem thường nữ sinh hạ gia nguyện ánh mắt lăng lệ ha ha ta còn thực sự liền xem thường phó lan khẳng tại hắn khinh bạc bản trên go mấy lần ngươi tự xưng là hạng mục đệ nhất tác giả có anh vị một hệ liệt c h ì m khai phát kinh nghiệm tinh thông phần cứng điều chỉnh thử cùng khảm vào tức lập trình đừng làm rộn nào có đại nhất nữ sinh tinh thông cái này đối mặt chất vấn hạ gia nguyện hoàn toàn không giả vậy ngươi kiểm tra một chút ta chứ sao thế là hai người đối thoại tiến vào ba người khác nghe không hiểu giai đoạn lý hạo nhiên nhìn ở lại trong ánh mắt dần dần nhiễm lên sùng k í n h ta hạ ca nguyên lai、like、như thế đ i ề u a sợ rồi sao hạ ca thế nhưng là hàng thật g i thật đại lão tô bạch không hiểu cực kỳ đắc ý tại ngươi vừa mới bắt đầu luyện dạ vần tốc độ ánh sáng ca niên kỷ hạ ca liền đã sẽ viết mật mã a、người. lý hạo nhiên thở dài luôn cảm giác hạ ca người tài giỏi như thế là thật nên đọc cái này chuyên nghiệp giống ta dạng này đều là lưu manh người mới phát hiện a trải qua mấy phút nữa giao phòng phó lan khẳng rốt cục hành quân lặng lẽ trên mặt lộ ra khó mà tin t h ầ n sắc cũng làm sao cùng dãy rủa đem ngươi thẻ học sinh cầm cho ta xem một chút nhìn qua hạ ca thẻ học sinh vừa đi vừa về so sánh ảnh chụp cùng người trước mắt phó lan khẳng đột nhiên h ú lên quái dị tông h cửa xung ra hạ g i a nguyệt n g nhịn không được bình luận học trường giống như có chút có chút bệnh nặng tô mạch nói tiếp có thể là chưa thấy qua mãnh liệt như vậy manh mội từ đi Ai, khoa khoa hiệp cái chỗ chết tiệt này không thể nán lại à? Khoa hiệp đem người biến nhìn đến này không nán thành chỗ chết thể đem à, l quỷ. ý hạo nhiên vui vẻ làm sao ngươi biết là khoa hiệp đem hắn biến thành như vậy đâu nói không chính xác hắn vốn là quỷ vì xác nhận học trường an uy tô bạch ra ngoài lục soát một phen tại thang lầu nơi hẻo lánh bên trong thấy được ôm đầu ngồi sổn phòng phó lan khẳng một bộ tam quan tịch d i ệ t bộ g á n g luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình h thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm giống hạ ca loại nữ hải tử này vẫn là cực kỳ hiếm thấy cũng không cần vì thế phá vỡ nhân sinh của ngươi xem quá mất mặt phó lan khẳng ngầm đầu lung tung xoa mặt thế mà náo loạn như thế lớn cho cười cái này khiến ta về sau làm sao tại học m ộ i mặt trước l à người hạ ca cực kỳ hiền hòa ngươi cho nàng nói lời xin lỗi liền xong việc ai chờ một chút luôn cảm giác ngươi hiểu rất rõ nàng bộ dáng phó lan khẳng đột nhiên cảnh giác các ngươi là quan hệ như thế nào bị một vị lớn lên giống dịch ra hỏa hỏi cái này tô bạch có chút ngượng ngùng không nói gì chỉ là bung tay phó lan khẳng trong nháy mắt đã hiểu che n g ư c lớn tiếng bức bức mẹ kiếp niên đệ ngươi cũng quá là không tử tế sao có thể đ ố i cô gái như vậy ra tay như thế cao thượng linh hồn lẽ ra hiến cho nhân loại tiến bộ sự nghiệp có thể nào câu n ệ tại nhi nữ tình trường ai học trường ngươi đây liền không hiểu được đi đi cùng với ta lại không chậm trễ nàng chính sự ngược lại có thể cho nàng giảm bớt rất nhiều phiền phước tô b ạ c h đếm trên đầu ngón tay thông thường v i ệ c vặt trường học phá sự ngẫu nhiên ở bên ngoài bậy ra bực mình sự tình nàng kỹ thuật thiên phú là không sai động thủ năng lực cũng mạnh nhưng tự gánh vác năng lực kỳ thật cực kỳ đáng lo ngươi mới tự gánh vác năng lực đáng lo đâu chống dòng âu người trong sạch hạ gia nguyệt n g cái đầu nhỏ đ ỗ n g nhiên từ cửa thang lầu xuất hiện hai tay lay lấy bên tường thò đầu ra nhìn nhìn về bên này mặt đ ỏ lên biện giải cho mình một màn này càng làm cho phó lan khẳng cảm thấy thần hồn t ị ệ t diệt ghê tởm khả ái như thế nữ h à i tử vẫn là cái đại lão lẽ ra chặt đức hồng trần một mình mỹ lệ làm sao lại tiện nghi con hàng này nhưng phó lan khẳng là cái người hiểu chuyện biết n ặ n g nhẹ tạm thời bỏ xuống tô bạch vấn đề hướng phía hạ gia nguyệt n g cúc cái tiêu chuẩn cung thật có lỗi vừa rồi hiểu là ngươi không có chuyện gì nhưng ta là một tiền bối có một chút ta nhất định phải cùng ngươi giảng tuyệt đối không nên trầm mê tình cảm sinh viên tình cảm đều là giả người yêu lúc nào cũng có thể phản bội ngươi chỉ có tri thức sẽ không nô、no、ai các ngươi xem xét liền là tình yêu cùng nhật kỳ đối nguyên lý này khẳng định không trải nghiệm niên h đệ ta không phải n h ầ m vào ngươi a ta luận sự tô bạch chỉ là m ỉ m cười phó lan khẳng cảm giác bị một loại nào đó vượt qua chiều không gian k i n h bỉ, tìm cái cớ trốn mất che mặt đi nhanh hạ g i a nguyệt n g mang trên mặt hoài nghi nhỏ giọng cùng tô bạch giảng người học trưởng này thật kỳ quái đừng để ý làm kỹ thuật nhập ma cũng kỳ quái ngươi cảm thấy hắn nói đến đúng không cái gì sinh viên tình cảm đều là giả cái này ta cũng không nói qua sinh viên yêu đương không đúng ta cái gì yêu đương đều không nói qua ta làm sao biết tô b ạ c h ánh mắt có chút lấp lóe nghị nghĩ còn nói thêm nhưng với ta mà nói nếu quả như thật thích một cái người vậy khẳng định là cả đời sự tình thật nhiều người đều nói như vậy nhưng cuối cùng đều điểm ta không giống ta đầu góc so với bọn hắn rõ ràng người rõ ràng cái quỷ hạ giang nguyệt liếc mắt ngược bên trong vẫn là mang theo một chút xíu ư u b u ồ n ngày thứ hai khóa thể dục thời điểm nàng cùng lục vũ ninh thảo luận vấn đề này khóa thể dục là nam sinh nữ sinh tách ra trên lần này hạ gia n g n g u y ệ t không có cách nào cùng tô bạch kề cận cùng lục vũ ninh cùng một chỗ tuyển bóng bàn lão sư quản được cực kỳ lòng các nữ sinh phần lớn là tìm tới trình độ không sai biệt lắm một bên đ ố i luyện một bên nói chuyện phiếm sinh viên tình cảm kia xác thực đại đa số đều là n h ả m chán giải bờn hoặc là cảm thấy người chung quanh đều thoát đơn ta cũng phải thoát một cái không sai biệt lắm liền loại tâm tính này đi nhưng cũng có nghiêm túc nha có không phải ngươi lo lắng cái này làm gì ngươi cùng ngươi nhà rõ ràng không phải còn tại lôi kéo giai đoạn sau lục vũ ninh nháy mơ hồ mắt to tương đương với chuyên nghiệp đoàn đội đều không xây thành đâu đã đang muốn cấp xong ngân hàng tiền xài như thế nào hạ gia n g n g u y ệ t đánh bay một cái tay thuận mặt mày có chút ưu sầu đều nói nam sinh e g phát dùng muộn vạn nhất tô bạch đột nhiên khai khiếu biến thành cặn bã nam sau đó liền liền giả dạng làm thích ta bộ dáng kỳ thật cũng chỉ là chơi đùa ha ha ha ha đ ừ n g đùa liền hắn còn cặn bã nam đâu hắn liền là cái ngu ngơ lục vũ ninh lại có mặt nói người khắc cờ hạ gia nguyện yên lặng nhà ránh bất quá cùng với nàng bức bức lẩm bẩm một trận tâm tình xác thực tốt lên rất nhiều nghĩ lại cảm thấy căn bản chính là buồn lo vô cớ mọi chuyện còn chưa ra gì sự tình ch t ố bạch phẩm tính hạ gia n g n g u y ệ t từ nhỏ nhìn thấy lớn đáng tin cậy sau đó nàng bắt đầu ngược lại chiếu cố lục vũ ninh đời sống tình cảm nàng đối lý hạo nhiên hứng thú tới không hiểu đ â u hạ gia n g n g u y ệ t hỏi mấy lần cũng không hỏi ra cái như thế về sau lục vũ ninh một mực chắc chắn là vận mệnh chỉ dẫn thuyết pháp này có đủ trung nhị nhưng cũng phù hợp lục vũ ninh điều tính không có yên lòng lý hạo nhiên thật thật cao lạnh a cao lạnh không cảm giác hắn lời nói thật nhiều kia là cùng các ngươi tại một khối thời điểm ta lại không tại các ngươi trong vòng nhỏ vì tiếp cận hắn ta gần nhất cũng bắt đầu đánh anh mặt gấu manh thật là lợi hại đối với tô bạch bình thường chơi những cái kia vong du hạ gia nguyệt n g là thật không hiểu rõ nàng đối trò chơi thiên nhiên cũng không có cái gì hứng thú bất quá nàng cũng sẽ không giống rất nhiều không chơi đ ù a nữ sinh đồng dạng phản cảm nam sinh chơi đùa chính là cái gọi là giữa người yêu tôn trọng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi bọn hắn hiện tại còn không phải chính thức người yêu nhưng sớm muộn cũng sẽ đúng vậy gần nhất tiến triển để hạ gia nguyệt n g rất hài lòng đùa giả làm thật đám độ trần t h ư ơ n g tô bạch cũng bắt đầu ngẫu nhiên chủ động dắt tay nàng hiện tại liền bắt đầu dắt tay về sau còn phải rồi hắc <cười> hắc cười ngây nô cái gì đâu phát bóng a câu đài đối diện lục vũ ninh thúc giục một câu、ngô. hạ gia nguyệt n g như ở trong n g n g mới tỉnh đem cầu phát đến cái bàn dưới đáy binh binh b a n g b a n g chọc cho lục vũ ninh cười lớn k h ẳ n g k h n g ôi uy lại nhớ n g ư ơ i nhà rõ ràng à nhà mới không có ta liền không rõ hai ngươi không phải từ nhỏ đã quen biết sao hẳn là loại kia ách cực kỳ thanh đ ạ m hết thảy đều không nói bên trong cảm giác nhưng hiện thực thế nào liền chán ngán như vậy đâu cái này còn không thật cùng một chỗ đâu liền như thế dính ở cùng một chỗ sẽ phát sinh cái gì căn bản không dám nghĩ nào có ta rõ ràng rất bình thường hạ gia nguyệt không phục l ầ bầu ngẫu nhiên nghĩ một lần thôi ngẫu nhiên nghĩ hắn một lần một lần hai mươi bốn giờ trung học phổ thông n g h ỉ tô bạch đi kinh thành tìm hắn c h a chơi thời điểm hạ gia nguyệt n g mình ở nhà làm bài tập vái không có tí sức lực nào luôn luôn nghĩ hắn không sai biệt lắm liền là loại kia trạng thái có đôi khi nàng cũng cảm thấy mình rất không tiên đô liền giống với khóa thể dục nếu như không phải nam nữ xa lạ mở lên nàng khẳng định còn nguyện ý cùng tô bạch ở cùng nhau cùng hắn nán lại bao lâu cũng sẽ không thiền chỉ là sợ hai chọc hắn chán ghét thôi nếu như ngươi thật muốn biết sinh viên phổ biến tình cảm tình trạng ta đề nghị ngươi cuối tuần cùng ta cùng đi chơi bàn đêm bàn đêm đúng vậy à trường học chúng ta có cái bàn đêm xã ta chơi với bọn hắn qua mấy lần quen biết cái học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 nguyên bản hai người kế hoạch là thứ sáu buổi chiều xong tiết học đi xem xe điện nhưng mà giữa trưa tô bạch vội vàng không kịp chuẩn bị đi một chuyến ra cắt công công bên kia sau đó liền cao hứng bừng bừng cưới một cỗ có chút khóc h u y ế n màu trắng lớn xe điện trở về ra cắt trong tổ có cái học trưởng nhanh tốt nghiệp xe này mua vẫn chưa tới một năm ngoại trừ tin có chút hao tổn cái khác đều không có tâm bệnh tô bạch một bộ đắc ý sắc mặt mới muốn một năm hai cực kỳ kiếm a tốt tiện n g h i a hạ giang nguyện sợ hãi than một chút bất quá nghĩ lại xe điện loại vật này quy ra tiền liền là phi thường hưng ác nếu có người quen lời nói mua hai tay xác thực là cực kỳ lựa chọn tốt. tô bạch cũng không thiếu chút tiền đ ấy nàng cũng không thiếu chỉ là tô bạch tương đối hưởng thụ tiết kiệm tiền mang tới vui vẻ khi đó hạ gia nguyệt n g đang ở trong thư viện đọc sách trước đó từ ra các nơi nào cầm sách nhìn nhưng có rất nhiều tri thức cần bổ tô bạch giúp nàng tra xét rất nhiều đều là không cần đại nhất năm thứ hai đại học cơ sở khóa liền có thể học h i ể u cái này khơi gợi lên hạ gia nguyệt n g học tập c h i hồn thế là nàng liền lợi dụng thời gian nghỉ chưa đến thư viện tìm sách tô bạch đối thư viện không hứng thú gì ra ngoài tản bộ một vòng nghỉ không ra trở về thời điểm đã vui sách lớn xe điện sở dĩ nói là lớn xe điện là bởi vì nó xác thực lớn cái nào đó bảng hiệu kỳ thân xe rất có vận động cảm giác kích thước rất lớn chỗ ngồi phía sau thả hai hạ gia n g n g u y ệ t cũng không có vấn đề gì hạ gia n g n g u y ệ t vừa nghĩ đến cái này lập tức đem ý nghĩ thu về thật x ố i quậy nàng mới không muốn cùng người khác chia sẻ tô bạch chỗ ngồi phía sau ngươi cái này chỗ ngồi phía sau không thể chở người khác À, ngay tại hướng trên xe cắm chìa khóa tô bạch sửng sốt cái này khó mà nói đi có đôi khi đụng tới cần phải rút một tay ngồi một chút không thể tránh được à. vậy liên ngoại trừ ta chỉ có thể chở nam sinh hạ gia nguyện dừng một chút hoặc là lý h ạ n nhiên thần hắn meo hoặc là lý h ạ n nhiên tại sao muốn đem lý hạo nhiên bài trừ tại nam sinh phạm vi bên ngoài a đối với lý hạo nhiên cái này đã từng bị nàng nộ nhận là tình địch ra hỏa hạ gia nguyệt n g một mực ôm lấy một chút hoài nghi thí dụ như vì cái gì luôn luôn tại trên mạng giả dạng làm a n h m ộ i từ câu cá lấy hạ gia nguyệt n g đại não thật sự là không thể nào hiểu được cái bên trong niềm vui thú chỉ có thể hoài nghi lý hạo nhiên lấy hướng nàng cảm thấy lý hạo nhiên không là bình thường nam sinh thế là tô bạch liền cùng với nàng cường điệu lý hạo nhiên lấy hướng nhất định không có vấn đề trang a n h mọi từ câu cá là bộ phận từ trạch g i thú vị một cái khác hữu lực chứng minh là hắn nhìn vợ đều là cực kỳ chủ lưu cái chủng loại、kia. vợ là cái gì hạ gia n g n g u y ệ t truy vấn ngươi tốt nhất vẫn là không muốn biết nhìn xem tô bạch khốn quân tân sắc hạ gia n g n g u y ệ t ý thức được hẳn là không quá khỏe mạnh đồ vật nhẹ nhàng lầu bầu một câu lưu manh liền ngoan ngoan im lặng nàng nhẹ nhàng linh hoạt bên cạnh ngồi tại lớn xe điện chỗ ngồi phía sau vòng lấy tô bạch vòng eo trước đó tô bạch l ự c chú ý bị hạ ca đối lý hạo nhiên thành k i ế n hấp dẫn hoàn toàn không có ý thức đến lớn muốn tới đột nhiên bị hạ ca ôm lấy eo cả người giật ì n h thế nào không có việc gì có chút nữa tay ngươi hơi cao cao một điểm nhà hạ gia nguyện trước tiên không có suy nghĩ nhiều thẳng đến tô bạch lái đi ra ngoài thật xa mới hiểu được thứ gì hai gõ má tại giữa chưa hoan thoát dưới ánh mặt trời có chút nóng lên đối với phương diện kia sự t ì n h hạ gia nguyệt n g đặc điểm là m ộ t tao không thích thảo luận cũng sẽ không chủ động hiểu rõ nhưng luôn luôn suy nghĩ lung tung r ố t cuộc nàng luôn luôn thèm tô bạch thân thể nha tạm thời ăn không được cũng chỉ đánh trông mơ giải khát rồi ôm tô bạch eo hạ gia nguyệt n g nhịn không được nhẹ nhàng bóp hai lần ai nhà nhà nhà ta rõ ràng dáng người thật tuyệt lại nói muốn hay không trong phòng tắm trăng cái ca mê ra đâu dạng này liền có thể trong phòng ngủ nhìn tô bạch hi hi hạ ca tay chớ lộn van cầu tô bạch mang theo thanh em run rẩy đánh g â y hạ giang nguyệt nguy hiểm ý nghĩ hạ giang nguyệt lập tức phủ nhận ta mới không loạt động là xe của ngươi mở bất ổn quả thực là chống rồng âu người trong sạch tô bạch mặc kệ là mở cái gì xe luôn luôn cực kỳ ổn bởi vì hắn tiết mệnh cảm thấy sinh hoạt bên trong còn có thật nhiều tốt đẹp chờ lấy hắn đi nhấm nháp đem mình sóng chết cũng quá thua thiệt muốn sóng đi trong trò chơi sóng lên tốt thuận cái này mạch suy nghĩ dễ dàng đạt được tô bạch đối cực hạn vận động cũng không có hứng thú rất nhiều cùng hắn ra cảnh tương tự hài từ đều thích tô bạch á c ý phỏng đoán bọn hắn là không cách nào từ bình thường thời gian bên trong tìm được niềm vui thú. cho nên chỉ có thể ở kích thích bên trong tìm kiếm đến gần vô hạn tử vong mới có thể tìm được sinh tồn chân lý nhưng tô b ạ c h đã thu được chân lý cho nên không cần tiếp cận tử vong tại trời trong sáng sủa thời gian lấy được một đài tình trạng không sai hai tay lớn xe điện quen thuộc lấy kỵ hành cảm giác châu ngồi phía sau còn có một cái tay nhỏ loạn động hạ ca vậy đại khái liền là sinh hoạt hoàn mỹ nhất hình thái đến lầu dạy học lý hạo nhiên đã ghé vào phòng học xếp theo hình bậc thang hàng cuối cùng đã ngủ lý hạo nhiên tính tình là cực kỳ lười biếng nếu như buổi sáng hơn mười hai giờ mới tan học một giờ rưới chiều còn phải đi học hắn liền lười nhắc về t h c xá Cơm nước chạy Cái cùng học chọn khác phương song liền lên ngủ ngon. này nhiều đồng tới lớp xuôi lựa rất địa bên i mới đại nhất, đại đa số người vẫn có chút nghi thức cảm giác, i ệ t nhất, chút thức bất kể như thế nào đều về một cảm Mà đa đều Hạo vẫn như nào chuyến phòng ngủ. n h số về có kể Lý cạnh ũ cũng n tản g già già đã đời mát chất, t ra kẻ già đời khí dày i i b ế tốt, gần n ấ t đại ề đều u không chút phương ra, tương lai đều có thể. tương Bên có c ra, lai n h đ ạ ca tại cầm truyền đơn nghiên cứu trong trường kiêm chức làm ân gia cùng tiểu k i ể u đều phải hô ca lớn tuổi tuyển thủ đại ca cho là mình không nên tiếp tục quản gia bên trong đòi tiền tại hắn dài rằng g i ặ học lại kiếp sống bên trong ở giữa gặp hai năm bán đông táo dựa vào bán đông táo lợi nhuận cùng bốn phía chạy trốn lúc ba lần thấy việc nghĩa hăng hái làm tiền thưởng đại ca có tích xúc nhưng miệng ăn núi lở luôn luôn không tốt cho nên hắn đến kiếm tiền một viên khỏe mạnh thẻ tiết kiệm hẳn là giống tiểu học đ ề toán bên trong bể bơi đồng dạng một bên nước vào một bên đường ta suy nghĩ trong trường kiêm chức đều không đáng tin cậy nhìn thấy tô bạch tới đại ca hướng tô bạch tuyên bố hắn nghiên cứu kết quả nói thế nào kiếm được quá ít vậy khẳng định đều thật buông lỏng cho cũng xác thực không nhiều tô bạch nghĩ, nghĩ ngươi có thể cân nhắc cửa nam cái kia khu thương nghiệp nhìn xem có hay không thích học sống liền ta ở cư xá bên cạnh cái k Cái này. Khó tìm A. đại ca có chút chần chờ, cửa cũng khu thương nghiệp nam hắn cũng là đối i ngươi đi viên, thời điểm đi làm liền xong việc.、Ý、kiến、hay. Đại qua, quá luôn xuất nhau. huấn luyện cao Ta thao hay. ca bán táo cấp, cảm cùng cảm có có xong thấy thấy hợp phòng tập lớp làm làm đông không không thân hắn thể thể đ Ý tô bạch não động ngạc nhiên tán thưởng cùng tô bạch h i ể n gầy d á người n g khác biệt đại ca khối tật lớn lấy phòng tập thể thao huấn luyện viên tiêu chuẩn đến xem đều tình trắng làm cái tốt một chút tiểu tóc tuyệt đối chấn được bãi mà lại huấn luyện viên thể hình thời gian làm việc có thể hiện thương Hắn chương ỉ cần thứ t buổi chiều c chín u i t mươi n xong việc, ba thứ sáu buổi chiều hai cái đại thể đều là tuyến tính đại số đây là một loại kinh khủng lại ác độc chương trình học căn bài tại kia buồn ngủ đầy trong đầu đều là thứ bảy chơi như thế nào buổi chiều nghe một vị trung niên hói đầu nam giáo sư nhậu tờ tờ tờ thôi miên hiệu quả tuyệt hảo đã từng có học sinh ở trường học diễn đàn trên phát bài viết nói là t i ế n đại học về sau không thích ứng tăng thêm cùng cùng phòng chỗ không tốt mắc phải mất ngủ hắn thử tâm lý trị liệu không có bất kỳ cái gì chứng d ụ n g ngược lại là tuyến tính đại số chưa khỏi hắn mỗi thứ sáu buổi chiều tuyến tính đại số là hắn ngủ thơm nhất thời điểm tô b ạ c h không cần chữa trị có thể cùng hạ ca ở cùng một chỗ liền đầy đủ chữa khỏi lựa chọn cái này tiết h ó a lý do là lao sư giảng bài thanh âm đầy đủ tiểu nếu như tập trung lực chú ý học tập lời nói đó chính là hoàn mỹ hoàn cảnh âm. dùng một tiết khóa thời gian hắn đem lý học viện thần kỳ lao đầu thần kỳ khóa kiện đối ứng nội dung xem hết d ố i lưng một cái nhìn thấy ngay tại chơi điện thoại di động hạ ca dù bận vẫn đ ung dung hỏi đêm nay lao hồ gọi ta đi lời cầu người đi xem sao bên cạnh lý hạo nhiên nhịn không được nhỏ g i ọ n g cười tô bạch hỏi cái này lời nói ngự a khí có chút làm cùng cầu hôn giống như hạ giang nguyệt cơ hồ muốn đem đáp án thốt ra nhưng nàng nghe thấy được lý hạo nhiên tiếng cười thế là ánh mắt phiêu hốt nói ngươi muốn cho ta đi ta liền đi tô bạch có chút khó đỉnh khiến cho cùng hắn cầu hạ cái này không thể được thế là hắn giả bộ như lưng thú rào rạt bộ dáng k h o á t k h o á tay được rồi được rồi ngươi không muốn đi ngay tại nhà học tập đi nha hạ ca ngữ khí lạnh lùng ánh mắt hữu hoán như cái trượng phu mười tháng không trở về nhà lưu thủ nhân thê lý hạo nhiên toàn bộ hành trình mắt thấy càng xem càng muốn cười lại nói hai người này cũng là có độc lý hạo nhiên tự nhận là e quá thấp đều có thể nhìn ra tình trạng ý thiếp c ố ý nhưng tô bạch liền hết lần này tới lần khác kéo c ă n g ở hạ ca cũng kéo ca ở có lẽ đây chính là truyền thuyết bên trong, trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng yêu đương thật phiến thức quả nhiên vẫn là độc thân tốt đọc lấy độc thân tốt lý hạo nhiên mở ra trò chơi điện thoại cả một hồi lần nữa ngẩng đầu thời điểm khóa đã nhanh muốn giảng xong c ơ tối tô bạch đi tìm lão hồ bọn h ắ n ă n hạ gia nguyệt liền đi tìm lục vũ ninh lục vũ ninh đến đại học không đến một tháng lẫn vào gọi là như cá gặp nước nghe nói hiện tại đã tại bản game xã tác hợp hai đúng thành công phát triển hồng nương sự nghiệp nàng vòng xa giao cực kỳ rộng nhưng luôn luôn phân ra thời gian đến buổi hạ gia người chơi lục vũ ninh kết giao bằng hữu cực kỳ coi trọng ấn tượng hạ gia nguyệt rất có ấn tượng người lại tốt là có thể phát triển thành tri kỷ bằng hưu có thể có rất nhiều nhưng chi kỷ một hai cái là đủ đối với hạ gia nguyệt n g thứ sáu cơm tối tìm đến nàng ăn cái này sự t ì n h lục vũ ninh biểu thị cực kỳ kinh ngạc bởi vì đêm nay ba ban đội bóng rổ huấn luyện hạ gia nguyệt n g lẽ ra toàn bộ hành trình đi theo tô bạch mới đúng mới không đi hạ gia nguyệt n g quấy nhiều lấy cháo trong chén ta muốn về nhà học tập đem tất cả bài tập đều viết xong chờ hắn đến lúc đó cầu ta cho hắn chép hử n g u y ệ t n g u y ệ t ngưng ngạo kiều lại phá vào lục vũ ninh che lấy cái chán một bộ chỉ tiết rèn sắc không thành thép dáng vẻ ta nói chuyện khác không quan trọng nhưng chơi bóng rổ cái này sự tỉnh ngươi đến kiên trì đi xem vì cái gì bởi vì lục â m d vũ ninh đong Nguyệt đưa hạ đầu ra nguyên châm tay i dặn dò đương nhiên ta tin tưởng tô bạch sẽ không bởi vì loại này đơn giản trà xanh một chút thủ đoạn mà thâm động nhưng ta cũng không thể để người ta cởi mặt chuyển vật đi khí thế à khí thế không thể thua hạ gia nguyệt n g rất tán thành dùng sức gật đầu thế là đêm đó lao quán sân bóng bên cạnh xuất hiện khó gặp hạ gia nguyệt n g di cờ làn r a hạ định trái lo phải nghĩ hạ gia nguyệt n g mới quyết định muốn mặc điểm hung ác bình thường trang phục của nàng nói dễ nghe một chút là một m ạ c nói khó nghe liền là giống học sinh cấp ba tại lộ tin đường tình tuyến lâm du du mặt trước thiên nhiên rơi xuống hạ phong mà di cờ cái đồ chơi này hiểu đều hiểu tại nước ta mặc di cờ bình thường đều tốt nghiệp trung học lao quán liền là ninh hải lý công đại lao sân vận động ở vào trường học góc tây nam bên này sân bóng công trình chất lượng đồng dạng nhưng thắng ở bãi nhiều chiếu sáng sung túc trường học bên trong thích vận động đều biết buổi tối tới nơi này chơi bóng rất thích hợp góc tây nam mở cái cửa nhỏ có chút ra ngoài trường kẻ yêu thích cũng sẽ tiến đến chơi đại học sân bóng không khí phổ biến so trên xã hội yêu cầu văn minh một chút thích chơi bóng mà không thích đánh nhau đều vui lòng đến tại b i ể n r ộ n g m ê n h mông giống như sân bóng bên trong hạ giang nguyệt không tốn sức chút nào tìm được tô bạch chỗ trong mắt của nàng tô bạch luôn luôn phá lệ dễ thấy nên nói hồ h ư n g vượng đôi bóng rổ nhiệt tình đủ m ạ n liệt đêm nay hắn lại giút cỗ xe ba ban hẹn đến huấn luyện thi đấu đối thủ là thổ nước thổ m ô c thủy lợi học viện cũng là ninh hải lý công đại truyền thống cường thế viên hệ cùng truy cầu tiểu mà đẹp ô tô hệ khác biệt thổ nước học viện quy mô khổng lồ nhân khẩu thịnh vượng lại có được lịch sử lâu đời thể dục truyền thống năm ngoái cùng năm trước học sinh mới chén trận bóng rổ quán quân đội ngũ đồng đều xuất từ thổ nước mặt khác năm ngoái học sinh mới chén khoa sáng tạo thi đấu quán quân cũng tới từ thổ nước nghe nói bọn hắn thể dục bộ đám học trường bọn họ sớm tại huấn luyện quân sự vừa mới bắt đầu liền trợ giúp mỗi cái ban đội ngũ tiến hành huấn luyện ra dáng quả thực người cùng hồ hương vượng đối thủ là truyền thống h à môn mọi người đừng có tâm lý mặc dù đối thủ là hộ lý tương đương với luân h ô n g nhưng tóm lại đừng thụ thương hồ hưng vượng thi đấu trước phát biểu rất có phòng thay quần áo lãnh tụ phong thái đoàn người đều bị hắn trọc cười mặc dù các vị phổ biến cũng đều rất hưng phấn nhưng hưng phấn điểm có chỗ khác biệt có thể thi tới đây hài tử trừ bỏ tô bạch loại này q u ỷ tài trung học phổ thông phổ biến đều là vùi đầu khổ học làm sao có thời giờ cùng các bằng hữu tổ đội chơi bóng thi đấu đâu hiện tại chỉ riêng huấn luyện thi đấu liền một tuần có thể đánh hai trận n ư ờ i ha ha tô bạch không cười nét mặt của hắn có chút nghiêm trọng một mặt là hạ ca không đến thăm h ắ n có chút để không nội tình Thì thật lấy trước từ thành chơi bóng cũng không hạ ca, nhưng bởi vì lấy là cũng ca, cái bởi gọi i bóng sang ệ một khó, không hạ nhìn, lần lần này trước thấy, hắn liền không vui. Sớm biết cũng không cần mặt ca cũng cần cầu hạ nạo không liền vui. mũi tới, kiều Sớm chết người đây này. Một phương diện khác thì là bởi vì đêm nay đối thủ thổ nước bày ban đối tô bạch tới nói cực kỳ không hữu hảo nếu như nói lần trước đối thủ là về sau trận làm hạch tâm như vậy lần này giao đấu liền là điển hình trong vòng tuyến làm hạch tâm đội ngũ đến nội tuyến người được thiên hạ q u ê ế l i t c ủ ổ v ị vẫn là thiền sư nói dù sao không phải lỗ tơ bện trong vòng ném bóng đứng tại tô bạch đối diện là một vị gần giống như hắn cao nhưng ngang so với hắn năm thứ ba đại học hiệu gia hỏa thô sơ giản lược đoán chừng cái này bức ít nhất phải có hai trăm ba mươi cân mà lại không phải loại kia mập giả tạo là có bắp thịt nhưng cũng không hoàn toàn là cơ bắp mỡ hàm lượng cũng không thấp cái này tô bạch đầu góc bên trong đ ố n g nhiên hiện ra một loại thường dùng nguyên liệu nấu ăn vô ý thức mở miệng nói cầu nhẹ ngược à thịt ba chỉ trên mặt của đối phương lập tức hiện ra trổi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản độc liền biết chương chín mươi b ố lại gặp cha thành phần đại pháp、Ta. tại đối phương lộ ra tức giận biểu lộ trước đó tô bạch dẫn đầu nhận sợ hắn là trôi qua nước cũng không dám cùng cái đồ chơi này tại dưới rổ làm cơ bắp đối đ ô i bính bóng rổ loại sự tình này khác biệt vị trí thể nghiệm hoàn toàn khác biệt nếu như ngươi chằm chằm phòng một vị không cầu xạ thủ ngươi sẽ cảm thấy ngươi đang chạy định hướng việt giã nếu như ngươi phòng thủ thịt ba chỉ loại này một m tám mươi lăm hơn hai trăm cân núi thịt ngươi sẽ cảm thấy ngươi đang chơi mánh nam đấu vật thịt ba chỉ cũng không tức giận ngược lại là n é t miệng cười to ha, ha ha thịt ba chỉ cũng vẫn được vậy ngươi liền là khối cơ thịt đoạn chừng chúng ta có thể đấu một trận thật là đừng tô bạch vội vàng hai tay chống lạnh một bộ cực kỳ hư sắc mặt ta cực kỳ mềm ta cũng liền tung bay ở bên ngoài ném ta không tin người muốn tin a ăn xong cơm tối đi tản bộ tản bộ tới bị hồ hương vượng nhiệt huyết đả động xung làm lâm thời trọng tài một vị nào đó giáo viên thể dục hướng phía hai người cái mông một người một bàn tay l ờ i nói thật nhiều ngậm miệng ném bóng đánh xong vẫy v â y tay đối tô bạch nhà ránh tiểu t ử thúi người cái mông thật tuổi Tốt thịt A, ba chỉ、so、sánh, cái mông của cùng、so、chỉ cái sánh, mông hắn, so s thịt ba chỉ bật lên chỉ có hộp diêm cao như vậy tốt à, cân nhắc đến hắn thể trọng cái này cực kỳ hợp lý tô bạch bất đắc dĩ nhảy tới cầu hồ hương vượng cầm cầu thúc đẩy bởi vì là buổi chiếu phim tối chiếu sáng cho dù tốt cũng so ra kém ban ngày mọi người đánh cho đều tương đối thu liễm tứ chi đối kháng không nhiều lấy luyện tập chuyển cầu làm chủ ngoại trừ thịt ba chỉ thịt ba chỉ rơi đế vị mông lớn chọc lấy tô bạch lúc này sợ hai than huynh đệ ngươi hạch tâm lực lượng coi như không thể đừng à ta không được ngươi đừng sáng tạo ta cay tiếp vào chuyển bóng thịt ba chỉ Thành thạo vận động bản lý hạo nhiên nhanh tay lại mắt lại gần bao bọc gọn gàng cắt đứt thịt ba chỉ trong tay bóng rổ vung mạnh cánh tay d ả i vùng khai công nói thì nhanh khi đó càng nhanh chỉ thấy la hồ đã chạy tới đối phương lựa t h à n g tiếp vào chuyển xa lên cái vững vàng hai điểm vững vàng không rổ vững vàng hạnh phúc bên sân thưa thất vang lên một trận tiếng vỗ tay ô tô đại nhất ba ban đội bóng rổ đã có một nhóm cố định xem thi đấu q u ầ n thể phần lớn là bồn u hệ nữ sinh có đại nhất cũng có năm thứ hai đại học bọn họ cũng không phải là lâm du du cùng loại vật không phải hướng về phía tô bạch tới đã tô bạch đã danh thảo có chủ như vậy đổi mục tiêu khác cũng không tệ tướng n h vận động bản nhiên, lý hạo t ư mạo thanh tú thể dục lại tốt nam sinh một mực có thị trường cũng không có nữ sinh để ý lão hồ chuyến thật tốt tô bạch cũng không tệ ải mặc dù không bảo vệ tốt nhưng là có thể nhìn ra hắn tận lực nữ sinh kia là ai tại sao lại tới luật học viện cái kia k h i ê u vũ a đón người mới đến tiệc tối trên tập qua lỗ thai bắt giữ lấy bên sân nghị luận tô bạch lúc này mới phát hiện lầm du du tới không khỏi có chút đau đầu trung học phổ thông thời kỳ chỉ có ước chừng hai phần năm thời gian bên trong đ u ổ i tô bạch nữ sinh rất nhiều về sau tô bạch cự tuyệt nhiều người đồng thời đoàn người dần dần phát hiện tô bạch đầu góc không quá bình thường liền không nhiều như vậy phá sự hiện tại bọn hắn học đại học giao tế mặt sánh vai bên trong rộng được nhiều cũng không thể để liên quan đến tất cả vòng tròn đều cho rằng tô bạch đầu góc không bình thường hành vi chi phí quá cao huống hồ tô bạch đã lớn lên biết nếu như tư tưởng khác hẳn với thường nhân cũng đừng bại lộ quá nhiều tối chân thành một mặt chỉ cần tại người thân cận nhất mặt trước biểu hiện ra liền tốt được rồi đợi chút nữa cùng lâm du du tâm sự đi tiếp theo hiệp tô bạch kéo đến cao vị nhật banh đưa tay liền ném cầu tiến hắn tại dùng loại phương thức này nói cho thịt ba chỉ hắn thật là cái tung bay ở bên ngoài ném kỹ thuật hình nội tuyến tục xưng n g u y ễ n đản đợi đến phòng thủ thời điểm tô bạch liền hô vận động bản lý hạo nhiên đến bao bọc thịt ba chỉ khổ không thể tả nhưng lại hữu lực không sử dụng ra được rốt cuộc hắn mặc dù thịt lại không đủ linh hoạt luôn luôn ném cầu cứ như vậy tô bạch dùng tối dùng ít sức biện pháp tránh khỏi cùng t h ị ba chỉ cứng, đối cứng. thế là đối phương chuyển biến sách lược bắt đầu lợi dụng thịt ba chỉ hấp dẫn bao bọc năng lực hình thành cục bộ bốn đánh ba bên ta thì lợi dụng thịt ba chỉ tính cơ động không đủ tăng tốc đánh chạy doanh điểm số rằng co thật không hổ là nhà ta rõ ràng luôn luôn có thể trở thành chiến thuật khởi s ư ớ n g điểm đâu lâm du du con mắt thần đuổi theo tô bạch nhìn đâu bên cạnh tình lình vang lên một đạo cực kỳ chuyên nghiệp lời bình bên nàng qua mặt hơi cúi đầu đã nhìn thấy hạ giang n g u y ệ t đứng ở bên cạnh di cờ thật để mắt lâm du du lời bình nói nhưng ngươi không thường mặc a không có quan hệ gì với ngươi lại nói a ngươi xem hiểu cầu sao mỗi ngày chạy tới quấy dối bạn trai ta ra mặt cũng thật là dày lâm du du không có nói tiếp chỉ là cười cười tô bạch một bên cùng thị ba chỉ đánh thái cực một bên chú ý đến bên sân tình huống nhìn thấy hạ ca về sau để hồ hương vượng hô cái tạm rừng hấp tấp chạy đến bên sân tiếp nhận hạ gia nguyệt n g trong tay nhịp đập lần sau mang cho ta băng hồng trà đi nô hạ gia nguyệt n g trong lòng mặc niệm ba lần băng hồng trà băng hồng trà băng hồng trà hừ hừ nhớ ký á lâm du du động tác rất tự nhiên đưa qua một chương giấy ăn cho lau mồ hôi đi tạ ơn tô bạch tiếp nhận sau đó đem giấy chuyển giao cho hạ gia n g n g u y ệ t bảo bảo ngươi cho ta xoa hạ gia nguyệt n g run rẩy nhón chân lên cho tô bạch lau mồ hôi nói thầm trong lòng cái không xong ai nha nha làm sao thế này không xấu hổ đâu trước mặt nhiều người như vậy gọi b ả o bảo luôn cảm thấy thật thoải mái lại thật xấu hổ ha nhưng tóm lại là cực kỳ thoải mái nhất là ngay trước lâm du du mặt lâm du Du mặt không biểu tình nhưng nàng đã trải qua rất nhiều ngăn trở cũng không phải dễ dàng bông u tha chủ k h ẽ không người chủ động đứng xa một ít không quáy dày bọn hắn tô bạch nhìn nàng một cái dựa vào kinh nghiệm nhận định cô nương này ra cảnh phải rất khá thuộc về đại phú đại quý trình độ từ áo phẩm đến dáng vẻ đều có thể thể hiện rất nhiều chi tiết thế là hắn tạm thời không có ra sân để ba ban dự bị t r u n g phong thấp tráng bảng bóng rổ quái đi lên đỉnh một hồi mình t h ì rời đi đám người cho bạch nữ sĩ sinh hoạt thư ký gọi điện thoại tên là sinh hoạt thư ký kỳ thật quản rất nhiều sinh hoạt bên ngoài việc vật lãnh tỉ như tô bạch cần cho người nào đó tra thành phần mình tra lại tương đối tôn sức thời điểm liền cứ gọi điện thoại cho nàng an bài thỏa đáng tô bạch lại trở về chơi bóng lúc này thấp tráng bảng bóng rổ quái đã bị t h ị ba chỉ ngược sát trên thực tế thấp tráng bảng bóng rổ quái liền là mini phi p h bản t h ị ba chỉ độ lậu đương nhiên đánh không trở lại trên trận tô bạch hoạt động cánh tay một bộ muốn nghiêm túc tư thế nếu như bên sân chỉ có lâm du du tô bạch đương nhiên lười n h á t phát lực trên thực tế hắn đem lâm du du làm không khí nhưng hạ ca chạy tới mà lại là sự tình trước tiên nói do không đến cái này khiến tô bạch mang theo mừng thầm não bổ rất nhiều sẽ không phải hạ ca thật thích xem ta chơi b ó n g à vậy coi như các ngươi quá h è n hạ có thể hay không như cái nam nhân đồng dạng đến một trận cứng đối cứng cơ bắp thịt yến thì ba chỉ rác rưởi lời nói đúng lúc đó chuyển tới tô bạch gật đầu biểu thị đồng ý muốn cái cầu một cái giản dị tự nhiên lắc lư một bước qua rơi cái này đóng thịt xông đi vào chuộc cái rộ trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương chín mươi lăm đại ca đêm không về ngủ tô bạch luôn luôn không phải thích khoe con người lý tính tới nói cách trụ nghiệp dư tuyển thủ cũng không thể để hắn thu hoạch được cái gì vui vẻ bởi vì phạm là chuyên nghiệp điểm luyện bóng rổ đều có thể đem tô bạch cái này kiến thức cơ bản không vững chắc đối kháng năng lực yếu đ ố i ra hỏa đánh nổ nhưng trên sân bóng sự tình cũng không đều là dùng lý tính để cân nhắc bình tĩnh mà xem xét đêm nay hạ giang nguyện đến xem hắn mang đến cho hắn rất lớn kinh hỉ trong lòng đại ý người liền dễ dàng phiêu phiêu lên liền trụt ta siêu không đúng hắn cũng không đóng vai heo à trước đó cùng ta chia năm năm tới cứng rắn nói lời t h t ba chỉ còn hết sức thưởng thức tô bạch loại này dựa vào đầu góc đánh băng hiện tại xem ra đây không phải là dựa vào đầu góc chơi bóng chỉ là thân thể lưới nhắc động tô bạch không phải ngược không được hắn không ngược là hắn nhân tử nhưng là chụp xong tô bạch liền hối hận bất luận là đồng đội vẫn là đối thủ đều dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem hắn l i ê n giống với một trận kịch liệt ngựa đua chạy trước chạy trước đột nhiên phát hiện một vị nào đó tuyển thủ thế mà tại mở phe ra gì. ai u chân đau tô bạch vội vàng táo lui ta rút lui trước ga các vinh đệ các ngươi chơi trước bảo bảo ngươi dịu ta một chút n h a hạ giang nguyện đỡ lấy tô bạch lại không cảm giác được nặng lúc này mới ý thức được tô bạch là trang đi xa về sau nàng hỏi làm sao đột nhiên không đánh không thể lại đ ạ nga tái phát vung nhiều một chút lão hồ sợ không phải ngày mai liền đem ta để cử đến đội giáo viên đi hồ hưng vượng còn có bản lanh này a chỉ là một loại hình dung tô b ạ c h n h e răng trận mắt một bộ sống xót sau thai nạn dáng vẻ ta trường học mấy năm này rất xem trọng học sinh công việc văn thể nghệ thuật cái gì đoán chừng là muốn mượn này chứng minh mình không phải lý công khoa trường dạy n ơ i đi nhưng có chút dùng sức quá mạnh cụ thể đến học sinh phương diện có phương diện nào đó tài năng người sẽ bị vào chỗ chết dùng thiệt là phiền hạ giang nguyệt lông mày xếp chặt vậy ta tại đón người mới đến tiệc tối lên đại đàn chẳng phải là không ổn ngươi mới phát hiện à về sau hệ bên trong muốn ra cái tiết mục gì đoán chừng đều phải kêu lên ngươi nô、no. ngươi thích xem ta đánh đàn sao vấn đề này hỏi được cực kỳ đột n ộ t lại không khó trả lời tô bạch c ấ p r a chém đinh chặt sát đáp án thích à ta vẫn luôn đặc biệt thích vậy cũng thích xem người chơi bóng hạ gia nguyệt nói xong còn bổ sung một câu đồng lý như phải thần hắn meo đồng lý như phải tô bạch không hiểu rõ đánh đàn dương cầm cùng chơi bóng rổ là cùng cái gì lý nhưng cái này tóm lại là đáng giá chúc mừng để ăn mừng về nhà đi ngang qua sinh tơi ư cửa hàng thời điểm tô bạch mua một hộp nhìn cực kỳ đáng yêu tiểu ma cô chuẩn bị làm nổ cây nấm màn đêm vùng xuống tiêu ăn dựa một chút trứng gà dịch thêm sinh phấn treo rán trực tiếp hạ dầu trên ra nổi vung mối tiêu một cái đơn giản mặn tươi miệm bên ngoài xốp dòn trong mềm là cực tốt hạ gia nguyệt n g nói đến ăn vào ăn ngon bữa ăn khuya mới cho tô bạch chép máy móc vẽ kỹ thuật bài tập không có cách hắn thật sự là không muốn đem tế bào nao lãng phí ở máy móc vẽ kỹ thuật bên trên nổ cây nấm nổ tặc ra s ư ớ c xong việc về sau tô bạch bưng cây nấm tiến phòng ngủ bị hạ gia nguyệt n g chạy ra nói là bóng n h ả y dễ dàng làm bẩn luyện tập sách đợi nàng vẽ xong trở ra ăn đợi đến hạ ca ăn vào nổ cây nấm đã có chút thả lạnh tô bạch hơi có chút thấp phỏng cây nấm lạnh hắn chép bài tập kế hoạch sẽ không phải cũng lạnh đi nói thế nào tô b ạ c h thở dài một hơi đi tẩy cái tay trở về thời điểm khiếp sợ phát hiện kia bàn c â y nấm đã không có một nửa kéo kẹt kéo kẹt két t r ư n g hợp hạ giang nguyệt còn nhai đến tặc hang xài bốn hai người ánh mắt đụng vào nhau hạ giang nguyệt nghiêng đầu sang chỗ khác phất phất tay nhanh đi tắm rửa thất thần làm gì ngày mai không phải còn có tranh tài nhà a nha tô b ạ c h đờ đẫn đi tiến phòng tắm đôi tấm gương lộ ra một cái nụ cười thật to a nha nhà ta bảo bảo thế nào non đáng yêu bắt bốn thứ sáu ban đêm không khí bên trong chạy xuôi lấy khô nóng cùng kim thu thời tiết nhàn nhạt h ơ n thơm vận động cùng ba nhóm tại vận động nằm ngửa lão ca nhóm tại nằm ngửa học tập cùng ba nhóm tự nhiên là tại học tập mà lại là tập thể tự học tổ chức tập thể tự học là tô bạch s ắ t vách phòng ngủ cộng thêm hai ba cái quân lính tàn mạ đương nhiên không mang theo ninh tử hằng ninh tử hằng đã t i n h thực chất xã hội tính tử vong đồng thời có chuyển ngôn nói mỗi tuần đều muốn bị tô bạch đánh một trận nghe nói đang suy nghĩ nghỉ học sinh nước ngoài đại học trên thực tế luôn có người thích tại phòng tự học học tập đồng thời thành q u ầ n kết đội để chính bọn hắn làm chính là không cần thiết cưỡng chế người khác tới khổng phi lập cũng dựng vào xe của bọn hắn chủ yếu là cao số cùng đến thay mặt bài tập luôn co sẽ không kỳ thật không nói bài tập lên lớp giảng cũng không hoàn toàn hiểu rõ hắn cảm thấy là lao sư giảng được quá kém mà không phải hắn yếu đi theo học tập c ù n g ma nhóm lên mấy ngày tự học khổng phi lập dần dần phát hiện một sự thật trên tự học cái này sự tình hình thức lớn hơn nội dung đám người này mỗi ngày sau khi đến chuyện thứ nhất là tại lâu bên trong tự chủ cà phê trên máy làm một chén lập hẹ bên trong chén phối hợp mang theo ninh hải lý công đại toán học bài tập giấy chữ diễn giấy nháp cùng sách giáo khoa đánh ra một trường không sai kết cấu phát vòng bằng hưu phát không gian cũng có phát bê bù khổng phi lập nghe nói phát bẫy bộ những người kia sẽ ở phía trên cùng sắt vách ninh hải sư đại các mội tử hỗ động giảng thật thật hâm mộ nhưng nghĩ lại đám người này vào xem lấy t n g g á i học tập không có chút nào dụng tâm trái lại chính hắn là cỡ nào chuyên chú đêm nay tự học người tổng cộng tám tên tất cả đều bận rộn viết tuần này bố trí bài tập phòng học nhỏ tổng cộng cũng liền có thể chứa đựng hơn hai mươi người nhìn thấy đám người này bao đoạn những cái kia tự học tán nhân cũng liền không quên cái này tham gia náo nhiệt dù sao ninh hải lý công đại phòng học tài nguyên rất giàu có cho dù là tự học nhiệt tình rất cao khai giảng giai đoạn cũng có thể dùng phi thường phô trương lãng phi phương thức d bị ba ban học tập cùng ma nhóm đặt bao hết trong phòng học kéo dài hơn một giờ y ê n tĩnh chỉ có lật sách trang cùng viết đồ vật thanh âm sau đó bọn hắn l ư ợ c chú ý bắt đầu tan giã rốt cục có người mở ra nói chuyện phiếm hình thức cam nghe nói đêm nay cùng thổ nước người đánh huấn luyện thi đấu chụp một cái giả đi cái này bước chơi bóng nhảy đều chẳng muốn nhảy còn có thể chụp đâu có lẽ là bị hồn xuyên đi không đều như vậy viết tà mượn bọn hắn nói chuyện phiếm thời cơ không phi lập tìm sắt vách phòng ngủ đùi vấn đề một mạch đem cao số cùng tuyến thay mặt bài tập bên trong góp nhặt nghi nan toàn giải quyết về chỗ ngồi thời điểm k h ổ n g phi lập phát hiện đùi nhìn ánh mắt của hắn có chút vi d i ệ u không khỏi trong lòng hơi hồi hộp một chút những này đ ề sẽ không phải kỳ thật rất đơn giản à, như có gai ở sau lưng k h ổ n g phi lập ở phòng học học được mười điểm mới trở về phòng ngủ y thì anh nguyên không hiểu rõ đáng chết đẹp x i、si、l ò n đẹn tạ đến cùng là cái quỷ gì trở lại phòng ngủ k h ổ n g phi lập tắm rửa một cái cóng sẽ từ đơn mới lên giường sau khi lên giường cả diễn đàn cùng một đám bàn phim chính trị học nhà nhà lịch sử học biện luận về sau thỏa mãn tiến vào mộng đẹp hoàn toàn không có ý thức đến đại ca đêm không về ngủ luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diêm minh lập nên tình thế h à n g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương chín mươi sáu hiểu lầm giải trừ ninh hải lý công đại sinh viên chưa tốt nghiệp ký túc xá làm u ố n tắt đèn ngoại trừ thứ sáu thứ bảy ban đêm đây là nhân viên nhà trường lưu cho nghiện nét các thiếu niên tha thứ lý hạo nhiên đánh tờ đơn đánh tới m ộ ư ơ i hai giờ trạng thái vô cùng tốt quyết định đăng lục mình quốc phục đại hảo chơi vài ván website trường thật sự là không được bình thường nổ cá còn cảm giác không ra định tiêm đối cục liền hoàn toàn khác biệt trong c ă n tấc đi một nghìn dặm hắn đành phải từ bỏ chơi đại hảo ý nghĩ mở ra thích nhất t h ị bồ câu lai、like、thẻ bài trò chơi lý hạo nhiên đối trò chơi yêu thích phi thường rộng khắp từ đương thời lưu hành vong du đến máy rời mánh liệt đến tiểu mà đẹp phòng làm việc tinh phẩm cũng có đọc lướt qua ngay cả tự khoe là từ ba tuổi bắt đầu ngay tại bạch cẩn vận trên đầu gối chơi tờ ép tờ tô bạch đều mặc cảm hắn cảm thấy thế giới giả tưởng thật sự là quá mỹ hảo mỹ lệ mà hay thay đổi lý hạo nhiên tồn tại ở thế giới hiện thực ý nghĩa chính là vì mình sáng tạo có thể thoải mái chơi đ ù a điều kiện nhìn từ góc độ này hắn không đi đánh nghề nghiệp đúng là chính xác đọc cái đại học tốt tìm không bận rộn như vậy công việc kiếm một ít tiền lương khuya về nhà muốn làm sa không thể so với đánh nghề nghiệp vui vẻ nhiều đương nhiên cũng có thể đánh mấy năm nghề nghiệp kiếm một món hời sau đó về hưu nhưng kia phong hiểm quá lớn lý hạo nhiên cảm thấy mình không lợi hại như vậy vẫn là quên đi hắn tại ninh hải lý công đại ở lại thật thoải mái loại này thoải mái nhờ vào hắn hai vị bạn xấu nhi tử ngốc cùng đại ca đúng rồi nói lên đại ca lý hạo nhiên hướng phía đại ca giống tuyết giường chiếu nhìn thẳng qua đều đã một điểm đại ca còn chưa có trở lại cái này rất kỳ quái đại ca mỗi ngày mười hai giờ đúng giờ chìm vào giấc ngủ vì thế hắn muốn tại mười một giờ bốn mươi lăm thời điểm lên giường làm mềm mại thao làm mười phút đồng hồ tuyệt không đem mệt nhọc l làm xong mềm m ạ i thao về sau trong vòng năm phút đồng hồ đại ca chuẩn sẽ chìm vào giấc ngủ đây là một loại thần kỳ năng lực lý hạo nhiên đặc biệt quan sát qua đại ca luôn có thể tại c h u y ể n c h u n g trước đó bắt đầu đánh hãn có thể so với lính đặc trùng trong nháy mắt chìm vào giấc ngủ năng lực lý hạo nhiên nhưng quá hâm mộ hắn có tâm sự thời điểm liền dễ dàng ngủ không được lệ mề đến hai ba điểm mới ngủ ngày thứ hai tỉnh lại mê man chính như đi thử hấn thời điểm những cái kia v u ấ n luyện viên lời nói đứa nhỏ này tâm lý tố chất không tốt đại ca đêm không về ngủ cũng có thể là, là đi cùng vị hôn thế chơi nhưng lý hạo nhiên nhớ mang máng lúc ăn cơm tối đại ca nói qua thẳng đến quốc khánh vị hôn thê của hắn đều muốn vội vàng làm thí nghiệm cho nên đại ca đến cùng đi làm gì lý hạo nhiên có chút bận tâm hắn bằng hữu không nhiều nếu như cứ như vậy c h ố n g rông thiếu một cái không khỏi cũng quá đáng tiếc thế là hắn cho đại ca phát tin tức đợi vài phút đạt được làm người khiếp sợ trả lời chắc chắn thanh phong tự đến cũ ta tìm tới kiêm chức thanh phong tự đến cũ tô bạch đề cử khu thương nghiệp quả nhiên không sai ta tìm cái buổi chiếu phim tối làm bảo ăn mỗi tuần đi ba cái ban đêm cho ta hơn hai ngàn so trong trường kiêm chức sảng khoá nhiều từ phòng tập thể thao huấn luyện viên đến buổi chiếu phim tối bảo an cái này khoảng cách cũng quá lớn đi lý hạo nhiên rất muốn n h ả danh c h ú t gì liền cùng tô bạch nói nhưng tô bạch chưa có trở về có lẽ là ngày mai muốn chơi bóng thi đấu ngủ được sớm hắn cảm thấy mất hết cả hứng dứt khoát cũng ngủ n g à y kế tiếp buổi sáng hai vị cùng phòng n h a u n h a u biểu thị muốn tới q u a n chiến tô bạch nói không có gì tốt q u a n chiến hộ lý hệ mấy cái tia nam sinh căn bản cũng không muốn đánh bị bọn hắn phụ đạo viên bột tới đoán chừng có thể đi vào cầu coi như thành công nhưng bọn hắn kiên trì muốn tới tô bạch cũng không có cách thế là liền thấy trên mặt in v ế son môi đại ca xin yên tâm chúng ta sẽ không nói cho tậu tử chúng ta cái gì cũng không biết tô bạch phản ứng được nhanh sự tình không phải là các ngươi nghĩ như vậy đại ca gấp hai đầu lông mày dậm nhăn ở cùng nhau phàn nàn nói ta làm sao biết làm cái bảo an sẽ còn gặp được loại sự tình này có cái nam nói muốn bao nuôi ta ta không đồng ý hắn liền nhào lên thân cái thứ nhất ta không tránh thoát lượng tin tức quá lớn đám người phản ứng nửa ngày mới phát ra một trận bị t ơ do đến đối diện hộ lý hệ các nam sinh k é m chút lâm trận bỏ chạy một đám gia s ú c ca đây là tin tức tốt là bọn hắn cường lực viên thủ rất nhanh liền đến ba ban các đội viên cũng chú ý tới điểm này hồ hưng vượng nhìn c h ầ m c h ầ m đối diện đồ chơi kia ánh mắt như là gầm a không phải cái này cái gì ý tứ a bồi tiếp hạ gia nguyệt n g đến xem cầu lục vũ ninh vung móng vuốt xung phong nhận việc ta đi hỏi thăm một chút lục vũ ninh đi một chuyến chui vào hộ lý hệ trợ trận các nữ sinh ở giữa không biết đã làm gì trở về nói cho mọi người vị kiêm màu da không giống bình thường lao ca là hộ lý hệ hôm trước vừa tới báo cáo du học sinh nghe nói đánh qua trung học phổ thông thi đấu vòng t r ọ n ở khảo đây cũng quá m á n h liệt chúng ta chịu nổi sao hồ hưng vượng người đều choáng cũng không phải là tất cả người da đen đều sẽ chơi bóng rổ nhưng đánh qua s ấ u nước trung học phổ thông thi đấu vòng tròn hiển nhiên không thể khinh thường tô bạch tan u ổ i không có việc gì đoan chừng là lạt kê trung học phổ thông làm sao n g ư ơ i biết hồ h ư n g vượng hỏi lại có thể tại x ỉ u nước học lên trung học phổ thông đồng dạng trực tiếp đi thiến hoa bội đại ai đến ninh hải lý công đại a đám người bừng tỉnh đại ngộ là tô bạch kín đáo logic ù n g linh động nao động mà lớn tiếng khen hay rốt cuộc du học sinh đến bên này đọc danh giáo cánh cửa thật cực kỳ không hợp thoát h ư ờ n g mắt thấy chủ đề sắp trượt hướng nguy hiểm phương hướng đến ốc chiến học sinh mới chén các hạng mục trận đầu tranh tài lưu hân vội và nói thôi đừng chầm gió tranh thủ thời gian chuẩn bị chật bóng đợi lát nữa động tác thu điểm a chú ý quốc tế ảnh hưởng ha ha ngài nếu là nói như vậy ta còn thực sự hăng hái tô b ạ c h l ơ m dương q u á i khí chờ một chút t r ư ớ c cho hắn đến cái đồ lóc chuồng để hắn trận đấu mùa giải thanh lý người chớ làm l o ạ n a ta nói đùa không phải hân ra ngài cũng quá cái kia đi du học sinh mệnh hơi đắt thật sao ta đây là muốn tốt cho các ngươi lưu hân tức giận nói đem hắn làm bị thương nào bắt đầu các ngươi ăn t h i t thòi không có việc gì vậy bọn hắn thu liền tốt cha ta mẹ có thể cho ta túi được cái này lời nói đến cực kỳ ba khí để lưu hân á khẩu không trả lời được nàng bất đắc di lắc đầu được rồi tô bạch tính cách này thật đúng là không còn được tô bạch khỏe môi n i t lên thâm trầm nụ cười liên tục vượt cầu đều để cho đồng đội đi nhảy từ lúc ngay từ đầu liền quân ở du học sinh lão ca bên cạnh làm cho đối phương lộ ra đầu góc mơ hồ biểu lộ ha ha anh em nghe nói ngươi đánh qua trung học phổ thông thi đấu vòng tròn tô bạch dùng nhựa tợn lạc tịp anh ngữ ân cần thăm hỏi nói cái nào thi đấu khu a đối phương thể hiện ra thật người d a đen dấu chấm hỏi mặt nói đùa cái gì tiểu tử trả lại cho ta giả bộ tô bạch quyết định tăng lớn cường độ thế là bị hộ lý hệ ký thác kỳ vọng du học sinh cả trang một cái cầu cũng không vào đương nhiên cái này cũng không tính quá mất mặt rốt cuộc toàn trường điểm số là hai mươi mốt x một hộ lý hệ toàn đội chỉ có tiến một cái phạt bóng ba ban toàn đội tinh thần cao độ khẩn trương tiến công phòng thủ không lưu lực tô bạch cũng là như thế khiến cho người da đen tiểu ca đều muốn hỏng mất giữa trận lúc nghỉ ngơi hai người hàn huyên sẽ mới hiểu được n g u y ê n lai、like、con hàng này căn bản sẽ không chơi bóng sẽ chỉ đầu đường gánh s i ế p thức dẫn bóng bị hộ lý hệ thể dục bộ trưởng sau khi thấy kinh động như gặp thiên nhân mạnh n h vào đội bóng rổ hôm nay tại tô bạch phòng thủ dưới hắn dứt khoát ngay cả dẫn bóng cũng sẽ không thế là hiểu lầm giải trừ Nửa chương chín đ mươi bảy mạ quỷ các huynh đệ ta giữa chưa làm cái tiệc ăn mừng đi sau khi cuộc tranh tài kết thúc hồ hưng vượng phát biểu mê hoặc ngôn luận đem tô bạch làm vui vẻ không phải cái này có cái gì tốt khánh chúc mừng chúng ta trận đầu báo cáo thắng lợi a vẫn là chờ nhập vây vòng chung kết rồi nói sau cái này chạm mừng mở là thật có chút sớm tô b ạ c h khuyên hồ h ư n g vượng đừng quá bại nhân phẩm cuối cùng bọn hắn quyết định cùng đi ký túc xá phụ cận căn tin số ba ăn lầu xào c â y mỗi người làm một hai thị trâu một hai sương sần hai lượng ngực nô ra làm vận động sau chất lượng tốt lòng trắng trứng bổ sung hồ h ư n g vượng làm nhiệt huyết vận động của ma thường xuyên tại lầu xào cay cửa sổ điểm nước trắng đ á nổi cùng giống như những cái kia kiện thân nhân sĩ lúc đầu hắn muốn khuyên mọi người cùng hắn cùng một chỗ điểm nước trắng bị lao ca nhóm tập thể từ chối nhã cuối cùng vẫn làm hương cay cùng tương hương ăn sóng trở về ngủ đến trưa bị hạ ca đánh thức để t ô b ạ c h giúp nàng chọn quần áo đêm nay hạ gia nguyệt n g dương cầm lao sư giúp nàng h ẹ n người là vậy lao sư tại ninh hải mở v ấ n luyện cơ cấu bạn học thời đại học cùng cần tìm tờ tờ học sinh cùng với phụ huynh xem như tổ cái cục học dương cầm không rẻ nếu như đơn thuần chỉ là nghĩ bồi dưỡng một cái yêu thích hoặc là thử nghiệm tính chất tìm danh sư quá dùng tiền tìm không ra tên lão sư lại sợ bị hố dưới loại tình huống này danh sư học sinh là cái lựa chọn rất tốt dù sao hạ gia nguyện trào giá cũng không cao chỉ là tiêu khiển tính chất kiêm chức kiêm chức loại sự tình này sơ kỳ dễ dàng nghiện hạ gia nguyệt n g nghỉ h ẹ là một m đoạn thời gian đã yêu có được cá nhân thu nhập cùng t i ể u kim khố cảm giác không cần mua cái thứ gì đều quản giang xuân mai đòi tiền đ ặ c ý tham gia bữa tiệc cách ăn mặc tự nhiên muốn chính thức một điểm nàng dự định xuyên liên y váy dài lại phạm vào lựa chọn khó khăn chứng liền để tô bạch giúp nàng chọn cùng học sinh phụ huynh gặp mặt muốn thể hiện ra thành t h ủ c cổ trọng đồng thời không mất khí chất hạ gia nguyệt trong tủ treo quần áo cất không ít hàng đều là từ trong nhà gửi tới thấy tô bạch hóa mắt người tha cho ta đi tô bạch nhấc tay đầu hàng liền ta cái này háo trả lại cho ngươi đề nghị ta đều không biết mình nên mặc cái gì tô bạch áo phẩm ước chừng tương đương không có hắn thường xuyên có thể làm ra h ắ c ca dô đỏ áo phới màu vàng chú b ọ t b i ể n tinh lịch lớn quần c ụ c thần kỳ thao tác nếu không phải thiên sinh lệ trước hiện nhiên bệnh viện tâm thần chạy đến vậy cái này hai kiện ngươi chọn một kiện ách ta cảm thấy không sai bị lắm không phải ý kiến của ta không trọng yếu a ngươi còn không bằng hỏi một chút ngươi lao sư làm sao không trọng yếu ngươi là bạn trai ta không khí trầm mặc một chút hạ gia nguyệt có chút có gấp vẽ rắn thêm chân bổ sùng diễn trò làm nguyên bộ nhà ngoài miệm nói a tô bạch trong ánh mắt hoài nghi nhưng không có biến mất hai người ở nhà có cái gì tốt diễn trò trong lòng bắt đầu sinh ý nghĩ càng thêm khỏe mạnh trưởng thành hắn càng ngày càng cảm thấy hạ ca nói không chừng thật thích hắn đâu việc này nghe không thể tưởng tượng nổi nhưng tô bạch là cái người chủ nghĩa duy vật kiên tin khách quan chứng minh thực tế chủ quan ý nghĩ không tính toán gì hết mấu chốt là hạ ca trong lòng nghĩ như thế nào kia ta cũng không có thể hiểu thành ta muốn để ngươi mặc cái gì ngươi liền mặc cái gì hạ gia nguyệt n g biểu lộ bỗng nhiên cảnh giác ngươi có phải hay không muốn để ta mặc tất chân không mới không có tô bạch lớn tiếng rào biện ta liền thuận miệng nói ngươi thích mặc cái gì mặc gì dù sao cũng đẹp hạ giang nguyệt bị thổi phồng đến mức có chút phiêu nhưng vẫn là không nắm được chú ý vàng nhạt tương đối nhẹ nhàng màu đen phục cổ một điểm cuối cùng tại tô bạch theo đề nghị vẫn là tuyển vàng nhạt tô bạch nói cũng không phải tăng lễ xuyên đen nhánh làm gì tô bạch tư duy luôn luôn rất đơn giản chỗ ăn cơm không xa tô bạch liền c ư ờ i hắn lớn xe điện mang hạ ca đi lúc chạm vào tối ninh hải lý công đại cửa nam phụ cận ngựa xe như nước nóng bức trong không khí dính bận rộn hư vị tô bạch cảm thụ được bên thai gió cùng ôm lấy hắn không có sau đó tay nhỏ liền bung lòng ra ngươi vẫn là ông đi không phải đợi lát nữa thắng gấp một cái cho ngươi bỏ rơi đi bị xe cho thương liền xong c o n bê tay nhỏ lại trở về tô bạch cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i cái này hỗ động làm sao cùng đ ầ y gàn ghẹm giống như bữa tiệc tuyển tại khu thương nghiệp bên trong một nhà thương vụ ăn uống phục vụ loại mặc kệ là cái gì đồ vật phàm là dính thương vụ hai chữ liền mang ý nghĩa quý lại chất lượng kém hắn bắt đầu lo lắng đêm nay có thể ăn được hay không no bụng cũng may học sinh phụ huynh không thiếu tiền trực tiếp điểm cái phần món ăn tô bạch nhìn thoáng qua menu yên tâm hạ gia nguyệt n g dương cầm lao sư bạn học thời đại học là cái nhìn rất trẻ trung nữ nhân mặc một thân triệu bài liền đến lộ ra hạ ca trang phục phá lệ nán lại cũng may cái này tỉ tỉ biết ăn nói ban ăn bầu không khí không có chút nào xấu hổ vượt qua hàn huyên giai đoạn ca ngợi tô bạch cùng hạ gia nguyệt n g trai t ả i gái sắc về sau học sinh phụ huynh bắt đầu phát lực điên cùng hướng bọn hắn thỉnh giáo học tập kinh nghiệm hai từ sáu đến một ư ơ i tám tuổi giai đoạn phụ mẫu quan tâm nhất liền là học tập đương ra g i i nhóm gặp được danh giáo học sinh kiểu gì cũng sẽ đối bọn hắn phương pháp học tập sinh ra h ế u kỳ kỳ thật điều này cũng không có gì dùng nhưng bọn hắn liền lá thích hỏi sắp tiếp nhận hạ giang nguyệt dương cầm chỉ đạo tiểu nữ hài năm nay tám tuổi trên năm thứ ba cho đến tận nay không cầm qua một lần song trăm thậm chí ngẫu nhiên toán học thi cái tám mươi điểm ra cái này khiến làm mẹ phá lệ lo nghĩ hạ giang nguyệt nhớ lại một chút mình tiểu học thời điểm đang làm cái gì vừa định trả lời bị tô bạch ánh mắt ngăn lại này nha a di ngài đừng lo ngại khác biệt hài tử khai khiếu có sớm có muộn ngươi tỷ như ta khai khiếu liền muộn cực kỳ ta tiểu học nữ g văn còn không đạt chuẩn qua đây tiểu học nữ văn còn có thể thất bại phụ huynh người choáng đúng không nhiều hiếm có a thế nhưng không chậm trễ ta thi đại học tốt ta t ô bạch nói đến làm như có thật dựa vào thống kê không trọn vẹn tiểu học luôn thi song trăm hải tử bình thường đều không hậu kình đến trung học cơ sở liền học bất động ngược lại là các ngài loại này tiềm lực vô hạn tương lai đều có thể bên cạnh tiểu nữ h à i nghe nhưng hăng hái mẹ đại ca ca khen ta lợi hại đâu l i ê n biết ba hoa nhìn ngươi cái này cái đuôi đều vểnh lên trời phụ huynh đoán trách ánh mắt lại là nhu hòa thế là có quan hệ học tập chủ đề cấp tốc kết thúc a di mang hải tử đi toa lét thời điểm hạ giang nguyệt vụ trộm hỏi tô bạch ngươi vì cái gì muốn gạt nàng a cái gì ta lừa gạt người nào kiểu cái gì dựa vào thống kê không trọn vẹn ta nhớ được chúng ta tiểu học thành tích tốt đồng học đến trung học cơ sở đều không kém nha hại không quan trọng tô bạch giang tay ra người ta chỉ là muốn cái an ủi ta như thế kéo một cái a di cao hứng bao nhiêu à, chẳng lẽ ngươi chia sẻ ngươi học tập kinh nghiệm có thể để cho kia đứa nhóc n ị c h n g ậ m thay hình đ ổ i dạng sao cũng không phải người thân cận ngươi nghiêm túc đề nghị nói không chính xác a di quay đầu liền tuân theo đề nghị của ngươi nhân lấy h ả i t ử đầu máy học h ả i t ử không cao hứng khẳng định trách ngươi ngươi còn thế nào dạy nàng đánh đàn dương cầm a nha hạ ra nguyệt tiêu hóa một chút trở lại vị đến lập tức cảm thán tô bạch tại nhân tế kết giao phương diện tâm nhãn thật nhiều mọi người hổ h là chưa hẳn có thể dựa vào lần đầu tiên gặp mặt và nói chuyện xác định lai lịch của đối phương nhưng hạ ca là một ngoại lệ mới quen nàng người liền có thể nhìn ra nàng tính tình đơn thuần phẩm cách tốt về phần tô bạch tiểu nữ hải ngược lại là không có ý kiến đến gì chẳng qua là cảm thấy đại ca ca cao lớn uy mánh không tự giác đem tô bạch cùng nhà hàng xóm nuôi cho chăn cựu đức tiến hành so sánh phụ huynh lại mơ hồ có loại cảm giác gia hỏa này nhìn xem là cái đơn giản chàng trai trói sáng kỳ thật lòng dạ sâu đâu nhưng cũng không quan trọng cũng không thể cặp vợ chồng đều là ngốc trắng ngọt đi dù sao cũng phải có cái xấu bụng không phải thời gian làm sao vượt qua được a đến phiên hạ gia nguyệt n g đi toa lét thời điểm mở huấn luyện cơ cấu tỷ tỷ cũng đi rửa tay thời điểm ánh mắt mê ly hỏi nàng uy ta nói ngươi cùng tiệu tử kia đến cùng quan hệ thế nào a tỷ uống một chút rượu sắc mặt đỏ ử n g một miệ còn rõ r hạ gia nguyệt n g run lên trên tay nước chúng ta nam nữ bằng hưu a người lão sư nói với ta các người đang ở chung ừm hử thật nghẹn lại a chịu phục nói xong tỷ tỷ liền lung lay trở về lưu lại hạ gia nguyệt n g đ ặ t kiệt không hiểu ra sao nghẹn n ổ i sao nàng không rõ đối phương muốn biểu đạt cái gì đã hẹn xế chiều ngày mai đem tiểu cô nương đưa tới thử khóa bữa tiệc t ă n g cuộc ngồi tại xe điện chỗ ngồi phía sau hạ gia nguyệt n g suy nghĩ trong toa l é t một phen đối thoại n g h ĩ không hiểu đã qua trung tuần tháng chín khi trời buổi tối bắt đầu mang một điểm ý lạnh hạ gia nguyệt không tự dắt liền dán sắt vào tô bạch phía sau lưng tô bạch dụng tâm cảm thu được hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí a hạ ca quả nhiên kỳ thật rất có liệu à đa số thời điểm tô bạch l ự c chú ý đặt ở trên đùi của nàng nhưng từ giờ trở đi hắn chỉ sợ cũng không có việc gì liền hướng nàng ngực trước lướt mắt về đến nhà tô bạch đi tắm rửa hạ gia nguyệt về phòng ngủ cùng với nàng dương cầm lao sư nói chuyện phiếm đã nghĩ mãi mà không rõ liền hỏi lao sư tốt dù sao nàng cùng vậy tỷ tỷ là đ ồ n g học hẳn là có thể lĩnh hội dương cầm lao sư cùng hạ gia nguyện giải thích nói nàng ý tứ đại khái là xem thấu hạ gia nguyện cùng tô bạch còn chưa làm qua một điểm liền thông hạ gia nguyện dễ hiểu đỏ mặt trên giường ốn éo nửa n g à y ha ha ha n g ư ơ i n h a đừng để ý nàng liền như thế bất quá các ngươi s á c thực hẳn là sớm một chút nhấm nháp một chút tốt đẹp nhất niên kỷ nhà mà lại nam sinh nhu cầu đều rất mạnh ngươi sớm một chút thỏa mãn hắn cũng tiết kiệm hắn về sau ra ngoài ăn vụn tô bạch mới sẽ không ăn vụn hạ gia nguyện n g nghĩ nghĩ không đúng rồi không phải đều nói hẳn là cho nam sinh chỉ hoan thỏa mãn q u á sớm đem m ì n h b ằ n giao hắn hắn liền không có hứng thú sao cái này cũng nhiều ít năm trước quá hạn lý luận hiện tại tiểu nam sinh cùng lấy trước không giống a ngươi không cho bọn hắn thoải mái bọn hắn liền đi tìm người khác thoải mái à, Ta tuyên Tô đây đừng là lời loạn à, kinh nghiệm ngươi hướng bố b ạ thùng thùng. cửa h t r phòng ngủ gõ hạ gia nguyệt n g mở cửa mặc đồ ngủ tô bạch đứng tại mặt trước dối bời tóc cướp sũng thấy hạ gia nguyệt một trận tim đập rột lên thật không chịu thua kém nhà ngươi không tắm rửa sao tô bạch biểu thị n g h i hoặc ngươi nghĩ thừa dịp ta tắm rửa thời điểm làm gì hạ gia nguyệt n g thốt ra không phải cái gì não mạch kín a ta không làm gì ta liền thuận miệng hỏi một chút ngươi nếu là vui lòng thối lấy đi ngủ ta cũng không ý kiến hạ gia nguyệt n g không vui ngươi nói ai thối đâu ta thối sao đương nhiên không ta đây là suy bụng ta ra bụng người sai lầm sai lầm tô bạch cười đến xấu hổ hắn bỗng nhiên ý thức được giống hạ ca loại này tự mang sữa vị mùi thơm cơ thể giống như tắm rửa hơi không chịu khó một chút cũng không có gì hư một tiếng hạ gia nguyệt vẫn là đi tắm rửa nàng vệ sinh quen thuộc cực kỳ tốt mỗi ngày đều muốn tắm rửa về phần tóc nữ sinh lưu tóc dài lời nói mỗi ngày đều rửa cực kỳ hiếm thấy thậm chí có một tuần mới rửa một lần nhưng kể từ cùng tô bạch ở chung hạ giang nguyệt gội đầu liền cực kỳ chịu khó bình quân ba ngày rửa hai lần tắm rửa xong hạ giang nguyệt bọc lấy hao tắm r ờ i đem ghế ngồi tại tô bạch bên cạnh nhìn hắn chơi game n g ư ờ i tại trong giọng nói sao nàng hỏi bây giờ không có ở đây tô bạch lấy xuống đầu đội t a i nghe làm sao rồi ánh mắt của đối phương để hạ giang nguyệt vấn đề càng thêm khó mà mở miệm nếu muốn tra cứu Tô Bạch d ù n g cái gì giải quyết đu cầu, cùng nàng cũng càng càng co, cảm cái giải Giang thói đối gì nàng không Nguyệt nghĩ g quyết quan quen quên đu xấu đầu thấy này bắt ta n hệ. Hạ Giang nguyệt càng nghĩ càng xấu hổ, ư ơ i k h ô nhìn g công bằng. À, ngươi n chúng ta đóng vai tình lữ muốn bốn năm đại học đâu nếu như trong thời gian này n g ư ơ i bỗng nhiên nghĩ nghĩ hẹn làm sao bây giờ uy lý am sao hạ gia nguyệt n g ra không được tiếng chỉ là bờ môi giật giật tô bạch đọc hiểu t r ừ n g to mắt hoa hạ ca ngươi thế mạ như thế á c ý phỏng đoán ta ta không có áp ý phỏng đoán hạ gia nguyệt gấp đến độ dập chân nhưng ngươi là nam sinh nhu cầu chắc chắn sẽ có a Hiểu được hạ được cao ý tứ, tô bạch giờ khóc giờ cười, trong ứ Tô t Bạch khóc cười, giở giở phòng chuyển hai h vòng, n g i ê mắt túc tổ chức thế toàn chút thuần phát tiết thể nhu cầu, ta đúng, đúng. chức có nhục như nhưng không hoàn sinh, nhu nhưng không nôn ngữ. Nên nói nào Người nam đơn giải người phải loại người như Là Trong đâu? cầu, lý m sẽ vậy. ta vĩnh viễn là trước có yêu sau có tính nếu như ta phải ngủ a i điều kiện tiên quyết là ta đối nàng có tình cảm đồng thời nàng đối ta cũng có tình cảm lương tình tương duyệt như vậy mới phải nếu không ta không thể tiếp nhận cho nên ta sẽ không đi ước chừng cái kia vĩnh viễn sẽ không giải thích xong đối mặt trầm mặc không khí tô bạch cẩn thận từng ly từng tí nói bổ sung không có vấn đề à? nô không phải ngươi đừng nô ta hoảng ta đi ngủ hạ giang nguyệt hốt hoảng trốn về phòng ngủ của mình khóa lại cửa tô bạch đứng ở ngoài cửa đông nhiên cười ngây nô mấy lần bằng ngón tay nhẹ nhàng gõ cửa bà bảo làm mộng đẹp hắn nói bốn hạ giang nguyệt không ngủ được nàng lặp đi lặp lại hồi tưởng đến vừa mới tô bạch nói những lời kia thời điểm ánh mắt chân thành cùng nóng bỏng giống như là toàn thế giới trung thành nhất dũng giả tại hướng công chúa của hắn tuyên thể ánh mắt ấy thiêu nước nàng để nàng không tiếp tục chờ được nữa lại bị cái kia dạng nhìn nhiều vài lần phảng phất muốn tan chảy giống như thật đáng ghét ta nói trở lại tô bạch đẹp trai như vậy vóc người lại đẹp thèm hắn thân thể nữ nhân nhưng nhiều lắm hạ gia nguyệt thật đúng là lo lắng hắn ngày đó không kèm được ra ngoài cùng nữ nhân nào cút cùng một chỗ hoặc là nói việc này nàng từ trung học cơ sở thời điểm liền bắt đầu lo lắng thế nhưng là nghe tô bạch cam đoan nàng không giải thích được liền để xuống lo lắng chỉ cần hắn thật sự nói lời nói nàng tiểu gì cũng sẽ tin giữa bọn hắn tín nhiệm không gì phá nổi xưa nay đã như vậy cho nên nói ngủ không được nguyên nhân nhưng thật ra là nữ sinh ngẫu nhiên nhu cầu cũng rất mạnh liệt nhất là làm nữ sinh đặc biệt đặc biệt đặc biệt thích cái nào đó nam sinh thời điểm hạ gia nguyệt n g bắt chỉ gối ôm tới nhìn chằm chằm gối ôm góc góc khẽ tắn nuôi nô trồi quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bàn đọc liền biết chương chín mươi chín quái thú chủ nhật buổi sáng hạ gia nguyệt n g ngủ lấy lại sức làm nàng v ố t mắt áo ngủ rún gió từ trong phòng ngủ ra đã hơn m ộ ư ơ i hai giờ n g ư ơ i thật là biết rời giường tô bạch nhà danh nói cơm vừa làm tốt ngươi đi đánh giam đi hạ gia nguyệt kinh ngạc nhìn nhìn chằm chằm trên bàn ăn cá kho nhìn một hồi hỏi người điểm tâm ăn cái gì đ ù a ta đây chủ nhật ở đâu ra điểm tâm nha hạ giang nguyệt kéo dài âm điệu nhẹ nhàng thở ra dạng này tốt nhất nếu như tô bạch mình làm điểm tâm nàng liền vi phạm với nhận tàu điểm tâm lời hứa đối với sinh viên mà nói tối thứ sáu trên thường thường chơi game đánh cho tối này đem đối ứng chủ nhật buổi sáng ngủ được cũng t ố t nhất tô bạch m ộ ư ơ i giờ hơn mới rời giường sau đó phát hiện hạ ca thế mà còn đang ngủ thế là mình đi ra ngoài cưới lớn xe điện đi một trạm đường bên ngoài thủy sản thị trường mua cá hắn không thích tại thị trường mua đồ nhưng thủy sản ngẫu nhiên vẫn là phải tại thị trường mua mặc kệ là chủng loại vẫn là mới mẹ độ đều tốt hơn quá nhiều hồi hôm nay không có việc gì làm thời gian dư d i ả tô bạch muốn cho hạ ca làm điểm ăn ngon tại thủy sản thị trường mua cá nhất định phải tại thời gian dư d i ả thời điểm đi đồng thời phải gìn giữ sung túc kiên nhẫn người chọn tốt ngươi cá để gian thương giúp ngươi giết lúc này nhất định phải toàn bộ hành trình nhìn c h ă m c h ă m nếu như ngươi trong khoảng thời gian này rời đi đi khắc quầy hàng mua thức ăn hắn vài phút liền từ quầy hàng phía dưới b ọ t biển trong dương lấy ra một đầu không mới mẻ cá chết cho ngươi đánh cháo cái này cũng giải thích vì cái gì đại gia đại mụ cũng nên hơn năm giờ rời giường đi mua cá khi đó bọn biển trong dương còn không có nhiều cá chết nghĩ đánh cháo cũng không tài liệu năm giờ chiều đi lời nói liền dễ dàng trúng chiều mà tiêu đổi được trên tay ngươi cá chỉ sợ sẽ là buổi sáng đại gia đại mụ nhóm trọn còn lại ngẫm lại còn có chút b i thương đâu t i ể u ca ngươi đừng chứng ta bán cá tiểu thương đánh gãy tô bạch suy nghĩ lung t u n g ta có chút hại đến hoảng À thật có l ỗ i suy nghĩ chuyện muốn nhập mê tô bạch cười cười thu hồi ánh mắt túi đầu chơi điện thoại nhưng cũng y nguyên chú ý đến tiểu thương động tĩnh tiểu thương trên tay thổi mạnh b ã i cá trên cổ mồ hôi lạnh ngứa ra gặp ủy người này tình huống như thế nào thường phục ra ngoài kính sợ lấy tiền thời điểm tiểu thương cho tô bạch đánh cái gãy cái này khiến tô bạch cảm thấy cực kỳ kinh ngạc bình thường thị trường quầy hàng chỉ làm cho nhìn quen mắt người giảm giá hắn lần đầu tiên tới liền đụng phải cá cũng không thành vấn đề chỉ có thể nói là cực kỳ may mắn vốn cho rằng cần trải qua một phen chiến đấu một m é p lần sau đến ta còn tìm người a trước khi đi tô bạch nói như vậy tiểu thương đành phải lộ ra cứng ngắc nụ cười tốt nhất đừng có lần sau về đến nhà tô bạch bắt đầu làm cá kho món ăn này muốn n g o n miệng đến tại làm nóng đồng thời đem nước canh hướng thân cá trên suối cá đốt tốt hạ gia nguyện cũng rời giường vừa vặn ăn cơm phối đồ ăn là một đạo trưng giao dại đi thủy sản thị trường thời điểm ven đường vừa vặn có phụ cận trong thôn lao thái thái b à y quẩy bán hàng bán rau dại hai khối tiền một cái túi trộn lẫn điểm bột ngô chương chín chấm xì dầu giấm tỏi da trộn lẫn thành nước canh có loại tươi mát mà đặc biệt hương vị tô bạch cùng hạ gia nguyện n g t ă n g cơm đồng dạng liền là làm hai cái đồ ăn có đôi khi thậm chí chỉ có một cái đồ ăn lúc đầu hạ ca lượng cơm ăn liền không lớn mà lại nàng cũng không soi mói kỳ thật đây là tô bạch đối hạ ca hiểu lầm nàng không phải không tỏi đợi lát nữa còn muốn giờ học đâu nha tuổi ta tô bạch có chút tiếp cận ăn cơm không ăn tỏi niềm vui thú thiếu một nữa thu thập bát đũa thời điểm có người nhấn vang lên chuông cửa hôm qua vừa mới lên ăn cơm xong phụ huynh mang theo hải tử tới so thời gian ước định sách trước hơn nửa giờ a di tốt chào ngươi chào ngươi ai công ty lâm thời có việc ta phải đi làm việc trước hết đem hải tử đưa tới không quay dậy các ngươi ăn cơm đi phụ huynh thăm dò hướng trong phòng nhìn thoáng qua sách trang trí coi như không tệ đại học tình lữ liền ở phòng tốt như vậy à nhìn đến vốn liếng rất giàu có hạ giang nguyệt liên tục bắt tay không có chuyện gì chúng ta ăn cơm xong được vậy vẫn là bốn giờ l i n tiếp hôm nay nhiều tính một giờ tiền không cần nha ải một việc uy một việc nhà ta khuê nữ nghịch ngợm gây sự không tốt quản còn xin tiểu hạ lao sư hao tổn nhiều tâm trí nhiều cùng các ngươi đợi một hồi cũng có thể hôn đúc hôn đúc học bá khí tức n h a hôn đúc khí t ứ c thuyết pháp này để hạ gia nguyệt n g ít nhiều có chút xấu hổ cũng may phụ huynh vội vã trượt chỉ còn lại tiểu cô nương cùng với nàng mắt to trường lớn mắt lúc này lục tiểu khả trong lòng tràn ngập tò mò cùng một chút xíu bất an cứ việc tên là tô bạch đại ca ca nhìn rất hòa thuận nhưng là tiểu hạ lao sư trên thân lại tản ra làm người bất an hương vị thứ mùi đó cực kỳ giống lớp học những cái kia luôn luôn bị lao sư khen ngợi học sinh tốt lục tiểu khả chán ghét những tên kia nàng cảm thấy mình là cùng các nàng khác biệt quá nhiều sinh vật mặc dù nhìn đều là người nhưng ra người dưới đáy đồ vật khẳng định không giống lục tiểu khả nghe mụ mụ nói tiểu hạ lao sư cùng tô bạch đại ca ca đều là chín trăm tám mươi lăm học bá nàng cũng không hiểu chín trăm tám mươi lăm học bá ý vị như thế nào tối hôm qua nàng hướng mụ mụ tìm kiếm giải thích mụ mụ nói kia là trải qua thi cấp ba cùng thi đại học s à n c h ọ n cùng toàn tỉnh thí sinh cạnh tranh thắng được nàng dặm chọn một tồn tại cái này khiến lục tiểu khả cảm thấy không thể tưởng tượng nổi dưới cái nhìn của nàng có thể tại trong lớp sắp xếp trước mấy tên liền đã rất lợi hại trong lớp mấy cái kia học sinh tốt bọn hắn một cái học kỳ xuống tới làm luyện tập sách so lục tiểu khả nhìn sách mạn gà đều nhiều toàn tình ngàn dặm chọn một chẳng phải là đã thành tiên thế là sau khi vào cửa lục tiểu khả hết nhìn đ ô n g tới nhìn tây mở to hai mắt quan sát cái nhà này ý đồ từ bên trong tìm ra tiên nhân dấu hiệu tỷ như cùng cả mặt tường đồng dạng cao giá sách trong giá sách nhồi vào đủ mọi màu sắc bài tập nhưng mà cũng không có nhìn thấy lục tiểu khả tinh lực tràn đầy cùng tiểu t ự như c o khỉ hạ gia nguyệt có chút nhức đầu nghỉ hè thời điểm nàng mang qua mấy đứa bé hắn bên trong có một cái khí chất trên cùng lục tiểu khả rất gi loại hài tử này khó khăn nhất quản g nhưng đây là nàng lao sư đáp cầu dắt muối tìm đến cũng là nàng tại ninh hải dạy đứa bé thứ nhất bất kể nói thế nào đều phải hào hào đối đãi hạ gia nguyệt n g vẫn là rất hưởng thụ dạy tiểu hài tử đánh đàn quá trình chỉ cần hài tử đừng quá ra đem lục tiểu khả dán xếp ở trên ghế salon hạ gia nguyệt n g trở về phòng thay quần áo nàng còn mặc đ ồ ngủ đâu dạy dương cầm thời điểm nàng cũng nên ăn mặc ra dáng mới có cảm giác tô b ạ c h đã đem phòng bếp thu thập thỏa đáng liền chạy sang đây xem lục tiểu khả từ trong tủ lệnh cầm bình quả hạt tranh đưa cho nàng người thích uống cái này a làm sao người biết tối hôm qua ngươi cứ uống cái này cặp cặp l o ạ n uống một năm lít bình lớn cơ bản đều bị ngươi cho uống tô bạch ngồi tại lục tiểu khả bên cạnh cũng mở một bình từ ngực từ ngực uống non n ử a bình buổi sáng lại là đi ra ngoài mua cá lại là nấu cơm rất khác lục tiểu khả đập đi lấy miệng nhìn xem tô bạch một mặt kinh ngạc học bá cũng uống đồ uống mẹ ta nói đồ uống bên trong có chất bảo quản uống đầu hóc sẽ đần chỉ có đi bên ngoài ăn cơm mới khiến cho ta uống a không đến mức không đến mức tô bạch mừng rỡ kèm chút đem nước tranh cho p h ư n ra bất quả à mụ mụ ngươi không cho ngươi uống đồ uống c ũ n ý thìa ô chặt sao lục tiểu khả nửa tin nửa ngờ tô b ạ c h cười sờ la lì đầu ngươi cố gắng đi theo tiểu hạ lao sư học học tốt được ta dẫn ngươi đi trách móc thú ờ lục tiểu khả dùng sức gật đầu bốn đợi đến lục tiểu khả ngồi tại hạ gia nguyệt g n mặt trước đã trở nên n u thuận mà trầm ổn cùng mới vừa vào cửa lúc rất không an phận d á n g vẻ tưởng như hai người luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình thế hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương một trăm linh lục tiểu khả bình t ĩ n h mà xem xét hạ giang nguyện không quá biết dỗ hải tử chính nàng đều lớn lên ngây thơ chưa thoát đâu mặc dù tính cách hướng nội thiết lạnh nhưng cả người tản mát ra một cỗ nhược khí gặp được hùng hải tử cho tới bây giờ đều c h ấ n không được nghỉ hè thời điểm nàng dạy học sinh trải qua dương cầm lão sư tinh khiêu tế tuyển nhưng đến ninh hải Nơi này dương là c qua o sư sân nàng khách, thể t giúp một tới cái n n h c giờ không tệ rồi, nghiêm tuyển, là không tồn tại. Thay tại. tuyển, tồn quần áo thời điểm, hạ gia nguyệt, nguyệt, nguyệt hạ phán đoán lục tiểu khả đại khái là căn bản không muốn học đàn hoàn toàn là bị nàng lão mụ cưỡng ép ném qua đến kỳ thật đại đa số hai tử bị ném đến cái gọi là hứng thú ban trên thực tế đều là không có chút nào hứng thú có thể nói bọn hắn chỉ đối chơi đùa cảm thấy hứng thú tại loại này thời điểm đứa trẻ liền sẽ biểu hiện ra không phối hợp thái độ nhưng mà lục tiểu khả vô cùng phối hợp phối hợp đến phản phất nhập ma là một vị ngũ âm không hoàn toàn tiểu bằng hưu kia cố gắng phân biệt ra được cao t h ấ p âm dáng vẻ cực kỳ giống một con nộ nhập cảnh quyển trụ sở huấn luyện h ậ t kỳ muốn hay không nghỉ ngơi một chút hạ ra nguyệt không đành lòng hỏi lục tiểu khả mê man ánh mắt trong nháy mắt thanh tình ải đến thời gian nghỉ ngơi sao mệt m ỏ i liền có thể nghỉ ngơi t a bên này không như vậy chết tấm hạ gia nguyệt n g dừng một chút châm trước tìm tử ngươi đã cực kỳ cố gắng nga o ố lục tiểu khả phát ra để hạ gia nguyệt n g cảm thấy căn bản không có nhân loại có thể phát ra thanh âm hoan thoát rời đi dương cầm phụ cận chuyển đầu tìm kiếm tô bạch vị trí dự định lại muốn điểm quả hạt tranh uống nhưng hắn từ phòng khách tìm tới phòng bếp cũng không có phát hiện tô bạch thân ảnh hạ gia nguyệt nhìn thoáng qua điện thoại nói cho lục tiểu khả tô bạch cầm chuyển phát nhanh đi cư xá cửa hông bên trong có cái chuyển phát nhanh điểm chi phí thấp chuyển phát nhanh đều là hướng chuyển phát nhanh điểm ném một cái xong việc chỉ có số ít chuyển phát nhanh sẽ đưa hàng tới cửa thật hạnh phúc ca thế mà còn có thể mình đi lấy chuyển phát nhanh lục tiểu khả phát ra kỳ quái cảm khái có người giúp mình cầm chuyển phát nhanh mới hạnh phúc ca mới không phải đâu ta mua đồ vật mẹ ta luôn luôn muốn hủy mở nhìn phiền chết hạ gia nguyệt n g thầm nghĩ ngươi mua đồ vật cũng là dùng mẹ ngươi tài khoản nàng không cần mở ra nhìn cũng biết bên trong là cái gì đoán chừng hơn p â n nửa là một nhóm chuyển phát nhanh cầm về một khối thuận tay phá hủy đứa nhỏ này không thế nào thông minh dám v đương nhiên không có hạ gia nguyệt n biểu lộ nghiêm túc chúng ta chỉ là quan hệ bạn trai bạn gái vậy các ngươi về sau sẽ kết hôn sao sẽ kết hôn thời điểm nhất định phải kêu lên ta hạ ta cho các ngươi làm tiêu đồng ngay sau đó lục tiểu khả không sợ người khác làm phiền cho hạ giang nguyện phổ cập khoa học làm tiêu đồng chỗ tốt c ặ c c ặ c thu h ồ n g bao ăn ghế ăn no trọng yếu nhất có uống không hết quả hạt c h a n h hạ giang nguyện hoàn toàn theo không kịp nàng nói chuyện phiếm tiết ấu tiểu hai tử nhiều ít dính điểm tính chất nhảy nhót tư duy nhưng lục tiểu khả tư duy cũng quá nhảy cùng tô bạch khi còn bé không kém cạnh hai n g ư ờ i làm gì đâu tô bạch cầm chuyện phát nhanh hộp mở cửa lục tiểu khả vội vàng chạy tới muốn nhìn tô bạch hủy đi chuyện phát nhanh liền tiểu gia hỏa này mới vừa rồi còn nhà dánh mẹ ruột của mình không nhìn chuyện phát nhanh tư ẩn đâu thật t tô bạch suy nghĩ cái này chuyển phát nhanh cũng không có gì không thể gặp người liền phá hủy là một đài hoàn toàn mới nhâm địa g ụ c s ba máy móc tay cầm trọn đỏ làm v ớ i màu kinh điển nhìn thấy cái đồ chơi này lục tiểu khả t r ậ n cả mắt lên trời ạ cái này cái này cái này đây chính là năm ngoái ta hướng ông già noel cầu nguyện quà sinh nhật đáng tiếc không thực hiện về sau không cần quản ông già noel muốn quà sinh nhật lao nhân sẽ thút thít tô bạch đem máy chơi game hộp thu lại nghi hoặc hỏi các ngươi nghỉ ngơi có hơi lâu à nên lên lớp tiểu hạ lao sư hạ gia nguyện có chút xấu hổ đem tô bạch kéo đến một bên nhỏ giọng nói thương lượng với ngươi chuyện gì ta cảm thấy đứa nhỏ này căn bản không dạy được phải không ta cùng với mẹ của nàng nói quên đi thôi a tô bạch sửng sốt ngươi dự định nói thế nào liền nói hải tử vui cảm giác quá kém ai nha kỳ thật tối hôm qua a di cũng đã nói hải tử vui cảm giác không tốt thật không nghĩ đến không tốt đến trình độ này mà lại nàng cái này tính cách cũng không phải đánh đàn liệu nghe xong tô bạch trầm tư một lát lắc đầu nói không được ngươi không thể chủ động sách không phải người ta sẽ cảm thấy ngươi không có năng lực về sau cũng đừng nghĩ đi đường dây này thu học sinh hại kỳ thật ngươi liền làm tốt ngươi nên làm lục tiểu khả có thể học được nhiều ít khả nói mấu chốt liền là cái này nha luôn cảm thấy tại hố tiền nghệ thuật huấn luyện cái này một khối mặc kệ là cơ cấu bên trong vẫn là tờ tờ hôn thời gian dài hành vi phổ biến tồn tại có chút là lao sư cứng rắn muốn hôn loại kia bình thường đều sẽ bị khiếu nại có liền là hạ giang n g u y ệ t gặp phải tình huống hải tử tư chất bày ở cái này nàng hết sức dạy nhưng giảng bài hiệu quả rất kém cỏi kỳ thật cùng hôn thời gian dài không có gì khác nhau tại hạ giang n g u y ệ t tư duy bên trong nàng thu tiền của người khác liền khẳng định phải cung cấp đáng giá sản phẩm cực kỳ một mạc tư tưởng tô mạch thì là nắm giữ bất đồng ý kiến ta suy nghĩ a di đoán chừng cũng không trông cậy vào lục t i ể u khả học thành dương cầm cao thủ một mặt là cho nàng tìm một chút sự tình l à m một mặt khác là khu khu chỉ là phỏng đoán ta luôn cảm thấy nàng đối chúng ta chín trăm tám mươi lăm lớn thân phận học sinh có loại mê tin cảm thấy chúng ta có thể cho nhà nàng bé con mang đến một loại nào đó thần kỳ ảnh hưởng lời nói này đến giờ từ lên hạ giang nguyệt cũng có loại cảm giác này từ tối hôm qua bữa tiệc bên trong liền cảm thấy chỉ là không biết làm sao biểu đạt vẫn là tô bạch nói chúng tim đen khái quát năng lực mạnh so sánh với âm nhạc a di quan tâm hơn hai người bọn họ là thế nào học tập cho nên ngơi chờ suy nghĩ quá nhiều dạy liền xong việc dù nói thế nào một học kỳ xuống tới sẽ đặn cái ngôi sao nhỏ không có vấn đề tô b ạ c h méo méo hạ gia nguyệt bà vai thả lỏng không cần cảm thấy ngươi chiếm người ta tiện nghi nói không chừng a di chân thực ý đổ liền là để hải tử mỗi tuần cùng chín trăm tám mươi lăm học b á chơi một chút buổi c h ư a đâu kia vậy chúng ta cũng không cách nào cho nàng ảnh hưởng gì nha ta cũng không phải thật lão sư hạ gia nguyệt vẫn cảm thấy cực kỳ hoang đường tô b ạ c h không chút nào hoảng ngươi liền dạy đã tốt khác không cần phải để ý đến ta đến hướng nàng vừa rồi kia tiết h ó a có phải hay không đặc biên ngoan nhấc lên cái này hạ gia nguyệt n g mới phản ứng được liền vội hỏi tô bạch là thế nào hống tô bạch cười đến cực kỳ thần bí nói giữ bí mật tức giận đến hạ gia nguyệt n g mềm nhũng đạp hắn hai cước thật là liền thích thừa nước đục thả câu trở lại trên ghế salon tô bạch phát hiện lục tiểu khả tại chuyển bộ kia nhâm địa ngục máy chơi game luân hồi chín kiếp trở về thời lê sơ phó tá diên minh lập nên tình h thế h à g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm c h ư một trăm linh một sinh con chống ra máy chơi game thời điểm lục tiểu khả trong mắt có ánh sáng khí chất của nàng rực rỡ hẳn lên tay chân linh xảo ánh mắt linh động như cái cổ linh tinh quáy tiểu sư muội so sánh dưới học đàn lục tiểu khả quả thực liền là tối dạng ngoại môn đệ tử người muốn chơi cái này tô bạch hỏi chơi ma r i o sao vẫn là p o kem o n đài này máy chơi game tô bạch đã sớm muốn mua trung học phổ thông thời điểm không có m ả n g lớn chống không thời gian hiện tại vừa vặn có r ả n h nghiên cứu mấy cái muốn chơi kinh đ i ể n trò chơi h ộ p băng hôn qua liền đến nhâm địa ngục trò chơi có cái đặc điểm già trẻ tất cả đều hợp tiểu hai từ lời nói hẳn sẽ thích mũ đỏ cùng sùng vật tiểu tinh linh à nghĩ không ra lục tiểu khả cặc cặc lắc đầu không chơi quá ngây thơ a ta muốn chơi cái kia đánh quái đoạt trang bị du lịch tìm ra lời giải nấu cơm yếu tố quá nhiều tô b ạ c h trong chốc lát không kịp phản ứng suy nghĩ một chút mới ý thức tới nàng nói là cái gì tại ti vi phía dưới trong ngăn tủ tìm được hộp băng lão lưu manh truyền thuyết cùng d ã t h ở làm một cái mấy năm trước game cổ năm đó đẩy ra thời điểm tựa như cùng một nhớ kinh lôi cùng một cái khắc bình đài nào đó bộ tác phẩm tịnh s ư ơ n g thiên hạ đệ nhất lại cùng trong nước nào đó đang hồng toàn bình đài trò chơi có thiên ti vạn lũ khó mà diễn tả bằng lời quan hệ nghe nói trò chơi này đặc biệt như chơi tô mạch muốn chơi rất lâu đây cũng là hắn mua máy chơi game hạch tâm lý do lục tiểu khả thế mà coi trọng cái này phẩm vị có thể a khởi động máy chơi game đổi mới h đổi mới trò chơi. trò q hiểu hiểu. sắp đến lúc bốn giờ lục tiểu khả vội vàng cùng tô bạch nói ngươi mò đưa tivi tắt đợi lát nữa mụ mụ tới đó ta nhìn thấy ngươi chơi đùa khẳng định không cao hứng có đạo lý t ô bạch đóng lại tv thuận tiện còn đem máy chơi game cho ẩn n ó rồi qua không lâu tiếp lục tiểu khả người đến không phải mụ mụ mà là nãi n ã i có lẽ là lục tiểu khả mụ mụ cuối tuần tăng ca nội dung quá phong phú tạm thời không cách nào thoát thân n ã i n ã i ngược lại là không nói gì nịch thiên lời nói c ư ờ i ha hả nắm hải tử liền đi t ô bạch nhìn thấy một già một trẻ đi vào thang máy thình l i n h nói ta về sau có hải tử có thể hay không cũng cùng lục tiểu khả một cái đức hạnh khẳng định không phải nha ta khẳng định không sinh ra đần như vậy hải tử qua m ư ờ giây hạ giang nguyện mới ý thức tới cái gì lớn tiếng bức bức ai nói muốn cùng ngươi sinh con rồi không muốn mặt nói xong cũng tức giận trượt tiến vào phòng ngủ tô bạch cười quái dị làm cơm tối đi tâm tình vô cùng tốt bốn vừa chiều chủ nhật buổi chiều luôn luôn mang theo như vậy một chút bi thương nhất là đối với lý hạo nhiên loại này cực kỳ không yêu khóa người mà nói mang theo bi thương khí chất thương phá lệ chuẩn đêm nay lý hạo nhiên bốn phía loại giết tô bạch cùng bọn hắn anh ngữ giáo viên nước ngoài adam lão sư chỉ cần đi theo phía sau hắn nói chuyện phiếm ngắm phong cảnh liền tốt kỳ thật ta đam lão sư trò chơi phong cách mới đầu không phải như vậy vừa mới bắt đầu cùng tô bạch chơi thời điểm hắn cực ký dũng gặp người liền sông vọt lên liền chết sau đó cười ha h trong â m lúc rảnh rỗi adam giật dây tô bạch cuối tuần cùng hắn cùng đi bàn game xa chơi tô bạch khuyên nhủ adam tự giải quyết cho tốt đường đối ta nước chín trăm tám mươi lăm đại học hứng thú câu lạc bộ ông lấy quá lớn ảo tưởng nhất là b ả n game xã loại này tại mảnh này nóng thổ bên trên đại học câu lạc bộ cực kỳ tốt đẹp kết cục có lẽ liền là biến thành ra mắt câu lạc bộ về phần chuyên nghiệp tính vẫn là thôi đi cả gặp hạ chạy bảo nghiên mới là đoàn người nhiệm vụ chính tuyến nhưng mà adam quyết định cực kỳ cố chấp hắn nói ninh hải lý công đại bàn đêm xã có cái bộ xã trưởng phiên dịch không ít nước ngoài ít lưu ý tiểu chúng bàn đêm tại kẻ yêu thích vòng tròn xem như n ổ i danh có nàng tại câu lạc bộ không khí hẳn là sẽ không kém đã lợi hại như vậy tại sao là bộ xã trưởng lý hạo nhiên đưa ra xào trá nghi vấn ha ha nhiều hiếm có đ â y này tô bạch vui vẻ người từ nhỏ đến lớn ở bên người nhìn thấy ban lãnh đạo cái nào không phải phó chức quản nhiệm vụ chức vị chính trị cần làm tốt cung đấu cùng mỹ trên lấn hạ công việc liền xong việc cứ việc adam nói đến đạo lý rõ ràng t ô bạch vẫn là không muốn cùng hắn đi bàn game x ã chơi cái này hơn phân nửa là cái hố huống hồ hắn muốn chơi bóng thi đấu lại muốn bồi tiếp hạ ca nước kia cái gì khoa sáng tạo thi đấu sau khi học xong sinh hoạt đã đầy đủ phong phú t ô bạch cũng không phải là loại kia dùng các loại hoạt động đem nghiệp dư thời gian tất cả đều lấp đầy hiện sung tính cách hắn vẫn là càng ưa thích lưu một chút thời gian trong nhà nằm nhìn xem sách đánh một chút cho chơi làm một chút cơm t r e o chọc hạ ca đúng lúc này hạ ra nguyệt gõ tô bạch cửa phòng ngủ nói mình phải đi ra ngoài một bợn đi làm sao tìm lục vũ ninh chơi a đi thôi t ô bạch không nghi ngờ gì đó bài tập đã lợi dụng tiêu cơm sau bữa ăn thời gian chép xong tối nay có thể chơi đến đi ngủ hạ giang nguyện thuận lợi đi ra ngoài tâm tình có chút vi rượu tô bạch cũng không hỏi nàng cùng lục vũ ninh đi ra ngoài chơi cái gì nàng đi theo lục vũ ninh đi b ả n game xã tìm học tỷ nhân sinh chương cầu ý kiến đây đương nhiên là không thể để cho tô bạch biết đến nhưng tô bạch không hỏi nàng lại có chút không cao hứng chỉ có thể nói người liền là tiện giang xuân mai cũng thường xuyên nói nguyện nguyện đứa nhỏ này liền là tiện tính cách kém đáng đợi đổi không kịp mình thích nam nhân nói tới nói lui trên thực tế giang xuân mai vẫn là cho nữ nhi sáng tạo ra tốt nhất tán hán điều kiện bàn đêm sang hoạt động phòng tổng hợp lâu dưới mặt đất tầng hai tổng hợp lâu ngay tại khu ký túc xá bên cạnh rất dễ tìm dưới mặt đất một tầng là cái siêu thị rất náo nhiệt hướng xuống một tầng đột nhiên liền trở nên quặn cụ vẽ thậm chí ngay cả không khí đều trở nên lạnh mặc dù biết lạnh là bởi vì dưới đất hạ giang nguyệt vẫn là rụt cổ lại vì cái gì hoạt động phòng tuyển ở cái địa phương này a ta xem trọng nhiều câu lạc bộ đều ở ngoài sáng tâm lâu minh tâm lâu là mới xây lầu dạy học phần cứng cực kỳ tốt rất nhiều câu lạc bộ đều tại năm bên trong xin hoạt động phòng lục vũ ninh nhún n ú a y ta làm sao biết có thể là không đủ có mặt bài. À, đến. ngay ở chỗ này cuối hành lang trên cửa rán bàn đêm xã bản hiệu còn rán một chút tân trang hoa văn khiến cho cùng tà giáo làm nghi thức địa phương giống như đẩy cửa ra không khí bỗng nhiên trở nên ấm áp hạ gia nguyệt n g còn n gửi được cà phê cùng mùi thơm hoa có hỗn hợp hương vị nhàn nhạt, nhạt rất dễ chịu kia là nàng lần thứ nhất nhìn thấy đình tỷ bàn đêm xã bản lớn bên cạnh vây quanh mấy nữ sinh đang đánh mặt t r ư ợ c có đang đánh có đang nhìn đình tỷ an vị tại gian phòng chỗ sâu nhất trên cổ treo viên điện t ử khói trang họa được sùng ái trắng bệnh gọn gàng tóc ngắn nhuộn thành mãi mãi xái xám u ninh lục vũ ninh chạy tới ô m nàng một chút ta cùng phòng tới tùy tiện nhìn xem còn chưa nghĩ ra đâu thành không quan trọng vốn chính là hứng thú câu lạc bộ đ i n h t h nhìn từ trên xuống dưới hạ gia n g u y ệ t bản năng cảm thấy cô nương này đại khái không phải tới chơi hẳn là có mưu đồ khác trồi quất r á c thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi nhân phẩm đảm bảo chất lượng khỏi bản đọc liền biết chương một trăm linh hai vinh miêu lục tiểu khả cảm thấy hạ gia n g u y ệ t trên thân tản gia dị loại hương vị thuyết pháp này cố nhiên có nàng làm năm thứ ba tiểu bằng hữu thiên mã hành không thành phần nhưng cũng thể hiện một cái sự thực khách quan người tinh thần đặc chất sẽ nương theo lấy ngôn hành cử chỉ không tự giác phát ra hạ gia nguyệt là học sinh tốt cái gì là học sinh tốt đâu dựa theo đ ỉ n h tỷ đ ỉ n h nghĩa liền là nếu như nàng chuyện chuyên nghiệp lời nói chủ nhiệm lớp cùng hệ chủ nhiệm đều sẽ hết sức giữ lại cái chủng loại kia mà có thể ở trong phòng này cùng đ ỉ n h tỷ xen lẫn trong cùng nhau lao sư đều ước gì bọn hắn cút nhanh lên đến hệ khác đi liền giống với một đám t ạ i vũng bùn bên trong lăn lộn heo heo đông nhiên ngộ nhập một con thuần lương ngây thơ bé thỏ trắng đỉnh tỷ cũng không ngừng phá cười hít mắt hỏi sẽ chơi cái gì bàn bê ba cái này câu nói đầu tiên liền khơi dậy hạ gia nguyệt x ấ hổ nàng l chỉ mới nghĩ lấy tìm đến nghe nói tình cảm kinh lịch cực kỳ phong phú học tỷ nhân sinh t r ư n g cầu ý kiến lại quên đi nơi này là bàn kiếm xã cho dù là hạ ca như thế thuần người cũng hiểu được một cái đạo lý nếu muốn hướng người khác tìm kiếm kinh nghiệm quý báu chí người đến theo nàng chơi à nhưng nàng thật không biết cái gì bàn đêm hạ g i a nguyệt n g đối bàn game lý giải còn dừng lại tại rất nhiều năm trước tam quốc sát cơ sở bao mà lại chỉ sẽ từng chút một đỉnh tỷ nhìn thấy nàng xấu hổ chỉ là cười cười ha ha k sẽ đánh mặt trượt sao sẽ chỉ mặt trượt nhật ngươi nói có khéo hay không chúng ta ngay tại đánh mặt trượt nhật đâu quy tắc liền theo tức hồn đến đình t h đứng dậy người đến thay ta nô tiết tấu có chút nhanh hạ gia n g n g u y ệ t có chút không thích ứng lục vũ ninh cho nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái nàng cũng chỉ đành ngoan ngoãn ngồi xuống gia nhập trò chơi của các nàng giảng thật kỳ thật nàng không quá ưa thích cùng người xa lạ mặt đối mặt xoa tê dại sở dĩ sẽ mặt trực nhật là bởi vì tô bạch tại trên máy vi tính chơi nàng đi theo nhìn liền cũng học xong nhưng là vì nhân sinh trưng cầu ý kiến hạ gia nguyện đành phải cố gắng du nhập nàng đột nhiên cảm giác được tình cảnh hiện tại cùng trong phim ảnh vì đạt được mấu chốt tin tức đặt công chui vào sòng bạc cùng mục tiêu nhân vật chơi đùa chơi sớm rồi mới có thể thu được lấy tín nhiệm. không hiểu có chút ít hưng phấn đâu tới người mới dứt khoát mở lại một trận gió phương năm trận hai cái rơi trang cho đến lúc này hạ giang nguyệt mới phát hiện đài này có chút chắc nịch cái bản lại là một đài toàn tự động mặt t r ư ợ c máy móc lại nói trường học chính thức thừa nhận trong xã đoàn bảy một đài mặt t r ư ợ c máy móc thật không có vấn đề sao đình tỷ thừa cơ tiến đến lục vũ ninh bên cạnh nhỏ giọng b ư ớ c bước đây chính là cái kia vi tỉnh sở khốn ngạo k i ề u ngoan bà bảo, bảo học tỷ ngươi cái này hình dung ngược lại là rất chuẩn sắc ha lục vũ ninh che miệng cười có chút hưng phấn mà nhìn xem bản đánh bài đây là làm gì khảo nghiệm một đợt đúng vậy à b è o nước gặp nhau vô thân vô cố ta dựa vào cái gì biết được tâm đại tỷ tỷ à. bất quá xem ở trên mặt của ngươi ta sẽ cùng với nàng trò chuyện hai câu đương nhiên nếu như nàng hợp khẩu vị của ta ta liền nhiều lời điểm đình tỷ phất phất tay nghiện thuốc pha vào ra ngoài vừa một đợt đình tỷ cũng không tại bàn game xã hoạt động trong phòng vừa khói bởi vì hai tay khói sẽ ảnh hưởng đồng học đình tỷ mặc dù bị các lão sư bài xích là học sinh xấu nhưng nàng tự nhận là là cái có lương tâm người tổng hợp lâu có chuyên môn hút thuốc lá khu mặc dù hoàn cảnh đáng lo nhưng có thể sử dụng là được ngay tại đình tỷ đầy ra hoạt động phòng cửa lớn thời điểm một đạo thanh thuy êm hai hết sức đáng yêu thanh n â m vang lên vinh miêu đình tỷ bỗng nhiên thu tay đã nhìn thấy hạ gia n g n g u y ệ t đẩy ngã trước mặt thủ bài đứng thẳng một miệng chén một phát bảo bài một đầy sâu hạ gia n g n g u y ệ t thần sắc bình tĩnh một miệng rõ ràng báo ra hổ bài kết quả ai u học m g ộ i vận may tốt v ừ a n a người đối diện m ộ i tử cảm khải nói vừa tới liền sớm tuần đứng thẳng mà lại lập tức liền cùng học m g ộ i thật đáng yêu a học m g ồ i về sau muốn thường đến a hạ gia nguyện không biết vì cái gì bọn họ kích động như thế lễ phép gật đầu ván kế tiếp không phải nàng hổ nhưng là phòng rất khá không điểm tháo sau đó lại ván kế tiếp đông ba cục lớn liền đến tại lên tay chỉ có bốn tờ vạn tình hôn dưới nàng tựa h ồ ngửi được cái gì liên tục bỏ rơi trong tay dây thừng hai mặt dựng cấp tốc làm ra một mạch thông sâu bài hình từ sờ hồ bài lần đẩy vinh hạ giang nguyệt lần nữa đẩy ngã thủ bài m ặ t không thay đổi nhắc tới toàn bộ bàn giao ba người khác sửng sốt một chút sau đó nhao nhao che miệng n g n cười hạ giang nguyệt không biết có gì đáng cười nàng chỉ là tại dựa theo tô bạch dạy phương thức của nàng đánh bài mà thôi đình tỷ có chút mắt trợn hỏi lục vũ ninh đứa nhỏ này bình thường cũng cực kỳ trung n h ị sao không đi khả năng liền đánh bài mới như vậy lục vũ ninh một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ đừng nói n g u y ệ t n g u y ệ t bắt t r ư ớ c tức hồn bên trong nhân vật giọng nói còn rất giống liền là cùng nàng bình thường hình tượng không quá tương xứng đây cũng quá nhập kích đi hai cái rơi trang đánh xong kết toán điểm số hạ gia n g n g u y ệ t c ù n g ôm năm vạn bốn ngàn điểm không chút huyền n i ệ m cầm xuống trận này thứ nhất cái khác ba vị thua cực kỳ thảm nhưng đều là cực kỳ hoàn thoát s á t mặt hoặc mọi n g ư ờ i có thể lại biểu diễn một chút cái kia sao cái nào ở giữa cái toàn bộ bàn g a o ha ha ha ha hạ gia nguyện nhữ mày cái này không có gì tốt biểu diễn đi từ sơ hồ thời điểm chẳng phải hẳn là dạng này báo sao một phen phí sức câu thông về sau hiểu lầm giải trừ nguyên lai năm đó hạ g i a nguyệt hỏi tô bạch trong trò chơi giọng nói là có ý gì tô bạch làm như có thật nói là đánh mặt trượt nhật ước định mà thành phương thức câu thông vậy nếu như là họ phơ liền chân nhân lời nói cũng phải như vậy sao không sai nếu như ngươi h ồ ngươi liền muốn hô vinh miêu ý tứ liền là thống chi bản đánh bài trên những người khác ngươi h ồ nếu không không tính toán gì hết cái này tự nhiên là đang lừa dối kết quả hạ ca thế mà tin dẫn đến hạ ca nhân sinh bên trong lần thứ nhất họ phơ liền đánh mặt trượt biểu hiện giống cái chủ h nhị bị ủ bất quá trung nhị loại sự tình này chỉ cần nhan trị đủ cao liền sẽ từ xấu hổ tiến hóa thành đ á n g yêu chí ít tại bàn game xã trong mắt mọi người là như thế về phần hạ gia n g n g u y ệ t bản nhân y nguyên cực kỳ xấu hổ nhất là đình tỷ cười trọn vẹn mười phút đồng hồ cái này khiến nàng cảm thấy mình là thiên hệ nhưng cái này không hề nghi ngờ kéo gần lại quan hệ của các nàng xoa tê dại kết thúc sau đình tỷ mời nàng đi ăn bữa khuya hạ gia n g n g u y ệ t cho tô bạch gọi điện thoại đi theo bọn họ đằng sau ra tổng hợp lâu thổi hơi lạnh gió đêm hướng phía trong trường quà vặt đường phố phương hướng tản bộ trên đường đi đình tỷ lời nói rất nhiều cái này khiến lục vũ ninh cảm thấy cực kỳ vui mừng nói do đình tỷ cảm thấy hạ gia nguyện tính tình rất đối với nàng cái kia h ẳ nghĩ là à sẽ chia sẻ nhân sinh chia của nhân n n k i n nghiệm. thật h À, kỳ c đến đây hạ gia nguyện n g quyết định tha thứ tô bạch lừa gạt chuyện của nàng công tội bù nhau nhưng nàng vẫn là phải tại tô bạch mặt trước sinh một lần khí trừng phạt tô bạch theo nàng dạng phố ân cứ như vậy vui sướng quyết định trội quét rác thanh lọc tinh thần thổi bay mệt mỏi